t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi màu đen đầu lâu phanh thần bí hát mang bị lục trần bắn bay trên không trung vòng vo một vòng tròn đột nhiên bạo tạc lập tức hát vụ đầy trời cực tốc hướng ra phía ngoài khuất trường nồng đậm hát vụ rất là sền sệt cũng không có bởi vì bành trướng mà trở nên m ỏ n g manh ngược lại càng thêm sền sệt liền phẳng phất một bình màu đen dầu ngược lại trên bầu trời suy sương mù i nhẹ khắp từng đạo khói trắng dâng lên hướng bốn phía phiêu tán càng ngày càng nhiều đến cuối cùng vậy mà khói đặc quần quợt hát vụ có mánh liệt tính ăn mòn thư không tại cái này ngắn ngủi một lát bị nhìn xuống ngàn thường trăm lỗ bày biện ra một loại tổ o n g vỏ thượng quan kiệt cùng lý thấm đồng thời hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ l i ế ư nhau may mắn bọn hắn không có đánh tan hắc mang nếu không cái này nếu là hắc vụ bộc phát cái kia giới loại tình huống này bọn hắn hiện tại đã bị hắc vụ n u ố t sống hai người không khỏi có chút may mắn kiệt Đang điểm, đầu đậm đặc -Vụ đi động, địa điên hai nhanh hóa quanh man người ngưng trọng nhìn trên chóng biến như nước chung thiên địa linh khí điên cùng hướng -Vụ bên trong rũng tại một mặt thời trời bắt chầm chầm hấp hấp hấp chảy khí hấp lưu vụ vụ vụ vụ bầu toàn bộ vân tùng nhất tộc tổ đ ị a lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi nhan sắc đ ô n g hoa khô héo điêu linh cây cối thảo dược vậy cùng nhau khô héo mất đi sinh mệnh chi lực cây lá làm vàng bay xuống vân tùng nhất tộc sống sót người thân thể cứng đờ cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô c á t liền phản g phất nhục trí khí cầu như thế thoáng qua ở giữa bọn hắn toàn đều biến thành từng cỗ thầy khô phanh một trận gió nhẹ lướt qua toàn bộ vân tùng nhất tộc tổ đ ị a theo gió mạc qua hoa có cây cối toàn đều hóa thành cho bụi tan theo gió mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sa hóa phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ vân tùng nhất tộc tổ điện ho trên mặt đất t hơi khô theo xa hóa tiếp tục chậm rãi chìm vào trong đất biến mất trên thế giới này không tốt ta sinh mệnh lực đang trôi qua chính đang xứng sở lý thấm đột nhiên biến sắc phát ra một tiếng kinh hô bên ngoài thân một đạo bạch quan g phụ hiện một bộ màu trắng linh lung chiến giáp xuất hiện tại nàng trên thân thể bảo quang m ộ n phía sáng chói chói mắt cái này bộ chiến giáp phía trên bao vây lấy một đoàn sương ngủ cho người ta một loại thần bí cảm giác ông chiến giáp phát sáng đem loại kia quỷ dị thôn vệ chi lực ngăn cách sương n g màu trắng càng thêm nồng đậm b a phủ thân thể nàng màu trắng chiến giáp phụ thân đem lý thấm phụ trợ như là một tôn cựu thiên giới thần nữ thượng quan kiệt vậy cảm nhận được trong còi u minh có cố lực lượng thần bí tại từng bước xâm chiếm tính mạng hắn chi lực thân thể chấn động linh thánh chi uy quần quận đường uy quần quận huyết khi ủ ủ như lao nhanh chi giang hà thần lực quần quận ở chung quanh bố tiếp theo một đạo thần lực bình t h ư ớ n g mới đem cái này cố thần bí từng bước xâm chiếm lực lượng ngăn cách hô hai người đồng thời thở ra một cái kiệt Kiệt, kiệt. Quỷ dị lệnh người tê cả ra đầu tiếng cười từ hắc vụ bên trong truyền đến trên bầu trời hắc vụ đột nhiên có vào tụ lại chấm rãi một cái cự đại màu đen đầu lâu xuất hiện trong mắt mọi người kiệt, kiệt. kiệt. to lớn màu đen đầu lâu rất là hư ả o đầu có hai sừng một mắt m ư a như chút nước miệng rộng trực tiếp nước đến sau thai phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười đây là thứ quỷ dị nhìn xem dạng này một cái đầu lâu thượng quan kiệt lý thấm quá sợ h ã i hoàng sợ nói chỉ có lục trần sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem cái này cái thật lớn đầu ánh mắt bên trong sát ý xôi trào hử giả thần giả quỷ thượng quan kiệt sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra thân là linh thánh có linh thánh tôn nghiêm bị này quỷ dị hắc vụ lặp đi lặp lại nhiều lần trêu bừa là cá nhân để hội nổi giận anh thượng quan kiệt xuất thủ thánh lực quân quận pháp tác phủ văn tuân ra hiện một bàn tay hướng về phía trước vỗ tới thật lớn đầu phía trên bên trong hư không một cái cự trưởng đột nhiên nô ra trực tiếp chụp về phía hắn cự trưởng trước khi thiên mang theo ngàn vạn quân chi thế c h ấ n s á t oanh một tiếng vang thật lớn cự trưởng bá thế mà rơi lập tức đem màu đen đầu lâu đánh bay chết đi cho ta thượng quan kiệt sắc mặt trang nghiêm hét lớn một tiếng trên bầu trời cự trưởng lần nữa phá toái hư không chụp về phía màu đen đầu lâu hoanh. đen Màu đầu lâu bị cự trưởng trực tiếp đập trên mặt đất lập tức cự trưởng hung hăng vỗ xuống khói bùi nổi lên một phía bùn đất về ra một cái cự đại trưởng ấn l ạ ấn mặt đất phía trên từng đạo cái khe lớn lấy cự trưởng làm trung tâm hướng nơi xa lan tràn răng rác. nơi xa một tòa núi lớn tại cái này c ố cự lực phía trên trực tiếp sụp đổ sụp đổ núi đá lăn xuống phân hội trưởng không hổ là linh thánh chém giết bực này tà mị nhất kích tất sát lý thấm nhìn thấy thượng quan kiệt xuất thủ một mặt hưng phấn nói ra có thể nhìn thấy một tôn linh thánh tự mình xuất thủ đây chính là cực không thấy nhiều nhảy nhót thẳng hệ mà thôi tán á dương đặc s ứ thân là phi vân các truyền nhân chắc hẳn chính là ta không xuất thủ ngươi cũng sẽ có phương pháp đánh giết hắn thượng quan kiệt vuốt dâu cười tủm tìm nói ra có thể có được phi vân các truyền nhân khích lệ hắn vẫn là vô cùng hưởng thụ phải biết phi vân cắt đi ra người cái kia không phải nạo khí mười phần mắt cao hơn đầu tiền chi tiêu t ử phân hội trưởng quá khiêm nhường lý thấm lắc đầu nàng là thật tâm tán dương với hắn một tôn linh thánh tại toàn bộ linh giới đều là xếp hàng trên cao thủ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ cực kỳ có cần phải đối với hai người hành vi lục trần không khỏi đĩu môi thật coi sự tỉnh cứ như vậy xong không biết lượng sức suy đ a n g tại lý thấm vừa dứt lời thời khắc mặt đất phía trên đột nhiên toát ra từng sợi hát vụ phản p h t nhận dẫn dắt nhanh chóng hướng không trung hội tụ trong chốc lát một cái cự đại màu đen đầu lâu xuất hiện ở trước mắt mọi người cái gì t h ư ợ n g q mọn sâu kiến cũng dám khiêu khích vĩ đại ma tôn ta muốn để cho các ngươi chết không yên lành màu đen đầu lâu lấy cực kỳ khoa trương bộ dáng vạn mẹo cùng một chỗ gầm thét lên để cho ta chết không yên lành ừ ta chưa hết để cho ngươi chết không yên lành thượng quan kiệt sắc mặt lúc này lạnh xuống đường đường một tôn linh thánh lại bị người uy hiếp để hắn mặt mũi để vào đấu anh thượng quan kiệt xuất thủ huyết k h í ù ù huyết khí như b i ể n gầm bàn tay lớn một trường thánh đạo pháp tắc trùng thiên năm ngón tay một trường năm đạo pháp tắc thần liên như năm con du long gầm thét hướng màu đen đầu lâu phóng đi keng keng keng năm gái pháp tắc xiềng xích vỡ nát hư không như từng đầu cự mãng trong nháy mắt đem màu đen đầu lâu khóa lại h oanh năm gái pháp tắc thần liên đột nhiên trở nên sáng chói chói mắt cứng rắn như thần kim nhưng lại không mất mềm mại linh hoạt như là cánh tay múa như phong oanh ra từng s t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt đ ộ c mục giáp ma siêu siêu siêu chăm chú một sát cái kia màu đen đầu lâu liền bị nam đạo thánh đạo pháp liên rào sắt thành mảnh vỡ oanh nam đạo pháp liên phía trên m ộ t chi khí quần quận từng cây cổ m ộ t thần dây leo không căn mà sinh vô hạn sợi dễ đâm căn trong hư không phảng phất ngàn vạn xúc tu vơ vét từng bước sông chiếm lấy hát vụ suy một cố nồng đậm sương mù ở trên bầu trời dâng lên trong nháy mắt biến thành màu đen lập tức khô héo hóa thành cho bụi hát vụ ăn mòn chi lực lúc này hiện ra hắn cường đại trong nháy mắt đem cổ mộc ăn mòn thậm chí càng là có ăn mòn hắn thánh đạo pháp liên s u thế suy tranh thánh đạo pháp liên thần mang đại thịnh trực tiếp đem hắc vụ bức lui ta nhìn người có thể ăn mòn tới khi nào thượng quan kiệt sắc mặt tâm trầm thánh đạo pháp tắc vận chuyển từng cây cổ một lần nữa không căn mà sinh triển khai bọn hắn sợi dễ hướng hắc vụ với tới suy thường thường lặp đi lặp lại cả hai lâm vào vô hạn tiêu hao bên trong lẫn nhau không ai n h ư ờ n g ai một bên lý thấm đã sớm nhìn trận mắt hốc m cái này màu đen đầu lâu quá quỷ dị quả thực là bất tử tri thân không kín không có bị ma diện ngược lại từ một chi pháp tắc trầm rãi từng bước xâm chiếm trở nên càng ngày càng càng cường đại phân hội trưởng. không thích hợp gia hỏa này quá q u ỷ dị không cần đ a g đánh gia hỏa này thành linh vương cảm nhận được màu đen đầu lâu bên trên truyền đến khí tức lý thấm sắc mặt đại biến trầm giọng nói ra ta sớm đã nhìn ra thượng quan kiệt sắc mặt âm trầm nói ra hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao cái này màu đen đầu lâu nhìn người vật vô hại kỳ thực mình bây giờ vừa rút lui tuyệt đối bị phản p h ệ g i ế t thượng quan kiệt hét lớn một tiếng thánh u y động tương khung cựu thiên nhật người rơi phía sau hắn phủ hiện một gốc giàn mua cổ thụ mộc chi pháp tắc lợt lờ sừng sững giữa thiên địa trong nháy mắt phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một gốc cổ thụ tồn tại, hào vũ v ặ t chập trờn chợ, đạo đạo m ộ t chi pháp t ắ c vông xuống anh một căn thô to như thùng nước thân cành lập tức đánh nát hư không quất hướng hắc vụ gian g rắc một kích trời sập một đầu kinh khủng hư không cái khe lớn hoành trần thiên vũ ở giữa một kích quất nát thiên vũ thiên địa thất sắc nhật n g u y ệ t run r ẩ y hắc vụ trực tiếp bị oanh d i ệ t tiêu tán giữa thiên địa hô thượng quan kiệt giãn nhẹ một hơi thánh uy chậm dại thu hồi còn tốt đem ma d i ệ t nếu không mình còn thật là đâm lao phải theo lao lý thấm cũng là giãn nhẹ một hơi giải quyết liền tốt nàng thật là có điểm nghĩ mà sợ một tôn linh thánh xuất thủ đều không giải quyết được sự tỉnh nàng cũng cảm thấy khó giải quyết k đang tại hai người thở dài một hơi thời điểm hoàn toàn yên t ĩ n h trên bầu trời quỷ dị mà làm người sợ hai tiếng cười vang lên lần nữa lúc đầu mẫn diệt hắc vụ chậm rãi lần nữa từ hư không chẳng hẳn ra nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ lại qua trong giây lát một viên to lớn màu đen đầu lâu lần nữa p h ù hiện một mắt song rác huyết bùn đại khẩu thỉnh thoảng làm ra một chút hình thù kỳ quái động tác này làm sao có thể sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi một mặt hoảng sợ hèn mọn sâu kiến ma tôn là vinh sinh bất tử dám ra tay với ma tôn các ngươi đem nhận n g ư ờ rủa trên bầu trời thật lớn đầu khuôn mặt và mẹo mang theo vô tận phất hận lạ t h a n h âm khúc k h ú c để cho người ta nghe tê cả ra đầu nghe tới dạng này thanh âm lúc nổi ra gà cũng không khỏi phù hiện giả thần giả quỷ nơi xa lục trần nhìn xem hai người biến sắc không có chút nào ngoài ý mớn nhìn xem không t r u n g gầm t h é t thật lớn đầu khoe miệng mang theo một tia l ạ n h cười nói oanh màu đen đầu lâu một trận hát vụ cuồn q u ộ n giống như thái sơn áp đỉnh bình thường hướng lục trần đẻ xuống suy những nơi đi qua hư không bị nhìn xuống chạm vào tức t ử ba lục trần búng tay một cái một đoá tử lam sắc họa diễm đột nhiên xuất hiện thu một tiếng lo minh Tử li a hỏa m sắc d ễ m một bên trong, một cái thần phù hiện, tử cái điểu phù loan a hỏa m diễm sắc t r n nháy mắt đại thịnh, kinh khủng nhiệt g h mắt đại độ ò t a h ế thần t bay loan Ly ngại. t h đ i ể u hai cánh mở ra bay lên cựu thiên mang theo một đạo t ử lam sắc hỏa d i ễ m của sáng hướng lên bầu trời bên trong màu đen đầu lâu phóng đi thân hỏa rèn cựu thiên hòa tan hết thảy thiêu t ậ n bát hoa suy hắc vụ gặp được t ử lam sắc hỏa d i ễ m lập tức phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đầy trời hắc vụ phán phất gặp được khắc tinh cực tốc co và thu li loan thần điệu hai cánh múa quay chung quanh hắc vụ nhanh chóng chuyển động từ lam sắc hỏa diễn quần quần không thôi quét sạch thiên vũ a trên bầu trời hắc vụ bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm càng ngày càng yếu hanh đột nhiên h ắ t vụ tụ lại hóa thành một đạo h ắ t mang muốn phá không mà đi thu ly loan thần điệu phát ra một tiếng kêu to đầy trời tử lam sắc hỏa diễm phóng lên tận trời hóa thành một trường tử lam sắc hỏa diễm lời lớn đem vây khốn muốn chạy ngươi còn non lắm nhìn xem cái này đạo h ắ t mang lục trần l ệ n h lùng nói ra ly loan thần điệu thượng cổ hỏa diễm thần thú thân tắm nam minh ly hỏa nam minh ly hỏa thiên điệu mạnh nhất ngũ đại thần hỏa thứ nhất thiêu tân vật vật thiêu đốt bắc hoàng là hết thể tà mị k ắ c tinh đây là cái gì bí thuật nhìn xem không chúng con này thần điệu lý thấm một m ngay cả linh thánh đều không thể hủy diệt hắc vụ lại bị lục trần trong nháy mắt cho ma diệt đốt cháy hầu như không còn cái này thật bất khả tư nghị ta giống như ở đầu g ặ p qua thượng quan kiệt cũng là một mặt trần kinh gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thần đ i ể u lâm vào trong trầm tư thu từng đạo màu xanh tím quan g diễm phóng tới hắc mang đốt cháy nó trong nháy mắt đem hắc mang nung khô thành màu đỏ phản phất muốn h ò a tan bình thường hiện nguyên hình đi nếu không ta đưa ngươi đốt thành cho bụi lục trần một mặt lạnh lùng nói ra thu nhìn thấy hắc mang không có phản ứng lục trần thần niệm khẽ động ly loan thần điệu phát ra một tiếng kêu to trên thân t thượng quan kiệt đột nhiên ngần đầu một mặt c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời bên trong thần điều một mặt kích động đây là thượng cổ hỏa diễm thần thú ly loan thần điều ly loan thần điều lý thấm la thất thanh đường không sai ly loan thần điều tuyệt đối là nó thượng quan kiệt gật gật, gật đầu một mặt kích động loại kia t ử lam s ắ c hỏa diễm liền là thiên địa mạnh nhất ngũ hỏa thứ nhất nam minh ly hỏa trách không được vật kia gặp được t ử lam s ắ c hỏa diễm tựa như chuột gặp được mèo như thế nguyên lai là thiên nam minh ly hỏa ta liền nói à chỉ có bực này thế gian mạnh nhất chi hỏa có thể làm cho hắn như thế sợ hãi thượng quan kiệt một mặt kích động nói ra t lý thấm hít một hơi nàng mới một mặt ngưng trọng nhìn về phía lục trần lần thứ nhất như thế nhìn thẳng vào hắn xem ra ngươi còn không hết hy vọng còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng ta thích nhất liền là loại này tính tình lục trần không để ý tới hội hai người trấn kinh bình chân như vậy nhìn xem không c h u n g hát mang chậm dãi nói ra cho ngươi cơ hội chính ngươi không hảo hảo lợi dụng thì nên trách không được ta thiêu chết nó lục trần một mặt lanh khóc vô tình nói ra thu ly loan thần điệu phát ra một tiếng têu to từ lam sắc hỏa d i ễ m cổ vũ hóa thành một đạo hỏa long hướng hát mang phóng đi đừng có giết ta ta hiện nguyên hình hát mang đột nhiên phát ra một tiếng tiếng cầu xin tha thư âm run lẩy bẩy nói ra vậy còn không hiện hình. lục trần lạnh lùng nói ra ông hát mang run rẩy chậm rãi rút đi một cái nho nhỏ hình bóng xuất hiện tại bên trên bầu trời một mắt song rác miệng cường đại vô cùng thân thể chỉ có khoảng năm mươi cm x ư ơ n g gầy như t ả i tương tự khô lâu song rác phía trên hát quang l ợ n lờ như là sóng nước tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng độc mục dâm ma nhìn thấy đạo này bóng dáng lục trần không có chút nào ngoài ý mớn chậm rãi mở miệng nói ra t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai cựu u ma tộc độc mục dâm ma ngươi nói đây là độc mục dâm ma thượng quan kiệt nghe được lục trần lời nói sắc mặt đại biến một mặt trần kinh hắn bị hù dọa một bộ như lâm đại địch bộ giáng phân hội trưởng người làm sao lý thấm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thượng quan kiệt đối với hắn phản ứng một mặt m ở mị độc mục giấc ma là cựu u ma tộc chi bên trong một cái chi nhánh thể tiểu lại h u n g lệ cường hãn tại cựu u ma tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy làm cho người không nguyện ý trêu chọc bọn hắn nhất là am hiểu huyễn thuật công k í c h là cựu u ma tộc bên trong ít có huyện linh sư cựu u ma tộc lý thấm tự lẩm bẩm nàng còn là lần đầu tiên nghe nói trên đời có một dòng tộc như thế đúng vậy à cựu ma tộc người tuổi còn trẻ phi vân các, các trưởng bối h ẳ n là còn không có nói cho thượng quan kiệt nhìn thấy lý thấm ngây thơ bộ dáng trong lòng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra cựu u ma tộc là cái gì lý thấm n g â y hoặc hỏi nói lên cựu u ma tộc mười ngày mười đêm vậy nói không h ế ta t thượng quan kiệt thở dài một tiếng nói ra cựu u ma tộc cựu u phía dưới cường đại chủng tộc thể trạng cường tráng nhục thân cường hãn nói nhục thân cường đại có thể ngạnh kháng các loại binh khí mà không hỏng danh sưng có được bất tử c h i thân ma đạo thần thân thể tại cái kia xa x ô i thời đại cái này cường đại chủng tộc đã từng giá lâm cựu giới nhấc lên một trận gió canh mương máu kém chút đem dạng này một cái cường đại chủng tộc không ai biết bọn hắn có bao nhiêu chỉ biết là đã từng cựu giới khắp nơi đều là dạng này ma tộc bọn hắn trời sinh tính tàn nhẫn bạo ngược lấy g i ế t làm vui nam tử xấu vô cùng tu tập nhục thân cực kỳ c ứ n g hãn mà nữ tử xinh đẹp phủ mị am hiểu m ị thuật đã từng cựu giới vô số cao thủ liền bị nó mị hoặc cam tâm cung cấp nó thúc đẩy đã từng cái này, cái này cường đại chủng tộc cho cựu giới mang đến vô tận thai nạn đã từng cựu u ma tộc ma tôn là có thể cùng đại đế chống lại đại đế cấp cực giả vô địch cựu giới uy hiếp bát hoàng đã từng ma tôn h à n h quét ngang trên trời dư Để đại kiểu giới lúc tiêu a n từng i cựu ma, ma tôn c ư giới ngay cả thánh nhân có thể nói là nhiều như chó hoàn cảnh đi lấy đất tại nguy cơ phía giới cựu giới nghịch phong t r ư ờ n g thành đã phổ ra một khúc xúc động lòng người sự thi thời kỳ đó cựu giới chưa từng có đoàn kết lấy hệ thống chủ nhân làm h ệ tâm đối với các giới triển khai đại thanh tạo trận chiến kia gian nan không thể tưởng tượng c ử u giới anh hào trên cơ bản là một bước một cái dấu chân t ừ n g bước một dịch bước hướng về phía trước t ừ n g bước một đạp lượn c ử u giới đem chọn cái c ử u ma tộc thanh trừ ra tộc trừ n giới o à Một năm, trận tại chiến này cái cửu i g vạn cổ lịch sử bên trên đều là nhất là dài dàn g dặt một trận chiến mấy lời người cộng đồng cố gắng giới mới cuối cùng đem c ử u -ma tộc đánh bại. Cuối cùng giới, anh hào tại linh giới Phong ma sơn cùng ma tôn triển khai đại quyết chiến một trận chiến đem chọn cái linh giới đều kém chút đánh cho t à n thế Cuối cùng đ e mặc ma tôn đánh bại, nhưng bại, là l dù nói về sau thời đại bên trong cựu ưu ma tộc lần nữa ngóc đầu trở lại muốn lần nữa quân lâm cựu giới nhưng là tại hệ thống chủ nhân cùng lưu diệm nữ đế lãnh đạo giới lần nữa đem thất bại đem xua đổi về cựu ưu nơi trải qua mấy cái thời đại c ử u u ma tộc xâm lấn c ử u giới một mực chưa từng từ bỏ c ử u u ma tộc vẫn muốn thông qua giải cứu linh giới phong ma sơn phía d ư ớ i ma tôn tới lần nữa quân lâm c ử u giới mỗi lần đều sẽ bị hệ thống chủ nhân hoặc là đại đế kịp thời phát hiện cũng ngăn cản hết thẻ đồ vật thời gian là tốt nhất thúc hay trải qua hơn cái thời đại c ử u u ma tộc tên đã từ c ử u giới biến mất chỉ còn lại có một chút đại giáo thánh địa trong còn có một số lẻ thẻ ghi chép những năm tháng ấy đã theo thời gian c h u y ể n r ờ i đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử liền giống bây giờ như thế lý t h ấ m thân là phi vân các như thế một cái quái vật khổng lồ c h u y ể n nhân cũng không biết cựu u ma tộc sự t ì n h cái kia chớ nói chi là những người khác độc mục giác ma có ý tứ ngươi từ cái kia trong góc xuất hiện lục trần hai mắt khẽ hít một cái chậm rãi mở miệng nói ra đại nhân cho bẩm tiểu cũng là năm đó bị thất lạc ở cựu giới chỉ là năm đó bản thân bị trọng thương mất đi ý thức cũng là gần nhất mới thức tỉnh tới độc mục giác ma cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lục trần giải thích nói ta đã, đã nhìn ra nếu không ngươi sớm đã chết lục trần chậm rãi nói ra cựu u ma tộc cương đại đó là trời sinh đặc biệt là độc mục gi tại năm đó đây chính là k i ự u u ma tộc ngay trong đại quân chủ cột vững vàng năm đó lại còn có cá l ọ lưới xem ra mạng ngươi rất lớn không phải nói ngươi có đặc thù vật phẩm nơi tay đi nếu không năm đó đại lục x o á t coi như ngươi hôn mê vậy tuyệt đối chạy không khỏi lục x o á t lục trần nhìn xem độc mục giác ma mở miệng nói ra nói xong hắn sinh tử thần đồng mở ra trực tiếp quét độc mục giác ma một chút quả là thế lục trần hai mắt n h u lại hai mắt ngưng lại chăm chú nhìn trên người hắn nào đó một chỗ xem ra thân phận của ngươi tại độc mục giác ma ở trong vậy không thật a khó trách có thể trở thành cá l ọ lưới nhìn thấy độc mục giác ma trong thân thể viên kia hạt châu màu đen lục trần bừng tỉnh đại nộ g một mắt ma châu lục trần cười lên n g ư ơ i tôi vẫn là cái độc mục giác ma thái tử thất kính làm sao ngươi biết trên bầu trời độc mục giác ma quá sợ hãi một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần bấm ngón tay tính toán mà thôi có gì đáng kinh ngạc lục trần khinh thường lắc đầu làm sao thái tử đ i ệ n hạ ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao ngươi đến cùng là ai độc mục giác ma phảng phất gặp quỷ bình thường nhìn xem lục trần dọa đến sắc mặt vô hạn biến hóa ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi muốn làm gì ngươi hẳn phải biết thân là k i u u ma tộc đối cựu giới sinh linh xuất thủ sẽ là tội lỗi gì cái này tại năm đó cựu giới cùng cựu hiệp ước bên trong đã nói đến rất rõ ràng không cần ta lặp lại à lục trần chậm rãi mở miệng nói ra hiệp ước cái gì hiệp ước đ ộ c mục giác ma một mặt mê mang úp ta quên đi ngươi ngất xỉu không có tham gia qua năm đó hiệp ước nghi thức lục trần mở miệng nói ra ngươi là thế nào thức tỉnh ta ngược lại thật ra có chút hiêu kỳ ta cũng không biết từ nơi sâu xa ta cảm giác có một thanh n m đang triệu hóa mình cho nên ta liệt tình đ ồ n mục g á c ma cẩn thận từng ly từng tí nói ra phương nào hướng tây bắc đ ồ n mục g á c ma chỉ vào nơi xa chậm rãi nói ra 573, Hoàng linh Hoàng. hướng tây bắc lục trần sắc mặt lúc này c h ầ m xuống ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén sắc bén như lao nhìn hướng phía tây bắc hướng tự lẩm bẩm hướng tây bắc phong ma sơn không sai tại vân tùng nhất tộc hướng tây bắc cách xa nhau ước vạn giảm xa tại linh giới trung tâm nơi nơi đó liền là phong ma sơn địa điểm chỗ bị phong ấn vạn cổ phong ma sơn lại d ị động ma tôn vậy mà còn chưa chết không chỉ có như thế với lại cách xa nhau ước vạn giảm xa lại có thể triệu hắn cùng thuộc tại cựu u ma tộc độc mục giáp ma chẳng lẽ là phong ma sơn trăm đế phong ma đại trận xảy ra vấn đề lục trần không khỏi hơi n h ữ mày đầu tâm tư nhanh chóng vận chuyển suy tư ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được hắn triệu hoán sao đột nhiên lục c h â n mở miệng hỏi đường không có từ khi ta sau khi tỉnh lại tại vậy không có cảm nhận được triệu hoán cho nên ta chỉ có thể ở đây chờ đ ộ c mục giác ma ủ r ũ nói ra cựu u ma tộc đẳng cấp mười điểm xâm nghiêm có thể nói như vậy ma tôn có thể thống ngự v n ma bất luận cái gì ma tộc cũng không thể vi phạm ý nghĩa trí lúc đầu hắn nhận ma tôn triệu hoán về sau từ trong ngủ mê tỉnh lại liền kích động không thôi muốn tiến đến ma tôn nơi nhưng là đột nhiên cái này liên hệ lại không hiểu bên trong đáy mất để hắn trở thành con ruồi không đầu tìm không thấy đường cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở đây an ra chờ đợi cái kia đạo ý niệm lần nữa triệu hoán nhưng mà triệu hoán không đợi đến lại chờ được lục trần thì ra là thế lục trần gật gật đầu ngươi không phải là muốn đi chỗ kia à ta có thể mang n g ư ơ i tới thật sao Độc động đương một mục giác ma một mặt kích ma mặt nói ra đương nhiên. ra lục trần gật gật đầu qua mấy ngày ta liền sẽ đi tạm thời ngươi liền hiện tại ta chỗ này ở lại a nói xong lục trần vung tay lên hư vô c h i lực vận chuyển đột nhiên mở ra một đạo hư vô lô đen trong nháy mắt đem độc mục giác ma hút vào đi vào hư vô không gian đây là lục trần lĩnh ngộ hư vô không luân về sau tạo thành một cái không gian liền phảng phất không gian chữ vật bình thường độc mục giáp ma trên thân ma khí có thể ăn mòn vật vật đây cũng là lục trần để phòng một tay cũng không có đem hắn bỏ vào mình tiểu thế giới bên trong liền là thanh ảnh hưởng mình ý hiển nhiên bọn người ba ba ba lục trần phủi tay quay người nhìn về phía thượng quan kiệt cùng lý thấm nơi này hậu thế giao cho các ngươi thượng quan kiệt một mặt im lặng nhưng là lục trần biểu hiện ra thực lực để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động có thể đủ để gọi thượng cổ hòa hệ thần thú người hắn thực lực để hắn cũng là đến bóc một vệ mồ hôi lạnh công tự yên tâm việc này giao cho ta xử lý đã cùng ma tộc có quan hệ cũng coi là bọn hắn vân tùng nhất tộc không may ta từ hội bẩm báo bệ hạ thượng quan kiệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra ân lục trần gật gật đầu quay người đem ngất xịu bên trong vân linh s ă n ôm hướng nơi xa đi đến phân hộ i trưởng nơi này giao cho ngươi chúng ta đi đầu một bước lý thấm kịp phản ứng hướng về phía thượng quan kiệt nói một tiếng quay người hướng lục trần đuổi theo vân tùng nhất tộc bị diệt tộc tại ngân sam thành nhấc lên không t i ể u phong ba để tứ đại gia tộc đều là người, người cảm thấy bất an cũng đôi là người bọn hắn mật thám tận mắt nhìn thấy lục trần nổi dẫn xuất thủ bộ dáng trong lòng e ngại không thôi lục trần đại ma vương tên lấy cực nhanh tốc độ truyền lượn hàn tùng cổ quốc mà lúc này lục trần lại còn không biết hắn vừa tới linh giới đã trở thành danh nhân lúc này hắn đang cùng lý thấm chạy tới hàn tùng cổ quốc cố đô trở về tốc độ liền tương đối nhanh bọn hắn đi qua các đại thành trì truyền tống trận khóa vực truyền thống chăm chú thời gian vài ngày bọn hắn liền đã đi tới hàn tùng cổ quốc trên đường đi vân linh san vậy thức tỉnh tới chỉ là trở nên có chút trầm mặc ít nói còn tốt tại lục trần khuyên bảo dưới chậm rãi điều chỉnh song đối với vân linh san lục trần có thể ký tháp kỳ vọng đem mình đan dược chi đạo truyền thụ cho nàng đan dược chi đạo tiểu thành. vì lục trần cung cấp một n g h n điểm sư đồ tu luyện giá trị để hắn thành công tiến giai có chút danh tiếng cấp thứ hai cái này khiến hắn thu hoạch được một cái xương hào í t lợi sư đồ quang hoàn phàm là hắn đồ đệ tại quang hoàn gia chỉ phía dưới thực lực đều sẽ tăng lên một phần trăm chớ xem thường cái này một phần trăm vô luận là trở dai bao nhiêu đều tăng lên một phần trăm đây chính là các loại kinh khủng thực lực càng cường đại cái này một phần trăm càng có thể hiện ra uy lực của nó lục trần cùng lý thấm đi vào hàn tùng cổ quốc về sau liền được c an bài tại một chỗ biệt viện bên trong về sau liền mất tích bất quá hắn nhóm ngược lại là ba bữa cơm có người hầu h ạ lục trần cũng vui vẻ như thế lập tức liền cẩn thận chỉ đạo lên vân linh san đan dược chi đạo tới hàn tùng cổ quốc q ố đô cùng hậu thế thủ đều không khác mấy có một tôn linh hoàng toa c h ấ n tựa như là hậu thế thị to lớn khống chế toàn bộ quốc đô quyển sinh sát đồng thời tôn này linh hoàng cũng là vô song thánh chủ dưới trướng mười hai đại linh hoàng thứ nhất là vô song thánh chủ đắc lực cánh tay t ử hoàn linh hoàng hắn là một tôn tử hoàn tùng thành đạo với lại hắn thành đạo đã lâu tại mười hai linh hoàng ở trong hắn thực lực cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu với lại tại mười hai linh hoàng bên trong hắn hy vọng cực cao tư cách g i ả nhất từ hoàn linh hoàng thân là quốc đô người quản lý t r á c hôm nay từ hoàn linh hoàng chính trong phụ xử lý sự tình lý thấm liền sôi động xông vào thấm nhi nha đầu mỗi lần đều lại như thế sôi động liền không thể chậm một chút t ử hoàn linh hoàng nhìn thấy lý thấm đau cả đầu mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý nàng liền xông vào cái này đại tướng quân tôn nữ hiển nhiên một cái tiểu ma nữ tại hàn tùng cổ quốc địa vị cũng không cần nói cao dọa người ngay cả thánh chủ đều cực kỳ sùng nàng với lại nàng vẫn là phi vân c á c đệ tử càng khiến người ta không thể chơi vào nếu là đổi lại người khác dám như thế l ô mãng hắn đã sớm thanh người đánh ra ngoài tử hoàn g g i a ra không có chuyện gì so cái này càng trọng yếu hơn ngươi biết ta trước mấy ngày phụng bệ hạ mệnh lệnh tiến đến tiếp một người hiện tại hắn ngay tại quốc đô lý thấm một mặt trịnh trọng nói ra hắn nhưng là thượng quan phân hội trưởng đề cử dự sư nghe nói dược đạo tại thượng quan phân hội trưởng phía trên đâu tử hoàn linh hoàng lập tức thả ra trong tay sự tình ngẩng đầu nhìn về phía lý thấm là ngân x a m thành thượng quan lao đầu lao ra hỏa kia đ ể cử đúng à? lý thấm gật gật đầu người ta đã tiếp đến nhưng là b ệ hạ sợ hắn không có thực học để cho ta tới thông chi tử hoàn gia g i a trước đi dò xét một cái như thế nào thăm dò tử hoàn linh hoàng một mặt khổ cười mình đường đường một tôn linh hoàng vậy mà trở thành miễn phí sức lao động tử hoàn gia g i a không phải có ẩn tật mang theo ả vừa lúc để hắn luyện một lò chữa thương đan dược trị liệu cho người một cái a lý thấm một mặt cười tủm tìm nói ra chương năm trăm bảy mươi b ố lục tiểu tử đi ra tiếp khách người cái danh ma quỷ quái t ử hoàn linh hoàng chỉ chỉ lý thấm lắc đầu nói ra nói đến hắn lẩn tật xác thực để hắn đau đầu những năm gần đây cũng từng tìm kiếm qua tạo nghệ cao thâm dược sư đan sư trong đó không thiếu linh dược vương linh đan vương tồn tại c à n g có thậm chí mời qua linh đan hoàng nhưng là bọn hắn đối với mình nhận tật tất cả đều là thúc thủ vô sách cái này có chút gây khó cho người ta đi đối với mình nhận tật t ử hoàn linh hoàng thế nhưng là biết do khó đối phó lắc đầu thở dài một tiếng nói ra bệ hạ cũng là ý tứ này đâu lý thâm nháy mắt mấy cái nói ra cái gì việc này là bệ hạ từ hoàn linh hoàng g i ậ mình vì đó đ ộ n dung một cái dược sư có tài đức gì để bệ hạ như thế thăm dò được chăng hay chớ thỏa đáng nhất mình thương thế thánh chủ bệ hạ cũng không phải không biết đây là đường thường căn bản bất lực về t i ê n trừ phi có linh dược đế cùng linh đan đế tại thế hoặc là nói dược thần cùng đan thần phục sinh nếu không căn bản vốn không khả năng vạn cổ đến nay cái gì thương thế khó chữa nhất không phải thân thể bị đánh tàn người không phải tuổi thọ khô k i ệ p người bởi vì cái này chút rồi sẽ có biện pháp mà chỉ có đạo thương bị đạo gây thương tích trên cơ bản người này liền đã bị đánh lên tử vong nhãn hiệu căn bản bất lực về thiên vạn cổ đến nay chỉ có trong truyền thuyết d ư ợ c thần cùng đan thần có thể trị liệu đảo thường vậy cũng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi từ không có người thực sự từng gặp không thử làm sao biết thượng quan phân hội trưởng tại bệ hạ nơi đó thế nhưng là đem hắn tội lên trời lý thâm c ắ n răng làm ra một bộ hung dữ bộ dáng cọ sát lấy răng chủ yếu là lục trần làm cho người rất c h á n ghét trên đường đi nàng quanh co lòng vòng nghe ngóng đều là không làm nên chuyện gì ra hỏa này hở h ữ g tức xôi ruột nàng cái này là cố ý lấy vô song thánh chủ danh nghĩa cho lục trần làm khó dễ ngươi cái danh ma quỷ q á i từ hoàn linh hoàng điểm xuống lý thâm cái chán một mặt bất đắc di nói ra minh đạo thương bệ hạ làm sao có thể không biết tuyệt đối không hội dùng cái này đến sò、so、xét đối phương dược đạo chính n g ư ơ i tự tiện chủ trường giả truyền bệ hạ thánh chỉ, thật là gan to bằng trời a t ử h o a n linh hoàng gia t h à n h tinh l i ế c thấy phá ly thấm âm n h ư u nói đi người kia có phải hay không chọc chúng ta tiểu nha đầu không cao hứng hừ hắn a liền là khúc gỗ một cức đá không ra một cái g i a m tới nhớ tới lúc trần ly thấm một mặt dữ dằn tức giận các đại nói ra trên đường đi nàng thế nhưng là lãng phí không ít miệng lưỡi liền muốn hỏi thăm một chút hắn sự tỉnh kết quả người ta hờ hững triệt để không nhìn nàng cái này khiến nàng rất là nổi nóng、út. Chúng tử a hàn phi vân các chuyển nhân, như thế thiên chi kiểu nữ, đối phương đã vậy còn quá không thức tùng đường đường tướng quân tôn nữ, vân nữ, còn thời. t cổ quốc các quá kiểu đối đại đã vậy hoàn linh hoàng rất là n g o ạ i ý muốn tử hoàn gia ra ngươi cần phải giúp ta một chút hảo hảo để ra hỏa này ăn một chút nghẹn lý thấm bắt lấy tử hoàn linh hoàng cánh tay lung lay làm lũng nói đi khắc dung ta bộ xương giả này đều bị ngươi g i a o động tan thành từng mảnh tử hoàn linh hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu việc này can hệ trọng đại có phải hay không hẳn là để bệ hạ biết được ai nha tử hoàn gia ra ta chính là vì bệ hạ thăm dò hắn mà thôi bệ hạ khẳng định sẽ đồng ý lý thấm nghe được tử hoàn linh hoàng lời nói hai mắt tỏa sáng cười hì hì nói ra có phải hay không có chút qua ta ẩn tật ngay cả linh đan hoàng đều là t h u ố c thủ vô sách tử hoàng linh hoàng có chút do dự sự tình còn chưa bắt đầu kết quả là đã biết cái này nếu để cho người dược sư kia lầm hội một khi phá hư bệ hạ kế hoạch đây chính là trọng tội liền hay là r ế t r ế t giá hỏa kia vi phong lý thấm âm thầm nghĩ tới nàng thề nhất định phải làm cho lục trấn ăn người câm thua thiệt tử hoàng gia g i a tên kia gia giày thị béo yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề lý thấm một mặt cầu xin nhìn xem tử h o à n linh hoàng năn nỉ nói lại nói liền xem như xảy ra chuyện không phải còn có ta cùng gia ra, ra sao cũng được người cái gây chuyện tình tử hoàn gia ra liền thành toàn người ta vậy muốn nhìn một chút dược sư này có phải hay không cùng thượng quan lao đầu nói như vậy mơ hồ tử hoàn linh hoàng trầm ngâm một lát gật gật đầu quốc đỗ lục trần chỗ tiểu viện lúc này hắn chính nhàn nhã bốn phía đi bộ mà vân linh san cũng là cùng sau lưng hắn nhắm mắt theo đôi dạng như vậy phảng phất sợ lục trần chạy vứt xuống hắn bình thường từ khi vân tùng nhất tộc xảy ra chuyện bắt đầu vân linh san liền trở nên trầm mặc ít nói đối lục trần rất là ỷ lại dù là lục trần cách cách mắt cái tia nàng đều hội cực kỳ bối、rối. lục trần biết nàng đây là đem mình làm nàng chỉ có thân nhân mới có thể như vậy nha đầu ta lại chạy không được ngươi không cần như thế đi theo đi mở lô luyện đan đi thôi lục trần quay người nhìn một chút vân linh san thở dài nói ra vân linh san im ắ n g lắc đầu mắt to chăm chú nhìn lục trần không nói một lời thôi nhìn tới vẫn là muốn cho nàng một chút thủ đoạn lao là không thể làm như vậy được lục trần thở dài một tiếng nhìn xem vân linh san hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang thần mang nha đầu nhìn ta con mắt lục trần lời nói phảng phất có một loại ma lực tiếng nói vừa ra vân linh san không tự chủ được nhìn về phía lục trần con mắt ông trong chốc lát hai đạo tinh quang không có vào vân linh san trong ánh mắt lệnh thân thể nàng chấn động thần xác ngẩn ngơ tỉnh lại ngắn ngủi một lát lục trần bàn tay lớn tại trước mắt nàng v u n lên một vệ thần quang hiện lên vân linh san toàn thân run lên đột nhiên từ ngốc t r ệ bên trong tỉnh đi qua lục ca ca vân linh san lấy lại tinh thần có chút mờ mịt nhìn thấy lục trần thấp giọng hô một tiếng đây là nơi nào lục ca ca vân linh san ngắm nhìn một phía nghi hoặc hỏi lông mày hơi nhăn kỳ quái ta tại sao không có ấn tượng đâu nơi này là q u ố c đô ngươi nha đầu này không biết làm sao vậy trên đường đi ngơ ngác s ữ n g sở phảng p h ấ t hồn mất đi như thế thẳng đến vừa rồi mới hồi phục tinh thần lại lục trần có chút một cười nói ra a có đúng không vân linh san vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc muốn chỉ chốc lát lại nghĩ không ra bất quá lục ca ca khẳng định không hội lừa gạt mình hướng về phía lục trần một cười khả năng thật là mất hồn lục trần gật gật đầu hắn lấy bi pháp xóa đi vân linh san một đoạn không nguyện ý nhất nhớ tới ký ức đây cũng là vạn bất đắc dĩ dù sao không làm như vậy nha đầu này nếu như muốn không thông đ ờ i này liền xem như phế đi coi như về sau nàng khôi phục ký ức vậy sẽ không trách tội mình Hiện chấm Tiểu ngươi nét ủ ạ toà Tử, Lục có ở cái này tiểu ác ma tại sao lại trở về thật là nhàn không có chuyện làm trên đường đi làm cho người phiền phức vô cùng lục tiểu tử tiếp khách lý thấm không có phát hiện lục trần g ắ á cuống họng hô tiếp em gái ngươi lục trần sắc mặt lúc này đen lại ngươi cho rằng lao tử là hoa lâu kỹ nữ còn muốn đi ra ngoài tiếp khách cất bước đi ra hậu viện vừa hay nhìn thấy lý thấm sôi động hướng hậu viện b à o tới nhất miệng lên ưu đây không phải tiểu thấm nhi à làm sao hiện tại các ngươi hồng hoa lầu tiếp khách đều tới cửa sao chương năm trăm bảy mươi lăm đạo thương lý thấm khuôn mặt nhỏ tối sầm trận mắt một cái hung hăng loan lục trần một chút thấm nghĩ tới cửa tiếp em gái ngươi à khi bản đại tiểu thư là kỹ nữ không thành lý thấm sau l ư n g tử hoàn linh hoàng cũng là khoe miệng co giật dùng sức kìm nén cười ánh mắt tại lý thấm cùng lục trần ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi hai tiểu gia hỏa này không bình thường à cái này chơi c ờ i mở có chút lớn mà lần đầu tiên lý thấm nha đầu này vậy mà không có nổi giận hiếm thấy à tuyệt đối có biến ngươi liền tổn hại đi lục tiểu tử nói cho ngươi hôm nay ta thế nhưng là dẫn người tới ngươi không hào hào chiêu đãi có ngươi quả ngon để ăn lý thấm lông mày nhớ lên lộ ra một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng khoe miệm nhẹ nhàng m ế t lên một cái đường cong nàng phảng phất đã thấy lục trần kinh ngạc bộ dáng tiểu tử cùng cô nãi nãi đấu hố không chết người mang ai tới nhìn thấy lý thấm nết lên khoe miệng lục trần đã tâm lý nắm chắc cái này nha đầu điên không biết lại phải ra cái gì yêu thiêu thân chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy thật là một điểm không giả tại hạ hàn tùng cổ quốc mười hai linh hoàng c h i tử hoàn linh hoàng tiểu hữu hữu lễ lý thấm sau l ư n g tử hoàn linh hoàng tiến lên hướng về phía lục trần một cười nói ra mặc dù không có một mặt tiêu căng nhưng nhìn lục trần ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ hoài nghi dù sao lục trần ánh m t vẫn là m n g theo một vẻ hoài nghi dù s a l ụ n ánh m vẫn là mang theo một vẻ hoài nghi dù sao lục vậy đơn giản liền là dùng thuốc tích tụ ra đến không phải đại gia tộc muốn bồi dưỡng một cái hào dược sư đan sư đó là so với lên trời còn khó hơn mười hai linh hoàng c h i tử hoàn linh hoàng lục trần nghe được cái này vị lão nhân tự giới thiệu nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái hà tùng cổ quốc có một cái bất thành văn thiết luật thời đại truyền thừa cái k i a chính là mười hai linh hoàng chức vị mỗi một thời đại đều sẽ có mười hai linh hoàng với lại cái này mười hai linh hoàng xưng hào vạn cổ không thay đổi trong đó quốc đô linh hoàng liền là lấy tử hoàng xưng hào v n cổ không thay đổi trong đó quốc đô linh hoàng l ề n là lấy tử hoàng xưng n t tộc đ là tử hoàn tùng nhất tộc bên trong thiên kiêu c h i tài tư chất vô song đạo tâm kiên định quốc đô tử hoàn tùng nhất tộc lục trân nhìn xem tử hoàn linh hoàn g một cười mở miệng nói ra chính là tử hoàn linh hoàn gật g gật đầu cũng không có cái gì kỳ quái bởi vì tại hàn tùng cổ quốc đây cũng không phải là bí mật gì tới tìm ta trị thương lục trân nhìn một bên nghe răng trận mắt lý thấm một chút lạnh nhạt một cười nói ra lấy hắn nhãn lực tự nhiên liếc thấy phá tử hoàn linh hoàn g có đạo thương mang theo mặc dù hắn l n tảng vô cùng tốt giống một người không có chuyện gì như thế nhưng là lục trần ý nguyên có thể nhìn ra ngươi làm sao ngươi biết lý thấm lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt c h ấ n kinh chỉ vào lục trần miệng nhỏ mở lớn đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà. từ hoàn linh hoàng vệ kinh trụ một mặt quỷ dị nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy không đáng tin một chút liền có thể nhìn ra bản thân có đạo thương mang theo muốn hay không như thế phát rộ phải biết đã từng hắn tìm linh hoàng cho mình trị liệu thời điểm đối phương kiểm tra một bản lại một bản đều không có nhìn ra bản thân thương thế mà tiểu tử này chăm chú một chút ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra liền đã nhìn ra không khỏi đối lục trần càng thêm tò mò lục trần hoàn tự nhiên mà vậy biết lý thấm một cái nha đầu điên đánh cái gì m ư ma trước ủy muốn cho mình đ ả o cái hố sau đó trâm t r ọ c h ạ mình thật là đánh một tay tính toán thật hay đáng tiếc ra cái này nếu là đổi lại người khác thật đúng là không có cách nhưng là gặp được lục trần nàng điểm ấy tiểu thủ đoạn xem như bổng p h í v ề phần tử hoàn linh hoàng vậy coi như là hắn thắp nhang cầu nguyện gặp mình chỉ bất quá lục trần trong lòng ngược lại là có chút khó chịu hắn không đoán ra được đây có phải hay không là vô song thánh chủ gật đầu cho phép mặc dù cái này không gì đáng trách muốn thử dò xét thăm dò mình nhưng là dùng đạo thương đến sò xét mình đây là để hắn rất là không cao hứng đã tiểu hưu đã, đã nhìn ra vậy ta cũng liền không quanh coi lòng、vòng. t ử hoàn linh hoàng thở dài một tiếng nói ra sắc mặt cực kỳ không có ý tứ dù sao hắn làm như vậy thế nhưng là không có đạt được thánh chủ bệ hạ gật đầu với lại hắn biết đạo thương đây là không thể chữa trị tiểu hữu có thể một chút nhìn ra ta thương thế đối với tiểu hữu năng lực ta tử hoàn b ộ i phục cũng không cần tại khảo nghiệm tiểu lão nhân cáo tử nói xong t ử hoàn linh hoàng nhìn lý thấm một chút quay người đi ra ngoài ai tử hoàn gia ra, ra lý thấm một mặt mê mang thấm nhà đầu tiểu hữu đạo hạnh tiểu lão nhân b ộ i phục không cần tại gây khó cho người ta từ hoàn linh hoàng lắc đầu nói ra tử hoàn gia ra, ra lý thấm thâm thụ đ ạ kích đây là ăn trộm gà bất thành thực thanh mét m à, đồng đội không góp sức dừng lại ta có nói không chữa cho ngươi sao lục trân nhìn xem tử h o à n linh hoàng quay người rời đi đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều biết tiếng thối quan g minh lỗi lạc xem như cái nhân vật cho hắn trị trị cũng không sao dù sao coi như vẫn là cố nhân đời sau cái gì chính rời đi tử h o à n linh hoàng đột nhiên nghe được lục trần lời nói cho là mình nghe lầm đột nhiên quay người nghi hoặc hỏi vào đi chỉ là đạo thương mà thôi ta còn không để vào mắt lục trân nhìn tử h o à n linh hoàng một chút quay người hướng hậu viện đi đến vân linh san lập tức đi theo thấm nhà đầu hắn mới vừa nói cái gì t ử hoàn linh hoàng một phát bắt được lý thấm bả vai lung lay nói ra ta giống như nghe hắn nói chỉ là đạo thương mà thôi hắn không để vào mắt lý thấm cũng là một mặt mộng bức nói ra t ê t ử hoàn linh hoàng vì đó biến sắc một mặt h o ả n g sợ khẩu khí thật là lớn đạo thương trong mắt hắn chẳng lẽ là vết thương nhỏ còn chỉ là đạo thương bất quá t ử hoàn linh hoàng nhưng là có kích động nếu như mình đạo thương thật có thể chị hết cái kia chính là lao thiên ra mở mắt ta nghĩ đến hắn ti không chút do dự lập tức đi theo ngồi trong hậu viện lục trần bưng ngồi tại thợ thủ khoác khoắt tay nói ra đa tạ công tử từ hoàn linh hoàng một mắt trị trọng l i ê n đối lục trần sưng hô bên trên đều không tự giác sửa lại ngươi nói thương là năm đó ngươi tấn cấp linh vương thời điểm quá nóng nổi không có đánh hạ đủ đủ cơ sở tại tăng thêm tấn thăng trên đường đột nhiên bị q u á y dày kém chút sắp thành lại bại d â n đến lục trần nhìn thoáng qua tử hoàn linh hoàng chậm rãi mở miệng nói ra công tử tuệ nhãn một có điểm không tệ nghe được lục trần lời nói tử hoàn linh hoàng có thể chấn động vô cùng l i ế c mắt liền nhìn ra mình đạo thương lai lịch không khỏi đối lục trần càng thêm bội phục bắt đầu hắn đạo thương là năm đó mình tiến gia thời điểm gặp được cựu gia đánh lén mặc dù nhà mình lão tổ kịp thời đổi tới nhưng là vậy để hắn bị đường tử hoan linh hoàng một mặt hy vọng nhìn xem lục trần hỏi không phải ta chị mà là nàng lục trần chỉ chỉ bên cạnh vân linh san mở miệng nói ra cái gì tử hoan linh hoàng cùng lý thấm đồng thời quá sợ hai chỉ là đạo thương mà thôi còn không cần ta tự mình xuất thủ lục trần chậm rãi nói ra muội muội trình đôn xuống khai lò luyện đan ca ca ta tới sao vân linh san mở to hai mắt nhìn một mặt c h ấ n kinh chương năm trăm bảy mươi sáu đây là luyện đan vẫn là xào rau làm sao đối với mình không có lòng tin lục trần có chút tốt cười nhìn lấy vân linh san nói ra ngươi tựa như ngày xưa luyện đan như thế là được rồi không cần quá khẩn trương thế nhưng là ca ca ta ta vẫn luôn là đan đạo nhập môn cần trị liệu linh hoàng đan dược vậy như thế nào cũng muốn linh đan hoàng mới có thể luyện chế linh hoàng đan dược ca vân linh san khuôn mặt nhỏ khẩn trương vô cùng khẩn trương nói ra thân sắc đều là cực kỳ mất tự nhiên ta dạy cho người đan quyết còn nhớ chứ lục t r ầ n c h ầ m rãi mở miệng nói ra nhớ kỹ vân linh san gật gật đầu vậy được rồi dựa theo đan quyết luyện chế là được rồi chỉ là tiểu đan gì đủ e ngại lục t r ầ n một mặt bình tĩnh khích lệ nói ca ca nói ta đi ta là được vân linh san trầm ngâm một lát trịnh trọng gật gật đầu nàng đối lục trần thế nhưng là vô biên tín nhiệm nói gì ngay lấy lục trần khổ cười đây là đối với mình không có bao nhiêu lòng tin a bất quá không quan hệ chính nàng có khả năng còn không biết chăm chú đi qua lục trần chỉ điểm tại tăng thêm hắn đan quyết phụ trợ vân linh san đan dược c h i đạo đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn cho tới nay vân linh san đều là cửa này l u y ệ n đan không có so sánh tự nhiên đối với mình đan đạo không có lòng tin gì thực tiễn một cái nàng liền biết lúc kia nàng còn có cái gì sợ phải biết hắn đan đạo thế nhưng là đi qua nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân thiên truy bất luyện tiến hành cải tiến hoàn thiện có thể nói như vậy tại toàn bộ cựu giới hắn đan đạo tự nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất để cho ta khai lò luyện đan không sao dược liệu cũng không thể để cho ta cũng cho ngươi ra à nhìn vẻ mặt kích động thêm chấn kinh tử hoàn linh hoàng không có gì biểu thị lục trần lúc này không vui n ữ n lông mày nói ra tử hoàn linh hoàng đột nhiên hoàn hồn xấu hổ mờ cười xoa xoa tay không thể tự nhiên không thể công tử cần thiết dược liệu gì ta lập tức đi lấy tử hoàn linh hoàng đã nghĩ kỹ làm hàn tùng cổ quốc mười hai linh hoàng thứ nhất tử hoàn tùng nhất tộc trưởng sự tỉnh tự nhiên có một ít nội t ì n h thực sự không được còn có thể động dụng ra tộc bảo khố thất biến trở lên sương phi linh ngũ biến kim diễm thảo ngũ biến bán nguyện bảo đẳng phạm hải thánh lộ thiên vân、quốc. từ hoàng linh hoàng dùng sức nuốt ngụm nước miếng một mặt trần kinh bất quá chỉ cần có thể trị tốt chính mình đặng thường lại nhiều dược liệu chân bảo cũng đáng công tử đợi chút một lát từ hoàng linh hoàng c á n răng xuất ra một cái ngọc giản vào trong rót vào một đạo thần niệm đột nhiên bốc nát một đạo lưu quang ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất dễ nói lục trần gật gật đầu phối hợp nhắm mắt dưỡng thần mà vân linh san thì vội vàng chơi đùa mình đan lô đi đọc chuyện cùng d ọ e nụ ạ t h o ạ chấm nét trong viện chỉ còn lại có tử hoàn linh hoàng cùng lý thấm mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau đặc biệt là tử hoàn linh hoàng căn bản vốn không dám lên trước đã quấy dày thế gian có câu lời nói được tốt phàm là thế ngoại cao nhân tính tình đều tương đương cổ quái lục trần một phen diễn xuất để tử hoàn linh hoàng không hiểu có loại cảm giác này lúc này trong sân an t ĩ n h lại tử hoàn tùng nhất tộc lại mở nổi sôi tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng sôi động đuổi đến gia tộc bà k ố đem một đám vật liệu toàn đ trong gia tộc trưởng lão một mặt lo lắng vì tử hoàn linh hoàng dốc hết gia tộc chi lực vậy sẽ không tiếc tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng trầm ngâm một lát t h ầ n s á c trịnh trọng nói ra tử hoàn linh hoàng thân là một tôn linh hoàng nếu như những năm này không có đạo thương liên lụy lấy hắn tư chất chỉ sợ sớm đã thành t i ể u huy chấn linh giới linh thánh lần này phàm là có một chút hy vọng bọn hắn cũng muốn hết sức thử một lần đi nghĩ đến đây tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng vung tay lên xoay người rời đi tộc trưởng ngươi đi đâu tất cả trưởng lão không hiểu g i sao hoàng cung tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng trả lời một câu cả người đã biến mất ở chân trời bệ hạ tử trong hoàng cung vô song thánh chủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được thuộc hạ hồi báo tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng hắn tới làm gì hắn vô song r ỗ i lưng một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trên long ỉ ngồi lên chuyển tộc trưởng ơ i đang trực thủ vệ một mặt cung kính nói ra tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng chưa kịp chào hỏi hắn vô cùng lo lắng liền vọt vào l a o tộc trưởng ngươi cái này sôi động bộ dáng có chuyện gì vô song thánh chủ nhìn thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra bệ hạ cấp cứu cấp cứu tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng thở mạnh nói ra có người có thể chữa cho tốt tử hoàn linh hoàng đạo thương dược liệu cần thiết ta từ hoàn tùng, có có tùng nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra cần thiết ít hai loại kia hàn vô song dù sao cũng là một nước tri chủ chăm chú là trấn kinh một cái liền lấy lại tinh thần huyền thiên đạo lá phạm hải thánh lộ từ hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra đi theo ta. h à n vô song gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài bọn hắn muốn đi trước hàn tùng cổ quốc trong bạc hố quốc đô lục trần việt lạc một đạo vô cùng lo lắng bóng dáng không nhìn nước cũng không thể phi hành lệnh cấm ngự a không mà tới tộc trưởng nhìn ngươi tới tử hoàn linh hoàng trong lòng vui mừng khi nhìn đến lao tộc trưởng t h ở hồng hộ bộ dáng một mặt cảm động cái mũi chua chua tranh tranh con người sắt đá kém chút rơi lệ t ử hoàn t i ể u tử ngươi cần thiết vật liệu ta đều chuẩn bị cho người thỏa đáng tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra đà tạ tộc trưởng tử hoàn linh hoàng hướng về phía lao nhân cung kính túi đầu cái tia đan sư ở đâu lao tộc trưởng t ử hoàn linh hoàng hướng về phía lục trần chỉ chỉ, dậm chân tiến lên công tử dược liệu cần thiết toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng khai lò l ư y ệ đan nha đầu lục trần mở to mắt hướng về phía vân linh san với tay nói ra biết ca ca vân linh san kiểm tra một bản đan lô xoay người lại đến lục trần trước mặt đem t ử hoàn linh hoàng trong tay đan dược tài liệu tiếp tới quay người đi trở về đan lô trước mặt nhìn cũng chưa từng nhìn một mạch đem tất cả đan dược tài liệu toàn đều đầu nhập đan lô thôi động đan hỏa xào luyện bắt đầu dựa vào từ hoàn tùng nhất tộc lão tộc trưởng nhìn thấy vân linh san như thế l u y ệ đan nhịn không được trực tiếp bảo nói t ụ ngươi xác định đây không phải là loạn người ta luyện đan đều là một vị thuốc một vị thuốc thả các ngươi cái này lại la hó trực tiếp toàn đổ vào xác định đây là luyện đan không phải xào rau t ử hoàn linh hoàng v ậ y trận tròn mắt lý thâm càng là ngây ra như phóng chương năm trăm bảy mươi bảy đan k i ế p đan hỏa c u â n c u ộ n đan lô s ô i trào hơi khói m ị n mở dư mùi thơm khắp nơi vân linh san ngọc thủ k ế tấn đánh ra từng đạo đàn quyết nho nhỏ đan lô h u y ề n không không ngừng xoay tròn phun ra từng đạo đan hỏa nung khô cái này một lò đan dược tài liệu toàn bộ đan lô phân phối rất là đều đều các loại vật liệu riêng phần mình một vị trí lẫn nhau không có chút nào hỗn hợp loại này khống chế chi đạo đủ để cho vô số đan sư tự tì mặc cảm phải biết mỗi loại đan dược tài liệu nó điểm nóng chảy đều là không giống nhau dạng nhiều tài liệu như vậy cùng một chỗ n ư n g khô đây chính là nhất tâm đa dụng đối với lựa khống chế cứ thế hóa cảnh mà vân linh san từ đầu đến cuối đều không có nhìn đan lô một chút hoàn toàn là bằng cảm giác làm việc phanh lô hỏa phóng lên tận trời hóa vì một con dương cánh bay lượn hỏa phượng tại đan lô chung bàn xoáy thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to chăm chú là trong chốc lát tất cả đan dược tài liệu đồng thời hóa thành đan dịch hợp vân linh san tay bấm đắc quyết đánh về phía không trung lơ lửng đan dịch trên bầu trời phân tán ngũ quang thập sắc các loại vật liệu biến thành đan dịch đột nhiên x ắ p nhập hỗn hợp đan vào một chỗ anh vân linh san chờ đúng thời cơ đánh ra một cái cực kỳ huyền ảo thủ ấn phức tạp mà dừng g i à để nhìn chằm chằm nàng động tác đám người toàn đều nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra l ú c buốt đan hỏa trung tiên giống như núi lửa b n g phát điên cuồng lung khô đang ăn l ư ợ n giống như nắm đấm lớn tiểu ngay tại lúc này n g ự hỏa rèn luyện lục chân nhìn lướt qua đan lô lớn tiếng nói thêm lửa mạnh biết kk vân linh san gật gật đầu Khuôn kia nhỏ hiện lên một tia hưng phấn đánh ra một đạo hỏa quyết, đan hỏa đại thịnh, ánh lửa tỏa ra phía tại thêm, không đủ. Lục trần hai mắt nhắm quyết, lên ngự đan bốn Trần lớn mặt một một mắt tỏa tại đại lại, lửa Lục la ra ra đạo đủ. vân g Vân linh san nghe xong vội vàng lần nữa đánh ra một đạo ngự hỏa quyết đan hỏa càng thêm sáng trói giống như một vầng mặt trời trói trang tại thiêu đốt nhớ kỹ thuật l u y ệ n đan trọng yếu nhất liền là h ỏ a hậu nắm chắc thời cơ một khi nắm bắt thời cơ không ở dù cho thành đan đ a n dựa quy lực v ậ y hội giảm mạnh lục trần một bên nhìn chăm chú lên đan lô một bên chỉ đạo lấy vân linh san nhưng mà hắn không thấy được người chung quanh sắc mặt gọi là một cái đ ặ sắc lúc này bọn hắn biết gia hỏa này đây là dùng bọn hắn thiên tân vạn khổ gom góp dược liệu cho m ỗ i mọi luyện tập đâu từng cái sắc mặt toàn đều một mặt tà bón khá lắm lá gan thật to lớn cũng dám để một tân thủ rèn luyện trọng yếu như vậy một lò đang ăn dược liền không sợ thất bại háo phết lực từ hoàn linh hoàng không khỏi gật gật đầu một mặt bội phục không hổ là thế ngoại cao nhân dạng này phong cách làm việc để bọn hắn vô cùng bội phục anh đột nhiên đan lô chấn động một cỗ say lòng người mùi thuốc s ô n g vào mũi mười dặm phiêu hương trong n h y mắt dạng này mùi thuốc tràn ngập toàn bộ cốc đô còn có hướng ra phía ngoài tràn gia xu thế đây là cái gì toàn bộ hàn tùng cổ quốc quốc đô đều s ô i t r à o từng cái gia tộc trong mắt cao thủ đều một mặt mê mang đây là đàn hương có thánh đan xuất thế đ ô n g nhiên có linh dược sư cùng linh đàn sư phân biệt ra cỗ này dị hương mặt mũi tràn đầy động d u n g chẳng lẽ có linh đan thánh tại quốc đô khai lò luyện đàn không thành trong n y mắt các đại gia tộc xuất động tìm hương mà tới quốc đô hoàng cung hàn vô song cũng bị cỗ này dị hương kinh động đi ra đại điện nhìn hương khi chuyển đến phương hướng như thế dị hương đây là có bất thế kỳ đàn xuất thế chẳng lẽ là tử h o à n tùng nhất tộc mời cái k i ệ cái gọi là cao nhân hàn vô song q u ế n rũ động lòng người trên mặt lộ ra một cái kỳ quái thân sắc tự thật chẳng lẽ có linh đan đế xuất thế vẫn là đan thần phục sinh gian g g i á c một tiếng sấm nổ đất bằng lên toàn bộ chân trời đột nhiên tôi xuống lôi đỉnh cuốn cuộn mây đen ép thành kinh khủng lôi sạt tại thiểm đ i ệ n bên trong du tẩu thắp sáng hắc cám tầm mây chìm tiếng sấm rền giống như tại quốc đô phía trên đám người đỉnh đầu nổ vang đây là đáng kiếp toàn bộ hàn tùng quốc đô tất cả mọi người đều ngửa đầu ngửa mặt lên trời một mặt rung động đặc biệt là những đại gia tộc kia càng là vô cùng kích động nhanh truy tìm dị hương tìm kiếm được ký đan nhất định phải tìm tới này mai ký đan không tiếp bất kỳ thủ đoạn nào tìm dù là thanh toàn bộ quốc đô lật qua. toàn bộ quốc đô biển người biển người mỗi gia tộc đều là đại lượng cao thủ xuất động bắt đầu công việc lưu đủ lên quốc đô trong hoàng cung đại tướng quân lý uy bị vô song thánh chủ truyền đến đại tướng quân có ít người không nhẫn mại được hàn vô song thần sắc bình tĩnh từ tôn nói lý uy không tự chủ được dùng mình một cái lúc này thánh chủ bệ hạ bình tĩnh biểu tượng dưới là trước khi mưa báo tới điểm báo làm nên cho bọn hắn một chút giáo huấn lý uy gật gật đầu trầm giọng nói ra lần này tử hoàn tùng nhất tộc luyện đàn vừa lúc để chấm thấy rõ ràng các đại gia tộc chỗ đứng hàn vô song trầm g i i nói ra đại tướng quân là ngươi xuất thủ thời điểm lần này phạm là có di động gia tộc Giết k h ô nói g tha. n xong hàn vô song trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ lệ mang tuân mệnh lý vi gật gật đầu ta đây chính là xử lý lúc này toàn bộ quốc đô d ị động gia tộc còn đang tìm dị hương nơi phát ra nhưng lại không biết một trận gió tanh mưa máu sắc quét sạch đến bọn hắn trên đầu một trận thiết huyết đại thanh tẩy bắt buộc phải làm lục trần trong tiểu viện đan kiếp ở trên bầu trời ấp ủ đem đan hương đều chế trụ từng đạo kinh khủng lôi đình trên không trung xuyên qua phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống đan kiếp là đan kiếp từ hoàn tùng nhất tộc lao tộc trường từ hoàn linh hoàng lý thấm đều là một mặt chấn kinh đan dược thành đan vậy mà xuất hiện lôi kiếp đây là bất thế kỳ đan A loại cảnh tượng này vạn cổ ít có chỉ ở linh đan đế đan thần luyện d ư ợ c thời điểm xuất hiện qua như thế cảnh tượng đan kiếp xuất hiện là đối một viên thuốc tốt nhất người khen chứng minh đan này vì thiên địa chỗ không cho ngay cả lao thiên g i a đều nhìn không được muốn hạ xuống lôi kiếp hủy diệt đan này d ầ m đám người cùng nhau nuốt nước miếng một cái một mặt khẩn trường thiên địa chi uy không phải bọn hắn có thể khiêu khích hiện tại chỉ cần có người tới gần đan này đan kiếp uy lực liền hội gấp đội dạng này không tín không thể bảo trụ đan này ngược lại sẽ đem mình kéo vào thương thiên lôi phạt bên trong được không đủ mất a n h một tiếng vang thật lớn một đạo thô to như thùng nước lôi điện một kích đánh nát thiên vũ mang theo thiên đ ị a chi uy một bổ xuống lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem chọn cái hàn tùng quốc đô hủy diện mọi người sắc mặt t á i đi doa đến mặt như m à u đất tại thiên đ ị a chi uy trước mặt bọn hắn mịt mù tiểu nhã sâu kiến toàn bộ quốc đô đang tìm đan dược cường giả cũng là dọa đến hai chân như lũn lũn ra đại khí không dám thở toàn đều dừng bước chờ đợi lôi kiếp đi qua chỉ là đăng kiếp cũng dám ở trước mặt ta làm cản lục chân một mặt khinh thường tại lôi đỉnh bổ xuống trong nháy mắt một cái lắc mình đi vào vân linh san đỉnh đầu theo không mà đứng thân thể kim quan loại chương năm trăm bảy mươi tám luyện hóa lôi kép một mình kháng đăng kiếp phúc thủ phiên vân thiên nghĩ lại tán kết lôi dạng này thủ đoạn chấn t i n h ở đây tất cả mọi người đăng kiếp thiên địa chi uy bao hàm thiên địa ý chí linh hoàng trước đó là không cảm giác được loại này lôi k i ế p kinh khủng chỉ có linh hoàng tấn thăng linh thánh thời điểm mới có thiên kiếp ẩn sinh đăng kiếp tiến giai lôi k i ế p cả hai uy lực trên cơ bản cung cấp đều là thiên địa ý chí thể hiện thậm chí có đôi khi đan kiếp vi lực so với tiến giai lôi kiếp c ò n g tường đại hơn đan dược n g ư ờ tiên so với tu sĩ càng thêm đáng sợ dạng này đan dược có khả năng tạo nên một cái kinh khủng đại năng ầm ầm chân trời kiếp lôi nổ vang tiếng sấm xuyên qua thiên địa vang vọng cựu thiên thập địa đan kiếp phảng phất cảm nhận được lục trần khiêu khích phát ra mình phẫn nộ thanh âm vô biên lôi đỉnh từ hư không s ố n g ra hướng k i ế p vân trong hội tụ lôi điện rét lạnh chiếu sáng kiếp vân ầm ầm cựu thiên sấm vang một tiếng tiếp theo một tiếng núi dao động động kiềm chế khí tức lan tràn ép đám người hít thở không thông lôi xà rú tẩ trong đó ẩn chứa có thể làm cho dù cho linh thánh cũng là một mặt hoảng sợ trong lòng e ngại không thôi kinh khủng lôi hải chậm rãi chìm xuống đem t r u n g quanh bầu trời đều vỡ nát trôn vùi giống như chân trời hạo kiếp dáng lâm bình thường ầm ầm một tiếng kinh thiên lôi vang toàn bộ hàn g tùng cổ quốc quốc đô đều một trận lay động mặt đất run r u dày phản phất phát sinh đặc biệt động đất để vô số người đứng không vững thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất toàn thân run lầy bẫy sắc mặt trắng bệnh đạo thứ hai lôi kép một mực không có hạ phản phất tại xúc tích lực lượng lôi hải nhấp nô kinh thiên động đ i ệ lục trần mí mắt đều không vẩy một cái không phản phất một tôn sừng s ư n g vạn cổ thiên điệu tấm b i a to cho người ta một loại không thể lay động cảm giác răng rác tích xúc thật lâu lôi h ả i bốc lên một tia chớp phá thoái hư không một bổ xuống lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thiên vũ xé mở hai nửa v ạ c nước thô lôi điện tồi khô là hủ phản phất muốn hủy diệt kháng cự thiên điệu ý chí hết thảy một kích thiềm điện dù cho hàn tùng cổ quốc cấm địa chỗ sâu mấy đại linh thánh đều sắc mặt trắng bệnh nhịn không được s ợ run cả người hử lục trần không s ợ hai chút nào khi miệt nhìn thoáng vàng lóng bay lên nên tiếp tia chớp này a n h lục trần toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị tiệm điện t h ố p h ệ to lớn lôi đỉnh đột nhiên thắp sáng h ắ cám giống như trong bóng đêm dâng lên một vòng màu trắng bạc mặt trời ca ca vân linh san sắc mặt trắng n h ậ n hoa dung thất sắc phát ra một tiếng kinh hô một mặt lo lắng từ hoàn linh hoàng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh tim cũng nhảy lên đến cuốn h ọ c thu chính tại mọi người lo lắng thời điểm t i ê u lôi dẫn bên trong vang lên một đạo chấn định thanh âm lóa mắt lôi đỉnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng co nhỏ lại qua trong giây lát hóa làm một cái nắm đấm lớn tiểu lôi cầu lơ lửng tại lục trần hai tay ở giữa có thể hủy diệt một thành l Liên phất thành lục i ê n phẳng thành phát hóa l trần t hai tay h áp suất lôi cầu ngạnh sinh sinh đem quần bạo lực lượng gạt bỏ hóa thành một giọt lôi dịch đi lục trần con ngón đúng ra giọt này lôi dịch hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đã thành hình đan dược đợt lôi dịch nhập thể đan dược một chương con dược lại nhanh chóng biến hóa trở nên càng thêm tinh thần thường đạo mê ly hoa văn hiện lên ở đan d ư ợ c phía trên một đạo hai đạo ba đạo bảy đạo đám người con mắt chừng lớn đại chăm chú nhìn đan lô trung đan thuốc nhỏ giọng đếm lấy theo đạo văn gia tăng mỗi người đều cảm giác nhiệt huyết dâng lên thẳng v ọ o chán nhịp tim không ở r a tốc thất biến kỳ đan t ử hoàn linh hoàng đánh run một cái là thất thanh đường vạn cổ đến nay phàm là có thể dẫn động chín thiên lôi kếp i bất thế kỳ đan đều có một cái ma chú cái tiêu chính là cái này đan dựa cao nhất chỉ có thể đạt tới thất biến bây giờ tận mắt nhìn thấy một viên thất biến bất thế kỳ đan xuất thế làm sao không để bọn hắn kích động cái này nếu là chuyền đi toàn bộ linh giới dự sư đan sư đều hội yên cổng mặt pháp thời đại bất thế kỳ đan có thể xuất thế đã là lần đầu tiên huống chi còn là thất biến bất thế kỳ đan đây chính là đốt đèn lồng vậy khó tìm đã từng có linh thánh liền đi ra c h ấ n kinh linh giới thậm chí cựu giới siêu cao hồi báo để cầu thất biến bất thế kỳ đan cuối cùng không có tìm được có thể thấy được thất biến bất thế kỳ đan chân quý nó tựa như là trong nội đan vưng ơ dạ rất khó tìm kiếm lác đắc không có mấy răng rác chân trời lôi hải một trận thân uy thao thiên kinh khủng thiên địa uy áp phẳng phất vạn ngàn ngàn vạn cùng đại núi để ép xuống ầm ầm tại cái này kinh khủng uy vỡ nát biến thành một vùng phế tích trong n é y mắt toàn bộ quốc đô từng tòa đại năng gia chỉ qua kiến trúc nhao nhao phun tỏa hà o quang kháng cự hôm nay địa uy áp có chút ý tứ xem ra thượng quan kiệt cho chấm giới thiệu người còn thật là nhất phương ẩn thế cao nhân hàn vô s o n g đứng ở trong hoàng cung ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ quốc đô đối cách đỉnh đầu tiên địa uy áp không sợ hai chút nào hồn nhiên không thèm để ý dạng này hàn vô s o n g nếu để cho quốc đô những gia tộc kiêng người cầm quyền nhìn thấy lời nói nhất định có thể dọa đến hồn phi phách tán cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền mở nhiễm phỏng lục trần hướng bầu trời nhìn thoan hai tay trên không trung vạch một cái khoanh một vòng tròn đông đông đông hư không liên chiến từng đạo trong suốt quang hoàn nên thiên mà lên nên phong liền trường hướng lên bầu trời lôi hải bào phủ tới khốn lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong suốt quang hoàn n ở rộ quần quận hư vô chi lực trong n g á y mắt đem trọn cái lôi hải cùng tiên h địa ngăn cách lên cho ta lục trần ngửa mặt lên trời t h é t dài hét lớn một tiếng trong thân thể b ộ c phát ra một cố cường đại lực lượng hư vô không luân sau lưng hắn lơ lửng từng đạo hư vô lực lượng pháp tắc phóng lên tận trời hóa thành từng đạo hư vô pháp tắc thần liên khóa lại toàn bộ lôi hải lục chân một tay nắm lấy hư vô pháp tắc thần liền một mặt đột nhiên kéo một phát trên bầu trời toàn bộ lôi hải một trận lắc lư ầm ầm lôi hải phảng phất cảm nhận được mình bị khốn bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực lan lộn l â y thiên động địa không gian xung quanh tại huy lực kinh khủng phía dưới nao n h a o vỡ vụn lộ ra từng cái hư không cái khe lớn nhưng mà hư không vừa mới vỡ vụn phong tỏa lôi hải trong suốt quang hoàn lập tức đem phá toái hư không ngăn chặn đem lôi hải lần nữa vây khốn cho ta xuống tới lục chân hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên dùng sức cánh tay so với lúc đầu lớn một vòng toàn thân huyết khí ủ như một tiếng vang thật lớn trên bầu trời to lớn lôi h ả i bị lục trần cự lực lập tức lôi xuống to lớn lôi h ả i phảng phất muốn nện vào toàn bộ quốc đô bình thường do đến toàn bộ quốc đô chúng người hồn phi phép tán có lá gan tiểu càng là hai mắt tối đen đã hôn mê luyện cho ta lục trần sau lưng hư vô không luân chuyển động từng đạo hư vô pháp tắc thoải mái mà ra tuần hướng lôi hải giờ k h ắ c này thời gian phảng phất đình chỉ không trung to lớn lôi hải run lên lấy mắt trần c ó thể thấy tốc độ nhanh chóng c o nhỏ lại trong đó bạo ngược lôi điện chi lực vậy trong nháy mắt bị lục trần hư vô lực lượng pháp tắc trốn vùi toàn bộ lôi hải trong nháy mắt bị lục trần luyện hóa một giọt to lớn lôi dịch lơ lửng giữa không trùng hào quang màu trắng bạc thoáng hiện sáng chói chói mắt đ i ệ p đ i ệ p sinh huy chương 579, kinh khủng nhân vật lôi dịch cái này nhưng là đồ tốt lục t r ầ n nhìn xem không trung lơ lửng lôi dịch mặt dãn ra một cười nói ra đưa tay vẩy một cái một giọt nho nhỏ lôi dịch bị tách ra đạn hướng cái viên kia đan lô đan g dược lục t r ầ n biết viên đan dược kia còn có thể tiến thêm một bước thất biến không phải hắn hình thái cuối cùng còn lại lôi dịch hắn nội thế giới mở ra trong nháy mắt đem cái này đoàn lôi dịch thu nạp vào đi từ đó phân ra nho nhỏ bày dọn phân biệt đạn hướng đang tu luyện mình y h i ể nhiên bảy người lô i dịch vạn cổ khó cầu đồ vật chỉ có đại đế mới có thể rèn luyện r a loại này hiếm thấy chân b ả o có thể nói minh y hiển nhiên bọn người thế nhưng là gặp đại cơ duyên một viên lô i dịch đầy đủ một tôn linh hoàng tiến gia linh thánh còn lại lô i dịch lục c h â n hoàn toàn không có chân quý khái niệm trực tiếp phân ra bình thường chứa được lên một nửa khác trực tiếp chia hai phần đánh vào thế giới thủ cùng bất tử bàn đảo t h ủ gốc trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng về phần bên ngoài một dọn khi nó không có vào đan lô thời điểm l ệ n a n lô đan diễm đại thích anh đan lô rung động tại thời khắc này phản phất có đại đạo thiên âm ở trong thiên địa tiếng vọng trang hùng vị khí bàn g bạc mênh m ô n g đan lô trung đan diễm liên tục biến hóa mấy loại nhan sắc lẫn nhau giao thế đường uy cuốn cuộn nồng mùi thơm khắp nơi đan lô trung đan thuốc màu sắc trở nên tiên diễm vô cùng bảy đạo đạo văn một trận mơ hồ đống nhiên lại có hai đầu đạo văn như có như không p h ù hiện chậm rãi ngưng thực anh một đạo đan mang sông thẳng lên trời xé mở thiên vũ trực tiếp không có vào mênh m ô n g trong hư không vũ trụ trên trời rơi xuống cam lộ suối thần phun trào ra khỏi mặt đất hư không nở rộ kim liên các loại dị tượng xuất hiện linh giới lạc già núi hoàn toàn bị hỗn đột, đột khí bên trong c h ì nổi phảng phất một chiếc không căn thuyền giấy ở trong đó du đãng khi đ a n mang bay thẳng sâu trong vũ trụ thời điểm cổ quan tài đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn nặng nề g h nắp quan tài đột nhiên mở ra một đạo bóng dáng chậm rãi ngồi lên tái nhợt không máu gương mặt cổ phát vô hoa thiết giáp q u o á t thân không có chút nào sinh khí tại đạo này bóng dáng ngực một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ lớn bắt mắt đập vào mi mắt trước sau trong suốt h á n đạo tâm mất tích xem xét liền là nhận trí mạng tổn thương đạo tâm bị người k ấ t đi nếu như lúc này có người thấy cảnh này nhất định có thể dọa được hồn phi phát tán một người mất đi đạo tâm lại còn, còn sống cái này thật bất khả t h nghị đây là mối u nghịch thiên a cựu biến b ộ đạo đan xuất thế là đàn thần lao ra hỏa kia phục sinh sao lúc này đạo này bóng dáng tự lẩm bẩm một câu đột nhiên mở ra cầm đoán hai mắt hai đạo ánh mắt vạch phá v ạ o cổ giống như là vượt qua vô tận thời không hướng hàn tùng cổ quốc t r ố n g lại thiên đáng sơn một mảnh màu đen phế tích bên trong một mực màu đen cốt trào từ màu đen khắp mặt đất nổ ra sau đó dùng sức ở trên mặt đất nhấn một cái một cái toàn thân màu đen khô lâu xương khung từ khắp mặt đất bỏ lên đi ra hai cái c h ố n g rông hốc mắt toát ra từng sợi hát viêm nếu như lúc này có người nhìn thấy cái này chút hát viêm nhất định hội lên tiếng kinh hô đây chính là thiên địa mạnh nhất ngũ hỏa thứ nhất ở u minh quỷ hỏa cựu biến bổ đ ạ o đan mặt pháp thời đại chẳng lẽ đi qua lại có người luyện thành loại này lịch thiên đan thuốc màu đen xương không mở ra khô lâu ngục lớn trầm giọng nói ra trong hốc mắt hai đạo hát viêm cháy hương h ự c hai đạo ánh mắt phá vỡ thiên địa nhìn về phía hàn tùng cổ quốc phi phượng tháp sừng sưng tại lạc phượng núi cao m ư ơ i tám tầng phi thường hữu mỹ cùng nói là phi phượng tháp không bằng gọi phi phượng thành cái này m ư ơ i tám tầng tháp tri đ liền khoảng phạm vi khoảng trứng ngàn phạm dạm xa. cả tòa tháp cực kỳ giống kim tự tháp lúc này tòa tháp này đỉnh một tôn xinh đẹp bóng dáng xếp bằng ở tầng thứ mười tám không núp ních cấm hai mắt nhắm chặt đỉnh đầu nàng một cái phi phượng dương cánh bay lượn phát ra từng tiếng kinh thiên động địa p h ư ợ n g m i n h thải hà vòng quanh người hỏa vũ lượn lờ thủy thải ngàn vạn một cố bảng bạc uy áp từ con này phi phượng thân bên trên chuyển gia cựu biến bổ đ ạ o đan linh giới lúc nào ra như thế khó lường đàn sư con này phi phượng vậy mà miệng ra nhân môn nếu như lúc này có người nhìn thấy con này phi phượng nhất định sẽ khiếp sợ hô bản bệnh một linh toàn bộ linh giới đều tại đan mang xông vào trong vũ trụ mịt mờ một khắp này toàn bộ linh giới vô số truyền thừa toàn đều s ô i trào từng cái đại giáo truyền thừa c ổ quốc thế gia bên trong từng tôn bóng dáng p h ù hiện từng k i a ánh mắt phá vỡ hư không nhao nhao nhìn về phía hàn tùng c ổ quốc thu đan đợi cho đan mang triệt để nội liễm lục trần vội vàng phân phó nói được rồi vân linh san hưng phấn gật gật đầu lấy ra chuẩn bị từ trước hộp ngọc đem viên đan dược này thu hút trong đó thiên địa uy áp biến mất toàn bộ hàn tùng c ủ quốc thủ đến vân khai từng sợi ánh nắng đâm rách h tám khu trục h tám quang minh lần nữa bao phủ mặt đất độc thủ trong Hoàng Cung, các đại gia tộc phái gia tinh anh còn không có từ lôi kép cho hắn nhóm trong lúc khiếp sợ khôi phục lại liền tất cả đều bị lý uy bộ hạ chép giết từng cái đầu lâu bay lên ta là vũ hàn gia tộc ngũ trường lão các ngươi là ai dám can đảm ở ta hàn tùng cổ quốc quốc đô giết người một lao giả trấn kinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra phụng đại tướng quân lệnh vũ hàn nhất tộc bất kính bệ hạ bằng mặt không bằng lòng giết không tha hơn mười vị linh vương ánh mắt mãnh liệt đột nhiên xuất thủ tại lao giả còn không có phản ứng kịp thời điểm một đao đem đầu lâu của chúng nó chém xuống đi người dẫn đầu vung tay lên lao tới tiếp theo chiến trường cầm đi đi lục trần rơi xuống từ trên không thể phách thu hồi t ử vân linh san trong tay tiếp nhận hộp ngọc trực tiếp ném cho tử hoàn linh hoàng cái này cái này thật là cho ta t ử hoàn linh hoàng tiếp nhận hộp ngọc một mặt trấn kinh hai tay d â n hộp ngọc giống như nằm mơ bình thường cựu biến bất thế kỳ đan cái này cái này quá quý giá từ hoàn linh hoàng một mặt trịnh trọng nói ra chỉ là một viên bộ đạo đan mà thôi cầm đi đi vốn chính là cho người lợi chế lục chân một mặt lạnh nhạt phong khinh vân đạm nói ra toàn thân áo trắng đồng bền phong thái tuyệt thế để cho người ta không nhịn được m u ố n quỷ bái ăn vào đàn này củng cố một cái người đạo thương khôi phục không thành vấn đề lục chân lạnh nhạt một cười chậm rãi mở miệng nói ra đa tạ công tử t ử hoan linh hoàng cùng tử hoàn tùng nhất tộc tộc trưởng đồng thời cung cung kính kính đối lục trần cúi đầu nói ra bọn hắn cái này cúi đầu thế nhưng là xuất phát từ nội tâm bọn hắn đối với lục trần thế nhưng là bội phục ngũ thể ném địa công tử là linh đan thanh sao từ hoan linh hoàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hồi hộp vệ m l ụ chương Trần i k h năm ó i c h trăm tám mươi hàn tùng thần linh hàn tùng, tùng cổ quốc lục u ố c đô lúc này chính trình diễn một chỗ cho hay vô song thánh chủ dựa vào lần này đột phát sự kiện trực tiếp đem chọn cái nước đều tới một lần đại thanh thầy đem các đại đĩa người chém giết hơn phân nửa còn lại nhân viên điệp báo người người cảm thấy bất an trốn chạy khắp nơi có thể nói lần này lục trần trong lúc vô tình một lần luyện đan lại làm cho cả hàn tùng cổ quốc trở nên so với dĩ vãng càng thêm yên ổn đây là hắn bất ngờ quốc đ ô một chỗ trong sân lục trần chậm rãi mở hai mắt ra hướng phương xa ngắm nhìn một cái thần tinh lạnh nhạt trong ánh mắt một đạo t ì n h quang hiện lên người nguyễn mắc câu liền nhìn các người phản ứng lục trần có chút một cười tự lẩm b ầ m lần này luyện đan hắn là cố ý tạo ra động tính lớn như vậy hắn liền làm muốn xem một chút tại linh giới còn có cái kia chút lao bất tử còn sống cái này một khảo thí phía dư trong lòng bản tính toán một cái cùng b ạ n thế ký ức so với phát hiện ở trong đó có một ít lão không thể tại lao r a hỏa khí tức biến mất hẳn là đã hóa đạo chỉ là mặt khác còn nhiều ra một chút người mới khí tức để hắn cảm thấy hiếu kỳ xem ra linh giới liền là linh giới vạn linh chi giới về mặt tu vi hoàn toàn không nhận mặt pháp thời đại ảnh hưởng mỗi cái thời đại luôn có thể tích lũy một chút lao r a hỏa trốn đi lục trần đã trong lòng hiểu rõ hắn đến không lo lắng linh giới có thể xuất hiện đại đế bởi vì vạn cổ đến nay linh giới vạn linh được trời ư ái dù cho không tu luyện hoàn toàn dựa vào tuổi tác tăng trưởng tu vi vậy hội tiến bộ thiên tư tốt tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh thiên tư không tốt tu vi tăng trưởng quá chậm tục ngữ nói tốt cùng ngày địa giao phó ngươi nào đó một hạng năng lực thời điểm tổng hội lấy đi ngươi một vật chuyện của tui vn linh giới vạn linh liền là như thế mặc dù bọn hắn tu vi có thể bởi vì tuổi tác tăng trưởng gia tăng lại có một cái cực hạn dừng bước linh thần v ư ơ n g cảnh lúc có người đạt tới cực hạn này về sau như vậy vô luận hắn thiên tư như thế nào thông minh cao cảm giác vậy đánh không phá được đạo này gông xiềng đây là một đạo vĩnh hằng ác mộng phàm là linh giới vạn linh dù là tại n g tiên vậy không có khả năng thành đế lúc này trong lòng của hắn đã nắm chắc thông qua cái này từng đạo kinh khủng ánh mắt lục trần trong lòng đối linh giới đám lao bất tử đã có hiểu biết lục tiểu tử người đâu chui ngay ra đây sáng sớm hôm sau lý thấm liền tới nhà y nguyên cùng lục trần một bộ cựu nhân bộ dáng người vừa tới cửa đại viện liền đã dắt cuốn họng quát lên gọi hồn đâu lục trần một mặt im lặng nhìn xem nàng cái này nha đầu điên tại sao lại tới h ử lục tiểu tử theo ta đi lý thấm căng một cái l i ế c mắt cho lục trần sôi động nói ra như thế không kịp chờ đợi đói khát lục trần hôm nay tâm tình không tệ mở lên chơi cười lý thấm nghe nói như thế sắc mặt lúc này đen lại trong lòng gầm thét lên đói khát em gái người a hạnh nhân mắt to gắt gao nhìn chằm chằm lục trần như thế lúc này ánh mắt có thể giết người lời nói đoán t r ư ờ n g lục trần đã chết không dưới trăm ngàn lần vô song bệ hạ cho mời để ngươi tham gia chúng ta cổ quốc kiến quốc b u ổ i lễ long trọng lý t h ấ m sâu hít vào một hơi thật sâu sung mãn hai ngọn núi một đứng thẳng hơi dựng ngược lên để lục trần không khỏi chăm chú nhìn thêm thật có hàng lục trần nhỏ giọng thầm thì một tiếng cái gì thật có hàng lý t h ấ m s ứ n g sở vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc chọn u lục trần ánh mắt túi đầu nhìn lại lập tức hiểu được khuôn mặt đỏ lên cô nai nại giết ngươi lý thấm mặt đỏ tới mang thai hoàn k i ế một uy đ á tiếng n thanh thúy tiếng vang tại tiểu viện vang lên nương theo lấy một tiếng chói hai thét lên lý thấm liền che mình tinh bột mông lập tức tung ra thật xa đầy mắt phút lửa nổi giận đùng đùng nhìn xem lục trần mang theo một tia n ộ i giận cái này hôn đạn lại dám đánh mình t i ề u nổi một cái mông nhỏ quả thực là lẽ nào lại như vậy mình mở mông nhỏ nóng bỏng có thể thấy được lục trần lần này cỡ nào dùng sức nàng không cần nhìn nếu biết mình mông đít nhỏ xưng lên đây chính là không nghe lời hạ tràng hơi thi tiểu trừng phạt tại ở trước mặt ta làm cản thà rằng không đánh cái mông ngươi nở hoa lục trần một mặt ý cười nhìn xem lý thâm nói ra ngươi lý thâm một mặt phẫn nộ nếu như không phải bệ hạ muốn gặp hắn nàng lập tức liền muốn tế ra pháp bảo thanh hôn đản này đánh thành cho c ặ t bã xong hết mọi chuyện bất quá chạy h ò a thượng chạy không được miếu đánh cô mãi i cái mông liền muốn xong việc nghĩ cùng đừng nghĩ lý thâm trong mắt lộc cộc nhất chuyển nảy ra ý hay yên nhiên một cười dẫn đường lục t r â n liền phảng phất không có gặp lý thấm dạng này biểu lộ bình thường hồi đáp mời lý thấm cực lực bảo trì tiêu dung đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt trên cánh tay gân xanh đều muốn đụng tới bình thường nàng cực lực cẩn nhân lấy không ngừng nói với chính mình đợi sẽ c o hắn đẹp mắt đi m u ộ i m u ộ i ca ca dẫn ngươi đi ăn ngon uống sướng lục t r â n hướng về phía vân linh san v â i tay lôi kéo nàng đi theo lý thấm đằng sau hướng quốc đô hoàng c u n g phương hướng đi đến toàn bộ hàn tùng cổ quốc quốc đô chiếm diện tích cực lớn không thể nhìn thấy phần cối trọn vẹn dặm trí cự mà toàn bộ hoàng cung liền chiếm cứ ngàn dặm phước viên Khắp nơi có thể thấy được các loại các loại cây tùng nơi này không hổ là lấy tùng nổi danh quốc đô đặc biệt là hàn tùng dạng này cây tùng chỗ nào cũng có đem chọn cái quốc đô hóa thành cây tùng hải dương nhàn nhạt, nhạt cây tùng mùi thơm ngát đập vào mặt để cho người ta nghe ngóng tinh thần một phấn tình cảnh này giống như một bộ sơn thủy tranh thủy mặc ngần g đầu nhìn lại nơi xa chân trời một gốc to lớn cây tùng cao v ú t trong mây bưng che khuất hơn phân nửa bầu trời to lớn vô cùng tráng kiện thân cảnh từ một chỗ lưu ly tưởng thành sau mở rộng đi ra các ca ngươi mau nhìn đó chính là chúng ta hàn tùng cổ quốc hàn tùng thần linh vân linh s a n một mặt kích động đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa thẳng tới chân trời cự tùng một mặt rung động càng nhiều là sùng bái từ nhỏ đến lớn nàng một mực nghe nói hàn tùng cổ quốc có một gốc cao có thể so sánh thiên thần tùng chưa bao giờ thấy qua hôm nay gặp mặt khó mà che giấu kích động hàn tùng thần linh hàn tùng cổ quốc kiến quốc mới bắt đầu bị hệ thống chủ nhân trồng dưới lục trần nhìn xem cái này gốc cổ tùng sắc mặt thần sắc cực tốc biến hóa vạn cổ đến nay trường sinh một mực là tu sĩ c h ỗ truy cầu m ộ n tưởng thế nhưng là ai có thể làm đến chân chính trường sinh cương đại như cựu giới vô địch đại đế kết quả là vẫn là chạy không khỏi một chết cộng đứng thẳng thiên che khuất bầu trời đem chọn cái hoàng cung đều bao phủ tại hắn nhánh lá phía dưới phán g phất một cái trung thành thiên địa vệ sĩ thủ hộ lấy to lớn hoàng cung hàn tùng thần linh lục trần xa xa nhìn xem cái này gốc cổ tùng tự lẩm bẩm đây coi như là hai ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi to toa phân phật cả cây sừng sững bất động che trời cổ tùng vậy mà tại hắn vừa dứt lời thời điểm lay động một chút mặc dù rất là rất nhỏ nhưng là lục trần lại cảm nhận được hoàng cung lưu ly tường thành vậy đồng d ạ n g đập vào mi mắt đạo văn dày đặc trên đó lưu quang m ộ n phía đem chọn mặt tường thành gia trì vững như thành đồng áo nghĩa vô song đạo văn tầng tầng lớp lớp, xem xét liền là đi qua không chỉ một người gia trì trên tường thành mỗi một đạo đạo văn đều là một loại đường một loại đối với đại đạo c ả n nộ tinh tế đến cả tòa trên tường thành đạo văn để cho người ta ho không thua trăm vị đại năng lưu lại mình đạo văn gió mặc gió mưa mặc mưa thủ hộ lấy cái này tòa hoàng cung nguy nga cao ngất tường thành đứng vững giống như một đạo thiên địa bình t r ư ớ n g đứng sừng sững ở chỗ đó cho người ta một nhóm không thể lay động cảm giác lục chân giật mình như thế một mặt tường thành tuyệt đối có thể chống cự linh thánh một k í c h mạnh nhất phía trước liền là hoàng cung đợi hội đi vào không nên đến chỗ đi loạn hoàng cung thủ vệ đều không phải là ăn chay lý thâm tại lực lượng bước vào hoàng cung một khắc cẩn thận dạt dò nhận biết lục trần thời gian vậy không tính ngắn tiểu tử này tổng là cũng không có việc gì yêu bốn phía toàn bộ hoàng cung cũng không phải nhà mình đại viện muốn làm sao đi liền đi như thế nào lý thấm đem lục trần cùng vân linh san dẫn tới một chỗ đại điện dặn dò một tiếng vội vàng rời đi tại trong đại điện nốc chỉ chốc lát lục trần cảm giác sâu sắc nhàm chán cùng vân linh san nói một tiếng mình lắc lắc ung dung đi ra đại điện đi dạo xung quanh bắt đầu nhắc tới cũng kỳ quái lục trần trên đường đi không có gặp được một người ngay cả cái thủ vệ đều không có to lớn một cái hoàng cung thủ vệ đều đi đâu rồi không hội phát triển đến không người thủ vệ cũng sẽ không xảy ra sự tình tình trạng a cái này cực kỳ không phù hợp thực tế cựu giới cường giả vi tôn tu sĩ đ ô n đạo loạn tượng mọc thành bụi nơi nào có thái bình nơi chớ nói chi là loại này một nước chi đều trọng yếu nhất hoàng cung nhanh lên nhanh lên vậy hạ tại hậu hoa viên mở tiệc chiêu đ á i quần thần đều vội vàng đi qua hỗ trợ một thanh â m vang lên sau đó liền là vội vàng tiếng bước chân đi xa thanh â m lục c h â n chậm rãi từ chỗ ngoặt đi tới xe nhẹ đường quen hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến rẽ trái phải đột phản phất đối với cái này địa vô cùng quen thuộc xuyên qua t ầ n g tầng lâu vũ đại điện đi vào một chỗ cực kỳ bí ẩn địa, địa phương rời xa trong hoàng cung xó sình bên trong đây là một chỗ lùi bại tiểu viện một gian núi đá trồng triệt nhà đá cửa sổ đóng chặt đ ồ i phế đã lâu không có chút nào n h â n khí nơi này phảng phất là một cái bị thế gian lãng quên nơi hẻo lánh lui bại núi đá tường viện bên trên mọc đầy cỏ dại xem xét liền là đã thật lâu không có quản lý a i lục chân thở dài một tiếng tự l ầ m bẩm ngay cả ngươi ngươi bị quên lặng sao lục chân vẻ mặt hốt hoảng từng bước một hướng hòn đá nhỏ p h ò n g đi đến đẩy ra cửa sân đi vào tiểu viện một đầu đá xanh đường nhỏ xuất hiện ở trước mắt hai bên cỏ dại rậm rạp cơ hồ đem chọn đầu đường nhỏ mai một lục chân đạp ở đá xanh trên đường nhỏ bước chân nặng n ề từng bước một hướng hòn đá nhỏ phong đi đến đẩy ra hòn đá nhỏ cửa phòng, bước vào trong đó. nhẹ nhàng đem cửa cài đóng chủ đề nhìn lại hòn đá nhỏ phòng cũng như năm đó bình thường không có biến hóa chút nào vạn cổ t u ế nguyệt về sau phòng nhỏ mỗi một cái góc mỗi một dạng b ả y biện đều duy trì nguyên dạng giống như vạn cổ trước như thế phản phất trong cõi u minh có loại lực lượng thần bí bảo trì tòa này t i ể u trong nhà đ á hết thẻ vạn cổ bất hủ vạn thế ký ức tuân ra hiện trong lòng cái k i a đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tại trong phòng nhỏ trảng cảnh từng cái phù hiện thời gian như thoi đưa hệ thống chủ nhân đã biến mất vạn cổ t u ế nguyệt mà hòn đá nhỏ phòng lại giống như hôn qua đứng thẳng một lát lục trần quen thuộc từng cái thắp sáng trong phòng nhỏ ánh đèn đi đến đại sành, chậm nửa năm ở nằm trên giường nhắm mắt lại cái k i a đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ký ức trong đầu nhanh trong chiếu lại chuẩn của tu g i ọ t nét p tại đương thời có ai biết năm đó cựu u ma tộc chiếm lĩnh cựu giới về sau trong đó linh giới phản công kèn lệnh liền là từ nơi này thổi lên lại có ai biết cái k i a cựu u ma tộc hoành hành hành niên đại toàn này hòn đá nhỏ phòng đã từng là cựu giới vô số trong lòng người thánh địa đã từng có vô số thánh nhân thần vương chuẩn đế thậm chí ngay cả đại đế đều tụ tập ở đây chờ từng đạo hiệu lệnh cựu giới mệnh lệnh đã từng liền là ở chỗ này hàn tuyết phản đối đem con của hắn trục xuất tới đây cả đời k h ô nhắm g được mắt lại hồi ức hàn tuyết phong chuyện cũ ngày xưa huy hoàng lục trần là cảm khái ngàn vạn nửa năm tại dương nằm bên trên lục trần trước đó chưa từng có bưng lỏng vậy mà bất chi bất giác quen ngủ mất cái này mở rớt hắn ngủ rất say bền lòng vững dạng cho tới nay từ khi lục trần cho mượn thể sau khi chủ sinh hắn mặt ngoài hồn nhiên không thèm để ý kỳ thực mỗi thời mỗi khác hắn thần kinh tại căng thẳng cho tới giờ k h ắ c này hắn có thể thỏa thích vung l ỏ n g cảnh giác ngủ thật say không biết qua bao lâu lục trần chậm rãi mở hai mắt ra đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ chăm chú nhìn trong phòng một đạo b ó n g dáng minh hoàng vũ bảo tới người đem dáng vẻ thức tham ề m mại dáng người phụ trợ giống như ma quỷ bình thường tinh tế thân eo như thủy xà, cao quý trang nhã khí tức phát ra để cho người ta nhìn vừa nhìn liền biết đây là một cái sống thượng vị người đây là người nữ tử với lại hắn từ nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đó là cùng hệ thống chủ nhân hàn tuyết phong huyết mạch cộng minh ngươi là hàn gia hậu nhân lục trần chậm rãi mở miệng nói ra nói xong ý thức được mình nói sai t i ế n lặng mất cười mình thật là ngủ hồ đồ rồi tòa này hòn đá nhỏ phòng có hàn tuyết phong đường tại không phải hàn gia huyết mạch không có khả năng tiến vào tiểu trong nhà đá ta là hàn gia người ngươi là ai hàn v u s o n g nghe được lục trần thanh âm xoay đầu lại không khỏi đánh giá lên lục trần ngươi không phải hàn gia người lại có thể đi vào tòa này hòn đá nhỏ phòng ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao hàn v u s o n g yên nhiên m ộ t cười đôi mắt đẹp mật cười nhìn chằm chằm vào lục trần nàng là gặp qua sóng to gió lớn người đối với lục trần xuất hiện ở đây cũng là có chút kỳ quái không khỏi trấn kinh hàn gia tổ hơn có lợi không phải người hàn gia không có khả năng tiến vào hòn đá nhỏ phòng mà hôm nay là hàn tùng cổ quốc kiến quốc b u ổ i lễ long trọng nàng mở tiệc chiêu đại song cổn thần đi vào tiên tổ nơi m u ố n tế bái một cái thế nhưng là khi nàng đi vào hòn đá nhỏ phòng thời điểm nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng quả thực giật mình kêu lên mở cửa xem xét càng là một mặt c h ấ n kinh vậy mà có người tiến vào hòn đá nhỏ phòng không nói còn tùy tiện nằm trước đây tổ từng làm qua giường nằm bên trên quả thực làm nàng không hiểu cái này dường nằm nàng đã từng vậy thử qua coi như nàng là tiên tổ hàn tuyết phong hậu nhân đều làm không đi lên trong cói u minh có cố lực lượng ngăn cản nàng hôm nay một ngoại nhân vậy mà ngây ngang ngồi ở phía trên ngủ ngon đơn giản không thể tưởng tượng nổi chương năm trăm tám mươi hai hàn vô s o n g ta là ai cái này có trọng yếu không lục t r â n nhìn thoáng qua nữ tử đã biết thân phận nàng tại hàn tùng cổ quốc có thể mặc minh hoàng vũ b ằ o người ngoại trừ một người không có cái thứ hai hàn vô s o n g nữ tử trước mắt liền là hàn tùng cổ quốc đương đại thánh chủ bệ hạ một bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu nữ cường nhân một cái ngăn cơn sóng giữ người đem xuống dốc hàn tùng cổ quốc ngạnh sinh sinh phát triển lên mặc dù không đổi kịp vạn cổ trước nhưng là vậy so trước mấy đ ờ i mạnh hơn gấp trăm lần đối với nữ từ này lục trần s ắ c thực cực kỳ muốn kiến thức một chút thế nhưng là không nghĩ tới lại d ư ớ i loại tình huống này gặp mặt đương nhiên trọng yếu hàn vô song gật gật đầu nơi này là ta hàn tùng cổ quốc trọng yếu nhất địa phương có một không hai ngươi là thế nào t i ì n đến chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao hàn vô song tiểu cười xinh đẹp trong mắt lại là thần quang lợn lờ ẩn ẩn có một loại khí tức bé n h ọ phán phất lục trần không trả lời hoặc là trả lời làm nàng không hài lòng nàng tùy thời đều có thể xuất thủ chém giết hắn ở trước mặt ta không cần làm như thế tiểu động tác lục chân n ử a nằm tại giường nằm bên trên bình chân như v ậ y nói ra ngươi đến cùng là ai giờ phút này hàn vô song sắc mặt đã lạnh xuống thân thể căng cứng trong cơ thể huyết khí r u du t ẩ u rung động â m ầm tùy thời đều có thể đối lục trần phát ra một k í c h trí mạng lưu d i ễ m cổ phái lục trần lục trần đầu không nhấc mắt không trợn nhắm lại hai mắt chậm rãi mở miệng nói ra lưu d i ễ m cổ phái hàn vô song xứng sở lập tức sắc mặt đại biến ngươi là lưu diễn cổ phái người liền là nhân giới lưu diễn cổ phái đúng vậy lục trần nhẹ khẽ gật đầu một cái ngươi không là linh giới bên trong người kiểu giới thông đạo quan bế ngươi là như thế nào tiến vào linh giới hàn vô s o n g quá sợ h ã i hoảng sợ nói trên cái thế giới này chỉ cần ta muốn đi địa phương không có ta không đi được chỉ là kiểu giới thông đạo đây chẳng qua là kẻ yếu đường lục trần một mặt khinh thường nói ra khẩu khí thật là lớn hàn vô s o n g bình tĩnh nhìn xem lục trần sắc mặt lạnh xuống ánh mắt băng lanh t ấ u xương phản phất hai thanh lợi kiếm huyền không chỉ xéo lục trần ta người này có cái ma bệnh cái kia chính là xưa nay không nói mạnh miệng nhận biết chúng ta đều biết lục trần nhắm lại hai mắt từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc ních qua ta nhớ ra rồi ngươi chính là lục trần thượng quan kiệt để cử cái kia đan sư đột nhiên hàn vô song kịp phản ứng lộ ra vẻ kinh ngạc trước mắt nam tử này lại chính là bị truyền thần hồ kỳ thần đan sư ngay tại ngày hôm qua gia hỏa này còn huyên náo dư luận xôn xao l u y ệ n chế được một viên bất thế kỳ đan trí nhớ thật là tốt lục trần lười biếng như n ô i nói ra hàn cái này lời nói nói rất chậm nghĩa k h á c rất rõ ràng dự chỉ hàn vô song trí nhớ quá kém hiện tại mới nhớ tới hử hàn vô song lạnh hừ một tiếng phối hợp tìm cái vị trí ngồi xuống đôi mắt đẹp không bao giờ vậy không hề rời đi lục trần một mực quan sát tỉ mỉ lấy hắn lưu diễm cổ phái cao độ vì sao tới ta hàn Tùng cổ Hàn v càng càng càng càng trong thăng nửa n à chốc hắn phảng phất nhìn thấy lục trần tựa như là cây cao gối mà ngủ cựu trọng thiên cái thế tiên vương uy áp vạn cổ gia thiên quét ngang ba ngàn đại thế giới trong t h á n g chốc lục trần cho hắn một loại áp đảo gia thiên chúng thần phía trên thống ngự vạn giới đ ộ c tôn duy ta cảm giác trong thăng trốc phảng phất linh hoàng linh thánh linh thần vương nhìn thấy hắn đều đều muốn cẩn thận từng ly từng tí ở một bên khoanh tay lắng nghe lời dạy dỗ khi nàng tại cẩn thận ngưng thần nhìn lại dạng này cảm giác lại biến mất người vẫn là người kia giống nhau một kẻ phạm nhân cái này hắn vô s o n g mở to hai mắt nhìn một mặt c h ầ n kinh bất quá nàng ngược lại là cực kỳ biết điều không có đuổi lục trần khi lục trần tự giới thiệu thời điểm nàng liền đã biết vì cái gì người này có thể giống như nàng tiến vào nơi này lưu diễm nữ đế hậu nhân nói đến chúng ta vẫn là một nhà đâu hắn vô xong hướng về phía lục trần có chút một cười nói、ra. hàn tuyết phong về sau lưu d i ễ m cổ phái thành lập con cháu đời sau liền từng gia nhập lưu d i ễ m cổ phái mà hàn v ô s o n g tiểu bối bởi vì là hàn tuyết phong về sau mặc dù bị khu chủ, nhưng là năm đó cũng là bị ghi lại ở lưu d i ễ m cổ phái danh sách phía trên đây là một đầu lao không đi vết tích đồng thời cũng là về sau lưu d i ễ m nữ đế cố ý gây nên lưu d i ễ m nữ đế kinh tài d i ễ m tuyệt đế lâm cựu giới van dội cổ kim quét ngang cựu thiên thập địa lục chiến cổ kim tương lai là vạn cổ cường đại nhất đế thứ nhất nàng đối với đạo lý giải đã siêu việt cổ nhân đi ra mình đường đại đạo độc hành liền ngay cả năm đó hệ thống chủ nhân đối nó khen không dứ có thể thấy được nó thiên tư độ cao đến thông suốt nàng loại cảnh giới đó cổ kim tương lai đều chạy không khỏi nàng hai mắt đã từng lưu diễm nữ đế liền vì tìm kiếm hệ thống chủ nhân tung tích nghịch thời gian trường hà mà lên kém chút đem thời gian trường hà cắt đứt mà kinh ngạc c i u giới lệnh hậu thế vô số người sùng bái liền xem như hiện tại vạn cổ thời gian đi qua nhắc lên lưu diễm nữ đế tên vẫn là không ai không biết không người không hiểu xem như thế đi lục chân gật gật đầu cái này xác thực không giả mặc dù bọn hắn cái này một chi người chưa từng có rời đi linh giới nhưng là tổ tiên bọn họ danh tự cũng đã in dấu lên lưu diễm lạc ấn ngươi có biết ngươi ngồi, địa phương là người phương nào ngồi? h à n vô s o n g chăm chú nhìn lục trần chậm rãi mở miệng nói ra biết lục trần gật gật đầu nơi đây đã từng là lục chiến cựu u ma tộc phản công khởi xướng địa đã từng có một người ngồi ở chỗ này hiệu lệnh cựu giới không dám không theo liền ngay cả đại đế đều c a m tâm thụ nó phân công nơi đây mặc dù chỉ có viên đạn nơi nhưng là tại vạn cổ trước càng là cựu giới chúng sinh trong lòng thánh địa cũng không dám q u ấ y r à y nơi đây thanh tịnh lục trần chậm rãi nói ra lạc lạc lạc lạc hắn vô xong không khỏi cười lên nàng cảm giác cái này lưu diễm cổ phái cao độ là đầu cháy hỏng hầu n ô n loạn ngữ theo ta được biết nơi này đã từng là chúng ta hàn gia tiên tổ Mỗi khi i ta tổ t ê năm gặp chuyện không lặng Song đúng. đáp chuyện được Lục thời điểm, đều sẽ tới nơi này tính Hàn đều này Yên nơi toạn, án. Trân nói n Vô dứt tới tìm mất rất cười, điểm, rồi sẽ sẽ đó hàn tuyết phong con thứ ba hàn như giang bị trục xuất nơi đây chính là cựu u ma tộc rút đi thời điểm toàn bộ linh giới ngàn thường trăm lỗ một vùng phế tích bách phế đại hưng muốn trùng kiến một giới sao mà khó khăn mỗi khi gặp được lực cản để nó khó mà lựa chọn thời khắc hắn liền hội tới đây cũng không phải tới tinh tư mà là thỉnh giáo năm đó hàn tuyết phong mặc dù trục xuất con thứ ba lại đối nó không yên lòng đã từng năn nỉ hệ thống chủ nhân đối nó nhiều quan tâm mà năm đó đoạn thời gian đó bên trong hệ thống chủ nhân vẫn ở chỗ này chưa từng rời đi ngươi là chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai lục trân lạnh nhạt một cười mở to mắt nói ra chương năm trăm tám mươi ba đế binh hàn tùng cổ ấn xem ra ngươi đối với các ngươi hàn ra lịch sử biết rất ít lục trân nhìn xem hàn vô song bộ dáng nợ nụ cười nói ra nơi này không chỉ có riêng là tổ tiên của ngươi hàn như giang t ĩ n h toàn nơi đã từng cũng là thổi lên cựu giới phản công kèn lệnh thánh địa đã từng cựu giới vô số cổ thánh thần vương c h u ẩ n đế tụ tập ở đây chờ từng đạo mệnh lệnh triển khai tuyệt địa đại phản công thật sao hàn vô song gặp lục trần nói thật tình như thế không khỏi lắc đầu nếu là nơi này là hiệu lệnh thiên hạ nơi đây chẳng phải là ngươi bây giờ làm vị trí này chẳng phải là đại đế đế toạng ặ p nữ từ một mặt không tin bộ dáng lục trần im ắng cười cười cũng không có để ở trong lòng nàng không tin là bình thường đổi lại những người khác chỉ sợ cũng khi lục trần lời nói là thiên phương dạ đàm đại đế tính là gì vào niên đại đó đại đế cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại dưới tay chờ mệnh lệnh lục trần chậm rãi mở miệng nói ra lợi như vậy lập tức để hàn vô song cảm thấy im lặng thật la khoác lác thổi lên trời một đời vô địch cựu giới đại đế thống ngự văn tộc hiệu lệnh cự giới uy áp vạn cổ gia ti quét ngang cựu thiên thập địa trấn áp lục hợp b ắ t hoang độc tôn cổ kim tương lai dạng này một cái vô địch nhân vật vậy mà đều muốn nhu thuận đứng tại phía d ư ớ i n g h e lệnh cái này chỉ sợ là nàng đời này nghe được bất khả tư nghị nhất một câu nói vậy ngươi nói một chút ngay cả một tôn vô địch cựu giới đại đế đ ề u muốn ở đây n g h e lệnh vậy còn có người nào có tư cách ngồi ở trên đây hàn vô song dù sao cũng là một nước tri chủ kiến thức rộng rãi người đồng thời vậy yêu quý nhân tài tạm thời cho là đang nghe một chuyện cười cũng không có cười n h o ngược lại hắn cảm thấy rất là có ý tứ có chút một cười nói một cái vạn cổ đến nay một mực cùng thương thiên đối kháng người một cái ngay cả thương thiên đều muốn chân sát hắn mà không được người một cái ngay cả thương thiên đều muốn kiên kỵ người lạc lạc lạc, lạc. h à n vô song cảm thấy trước mắt cái này đ à n sư rất có ý tứ nhập hí vào tới quá lợi hại đã cử chỉ đen rộ vạn cổ đến nay ngay cả đại đế cũng không dám đấu với trời chẳng lẽ còn có so đại đế lợi hại hơn người sao dù sao nàng là không tin tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng ngươi cho là ta nói là một cái rất tốt cười trò cười lục chân nhìn xem ở trước mặt mình yên nhiên mà cười hàn vô song trầm ung dung nói ra chẳng lẽ không đúng sao hắn vô song một mặt chế nhạo mỹ vơi lắc đầu ngươi là không có trải qua niên đại đó k hàn, ra, ra hàn vô song ngây ư ơ i ngốc một chút trên cái thế giới này có ai dám đối địch với thương thiên khiêu chiến thương thiên người vạn cổ đến nay không phải là không có chỉ là đều không có kết cục tốt xác thực như thế thế nhưng là có một người là ngoại lệ hàn vạn cổ bất diệt dù là toàn bộ thế giới người đều chết hết đợi cho thiên địa tái xin lúc hắn y nguyên vĩnh sinh từ vô tận trong luân hồi c h g sinh lần hai đi đến đầu kia không đường về đ ố i kháng thương thiên lục trần trầm ung dung nói ra nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân một đời tiếp một đời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dù là năm đó gian nan nhất thời điểm toàn bộ kiểu giới sinh linh mười không còn một kém chút diệt tuyệt đều sẽ có một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân sinh ra dẫn đầu kiểu giới vạn linh chỉ dẫn bọn hắn phương hướng đi tới lần hai để kiểu giới phồn diễn sinh sống phát triển lớn mạnh hắn tựa như là một cái k i u giới chất xúc tác k i u giới phục hưng thời điểm hắn có thể làm cho k i u giới nhân tài đông đúc thành k i u một cái thời đại vàng son k i u giới đồi phế lúc hắn có thể ngăn cơn sóng giữ để cựu giới tại trong khe hẹp trùng sinh thật có dạng này một người sao hắn vô song thần sắc khẽ giật mình nghi hoặc hỏi nhìn xem lục trần nói nghiêm túc như vậy nàng cũng không biết lục trần đến cùng nói là thật hay giả đương nhiên là có chỉ là hắn q u á thần bí vạn cổ đến nay hắn một mực tả hữu cựu giới lại cục lại cực ít có người biết thân phận của hắn hắn tựa như là một hình bóng một cái cựu giới thần linh khống chế toàn bộ cựu giới sinh tử tiêu tan trưởng khống giả đế quyền thay đổi chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể nuôi dưỡng được một cái thậm chí mấy cái đại đế lục trần từ tốn nói cái này sao có thể hàn vô s o n g quá sợ hãi đại đế nói là bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng à chớ đừng nói chi là lập tức bồi dưỡng mấy cái đại đế cái này quả thực là thiền phương dạ đảm trên cái thế giới này không có cái gì không có khả năng lục t r ầ n chậm rãi nói ra ngươi nhớ kỹ chúng đế thời đại đi cái kia vạn cổ đến nay huy hoàng nhất sáng trói thời đại vạn cổ đến nay mạnh nhất đại hoàng kim tình thế chúng đế thời đại số đế cùng tồn tại hàn vô s o n g nhìn xem lục trần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói ra không sai số đế cùng tồn tại đó chính là hắn kế tác cũng chỉ có hắn mới có loại này vĩ lực lục trân một mặt trịnh trọng nói ra trên đời thật chẳng l hàn vô song nghe lục trần lời nói lâm vào trong trầm tư nếu như lục trần nói là nói dối lời nói thần s á c hắn lại ngưng trọng như thế căn bản vốn không giống là nói dối nếu như là nói thật lời nói cái kêu lại cực kỳ không thực tế nàng đều lâm vào một loại mờ mịt bên trong không biết lục trần nói là thật hay giả làm cho người rất khó mà phân biệt nói như thế nửa ngày ngươi thật không có nói ngươi vì cái gì hội ngồi tại vị trí này bên trên trầm tư một lát một mực nghĩ mãi mà không rõ ngầm đầu hướng lục trần nhìn lại đột nhiên nhìn thấy lục trần nhìn lại đột nhiên nhìn thấy lục trần để cho ta không để ý tới hội ngươi là thế nào ngồi lên a cái này đều bị ngươi đã nhìn ra lục c h â n hoàn một cười đối phương không tin quên đi mình vậy không cần thiết đi giải thích loại này giải thích vậy cực kỳ bất lực sẽ chỉ làm người nghĩ lầm hắn đang khoác lác ta sở dĩ có thể ngồi lên vị trí này bởi vì ta có cái này đổ v ậ t lục c h â n thần nghiệm k h ẽ động cựu tự chân ngôn chi binh tự chân ngôn dùng ra một viên cổ ấn xuất hiện tại hắn trong tay cảm ai cổ ấn thành hình tứ phương tứ phía ấn trên mặt phân biệt đ i ề u khắc nhận nguyện tinh thần hoa cỏ cây cối thượng cổ t i ê n dân viên cổ thần chỉ mỗi một bức tranh đều là sinh động như thật để cho người ta nhìn một chút không khỏi phảng phất thân lâm kỳ cảnh phảng phất tiến vào thế giới trong tranh tại cổ in lên phương một g ố c hàn tùng điêu khắc cấn trôi nó kiểu dáng cùng hàn tùng cổ quốc h ộ quốc cổ tùng thần linh như lúc như thế dạng n à y một viên cổ ấ n vừa ra lập tức khí cơ quần quận thần uy lang thiên đế uy như trước khi như v ự c sâu mênh ông như vũ trụ tinh không bất luận kẻ nào tại cái này mai cổ ấ n trước mặt đều có một loại muốn quỷ tấm c h e b á i xúc động、ông. khi cổ ấ n bên trong thần uy phóng lên tận trời thời điểm toàn bộ hòn đá nhỏ phòng chấn động lập tức đem cổ này thần uy hấp thu k hàn ô n lượng g có lực một tiêu trừ ra, ngoài bình tĩnh như thường đây là ta hàn、Gia、tiên tổ đế binh, hàn tùng、cổ、ấn. Hàn là ta tổ đây đế ra cổ vô s o n g hai mắt chăm chú nhìn cái này mai cổ ấ n một mặt trấn kinh hoàng sợ nói Trưng quyết. năm hàn chân hóa vũ、quyết. điều đó không có khả năng hàn vô s o n g trực tiếp đứng lên một mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm lục trần hàn tùng cổ ấ n làm sao có thể xuất hiện tại ngươi cái này phải biết hàn tuyết phong năm đó rời đi cựu giới thời điểm đã từng đem đế binh hàn tùng cổ ấ n đã mang đi đã biến mất trăm ngàn văn năm làm sao có thể sẽ ở trọng hiện chẳng lẽ nói tổ tiên bọn họ tại năm đó cũng không có mang đi đế binh mà là thất lạc ở cựu giới ở trong cái này cũng có chút không có khả năng nếu như nói hàn tuyết phong năm đó muốn đem đế binh còn sót lại lời nói đó cũng là còn sót lại tại nhân giới các loại nhân giới hàn vô song vô cùng ngạc nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục trần hắn không phải liền là từ nhân giới mà tới sao cái này cái này năm đó chúng ta tiên tổ thật là thanh đế binh di lưu tại nhân giới cũng không có mang đi hàn vô song một mặt kích động hỏi lập tức lại đột nhiên lắc đầu phủ quyết đi mình phán đoán nếu như hàn tuyết phong thất lạc đế binh hắn vô xong một mặt ngưng trọng nhìn xem lục trần họ đế binh không giống với phổ thông binh khí nó bao hàm đế binh binh hồn thụ to lớn đế đại đạo ảnh hưởng đã có bản thân ý thức chỉ thông i a gặp nhau gần cùng mạch đồng nguyên người không có khả năng bị một người xa lạ điều khiển mà không phản kháng với lại đế binh bên trong đều có huyết mạch hóa không phải bản tộc người căn bản là không có cách đạt được đế binh tán thành liền xem như miễn cưỡng sử dụng n à y binh vậy không hội phát huy ra nó vốn có uy lực cảm nhận được hàn tùng cổ ấn ở trong truyền đến kinh khủng ba động hàn vô song tự nhiên biết n à y đế binh đã hoàn toàn bị kích hoạt lần này đối với lục trần thân phận hàn vô song càng là hoài nghi chẳng lẽ ngươi cũng là ta hàn ra đời sau hàn vô song đột nhiên ngầm đầu một mặt rung động hướng lục trần hỏi ngươi n à o đại động mở lục trần một mặt im lặng cái này đều cái gì cùng cái gì ta xem ở để nàng đoán xuống dưới cái tiết nhưng rất khó lường thật có thể thanh lục trần cho về căn đến bọn hắn hàn ra trở thành lạnh đ Ta nhưng không phải lục à Hàn Hàn là các chỉ có thể nói ta cùng hàn ra thật là có chỉ ngươi người, nếu nếu nói, nói duyên điểm điểm, thôi. thật thể thật thế ra ta ra quả vậy l trần từ tốn nói hàn tuyết phong là cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân bồi dưỡng được tới đại đế cùng cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân xem như quan hệ thầy trò mà lục trần tiếp nhận vạn thế ký ức trong đó có cái kia đảm nhiệm hệ thống qua lại hết thảy như thế tính bản t h ắ n ra còn thật là có liên quan hệ chỉ bất qua thân phận thay đổi ký ức còn tại cùng lục trần hòa làm một thể chỉ là một viên hàn tùng cổ ấn có cần phải ngạc nhiên như vậy lục trần bình chân như vậy nói ra nói thật đối với đế binh hắn nếu như muốn lấy hắn vạn thế ký ức lắng động rèn đúc chi thuật muốn rèn đúc một thanh đế binh hạ bút thành văn húng chi hắn còn nắm giữ cựu tự chân n ôn trong đó đối với vạn binh khống chế chân n ôn cái kia càng làm cho hắn như hổ thêm cánh khẩu khí thật là lớn h ắ n vô song tương đương chân kinh cho rằng lục trần đây là đang nói phép quá tự cao tự đại ta cũng không cho rằng ta khẩu khí rất lớn ngược lại cảm giác quá tiểu lục trần vừa cười vừa nói ngón tay khé động hư không rung động và đạo chân mang phủ hiện chân mang lấp l õ e khí cơ thao thiên mỗi một cây chân mang đều không gì không phá có thể tùy tiện sẽ rách thiên vũ bắn rơi cự từng sợi đế uy ở trong đó nở rộ áp sập vào cổ đế uy chấn lục hợp bắt hoang giống như một tôn đại đế phát ra phạt thiên một cái ông ngàn vạn châm mang lơ lửng lực lượng kinh khủng giống như muốn hủy diệt thế giới chấn n h ế p vạn cổ thời không nếu như không phải hòn đá nhỏ phòng nhận chư đế gia trì chỉ sợ toàn bộ tiểu thế giới thậm chí hàn tùng cổ quốc thậm chí linh giới đều hội cảm nhận được cái này kinh khủng đế uy phù phù tại kinh khủng đế uy phía dưới phản phất một tôn đại đế đang thất tỉnh hàn vô song đứng m u i chịu xào tại cỗ này thần uy phía dưới hai chân mềm lũng ủy giảm xuống đ i ệ tại cái này kinh khủng châm mang phía dưới n chỉ cần châm mang tùy ý tràn ra một sợi đế uy liền đầy đủ để nàng tan thành mây khói lúc này không riêng thân thể nàng không nhận chi phối càng thêm để nàng chấn kinh là nội tâm của nàng trước mắt ngàn vạn châm mang liền phảng phất giọt giọt mưa phùn liên tục không dứt lơ lửng giữa không trung đây là đế thuật hàn châm hóa vũ quyết hàn vô s o n g con mắt chừng lớn một mặt hoảng sợ nhìn xem đầy trời châm mang đây là bọn hắn hàn r a tiên tổ tuyệt kỹ thành danh tại năm đó hàn châm hóa vũ quyết thế nhưng là có uy danh hiến hách để vô số người nghe tin đã sợ mất mật cứ u ma tộc năm đó thế nhưng là ở đây đế thuật hạ chịu nhiều đau khổ đã từng năm đó này đế thuật vừa ra liền xem như l ụ c thân cường hãn g c ử u u ma tộc đều bị rết nghe ngóng rồi c h u ẩ n không dám cùng nó tranh tài ngươi làm sao có thể ta hàn ra đế thuật hàn vô s o n g một mặt n g ư n g trọng vì đó biến sắc lục trần hắn đã thừa nhận hắn không phải hàn ra người vậy tại sao sẽ có đế binh hàn tùng cổ ấ n càng hội đế thuật hàn chân hóa vũ quyết ngươi đây không có tất phải biết ngươi chỉ cần biết rằng ta và ngươi hàn ra nguồn gốc rất sâu như vậy là đủ rồi lục trần vừa, cười vừa nói các ngươi hàn ra sự tình các ngươi biết ta đều biết các ngươi không biết ta vậy toàn bộ biết cho nên nói ngươi hiểu về phần ta chuyến này tại sao lại muốn tới tự nhiên là xem ở các ngươi hàn gia tiên tổ phân thượng đến xem hắn cái này chút bất tranh khí hậu nhân lục trần mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra hàn vô song nghe được lục trần lời nói sắc mặt cứng nở biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc lời này chu tâm à hàn tùng cổ quốc s á c thực xuống dốc nhưng là từ khi nàng tiếp nhận đời sau chăm lo quản lý chiêu hiền đại sĩ quảng n ạ p hiện tại đem đã xuống dốc chịu được ước hiếp cổ quốc lần nữa phát triển nàng dễ dàng sao lập tức nàng liền sắc mặt âm chầm lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần hận đến răng căn ngữa nếu như không phải là bị đế uy áp chế chỉ sợ hắn hiện tại đã ra tay với lục trần không cần nhìn ta như vậy. mặc dù ngươi có chút thành tích nhưng lại không có ý nghĩa suy nghĩ một chút tổ tiên của ngươi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở thời kỳ đó thánh nhân nhiều như cá giết sang sông thần vương chuẩn đế đều là chỗ nào cũng có thời kỳ hắn đều có thể sáng lập to lớn một cái cổ quốc cái kia là bực nào phong thái lục trần từ t ổ n ó i đang nhìn nhìn hiện tại các ngươi ngay cả các ngươi tiên tổ một chút xíu phong thái đều không có làm cho người thất vọng à? hừ hắn vô song lệnh hừ một tiếng khí toàn thân phát run sắc mặt đỏ lên nhưng là lại không cách nào phản bác chỉ vào các ngươi muốn khôi phục hàn tùng cổ quốc ngày xưa huy hoàng quả thực là người xin、si、ó i m ộ lục trần chém đinh chặt sắt nói ra cựu giới lực lượng lần nữa n g h ê n đón đại biến chỉ lấy các ngươi hiện hữu thực lực tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề chớ nói chi là tranh bá linh giới Trước 585, Tùng cổ Đế. Ta quyết định, xem ở gia tiên tổ trên mặt mũi, ta có thể giúp, giúp các Tùng cổ Quốc, để cho các tại giới thế tẩy thời điểm, lưu lại điểm bảo mệnh liếng. Lục Trần thu hồi khuôn mặt tươi cười, nửa nằm tại nằm trên giường, một mặt tr ngươi ngươi lưu cười, giường, ngưng Cổ có các Cổ Quốc, cho các cựu lực Lục Hàn định, Hàn Hàn bệnh hồi khuôn bài ngũi, lần nữa liếng. nửa nằm nằm gia giúp giúp giới Đế để điểm, điểm xem ở lại lại bảo vô mặc hắn cựu giới bấp b ê n ta tử nguy nga bất động như núi h à n vô s o n g một mặt ngạo khí nói ra các ngươi có tư cách đó sao lục trần mở to mắt ánh mắt mang theo một tia khinh thường lạnh lùng quét h à n vô s o n g một chút người cho ta hàn tùng cổ quốc là bùn nặng không thành h à n vô s o n g những lông mày một mặt ngạo nghễ đừng nói ta xem thường các ngươi các ngươi còn thật là bùn nặng ta muốn diệt các ngươi hàn tùng cổ quốc ngay cả đầu ngón tay đều không cần động lục trần hễ vải nếp m í mắt chậm rãi nói ra đừng tưởng rằng ngươi hội ta hàn ra tiên tổ đế thuật ngươi liền từ cảm giác vô địch đế thuật không phải văn năng hắn vô nói ra nhưng là không có đế thuật là tuyệt đối không thể không phải sao lục c h â n bình chân như vạn nửa nằm tại giường nằm bên trên nghiêng nhìn nàng một cái nói ra tựa như ta cái này nói xong lục c h â n hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầy trời trưng mang oanh minh đế uy quần quận giống như một tôn đế giả nổi giận đế uy tiếp vào cổ t r ù n g kích thước vạn giảm thương h u n g kinh khủng đế uy lấy không gì sánh kịp uy thế mang theo quét sạch thiên địa chi uy hướng hẳn vô song đẻ ép xuống a n h toàn bộ nhà đá nhỏ tại cái này kinh khủng uy thế hạ đều là một trận run dày nhà đá nhỏ trên vách tường phù hiện từng đạo đế văn lập tức toàn bộ nhà đá nhỏ vách tường tạo nên từng vòng từng vòng hoa văn bí ẩn đem cái này kinh khủng y thế hóa thành vô hình chư đế ra chỉ nhà đá nhỏ tại lúc này hiện ra hắn cường đại cứng rắn như đồng tường tường s á t phòng ngự vô s o n g dù cho đế u i đều khó mà dung chuyển nó mảy may kinh khủng đế u i bị nhà đá nhỏ cả lại ép hướng hàn vô s o n g lập tức để thân thể nàng giãn nức phảng phất muốn t ù y thời vỡ vụn bình thường ông đột nhiên đế uy bi tan biến tại vô hình toàn bộ nhà đá nhỏ khôi phục bình tĩnh đế uy trâm mang phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hô hàn vô song toàn bộ thân thể giống như trong nước mới vất ra như thế s ủ i lơ trên mặt đất cực hạn uy áp về sau đột nhiên buông lỏng thân thể nàng mềm lún không có một chút sức lực lục trần chậm rãi từ giường nằm bên trên ngồi lên nhìn hàn vô song coi như ta vẫn là ngươi trưởng bối cùng ngươi một tên tiểu bối so đo quả thực không nên đứng người lên đi đến hàn vô song trước mặt ngồi sổm người xuống dỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng bước lên hàn vô song tinh xào cái cảm thần tinh lạnh nhạt nhìn xem nàng một tôn linh thánh cô lại cũng tạm được cái này mấy ngày ta hội ngốc trong hoàng cung có việc có thể tới này tìm ta hàn vô s o n g hai mắt bình tĩnh nhìn xem lục trần đã đã mất đi suy nghĩ chi lực phản phất cử chỉ điên rồ bình thường đi thôi lục trần hướng về phía nàng phất phất tay hàn vô s o n g phản phất ngộng du bình thường từng bước một chậm rãi đi ra nhà đá nhỏ két két nhà đá nhỏ đại môn tự động đóng khi đại môn quan b ế trong n y mắt hàn vô s o n g thân thể r u lên đột nhiên hoàn hồn sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người nhìn về phía nhà đá nhỏ nàng đương đ ư n g một tôn linh thánh tại người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà không có một t i ê phản kháng lực lượng với lại ngay tại vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì chính mình cũng không biết thân xác biến hóa tức giận không thôi hàn v gương mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra một cái k h u y n h quốc huynh thành tiêu dung có ý tứ hàn gia trưởng bối ả rửa mắt mà đợi hy vọng đúng như ngươi nói như vậy tại ta hàn tùng cổ quốc khó xử thời khắc giúp ta một chút sức lực đã lục trần nói là như thế nàng liền thuận nước đầy thuyền tốt có thể cho hàn tùng cổ quốc tìm một cái cường đại hậu thuẫn vậy là không tệ nghĩ đến hàn vô song sửa sang lại quần áo hướng hậu viện bên trong đi đến kiến quốc thị yến cả nước cùng chúc mừng đại yến quần thân ba ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên nhất là hàn tùng cổ quốc thánh chủ nàng làm sao cũng muốn áp trục ra sân không phải thân thức quét dưới hậu hoa viên đem mọi người thần sắc từng cái quan sát một bản. có người xuất phát từ nội tâm cao hứng có người lại tại miễn cưỡng hoa cười đối với cái này hàn vô song khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra một cái ý vị thâm trường tiêu d u n g l ố c chỉ chốc lát hàn vô song quay người rời đi đúng m ộ i bội ta còn trong hoàng cung nhiều quan tâm nàng một cái hàn vô song vừa trở lại mình chỗ nghỉ ngơi lục trần thanh em đột nhiên tại trong óc nàng vang lên ngươi làm sao theo tới hàn vô song thần sắc biến đổi một mặt nộ khí quát lớn ngươi còn có hấp dẫn ta địa phương sao thật là tự mình đã tỉnh lục trần thanh em tại trong óc nàng vang lên đây bất quá là ta thần n i ệ m truyền âm mà thôi có gì đáng kinh ngạc ta có hàn tùng cổ ấn nơi tay toàn bộ hàn tùng cổ quốc hiện đang phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi ta hai mắt ngươi ngươi còn biết xấu hổ hay không hàn vô s o n g gương mặt xinh đẹp r ấ t lạnh quát lớn nhưng mà trả lời nàng là vĩnh hằng l i ê n tĩnh lục trần thanh em biến mất liền p h ả n g phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thật là một cái quái nhân hàn vô s o n g có chút những mày hít thở sâu một cái ổn định hạ tâm tình mình hướng về phía ngoài cửa hô người tới đem vân m ộ c sơn tới nữ tử kia mời đi theo nhớ kỹ là mời ta muốn cùng với nàng cùng một chỗ dùng cơm là thánh chủ bệ hạ người tới xứng sở một mặt chân kinh bất quá thân phận chính lệ để hắn không dám hỏi nhiều lập tức quay người rời đi nhà đá nhỏ bên trong lục trần lần nữa trở lại giường nằm bên trên nửa nằm xuống khép hờ hai mắt hướng về phía trống giống nhà đá nhỏ nói ra ngươi hậu nhân vẫn rất có cả tình à, là khối ngọc thô cẩn thận tạo hình một cái vẫn là có thể mặc dù không đổi kịp ngươi nhưng là siêu việt con của ngươi là không thành vấn đề vậy ngươi liền nhiều vất vả một cái nhiều hơn dạy dỗ dạy dỗ đi liền xem như ngươi đem hắn thu cái kia cũng là có thể nhà đá nhỏ bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm nam tử hàn tuyết phong á hàn tuyết phong ngươi đạo này thần n i ệ m hóa thân để cho ta có muốn giết ngươi xúc động Lục trong nửa hư ó nói chịu r không một cái bóng chậm rãi xuất hiện để cho người ta thấy không do khuôn mặt rất là thần bí ngơi ngược lại là nhàn nhã cái này vung tay trưởng quy khi tốt lục chân không khỏi đứng môi một mặt im lặng tính toán ra chương năm trăm tám mươi sáu bước thoái vị thế nhân rất khó tưởng tượng tại xuống dốc hàn tùng cổ quốc dạng này một cái bị lãng quên nhà đá nhỏ bên trong lại có một tôn đại đế thần n h i ệ m hóa thân ở đây nhà đá nhỏ lần nữa lâm vào trong yên tĩnh lục chân nửa nằm tại giường nằm bên trên nhắm lại bên trên hai mắt lâm vào trong trầm tư lần này trong lúc vô tình đi vào linh giới phát hiện cựu u ma tộc tung tích không nói còn phát hiện bị phong ấn vạn cổ ma tôn lại còn có di động đây là hắn bất ngờ bất quá hắn ngược lại là vui v ì chi dù sao muốn thanh cựu giới từ mặt pháp thời đại vũng bùn bên trong đầy ra ngoài vậy cần điểm thủ đoạn phi thường dù sao cựu giới bình tĩnh quá lâu có một ít người đã kinh biến thành áo đến thì đưa tay câm tới há miệng mỗi ngày giả vờ giả vị tu luyện một chút sớm đã không có ngày xưa tâm cảnh đây là vạn linh bệnh trùng nếu muốn thay đổi hiện trạng cái kia liền cần hạ mánh dược mà cái này ma tôn phong ấn liền xem như lục trần liền cho hắn nhóm một phần lễ vật ta kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cường giả vi tôn đây là vạn cổ không biến pháp thì mà lục trần cần phải làm liền là thôi động cựu giới cải cách vì cựu giới mưu đồ tương lai hoàng cung trong hậu hoa viên thịnh yến tại tiếp tục có người vui vẻ có người sầu rất rõ ràng toàn bộ tiệc diệu tham gia hiến đám người chia mấy cái thế lực trong đó lấy hàn tùng mười hai linh hoàng cầm đầu một phái cùng cổ quốc các đại tướng quân tại lẫn nhau hàn huyên một phái khác lấy cổ quốc các đại gia tộc cầm đầu đang cùng văn võ trọng thần tại lẫn nhau đối thoại trao đổi lẫn nhau đây là cái này các đại gia tộc gia chủ từng cái toàn đều mặt đen lên giống là người khác thiếu hắn mấy triệu thiên tinh như thế thánh chủ đến một thanh â m nhựa tới đang tại hàn huyên đám người lập tức yên tĩnh trở lại nhao nhao nhìn về phía vườn hoa lối vào hàn vô song thân mang minh hoàng vũ bảo một mặt uy nghiêm dạo bước đi đến bái kiến thánh chủ đám người nhao nhao đứng d ậ y hướng hàn vô song cung kính thi lễ chỉ có các đại gia tộc gia chủ mặt đen lên một mặt không tình nguyện miễn lễ kiến quốc tình yến không cần giữ lễ tiết đều ngồi đi hàn vô song hướng về phía đám người gật gật đầu ánh mắt đảo qua đám người tại các đại gia tộc gia chủ trên thân dừng lại chốc lát lập đi đến hoàn g t o a tốt nhất ngồi xuống thánh chủ bệ hạ thần có việc ấu nhìn thấy hàn vô song ngồi xuống các đại gia tộc gia chủ l ư ớ t nhau một cái ở trong đó hy u vọng rất cao lão người đứng dậy trầm giọng nói ra hoa lão ngài là ta hàn tùng cổ quốc lão nhân ta trưởng bối đã có sự tình cái kia cứ nói đi hàn vô song thần sắc như thường gật gật đầu là một cái mời thủ thế thánh chủ làm cổ quốc lão nhân ta nên nói câu công đạo lý uy đại tướng quân chức mấy ngày tại hoàng thành quốc đô đại khai sát giới chém giết không ít các mọi người tộc nhân nhưng mà còn có thể ngồi ở chỗ này cùng người không việc gì như thế như thế làm để các đại gia tộc thất vọng đau khổ lão nhân nhìn xem hàn vô s o n g một mặt ngưng trọng nói ra hoa lão nói là việc này a hàn vô s o n g thần sắp bình tĩnh không được phát giác nhữ lông mày gật gật đầu nói ra chính là lão nhân gật gật đầu đúng còn xin thánh chủ cho chúng ta các đại gia tộc một lời giải thích nếu không chúng ta các đại gia tộc gia chủ xem xét hoa lão đều cho hắn nhóm ra mặt dũng khí toàn đều trắng lên nhao nhao mở miệng ngươi một lời ta một câu lên tiếng kháng nghị làm cản lý uy đại tướng quân vũ bàn một cái đột nhiên đứng lên vậy hạ mời đàn sư vị tử hoàn linh hoàn luyện chế kỳ đan các đại gia tộc thân là cổ quốc mọi người cũng dám phái ra cao thủ muốn đoạt, tội lôi đáng chém không、sai. Cổ quốc các đại gia tộc đại đã gia s ớ mười nên bọn hắn, lớn không thanh thánh còn ngay thánh thánh n thu thập một chút bọn hắn, lớn mật mắt, tuy chủ hạ chủ hiếp chủ, vậy mà dám mà các bệ lý, vô vào g để ở hai linh hoàng thứ nhất ngân sam linh hoàng đứng lên lạnh giọng nói ra nhìn chung quanh các đại gia tộc gia chủ ánh mắt sắc bén như kiếm ngân sam khát đem lời nói khó nghe như vậy các đại gia tộc gia chủ chỉ là bầu không khí cũng không có bức thoái vị ý tứ hoa lão nhàn nhạt phủi một chút ngân sam linh hoàng trầm ung dung nói ra lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang mang theo cảnh cáo ánh mắt đủ h à n vô xong ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên nhìn xuống chúng nhân như một tôn cao cao tại thượng cựu thiên đế hoàng bình thường uy nghiêm túc mục h o à n g khí h ạ o nhiên thượng vị giả khí tức mọi người ngạt thở cãi nhau còn thể thống gì lý vi là phụng ta mệnh lệnh làm việc ở đây các đại gia tộc cũng là lòng dạ biết rõ ta liền nói t r ắ n g ra các đại gia tộc những năm này vì cổ quốc làm xảy ra điều gì c ô n g hiến ta tới nói cho các ngươi biết không có ngược lại các đại gia tộc làm trầm trọng thêm phản phất một cái vĩnh viễn không thỏa mãn được hấp huyết quỷ từng bước xâm chiếm lấy cổ quốc tinh túy ta mặc kệ tiên đế thời điểm các ngươi như thế nào hiện tại là ta tiếp nhận hàn tùng cổ quốc các đại gia tộc tốt nhất đem các ngươi loại kia tiểu tâm tư đều thu lại cổ quốc tốt ta tốt mọi người mới có thể tốt dám can đảm có người dám đ ỉ n h phong gây án đừng trách trong tâm ngoan thủ lạc hàn vô song đứng lên hoàng khí h ạ o nhiên thượng vị giả khí tức quần quận t h ư ớ n g đ á m người đ è xuống uy nghiêm vô song ánh mắt sắc bén như đ a o để đáy lòng của mọi người phát lệnh b ậ y hạ lời này của ngươi ta không tán thành nếu như không có các đại gia tộc có cổ quốc hôm nay à các đại gia tộc là cổ quốc công thần ngươi không thể rét lệnh các đại gia tộc tâm cái nào hoa lão ngôn ngữ khẩn thiết nói ra đúng vậy à v ậ hạ ngài không thể một thượng vị liền đem chúng ta cái này chút công thần đem q u ê n đi các đại gia tộc ra chủ nhau nhau lên tiếng phụ họa còn xin thánh chủ cho các đại gia tộc một cái công đạo hoa lão nhìn thẳng hàn vô s o n g lạnh giọng nói ra úc xem ra hoa lão hay là cho hắn nhóm can thiệp vào chấm liền nói à các đại gia tộc to gan cũng không dám cùng cổ q u ố c l à địch hoa lão rốt cục v ư ơ n g mặt mũi m u ố n đích thân xuất thủ sao hàn vô s o n g thản nhiên nhìn hoa lão một chút lạnh giọng nói ra không dám hoa lão lắc đầu một mặt khinh thường nếu như bệ hạ không cho các đại gia tộc một cái công đạo vậy lão hụ chỉ có thể liệu mạng cho các đại gia tộc tranh thủ một chút hy vọng sống nói so hát còn tốt ng ngân sam linh hoàng lạnh h ừ một tiếng nói ra hoa lão là đã sớm muốn phản đi chớ cho mình tìm đường hoàng lý do để cho người ta xem thường ha ha ha ha hoa lão ngửa mặt lên trời cười to xem ra mọi người riêng phần mình trong lòng đều nắm chắc vậy lão hủ cũng liền không che giấu không sai chính là ta ở sau lưng thao túng các đại gia tộc thì tính sao m i n h diện mục bị giải khai hoa lão trực tiếp điểm đầu thừa nhận vì cái gì hàn vô s o n g ánh mắt tiến tĩnh thở dài một tiếng mở miệng nói ra vì cái gì ngươi chẳng lẽ không biết cái kia hoa lão một mặt phẫn hận nhìn xem hàn vô xong ngươi cái kia chỗ ngồi vốn nên là thuộc về ta ngươi một giới nữ lưu l à một sao có thể khi m nước nhưng tiên hắn chi chủ, ta thế nhưng là tiên đế biểu ta đế là đệ, hắn bỏ mươi ì n không phiên n h chủ, cổ quốc vô vậy làm sao g tới phiên ngươi tới làm quốc c hai ủ Trưng 587, hôn c thả ngươi mẹ cho ngươi giám thúi. mẹ linh hoàng ở trong thiết duệ linh hoàng đột nhiên đứng lên chỉ vào hoa lão nội giận đùng đùng nói ra thiết duệ linh hoàng m ộ ư ơ i hai linh hoàng bên trong trẻ tuổi nhất một cái vừa tiếp nhận trước này thay mặt linh hoàng chỉ có m ộ ư ơ i năm là chúng linh hoàng bên trong tại đảm nhiệm thời gian ngắn nhất một cái người trẻ tuổi trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải nhưng l à vậy muốn phân trường hợp các trưởng bối nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi xem vào hoa lão âm t à n ánh mắt lạnh lùng quét thiết duệ linh hoàng một chút nghiêm nghị nói ra khắc cậy giả lên mặt thu hồi ngươi cái kia một bộ thân là cổ quốc người tự nhiên tôn ta cổ quốc c h i hoàng vô song thánh chủ thượng vị chúng ta tự nhiên hết sức phụ tá mà ngươi thân là cổ quốc lao nhân tiên đế đường đệ không kín không nghị báo quốc ngược lại triệu tập cổ quốc gia tộc ý đồ phản loạn tội lỗi tội lỗi trồng chất thiết duệ linh hoàng chỉ vào hoa nhiều mắng to lên một chết hoa lão ánh mắt mánh liệt con mắt khẽ hít một cái bắn ra một đạo lệ mang trực tiếp chém về phía thiết duệ linh hoàng răng g á c lệ mang như thiểm điện một kích đánh nát hư không một kích này tốc độ quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lệ mang như đ a o chém về phía thiết d vệ linh hoàng đao mang như vậy một đao chặt đứt thiên địa â m dương đoạn tuyệt thời gian lão mười hai chúng người thất kinh trơ mắt nhìn xem cái này tuyệt s á t một kích chém về phía thiết d vệ linh hoàng muốn cứu viện căn bản không kịp thử hư lạnh một tiếng vang lên một cái trong suốt như bàn tay ngọc đột nhiên từ hư không ló ra, nhẹ nhàng vỗ một cái trực tiếp đem đạo này kinh khủng lệ mang nắm trong tay h a n h ngọc thủ nhẹ nhàng chấn động lệ mang hứng thanh mản át hóa thành một đạo, đạo quan điểm biến mất trong hư không hoa lão tại chấm trước mặt độc thủ trong mắt người còn có chấm sao. hoàn g t o à phía trên hàn vô song chậm rãi thu hồi ngọc thủ thanh âm lạnh như băng văng lên thanh âm lạnh lẽo để chung quanh nhiệt độ hạ xuống ba điểm để đám người nhịn không được đánh khẽ run dậy ngươi h ậ n tàng đủ sâu hoa lão công kích bị hóa giải thần sắc khẽ giật mình có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hàn vô song hoa lão cũng không phải như thế à, một tôn trần thánh bình thường lại giả trang ra một bộ linh hoàng hàn vô song thần sắc như thường cười nói ra nguyên lai、like、ngươi đã sớm phát hiện xem ra ngươi là đã sớm để phòng ta hoa lão hai mắt nhữ lại lạnh lùng nói ra cũng vậy mà thôi hàn vô song lạnh nhạt nói ra thân là một nước tri chủ điểm ấy nhãn lực tình nàng vẫn là、có. làm hàn tùng cổ quốc đương đại thánh chủ nếu như nàng ngay cả bình thường cổ quốc dị thường cũng không cảm giác được đó mới gọi quái sự xem ra trước mấy ngày lý vi đại tướng quân động thủ thời điểm bệ hạ đã làm quyết định hoa lão bừng tỉnh đại ngộ lợi hại thật sâu tâm cơ nhận được khích lệ hàn vô s o n g một mặt bình tĩnh nói ra làm một nước c h i chủ nếu như không có điểm tâm cơ thủ đoạn làm sao có thể phục chúng để cho người ta cam tâm tình nguyện đi theo mình ha ha ha hoa lão ngửa mặt lên trời cười to có chút lắc đầu nói ra đáng tiếc à cuối cùng vẫn là còn nó chút gừng vẫn là cay độc đám người ngay lệnh vây quanh n ơ i này ngay cả con rồi cũng không thể cho ta thả ra hoa láo tiếu dung vừa thu lại là lớn vâng các đại gia tộc gia chủ nhau nhau hưởng ứng trong n g á y mắt từng cái gia tộc gia chủ trưởng lão phân tán ra đến đem chọn cái hậu hoa viên vây chật như nêm tối các đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lão đều là phong vân nhân vật mỗi một cái đều rất nổi danh trên cơ bản tại cổ quốc ở trong đại đa số người đều nghe nói qua bọn h ắ n uy danh hiền hách từng đạo huyết khí phóng lên tận trời linh vương linh hoàng chi uy c h ủ tiền đường uy quân quận thần lực anh minh bao phủ thiên địa nhiều như vậy linh vương linh hoàng phóng xuất g a mình uy áp lẫn nhau giao hỏa t hoa lão lạnh nhạt một cười nói ra hết thể ở trong lòng bàn tay hắn hết hắn phảng phất đã thấy mình ngồi ngay ngắn ở trên lau nghỉ chỉ điểm giang sơn quân lâm thiên hạ bộ dáng một cỗ hào khí tốt nhiên mà phát để huyết dịch của hắn lưu động gia tốc để hắn vô cùng kích động giết đột nhiên ngoài hoàng cung vang lên chấn thiên động điệu tiếng la giết giống như thiên quân vạn mã tại điều động t ừ n g tiếng kêu thảm truyền đến chúng người t h ầ n s ắ c đại biến một mặt trấn kinh chẳng lẽ có quân đội bất ngờ làm phản mười hai linh hoàng bên trong ngân sam linh hoàng quá sợ hãi một mặt lo lắng hướng ngoài hoàng cung nhìn lại một mặt lo lắng không có khả năng lý vi chém đinh chặt sắt nói ra dưới trướng của ta không có khả năng làm phản trừ phi có người khống chế bọn hắn hắn làm hàn tùng cổ quốc đại tướng quân thống linh toàn bộ hàn tùng cổ quốc tất cả quân đội có thể nói như vậy tất cả trong quân đội tất cả đều là hắn thân tín không có hắn ra lệnh bất luận kẻ nào đều khó có khả năng điều động khởi bờm bệ hạ các đại gia tộc tinh anh ra hết giết tiến hoàng cung tới dẫn đầu là các đại gia tộc trưởng lão bọn hắn qua cường đại chúng ta ngăn cản không nổi một người thủ vệ toàn thân tắm rửa máu tươi khôi giáp vỡ vụn lộn n h a u và o vào la lớn lao t ử giết các ngươi cái này chút phản loạn n ị ư ờ tặc thiết huệ linh hoàng hét lớn một tiếng linh hoàng chi uy t r ù n g tiên cả người đạp không mà lên hướng lên bầu trời bên trong các đại gia chủ trưởng lao phóng đi phanh một quên trung tiên một quên như núi đánh nát hư không tiếng rít không g ữ quân ý vô xong vỡ nát hết thẻ a a một quân lập tức có hai tôn linh vương hét thảm một tiếng tại chỗ bị h oanh nát thân thể x ư ơ n g cặn bã cùng huyết nhục văng tung toe dám giết ta người nhà họ tống muốn chết chủ nhà họ tống cùng trưởng lão nổi giận hét lớn một tiếng một bước bước đi ra một bước một thế giới một bước một ngày vũ trong nháy mắt xuất hiện tại thiết duệ linh hoàng bên người linh hoàng chi huy trùng tiên ba người trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ giết mười hai linh hoàng chúng được những người khác tại lúc này vậy đột nhiên xuất thủ hướng chung quanh phóng đi đại tướng quân lý huy vậy xuất thủ trong lúc nhất thời toàn bộ hậu hoa viên các loại thần quang trùng tiên làm cho người hoa mắt từng tiếng tiếng vang nương theo lấy từng tiếng kêu thảm truyền đến oanh một đạo chuẩn thánh uy phóng lên tận trời hoa láo xuất thủ thần uy quân c u ộ n đường uy quân c u ộ n một cái bàn tay lớn hoành thiên trực tiếp chụp vào mười hai linh hoàng giám nơi xa chân trời một tiếng hét giận dữ vang lên một đạo màu tím bóng dáng đạp không mà tới quần áo phân phận thánh uy quân c u ộ n chúng kích thước vạn rằng mặt đất đạo này bóng dáng một bước phóng ra trực tiếp vượt qua thiên địa hư không trong nháy mắt ra trong sân bây giờ cánh tay vung lên trực tiếp đem hoa láo đại tay ngăn cản được tử hoàng linh hoàng từ hoàng sừng sững giữa sân đáng sợ thánh uy quân quận ép hướng đám người trong nháy mắt các đại linh vương l i năm h Hoàng đ ộ trăm tám mươi tám thánh nhân vương tử hoàn linh hoàng nhìn người tới vô số mặt người sắc cực kỳ đặc sắc càng nhiều lại là trấn kinh thân là mười hai linh hoàng đứng đầu tử hoàn linh hoàng sở dĩ xưng ơ linh hoàng bởi vì hắn nhóm vốn chính là linh hoàng cảnh giới mà lúc này tử hoàn linh hoàng ở đâu là linh hoàng cảnh một thân thánh uy c ủ n quận uy áp toàn trường đứng l ã o nghệ giữa sân hạc giữa bầy gà chăm chú một người tùy ý hướng nơi đó vừa đứng cho người ta một loại cảm giác bất lực hắn tùy ý hướng chỗ nào vừa đứng liền phản phất một tòa thiên địa tấm địa to vô luận thế giới như thế nào biến hóa ta tử nguy nga bất động đại ca thành thánh cao hứng nhất liền là mười hai linh hoàng từng cái trong mắt kinh hỉ một phần khí thế kéo lên tử hoàn thành thánh trái lại các đại gia tộc gia chủ trưởng lão đều là trong lòng một nắm sắc mặt đại biến một tôn thánh nhân nó huy động một vực một kích toàn lực có thể tuyệt s á t nhất phương đại vực tại t h ầ n vương chuẩn đế không gian niên đại một tôn thánh nhân cái k i a chính là chiến lược đình phong đại biểu cho vô địch tử hoàn không nghĩ tới tiểu tử ngươi h ậ n tảng vậy đủ sâu hoa lão sầm mặt lại một mặt ngưng trọng nhìn t ử hoàn linh hoàng một chút lạnh giọng nói ra đối thủ ở giữa đột nhiên xuất hiện một tôn thánh nhân chuyện này với hắn nhóm phản loạn tập đoàn tới nói là cực kỳ bất lợi cũng vậy mà thôi t ử hoàn linh hoàng đứng ngạo nghẽ giữa sân uy nghiêm hai mắt liếc nhìn đám người một chút hoa lão ngươi tội gì khổ như thế chứ hiện tại thu tay lại còn kịp hừ thành người là vua kẻ thua làm giặc đừng tưởng rằng ngươi là một tôn thánh nhân liền nắm vững thắng lợi hoa lão thần sắc bình tĩnh nhìn chung quanh giữa sân một chút n ư ờ i tủm tỉm nói ra hoa lấy ra đi từ hoàn linh hoàng kẻ t à i cao gan cũng lớn mình đạo thương tại phục d ụ n g b ổ đạo đan về sau không khí tốt với lại nhiều năm áp chế để hắn được kích lợi vô cùng tu vi bên trên nâng cao một bước có ta là đủ rồi không cần khác chuẩn bị ở sau hoa lão đại cười ngửa mặt lên trời thét dài doanh một tiếng vang thật lớn lấy hoa lão làm trung tâm đột nhiên nhảy lên lên một đạo trùng thiên của sáng thẳng vào sâu trong vũ trụ dung chuyển n h ậ t nguyện tinh thần một cỗ thánh uy phóng lên tận trời huyết sắc như lao nhanh chi giang hà quần quận không thôi lay thiên động địa thần lực như vậy để thiên đ i ệ thất sắc thánh nhân đám người hít một hơi lãnh khí toàn đều một mặt trấn kinh nhìn xem hoa、láo. mặt mũi tràn đầy không đáng tin. Thánh nhân lại gặp thánh nhân nho nhỏ một cái hàn tùng cổ quốc thậm chí ngay cả tục xuất hiện thánh nhân thực lực như thế để cho người ta k i ế n kỵ toàn bộ hàn tùng cổ quốc thậm chí một chút linh giới đại tộc nhau nhau đều thông qua các loại thủ đoạn bí thuật quan sát lấy hiện trường biến hóa khi từng tòa thánh nhân xuất hiện thời điểm mỗi một cái đều là cực kỳ chấn kinh hàn tùng cổ quốc không hổ là đại đế hậu nhân truyền thựa nội tình vẫn là có không thể tính toán theo lẽ thường khi hoa lão vừa lộ ra thánh nhân chi h u thời điểm mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi vì đó biến sát riết từ h o à n linh hoàng hai mắt xích chặt bước ra một bước thư không run trực tiếp vượt qua hư không xuyên tấu h không gian xuất hiện tại hoa lão bên cạnh bàn tay lớn hoành thiên như một nhánh hoành thiên cổ lòng luật án mang theo thánh đạo thần uy bá đạo chấn sát xuống oanh p h á p tác phù văn đời trời trong nháy mắt đem chọn cái hoàng cung bao phủ một đoàn hào quang óng ánh dâng lên giống như một vòng nắng gắt như lửa bình thường từ hoàng cung từ từ bay lên oanh vê anh vê anh từ h o à n linh hoàng c u n g hoa lão hai người đại chiến thần uy trần thế kinh khủng thánh lực trùng kích ước vạn g i m t ư ơ n g cung quét ngang ước vạn g i m mặt đất để vô số sinh linh run lầy bẫy xuất phát từ nội tâm sợ hai đáng sợ thánh uy làm cho cả hàn g tùng cổ quốc thậm chí phi vân các đám người đều cảm nhận được giết nhìn đến đại ca đậu tủ h mười hai linh hoàng những người khác cũng là h é t lớn một tiếng phóng tới bên người các đại gia tộc gia chủ cùng trường lão trong lúc nhất thời các loại thần mang x é lẫn binh khí bay tứ tùng đánh nát hư k h ô n g oanh kích thư ơ n g h u n g lực lượng đáng sợ để vô số người v ị t r í biến sắc hàn vô s o n g từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên thở lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy bền lòng vững d ạ n một tiếng mãnh liệt va chạm giống như hai vòng cực hạn ánh nắng mặt trời trói trang tướng đụng vào nhau giờ khác này thiên địa phảng phất trở thành v ĩ n h hàng ngắn ngủ yên tĩnh lập tức một đoàn sáng chói chói mắt quan g hoa tại thiên không nở rộ quét sạch thiên địa ầm ầm vô số phòng ốc tại cái này kinh khủng một kích phía dưới sụp đổ hóa thành một phấn khắp nơi núi lớn băng liệt sơn băng địa liệt núi đá bay lên sông lên cao thiên oanh o anh c h u y ể n của tôi nghe hai đạo nhân ảnh bay rất ra ngoài nện ở mặt đất phía trên giang giác hai đạo cái khe lớn lấy hai người làm trung tâm hướng nơi xa lan tràn mà đi toàn bộ hoàng cung bị hết thể hai nửa oanh đồng thời vang lên một tiếng vang thật lớn hai đạo nhân ảnh từ bay lên đẩy trời trong đuổi đất và n g ra nhanh chóng hướng về hướng đối phương lần nữa đối chiến đến cùng một chỗ bí thuật dẫn ra thiên địa đại đạo tự mang thiên địa chi uy toàn bộ thiên địa thiên địa linh khí đều s ô i t r à o điên cuồng hướng nơi này vọt tới phanh một đạo nhân ảnh bay rất ra ngoài nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh â m ánh mắt mọi người siết chặt nhao nhao nhìn về phía đạo này bóng dáng đại ca t ử hoàn linh hoạt dù sao thành thánh thời gian quá ngắn đối với thánh đạo đến khống chế không kịp hoa láo dạng này láo nhân giao thủ thời gian dài như vậy bị thua đã đúng là không dễ đi chết đi hoa láo thánh u y động thiên địa một bước phóng ra cả người trực tiếp sẽ rách hư không xuất hiện tại tử hoàn linh hoàng bên người thánh đạo pháp tắc như thăng nước b á thế vô cùng chấn sát xuống đại ca mười hai linh hoàng quá sợ hãi nghẹn n à o hô tử hoàn các vị cổ quốc tướng quân cũng là quá sợ hãi một mặt lo lắng làm càn một tiếng yêu kiều vang lên trước mắt mọi người hoa một cái một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại tử hoàn linh hoàng bên người không ai nhìn thấy nàng là thế nào xuất hiện nàng tốc độ quá nhanh r ộ i ra ngọc thủ ống tay hào vung lên một đạo lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra t r ă m chú vung lên chi lực một cổ bá đạo thánh lực chạm mặt tới tội khô là hủ vung lên ngăn cách thiên địa đoạn tuyệt thời gian a t h một, một đạo kinh khủng thánh uy áp sập ra tiền chấn nhiếp thiên địa độc tôn thiên địa bất hoàng hoành tạo thiên quân kinh khủng uy áp để vô số người hai chân như l n ra linh vương trực tiếp quỷ giảm xuống địa sắc mặt chắn bệnh toàn thân run rẩy một mặt sợ hãi linh hoàng vậy trực tiếp bị chấn áp cực lực kháng cự cái này cố lực lượng kinh khủng phía sau mồ hôi lạnh liên tục căn bản là không có cách động đậy thánh nhân vương thật vất và ổn định bóng dáng hoa lão sắc mặt trắng bệnh một mặt trấn kinh nhìn xem giữa sân xuất hiện đạo này xinh đẹp h n h thánh nhân vương từng tôn linh vương linh hoàng sắc mặt đại biến một mặt kinh hai tốt t ố t t ố t hoa lão mặt tâm trầm răng cắn nghiến răng nói ra t h á n h chủ bệ hạ ẩn tàng cao thâm thủ đoạn cao minh lão hủ bội phụ Trước tả đại thánh. Toàn toàn tĩnh, một rất tộc trưởng Đương lớn. cung có chủ cùng năm hôn hoàng viên hoàn yên xuống mảng nhiên, nhiều không hậu hoa đại gia gia láo là bộ quy một tôn thánh nhân vương tại toàn bộ linh giới thậm chí c ự u giới đều là không tầm thường chiến lược một tôn thánh nhân vương vào lúc này liền là vô địch tồn tại lệnh vô số người vì chi biến sắc trong lòng sợ hãi đặc biệt là cái tia chút phản loạn gia tộc toàn đều như rơi vào hầm băng thân thể phát lệnh bệ hạ và thuế ngươi có tiên đế đường đệ thân phận có thể a n hưởng vinh hoa tiêu diêu tự tại vì sao muốn phản loạn hàn vô s o n g một mặt cô đơn thở dài một tiếng ung dung nói ra tiên đế đem hoàng vị truyền cho ta ta cũng là nơm nớp lo sợ nhưng làm tiên đế thê tử ta nghĩa vô phản cố đánh giám hoa lão nổi giận đùng đùng quát không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tiên đế như thế nào chuẩn y v ị một nữ tử ta nhìn tiên đế tuổi còn trẻ liền thân cùng ngươi cái này yêu phụ thoát ly không được quan hệ ngươi hàn vô s o n g bộ mặt tức giận ứng t ù n ngọc thủ chỉ vào hoa láo, lạnh lùng nhìn xem hắn khi toàn thân phát run làm sao bị ta ngất trung tâm sự tình hoa lão ngửa mặt lên trời cười to chấm không thẹn với lương tâm không có gì có thể nói đã như vậy vậy liền so tài xem hư thực ca hàn vô song huyết khí c u ộ n c u ộ n thánh nhân vương c h i uy t r ù n g tiên đường uy c u ộ n c u ộ n quét ngang hết thảy lệnh vô số người run r u dày thiên địa thất xác nhật n g u y ệ t run dày ha ha ha hoa lão cười to nước mắt đều rớt xuống ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng buồn cười đều đi ra đi để cho các ngươi nhìn xem ta chuẩn bị cho các ngươi đ ạ i lễ ông trong hư không từng đạo cánh cổng ánh sáng phụ hiện từng đạo nhân ảnh xuất hiện tại thiên vũ phía trên từng tôn bóng dáng phụ hiện thần uy chấn thiên đ i ệ đã bắt hoang hôn o h quét n mai n trên g t r ờ dưới đất, kích đất. Địa, dáng, quận, quận, xác, khí, nhai c thước vạn ả một m đời đế đạo truyền thừa tại vạn cổ chức đã từng cùng hàn tùng cổ quốc nội danh độc tôn và cổ tại toàn bộ linh giới nhắc lên hôn mai nhai danh tự không ai không biết không người không hiểu hôn ma nhai uy danh hiền hách là linh giới một người trong đó đại tộc cái chủng tộc này liền là đánh bất tử tiểu c ư ờ n g dã tâm mừng mừng tại hàn tùng cổ quốc xuống dốc về sau đã nhìn chằm chằm cái này thì mỡ vạn cổ đến nay bọn hắn cùng hàn tùng cổ quốc phát động không ngừng một trận chiến đấu thôn vệ hàn tùng cổ quốc không ít quốc thổ đem hàn tùng cổ quốc b ứ c cho c h ỉ có thể đầu nhập vào phi vân các lấy tìm kiếm che chở hôn ma nhai cùng hàn tùng cổ quốc cả hai có thể nói là thủ chuyển kiếp có ta không ngươi không chết không thôi hắn vô xong hai mắt co g i t lại lạnh lùng nhìn xem hoa lão bộ mặt tức giận hoa lão ngươi vậy mà cấu kết hôn ma nhai、ừ. n g ư ơ i có nghe nói hay không qua m ộ t câu trên cái thế giới này không có vĩnh hằng địch nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích hoa lão lạnh h ừ một tiếng nói ra địch nhân địch nhân liền là bằng hữu chỉ cần có thể đ ạ t tới ta mắt không có gì ta không thể làm n g ư ơ i đây là dẫn sói vào nhà hàn vô song nghiêm nghị nói ra ta đã sớm cùng hôn ma nhai hôn tà đại thánh đạt thành hiệp nghị điểm ấy cũng không nhọc đến n g ư ơ i phí tâm hoa lão lạnh dọn mấy đạo ngăn địch hàn vô song thần sắc đại biến một mặt ngưng trọng lao hướng lên bầu trời bên trong hơn mười đạo bóng dáng siêu siêu siêu h à n tùng cổ quốc c h â sâu từng đạo nhân ảnh p h hiện Đảo một ắ mắt, t trong thiên trên rằng đạo đạo ngáy bốn bóng dáng hiện thiên vũ phía trên cùng hôn ma nhai hơn bóng dáng ma mười m phù phía ha ha ha ha. vũ trận b á liệt tiếng cười chuyển đến lực lượng mười phần tiếng như hồng trung một đạo nhân ảnh một bước cất bước đường uy tùy hành vạn pháp tùy thân đem phụ trợ giống như một tôn hành t ẩ u ở giữa thiên địa thần linh bình thường dạng n à y một người nam tử long hành hồ bộ sắc mặt ngoan lệ khuôn mặt hung h á c một thân huyết sắc kinh khủng như vậy ù ù m à động kinh thiên động địa hôn tả đại thánh nhìn người tới vô số người hít một hơi lanh khí n h o nhao biến sắc một mặt trấn kinh nhìn xem hắn hôn ma nhai hôn tả đại thánh đường đường đại thánh tri tôn là một tôn cổ lão đại thánh một cái lao bất tử tồn tại tại năm đó hồ tà đại thánh danh tự thế nhưng lại như s ố n g bên thay để rất nhiều người đều nghe tiếng mà biến sắc như tị xà hạt bình thường vô song thánh chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ tà đại thánh một mặt chế n h ạ o nhìn xem hàn vô song hàn vô song sắc mặt tái nhận gắt gao nhìn chằm chằm hắn cắn chặt m ô i không nói một lời nàng không nghĩ tới hoa lão vậy mà cùng hôn ma nhai liên hợp lại cùng nhau nàng một chút chuẩn bị cũng không có bốn vị lao tổ không cần quản chúng ta các ngươi đi mau đem cổ quốc tuổi trẻ tuấn kiệt đều mang đi cho ta cổ quốc lưu lại truyền thừa hàn vô song dù sao cũng là một nước tri chủ rất nhanh lấy lại tinh thần hướng về phía trên bầu trời bốn vị lão nhân lớn tiếng nói b ậ y hạ bốn tên lão giả quá sợ h ã i đi mau hàn vô song dẫn đầu phát động công kích cả người đạp không mà lên hướng hôn tà đại thánh phóng đi không biết tự lượng sức mình châu chấu đá xe hôn tà đại thánh một mặt khinh miệt đại thánh chi uy trùng tiên h pháp tác phủ văn đầy trời đưa tay ở giữa một đạo đại thánh pháp t ắ c ngưng tụ pháp t ắ c thần liên thành hình phá vỡ hư không hướng hàn vô song tác đi、vâng. hàn vô song thánh uy bộc phát giống như núi lửa phun trào huyết khí trùng tiên phía sau một gốc cổ tùng lơ lửng tiên khí tràn ngập khí cơ thần bí Cái này gốc này một n tiếng n vang h n n thật i lớn hàn vô song thân thể run lên trực tiếp bay rớt ra ngoài thánh chủ bệ hạ chúng người quá sợ hãi la thất thanh đường vốn bị sừng sững thiên không láo nhân lướt nhau xoay người rời đi oanh sau khi bọn hắn về phía chân trời phóng đi thời điểm đột nhiên bị một cỗ cự lực gậy trở về toàn bộ thiên địa một cái to lớn đại trận p h ù hiện thiên vũ phía trên đường đạo pháp tắc rủ xuống phong thiên t ỏ a địa không tốt là không gian đại trận bốn tên láo giả quá sợ hãi thánh uy bộc phát một quyền phá không đánh phía đạo này đại trận oanh vô hạn bá đạo thánh quyền một quyền đầy đủ đánh nát thiên vũ phá diệt hư không nhưng mà đánh vào cái này phương trên đại trận chỉ là làm nó tạo nên một vòng gợn sóng cái gì bốn người quá sợ hãi la thất thanh sắc mặt lập tức trở nên tái nhật vô cùng đối phương cái này đến coi chuẩn bị đem hắn nhóm đường lui đều đặc tuyệt Trưng thiên chống đỡ thiên bán bích. Liều mạng. bốn n mạng. bích. b Liều người l i ế h nhau khẽ cắn môi quay đầu sông trở lại h ư ớ n g hôn ma nhai đám người phóng đi h oanh bốn đạo huyết khí sông mây xanh thánh uy trùng kích thước vạn giảm thương k h u n g trong náy mắt bốn người sau lưng đồng thời phụ hiện bốn cái tiểu thế giới trong cái thế giới này bốn cây cổ tùng xứng xứng giống như bốn căn kình thiền chi trụ thẳng vào thương k h u n g bốn người tứ lại dị tượng vốn thuộc đồng nguyên uy lực không thể khinh thường khi dạng này bốn cái thế giới xuất hiện thời điểm toàn bộ thiên địa đều là r u lên hạo nhiên bảng bạc uy áp dáng lâm giết bốn người hét lớn một tiếng hai tay múa phía sau tiểu thế giới đột nhiên thoát ly thân thể bọn họ hướng hôn ma nhai đám người chấn sát xuống ầm ầm một k í c h hư không diệt thiên không nát tinh hà đảo ngược cựu thiên rung đậu bốn cái thế giới giống như bốn tòa ngàn tỷ tân núi lớn đập xuống tội khô làm hủ không có gì không phá một k í c h phá diệt thời không thiên địa âm dương hai điểm mất đi cân bằng hư không sụp đổ t ố c diệt h oanh tại bốn cái thế giới sắp nện xuống tới trong nháy mắt hôn ma nhai trong đám người bốn đạo bóng dáng một bước phóng ra ngăn tại bốn người trước mặt bàn tay lớn múa bốn tòa màu đen núi lớn chống g i n g phủ hiện không ai biết bọn chúng là thế nào xuất hiện liền phảng phất bọn chúng một mực tồn tại bình thường oanh bốn tòa màu đen núi lớn nên tiên mà lên giống như bốn đầu màu đen thương long long đẳng cựu tiên cự lực nổ tiên cùng bốn cái thế giới đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn sắt mãi mãi hẳn g tại thời khắc này thời gian phảng phất dừng lại hết thể phảng phất dừng lại tại thời khắc này ngắn ngủi yên tĩnh về sau v a n h một tiếng vang thật lớn nổ vang âm thanh mặc toàn bộ thiên địa to lớn dị thường lệnh vô số đầu người nào choáng lỗ h a i mất thông toàn bộ chân trời buộc phát ra một đoàn sáng chói thần mang giống như một vầng mặt trời chói trang tại thiên k h n g dâng lên để cựu giới phía trên mặt trời đều lệnh bên ngoài chín tầng trời tinh thần đều mất đi rực rỡ tám người song song n g ạ c bính đối cứng một kích lập tức tám đạo bóng dáng lấy so với hắn nhóm sông ám sát càng nhanh chóng hơn độ ngược lại lui về đông đông đông thư không bị tám người dẫm ra từng cái bắt mắt chân to ấn thành hình mạng nhện phân tán ra tê đám người hít một hơi lãnh khí một mặt rung động tám tôn thánh nhân đ ố i chiến nó uy kinh khủng như vậy để đám người sợ hai không thôi kỳ thật đây là tám người liều lĩnh xuất thủ toàn bộ hàn tùng cổ quốc tại tám người lối chiến phía dưới đều muốn phá diệt đều chú ý một chút k h á đem chúng ta chiến lợi phẩm cho hủy diệt hôn đại ma nhai trong bốn người một người lạnh lùng nhìn xem hàn tùng tứ lao khiêu khích nói ra có gì không dám hàn tùng tứ lao một mặt nghiêm trọng lạnh hừ một tiếng nói ra bốn người phủ bụi một triệu trở kéo dài hơi tàn chính là vì thủ hộ hàn tùng tổ quốc bây giờ hàn tùng gặp nạn bọn hắn đương nhiên muốn phân chiến đến cùng với lại nơi này là nhà bọn hắn vượn vì không hủy diệt nhà mình vườn bọn hắn căn bản vốn không dám dùng x u ấ t toàn lực bây giờ đối phương nói tự nhiên mà vậy thống khoái đáp ứng tốt bốn người gật gật đầu trên thân bốn đạo huyền quang sáng lên xông thẳng tới chân trời phong tỏa chung quanh hư không đại trận đột nhiên quách trường qua trong giây lát tại vực ngoại vạch ra một mảnh chiến trường đi hôn ma nhai bốn người lạnh hư một tiếng dẫn đầu đạp bầu trời mà lên một bước xuất hiện tại vực ngoại hiện tại vô tận trong tinh không coi trời bằng vung đi hàng tùng tứ lao l ư ớ nhau bàn tay lớn trước người vạch một cái tùy tiện sẽ rách hư không đạp thân tiến vào bên trong cái này hoàn toàn là bọn hắn nhục thân lực lượng không có có chỗ r ử a bất luận cái gì đạo pháp thần lực hư không tại trước mặt bọn hắn như là giấy bình thường răng rác vượt ngoại chiến trường hư không một đạo cái khe lớn p h ù hiện hàn tùng tứ lão một bước từ đó phóng ra giết hàn tùng tứ lão vừa xuất hiện lập tức tạo thành một cái chiến trận hướng trong hư không hôn ma nhai bốn người g i ế t đi qua thánh uy như thác trời vang vọng vượt ngoại tinh không kinh khủng thần lực giống như hãn hải quyển thiên sóng lớn oanh kích cái này vượt ngoại hết thẻ ẩm ẩm một viên tiểu hành tinh vừa vặn từ tám người hiện trường đi qua trong nháy mắt bị khủng bố thánh đạo thần lực quấn vào trong đó trực tiếp chia năm xẻ mắt bị khủng bụi bụi một đạo cự đại thần đao thiên mang tại hư không sáng lên một kích quét ngang trên trời dưới đất đao c h ấ n tinh sông bổ ra vượt ngoại tinh không bá đạo tuyến luân không gì có thể cản một ngôi sao lớn trực tiếp tại đạo này đao mang phía trên chém thành hai khúc ẩm vang phá diệt h oanh một viên màu xanh lá cổ trâm chìm nổi thánh uy quận quận lực lượng kinh khủng lệnh hư không ma diệt không gian chấn động cái này là một cái thánh đạo thiên binh thánh đạo thiên binh chi uy quét sạch vượt ngoại đã diệt hết thẻ siêu cổ trâm phá không trực tiếp phá vỡ không gian trong nháy mắt xuất hiện tại bốn người bên cạnh tốc độ so với thiểm điện còn cấp tốc hơn mấy lần、ừ. hôn ma nhai trong bốn người phát ra hừ lạnh một tiếng một mặt to lớn màu đen cự thuẫn hiện lên ở bốn người trước mắt màu đen cự thuẫn giống như một đạo chống đỡ tiên h tri v á c h tường không thể phá vỡ không gì có thể phá tản mát ra đen nhánh q u a n mang cùng hư không hòa làm một thể ngăn cản hết thảy đem bốn người thủ hộ trong đó keng một tiếng màu đen cự thuẫn rất dễ dàng đem cái này mai cổ châm ngăn lại hàn tùng tứ lao thần sắc biến đổi hoảng sợ nói hôn ma chi thuẫn t bốn người hít một hơi lanh khí hôn ma chi thuẫn hôn ma nhai một mặt phòng ngự trí bảo mặc dù chăm chú là một thanh thánh đạo thiên minh nhưng là nó sức phòng ngự liền xem như cổ thánh một kích toàn lực cũng đừng h ỏ n g phá vỡ hôn ma c h i thuẫn chống đỡ thiên ban bích đây là hôn ma c h i thuẫn một cái kinh khủng xưng hô ý tứ liền là đại biểu mặt này hôn ma c h i thuẫn nó trình độ chắc chắn sánh được nửa cái thiên địa cái này còn đánh cái cái r á m hàn tùng tứ lao lướt nhau bốn người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ hôn ma c h i thuẫn tên tuổi không thua đế b ì n h đã từng danh xưng thiên địa phòng ngự mạnh nhất thứ nhất đế giới đường đồng tưởng tướng sắt không phải thân vương đế giả không thể phá sự thật vậy xác thực như thế hôn ma tri thuẫn và cổ đến nay xác thực không ai có thể phá vỡ cho dù năm đó cùng cựu u ma tộc đại chiến bên trong mặt này t â m chắn cũng là rực rỡ hào quang lệnh cựu u ma tộc nhức đầu không thôi ha ha ha các ngươi làm sao không động thủ đánh mệt mỏi vậy nhưng đến phiên chúng ta hôn ma nhai bốn thánh một mặt tốt sắc một đ a u một côn một đuối nở rộ kinh khủng thần uy thánh uy trung tiên hướng hàn tùng tứ lao danh o s á t mà tới thảo hàn tùng tứ lao mắng to một tiếng nhao nhao tế ra bản thân binh khí đánh giết tới nhưng mà hôn ma nhai bốn thánh nhìn thấy đối phương xuất thủ trong nháy mắt thu tay lại trốn ở màu đen cự thuẫn về sau một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bốn người khinh người quá đắng Hàng tùng tứ lao mắng to không thôi, Tùng mắng Tứ to lao l i ế chương n a u m năm trăm chín mươi một tứ thanh vẫn hôn tả giận bốn cái cổ trâm chìm nổi thần quang nở rộ vô tận pháp tác phủ văn tuân ra hiện ra hư không rung động tình hà thất xác cái này bốn cái cổ trâm thế nhưng là có cực điểm lai lịch là hàn tùng cổ quốc hộ quốc thần linh hàn tùng thần linh bên trên chóc r a châm lá cổ đọng mà thành mỗi một mai cổ trâm bên trong đều ẩn chứa có hàn tùng thần linh huyền ảo đạo pháp cùng thần linh chi lấp anh Đạt đ ư ợ cổ bốn bốn người đến tinh huyết, bốn cái huyết, c trâm phá không vô tận thần linh chi lực nở rộ một kích thiên địa thất sắc tinh hà vỡ vụn tinh không trông vùi một kích phát ra giống như một tôn thần vương trước khi trần thế phát ra trí cường phạt thiên một cách oanh thiên địa run dậy chúng sinh đều là sợ toàn bộ linh giới chúng sinh linh đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng thần linh lực ba động từng cái thế lực lớn lao cổ đồng nao nhao bị kinh động ngẩng đầu hướng vực ngoại chiến trường nhìn lại thần vương uy đây là có người thành cựu thần vương bị sao một chút linh hoàng linh vương đánh run một cái một mặt hoảng sợ tại cỗ này thần uy phía dưới run lẩy bẩy b ợ ngôi run dậy thần vương xuất thế đây là phải diệt thế sao vô số sinh linh hai chân như nhốt da phủ phục trên mặt đất tại dạng này thần uy phía dưới bọn hắn liên tục ngẩng đầu cũng không ngẩng lên được hoàn toàn bị áp chế lại oanh bốn cái cổ chân hóa thành một đạo lưu quang đột phá thời gian cực h ạ n trực tiếp đánh vào màu đèn cự thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn cự thuẫn về sau hôn ma nhai trong tứ thanh chính đang thao túng cự thuẫn một người toàn thân run lên, một màu đen cự thuận tại thần linh lực bộc phát không gì không phá bốn cái cổ châm phía dưới trực tiếp bị oanh bay không tốt hôn ma nhai bốn thánh còn lại ba người thần s ắ c đại biến nhao nhao tế ra bản thân binh khí phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất đánh phía bốn cái cổ châm oanh đ a o côn đũa trực tiếp bị bắn bay thần mang ảm đạm ba người vậy như cự thuận chủ nhân như thế bay rớt ra ngoài nện ở phía xa một ngôi sao lớn bên trên oanh o à n h o à n h liên tiếp nổ vang d u n g trời vang vọng vượt ngoại toàn bộ đại tinh bị bốn người va chạm n h o nhao vỡ ra phảng phất tùy thời đều muốn giải thể bốn người phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm trong nháy mắt bị thốn vệ hóa thành cho bùi không tốt hàn tùng cổ quốc trong hoàng cung hôn tà đại thánh biến sắc một cái lắc mình xuất hiện tại vượt ngoại tinh không chiến trường nhìn thấy trước mắt bị vô tận nham tương nuốt hết bốn người sầm mặt lại rỗi bàn tay trực tiếp hướng trong nham tương trộm tới muốn đem bốn người cứu ra nhưng mà hắn vẫn là đã c h ậ một m bước bốn người đã hóa thành cho bụi hắn chỉ tới kịp bắt lấy hôn ma c h i thuẫn còn lại ba món binh khí tất cả đều bị nham tương thôn phệ đắng giận hôn tà đại thánh nổi giận lập tức mất đi bốn tôn thánh nhân ba thanh thánh binh hắn lòng đang dỉ máu các ngươi đều phải chết hôn tà đại thánh ánh mắt mình đại thánh chi bi chủ tiên tràn ngập toàn bộ v ư ợ ngoại tinh không phong tỏa hư không siêu trong n h mắt hắn động cả người đột một biến mất tại xuất hiện thời điểm đã đi tới h bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống chân sát mà xuống đại thánh pháp tắc rủ xuống trật tự thần liên bay tán loạn khóa chặt bốn người chết hàn tùng tứ lao c ư ớ g ép lấy tinh huyết thôi động cổ châm bên trong thần linh lực đã làn đỏ mạnh hết đà giờ phút này nhìn thấy đại thánh xuất thủ bốn người cắn chặt răng phát ra bốn cái cổ châm l a n hôn tà đại thánh bàn tay lớn vỗ mà xuống đại thánh pháp tắc quẩn quẩn quanh một tiếng đem bốn cái cổ châm đánh bay cự bàn tay to phẳng phất một tòa ngàn tỷ tấn nặng ngọn núi rơi xuống hắc khí thao thiên trong nháy mắt đem hàn tùng tứ lao bao phủ đại thánh chi uy kinh thiên động địa vô số người hai chân như tại c ố này thần uy phía dưới run dày đại thánh giận dữ đồ tinh gì này huyết tẩy ước vạn giảm vô địch bông u xuống giờ phút này liền xem như linh thánh tại đại thánh chi uy dưới cũng là một mặt sợ hãi linh hoàng linh vương ép cắn ngay cả đứng đều đứng không v ữ n g đại thánh chi uy phản phất đâm xuyên qua tất cả mọi người thần hồn để tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm sợ hãi giờ phút này hôn tà đại thánh liền là vô địch biểu tượng thần cản sát thần ma cản gì ma một bàn tay rơi xuống h ạ n tùng tứ lao liên tục phản kháng chỗ trống đều không có trực tiếp bị bàn tay lớn chấn áp chết đi cho ta hôn tà đại thánh hét lớn một tiếng, bàn tay lớn một trận. đại thánh pháp tắc c u ầ n c u ộ n o a n một cốc ự lực chuyển đến bao phủ thiên địa thương cung hà tùng tứ lao liên tục kêu thẳm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị đập trở thành thịt mặt oanh tùy theo hôn tà đại thánh còn cảm thấy chưa đủ dài hận bàn tay lớn một trận thần lực bành trướng o a n một tiếng đem thịt mặt đều đốt cháy hầu như không còn để bọn hắn hải quốc không còn siêu làm xong đây hết thảy hôn tà đại thánh lạnh lùng liếp nhìn một chút xác định bốn người thần hồn không có chạy đi về sau mới lần nữa trở lại trong hoàng cung giết một tên cũng không để lại hôn tà đại thánh sát ý xôi trào mặt tâm trầm phát ra một đạo mệnh lệnh tê. Người hít một đạo mệnh lệ thật sâu bị hôn tà đại thánh lời nói rung động một tên cũng không để lại đây là muốn đồ thành a đại thánh cái này nghe được hôn tà đại thánh lời nói dù cho hôn ma nhai đám người cũng là cả kinh sắc mặt biến đổi lớn hàn tùng cổ quốc sinh linh đâu chỉ ước vạn cái này nếu là một tên cũng không để lại để bọn hắn đều cảm thấy phía sau gió lạnh s i ê u s i ê u thật muốn đồ hàn tùng cổ quốc vậy hắn nhóm hôn ma nhai coi như phạm vào nhiều người tức giận trở thành chúng mũi tên chi còn xin đại thánh nghĩ lại hôn m tà đại thánh khoác qua tay lạnh giọng nói ra hô tả ngươi lại muốn diệt ta toàn bộ hàn tùng cổ quốc hàn vô song vai run dậy một mặt nộ khí hướng về phía hôn tà đại thánh quát thần sắc hoảng sợ m u ố n đoán liền đoán hàn tùng tứ lao giết ta hôn ma nhai bốn tôn thánh nhân hủy diệt ba kiện thánh binh hận này không đội t r ờ i c h u n g hôn tà đại thánh mắt thử muốn n ứ c nói ra bồi dưỡng một tên thánh nhân sao mà không dễ ai đều biết bọn hắn hôn ma nhai sở di có thể lập tức ra mười mấy tôn thánh nhân đây đều là vạn cổ đến nay bọn hắn không từ thủ đoạn cố gắng kết quả bây giờ lập tức mất đi bốn người đơn giản không thể tha thứ còn chưa độc thủ hôn tà đại thánh quay đầu nhìn xem hôn ma nhai trung thánh lạnh giọng nói ra giết vì lao cự bọn h lập tức thanh hôn ma nhai chúng thánh c h ọ c giận nhao nhao xuất thủ thẳng hướng hàn tùng cổ quốc nhất vương thánh uy trung thiên toàn bộ hàn tùng cổ quốc ngoại trừ hàn vô song tôn này thánh nhân vương t ử hoàn linh hoàng tôn này tân tân thánh nhân bên ngoài còn lại người đều bị thánh uy áp chế không thể động đậy d i ệ t quốc đổ thành gần ngay trước mắt duy một hai tôn thánh nhân bị hôn tả đại thánh gắt gao nhìn chằm chằm không dành quan tâm chuyện khác phân thân thiếu phương pháp nguy cơ giáng lâm toàn bộ cổ quốc chương năm trăm chín mươi hai lửa dết đồng uy cảm giác tiên tri hậu chi hậu giác trong hoàng cung không khí khẩn trương mặc dù toàn bộ hàn tùng cổ quốc vạn linh không có cảm nhận được, nhưng lại đều tại thời khắc này. p h ả n p h ấ t tâm hữu linh tê bình thường đồng thời ngầm đầu hướng hoàng cung cái kia đại biểu hàn tùng cổ quốc tối trung cực quyền lợi địa phương nhìn lại liều mạng giết một cái đủ vốn giết hai cái lửa một cái hàn tùng cổ quốc mười hai linh hoàng khẽ căn ngôi lạnh giọng nói ra vô dụng ngươi có thể di động sao ngân sam linh hoàng lộ ra một tia khổ cười một mặt cô đơn nói ra chúng người thất kinh nhao nhao cảm thụ hạ thân thể của mình lập tức toàn cũng vì đó biến sắc thánh nhân đối linh hoàng cái này là đẳng cấp ưu thế cả hai hoàn toàn khác biệt một tôn thánh nhân một ngón tay liền có thể đem chúng ta diện chúng ta muốn đổ thánh quả thực là thiên phương dạ đàm các vị linh hoàng đại tướng quân tất cả đều là một mặt đắm chát thất bại không cam lòng hàn tùng cổ quốc chỉ có sáu tôn thánh nhân bốn người chiến tử còn lại hai tôn quyết đấu hôn tà đại thánh cũng là không có phần thắng mà bọn hắn c h ă m chú cái này chút linh hoàng đối mặt một tôn thánh nhân đều gian nan chớ đừng nói chi là muốn đối mặt bảy tôn lực bất phòng tâm cảm giác tùy tâm mà phát chỉ mong phi vân các người kịp thời đổi tới đi nếu không ta hàn tùng cổ quốc đem không còn tồn tại trong lúc nhất thời tất cả bị áp chế linh hoàng trong lòng cầu nguyện bắt đầu vô song thánh chủ cùng tử hoàn linh hoàng hai người đối mặt cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng đối mặt một tôn đại thánh hai người một chút chắc chắ biết rõ là chịu chết cũng muốn kiên trì bên trên ha ha ha hoa lão ngửa mặt lên trời cười to hàn ra nha đầu người rốt cục rơi xuống trong tay ta yên tâm hôn tà đại thánh không sẽ giết người ta muốn để ngươi giống chó như thế còn sống nhìn xem trở lấy n a mơ m hàn vô song thần sắc lạnh như băng xương một mặt tức giận s u n g mãn hai ngọn núi nâng lên hạ xuống gây tâm thần người cái này nhưng không phải do ngươi hoa lão một mặt giang cười có chút đắc ý nhìn xem hàn vô song nghĩ đến có bực này mỹ nhân cho mình làm nô lệ lập tức một trận nhiệt huyết sôi trào đi chết hàn vô song gương mặt xinh đẹp băng hàn hai mắt hiện lên một đạo sắc cơ lành lạnh không xá ngọc thủ vung lên một đạo lưu quang bắn về phía hoa lao hử trong hư không hư lệnh một tiếng vang lên như một đạo thiên lôi tại hàn vô song bên thai nổ vang đại thánh thần uy quần quận mà đến phản phất một tòa ngàn tỷ tấn sơn nhạc đ è ép xuống đông đông đông hư lệnh một tiếng vang lên có thể tùy tiện bắn giết một vị thánh nhân một kích cứ như vậy tiêu tán thành vô hình bên trong một điểm bọt nước đều không nhấc lên hàn vô song tại cái này tiếng hư lệnh phía dưới thân thể run lên liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình sắc mặt một trận trắng bệnh hàn vô s o n g ta khuyên ngươi một câu thúc thủ chịu trói là ngươi biết rõ lựa chọn nếu không để cho ta xuất thủ tất để ngươi khóc thiên hô địa chúng thân khó quên hôn tà đại thánh ánh mắt n g o a n lệ khiếp người quét hàn vô s o n g một chút lạnh giọng nói ra hử nhiều lời vô ích ta hàn tùng nhi nữ há lại hạng người ham sống sợ chết muốn đậu thủ cứ việc phóng ngựa tới chấm tận lực bồi tiếp hàn vô s o n g một mặt n g ư i ê m trọng quyết tuyệt không điêu n ạ o không tự tin ó i ra cổ quốc minan biết rõ hôm nay chạy không điêu ngạo không tự tin nói ra cổ quốc xem ra chỉ có thể động dụng cuối cùng át chủ bài vận dụng tiên tổ lưu lại món đồ kia cùng địch nhân đồng quy vô tận căn chặt môi son hàn vô xong ngựa đầu nhìn trời nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại thở một hơi thở dài thần thức tại thả lướt qua hàn tùng cổ quốc mặt đất đem cuối cùng này ký ức nhớ ở trong lòng cô đơn chi tình lộ rõ trên mặt nàng xem như hàn tùng cổ quốc tội nhân đi từ đó về sau trên đời tại không hàn tùng tiến tranh đột nhiên hàn vô xong mở hai mắt ra hai đạo sáng trói thần quang phóng lên tận trời sợi tóc bay lên thánh nhân vương chi uy điên cùng tràn vào phía dưới mặt đất oanh hàn tùng cổ quốc sâu trong lòng đất vang lên một tiế phảng phất cái gì được mở ra một cỗ khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời h o à n h h o à n h h o à n h mặt đất dạn nước từng đạo tiên quang phóng lên tận trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hàn tùng cổ quốc h o à n h khi cái này chút thần quang bao phủ về sau đột nhiên bộ phát v ô tận pháp tác dạng này từng đạo cổ lao pháp tắc đua tiếng không thôi hóa thành một đạo đường trật tự thần liên từ cựu thiên mà rơi đánh xuyên hàn tùng cổ quốc mặt đất răng rác toàn bộ hàn tùng cổ quốc lấy hoàng cung làm trung tâm bắt đầu sụp đổ sụp đổ chôn vùi không tốt ngươi dám âm ta hôn ta đại thánh q u á sợ hãi hét lớn một tiếng đại thánh chi u y bộ phát một quyền đánh ph pháp tác thần liên v u n g v ẩ y như ngàn vạn cánh tay mỗi một cánh tay đều pháng phất gánh chịu lấy một cái thế giới hướng hôn t ả đại thánh rút tới một kích thiên vũ diệt sáu đạo sụp đổ dưới một kích này thời gian đều bị đánh gãy hình thành một đạo thời gian chân không tại thời khắc này hết thể đều dừng lại mở cho ta hôn t ả đại thánh huyết khí bộc phát từ thiên vũ giống như một đạo trụ trời đỉnh thiên lập địa thần thức đô r a dẫn ra bọn hắn tại thiên không sớm trải không gian đại trợ ông toàn bộ thiên không sớm trải không gian đại trợ ông toàn bộ thiên không sớm trải k h n g gian đ i t r trên bầu trời cổ lao pháp t ắ c phảng phất phát hiện cái này phương đại trận giống như là cái có bản thân ý thức người như thế một đầu pháp t ắ c thần liên phá không mà lên bút bắn thẳng về phía đại trận trận nhãn oanh vừa mới hiện hiện ra đại trận còn không đợi buộc phát nó u i lực trực tiếp bị pháp t ắ c thần liên xoắn nát hóa thành hư vô đông đông đông hôn tà đại thánh liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới giữ vững thân thể sắp mặt một trận đường hồng sau đó trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tê hôn ma nhai chúng thánh toàn đều hít một hơi lanh khí vì đó biến sắc đường đường một tôn đại thánh đều bù không được cái này pháp tác thần liên để bọn hắn tâm đột nhiên c h ầ m xuống ý thức được không ổn đại trận bị phá để hắn thụ không nhẹ cường thế hàn vô s o n g hôn tà đại thánh nghiến răng nghiến lợi nói ra hai mắt phút lửa hận không thể đem tháo thành tám khối bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hôn tà không nghĩ tới đi ngươi muốn đổ ta hà n tùng ta hàn tùng cũng không phải dễ chê ơ chúng ta đồng quy vô tận trên hoàng t u y ệ n lộ tại điểm cái cao thấp hàn vô song sợi tóc bay lên minh hoàng vũ b à o bay phất phới sắc mặt b u ồ n bã lại mang theo một tia giải thoát hơi cười tiện nhân h ô tà đại thánh mắng to một tiếng lúc này hắn chỗ nào còn chú ý đến hàn tùng giúp ta một chút sức lực lao ra nếu không chúng ta đều phải chết giết hôn tà đại thánh giống to huyết khi hù hù xông thẳng lên trời sau lưng của hắn một cái màu đen cự thú phủ hiến oanh khi con này màu đen cự thú vừa xuất hiện thời điểm toàn bộ thế giới đều là r u lên một cỗ hoang cổ mãng hoang khí tức đập vào mặt giết hôn tà cổ thánh hét lớn một tiếng một quyền oanh thiên giống màu đen cự thú ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh chấn vào cổ giống nước thương cung theo hôn tà đại thánh một quyền một cái màu đen chân to đột nhiên đạt xuống chương năm trăm chín mươi ba lục chân thất tỉnh kỳ tích v anh một chân đặc thiên thư không phá diệt dạng này một cái cự tốc trực tiếp đạp ở cổ lao pháp tác trật tự thần liên bên trên phát ra một tiếng giống như xích sắt tiếng vang cổ lao pháp tác trật tự thần liên đột nhiên thằng băng kéo căng vang lên c a n con phảng phất muốn tỷ thời đức gãy bình thường oanh hoàng cung mặt đất chấn động phảng phất một đầu ở nút vạn cổ thần thú thất tỉnh phát ra một tiếng trầm thấp thở dốc t h n g sợi tiên quan từ mặt đất xung ra x e n lẫn sinh đẹp pháp tác phù văn xông thẳng lên trời thiên địa tương liên tục từng sợi chùm sáng đứng sừng sững ở trong thiên địa phảng phất một căn căn loé ra thần quang trụ trời k h e n trên bầu trời pháp tác trật tự thần liên phát ra một tiếng trầm thấp thần thiết giao kích tiếng vang đột nhiên nở rộ từng sợi thần quang một cỗ mang hoang bàng bạc mênh ngông khí tức đập vào mặt tràn ngập toàn bộ thiên địa tại thời khắc này phảng phất một đầu hoang cổ thần thú thất tỉnh kinh khủng uy thế bên trên lăng cựu thiên hạ trấn cựu ưu n g này khí tức phảng phất một tôn hoang cổ đại đế xuất thế bình thường uy áp vạn cổ gia tiên vệ nghệ thiên hạ vang toàn bộ linh giới vô số sinh linh đều cảm giác được cỗ này to lớn thần uy vô số sinh linh p h ụ phục trên mặt đất run lẩy bẩy dù cho một chút lão bất tử cũng là dọa đến run lập cập một mặt sợ hãi h oanh kinh khủng đế vi tồi khô là hủ bá thế mà lên không có gì không phá hết thể tại đế vi phía dưới đều phản g phất giấy bình thường trong nháy mắt tan dạ hôn tà đại thánh k ê u t h ả m một tiếng sau lưng màu đen cự thú trực tiếp sụp đổ biến mất không còn t â m tích cả người hắn tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn từ thiên không ép xuống bình thường đảo ngược xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn hôn tà đại thánh hung hăng nện ở trên mặt đất đem mặt đất đụng chia năm xẻ bảy từng đạo kinh khủng cái khe lớn oanh vê anh vê anh sau đó từng đạo nhân ảnh từ không trung r ấ t xuống nện ở trên mặt đất hàn vô s o n g dừng lại ta hôn ma nhai nhận vua mau dừng lại từ đó về sau ta hôn ma nhai tuyệt không bước vào người hàn tùng cổ cố c ố t một bước thật vất vả tại đế uy phía dưới đứng lên hôn tà đại thánh sắc mặt t r ắ n g bệnh hướng về phía hàn vô s o n g cầu xin tha thứ hắn ý nghĩ rất đơn giản hảo hắn không ăn t i ệ t t h i trước mắt trước qua trước mắt cái này liên quan cái này sổ sách không xong về sau lại tính hàn vô song buồn bão một người mang theo vẻ cô đơn đôi mắt đẹp r ư n g r ư n g chậm rãi quét mắt toàn bộ hàn tùng cổ quốc nhìn xem mình cổ quốc ở trước mắt chậm rãi tại cổ lao pháp tắc trật tự thần liên hạ chia năm xẻ bảy đi hướng hủy d i ệ t đã chậm hết thể đã c h ế rồi hàn vô s o n g lắc đầu đây là ta hàn tùng cổ quốc lập quốc căn cơ nước căn bản một khi khởi động vạn vật k i ế p d i ệ t hết thể đều hội không còn tồn tại đôi mắt chỗ sâu là thật sâu quyền luyến còn có cái tia sắt cái tia ôn nhu t ạ m biệt ta cổ quốc đám người nhắm mắt lại có một tia giải thoát rộng mở ý chí nên đón tử vong giáng lâm mà hàng tùng các đại gia tộc người cùng hoa lão đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể q u g i ả m xuống địa run lầy bầy bọn hắn không nghĩ tới cổ quốc lại còn có như thế chuẩn bị ở sau muốn theo chân bọn họ đồng quy vô tận giờ khắc này bọn hắn hối hận phát điên cãi nhau liền không thể yên tĩnh một hội váy dày ta đi ngủ chính tại mọi người vẻ mặt không giống nhau thời điểm một đạo cực kỳ không tiên nhận thanh n m chuyển vào trong thai mọi người đám người mê mang người m một đạo bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người b ạ c h di tung bay đứng chắc tay như một tôn tại thế tiên phong thái tuyệt thế không phải lục trần vẫn là ai ngươi hàn vô s o n g một mặt nha nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lục trần ở đây tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem lục trần một mặt một b ư ớ c không vì cái gì khác lúc này thiên công lão pháp tắc trật tự thần liên bay tán loạn đế u i trùng thiên áp sập v ạ n cổ gia thiên đem tất cả mọi người đều áp chế động đậy một cái cũng khó khăn mà lục trần liền phản phất người không việc gì như thế không chút nào thụ nó ảnh hưởng tất cả mọi người đều là ánh mắt co g ụ c lại mở to hai mắt nhìn nhìn xem hắn nước căn bản nói khởi động liền khởi động thật là không nương tay à. lục trần thản nhiên nhìn hàn vô xong một chút mở miệng nói ra chỉ bằng mấy cái này m è o con hai ba con vậy khởi động nội tình đồng q uy vô tận ngươi thật đúng là nhìn lên bọn hắn bằng bọn hắn cũng xứng phải biết hàn tùng cổ q u ố c dưới mặt đất quốc cơ nhưng mà năm đó hàn tuyết phong vị này đế giả cùng hệ thống chủ nhân vị này võ đạo cự phách đồng thời g i a trì qua uy lực của nó lục trần rõ ràng nhất bất quá cái này thiết kế năm đó cũng là vì cựu r ma tộc mà thiết chí năm đó cuộc chiến đấu kia chi gian khổ rất khó để cho người ta tưởng tượng sở dĩ có cái này thiết kế cũng là bởi vì một khi năm đó phản công cựu ruma t ộ c thất bại cũng muốn cùng đồng quy v u tận mà thiết lập chuẩn bị ở sau thứ nhất liên tục năm đó trận kia cực kỳ chiến đấu khốc liệt cũng không có đụng tới nơi đây thiết lập hôm nay hàn tuyết phong hậu nhân chăm chú là bởi vì mấy tôn thánh nhân khởi động nơi này cái này khiến lục trần rất là nổi nóng hắn bình tĩnh sắc mặt hạ là vô biên phẫn nộ vô song hổ thẹn tiên tổ hắn vô song cắn chặt môi son một mặt cô đơn nói ra dưới cựu tuyển vô song lại hướng tiên tổ bội tội ngươi có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên của ngươi lục trần t r á c cứ Cái này nếu một thanh g ờ i dưới âm vang lên âm thanh phảng phất thiên địa sơ khai toàn bộ hàn tùng cổ quốc trong nháy mắt vọt lên từng đạo hỗn độn chi khí đem bao phủ trong đó giờ khắc này phảng phất có đại đạo thiên âm tại thiên địa tiếng vọng có ngàn vạn gia phật tại ngâm sướng có ước vạn đạo đồ tại hội tụ d ạ n nước mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đầy trời cổ lao pháp tác trật tự thần liên v ậ y giống như thủy triều rút đi lần nữa không có vào bên trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa băng liệt bầu trời vậy tại khép lại hết thể hết thể đều tại trở về hình dáng ban đầu qua trong giây lát phảng phất một sát cái kia lại phảng phất là vĩnh hằng giữa thiên địa đến hỗn độn khí biến mất phảng phất chưa từng có xuất hiện đại đạo thiên âm biến mất gia phật thiện sướng cũng đã biến mất toàn bộ thiên địa lại khôi phục dĩ vang bộ dáng phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể đều như mộng bên trong bình thường tất cả mọi người đại não đều là đình trệ trạch thật lâu không lâu chương á c nào hoàn hồn. nhất Phất khôi phục h p tay sụp s đổ đây thế giới, đây là á năm g t trăm chín mươi bốn phong hư tam quy t r ả o hàn vô song các loại một đám hàn tùng cổ quốc người kinh hãi nhất suýt nữa thì trận lác cả mắt hàn tùng cổ quốc dưới mặt đất quốc cơ đó là trọng yếu vô cùng tồn tại một khi khởi động đem bộ u c phát ra vô tận lực lượng toàn bộ cổ quốc đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cái này lực lượng cực kỳ đặc thù mỗi một thời đại quốc chủ đều chuyển miệng coi là cấm kỵ một khi khởi động cái kia chính là hủy thiên diệt đ i ệ căn bản vốn không khả năng nửa đường dừng lại cái này sao có thể h à n vô xong một mặt không tin một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần la thất thanh đường sự do người làm lục trần thu hồi bàn tay lớn một bộ bình chân như vại bộ dáng chợ bung dung mở miệng nói ra tại hoàng cung cái kia bị lãng quên nơi hẻo lánh một tòa nhà đá nhỏ lúc sáng lúc tối sau đó khôi phục lại bình tĩnh lại hóa thành hoàn toàn như trước đây bình thường dạng n à y một loại tình huống tại lúc này không ai chú ý tới được cứu hôn ma nhai đám người từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thở một hơi dài nhẹ nhõm vô hô. hôn tả đại thánh cũng là tối thư một hơi vừa rồi khẽ đảo tình cảnh sát thực quá dọa người giờ phút này trái tim của hắn không yên t ĩ n h ổn lòng còn sợ hãi nhìn khắp b ố n phía xác nhận an toàn mới hoàn toàn yên lòng trở lại đến hôn tà đại thánh giận tí mặt mỗi ngày đ ầ nhưng hôm nay kém chút bị ưng mổ và mắt hôn ma nhai chúng thánh đây chính là bọn hắn lập phải vô liếng nội tình tốn hao vô số năm vô số đại giới mới có hôm nay hôm nay kém chút ở đây toàn quân bị diệt n g ấ m lại đều là một trận hoảng sợ tiên nhân bản tôn g i dễ ngươi hôn tà đại thánh ánh mắt mánh liệt đại thánh chi uy trùng thiên cả người một bước phóng ra đột một biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại hàn vô song phía trước bàn tay lớn nô ra thành nhưng tr đột trộm tới nhiên hướng hàn、vô、song tới U ma Suy. không hú Thư phá trào. vô Suy. ma quỷ dạng i ệ t nam đ o bắt mắt màu đ e vết vũ, khiếp trần thiên sắt cào cơ hành lạnh lạnh, lánh n âm này g ư ờ i một chảo m ò xuống phản phất có thể bắt diệt một cái thế giới đáng sợ đại thánh chi uy không kiêng nể gì cả xoắn tới ở đây tất cả mọi người nhìn thấy khủng bố như vậy một chảo đều biến s ắ c mặt lộ vẻ kinh hãi đối mặt dạng này một chảo hàn vô song sắc mặt tái nhuận không hề có lực hoàn thủ nàng hoàn toàn bị đại thánh áp lực chế mắt thấy hàn vô song liền muốn tại một chảo này phía dưới tuân mệnh thời điểm lục trần huệ ả i t h a nhâm vang Má bắt đầu tại ta t đầu r ưu ớ c mặt xính giết xính người, người hỏi q a gia ta sao? tiểu ma ộ t lướt bước n g n trong ngáy g mắt hiện quỷ trào năm đạo nước t i ê n giấu tay trực tiếp quanh trên người lục trần b ộ c phát ra một đoàn đồng đậm màu đen thiên hoa vọt lên một tấm hát sắc m à n trời từ l â u đến cuối lục trần đều không có xê dịch nửa điểm cũng không có xuất thủ ý tứ chỉ là lấy thân thể ngạnh khang cái này đại thánh một kích công tử hàn vô song phát ra một tiếng kinh hô n ẹ n ngào hô công tử từ hoàn linh hoàng đồng dạng sắc mặt đại biến không có chút huyết sắc nào hai người trên mặt đồng thời lộ ra lo lắng t h ầ n sắc vì lục trần bóp một vệ m ồ hôi lạnh đại thánh một kích hắn một cái linh hoàng đ ị n h phong chi cảnh người như thế nào ngăn cản bọn hắn phảng phất đã thấy lục trần phơi thây tại chỗ bộ dáng châu châu đa xe hôn tà đại thánh một mặt khinh thường một cái nho nhỏ linh hoàng cảnh cũng dám ở trước mặt mình làm cản đơn giản không biết tự lượng sức mình đại thánh uy vũ dết tốt hoa lão cùng một đám hàn tùng cổ quốc phản đồ gia tộc cùng têu lên lớn tiếng k h e n hay một mặt cười trên nỗi đau của người khác thật đem mình làm cái nhân vật ta nhổ vào thậm chí có người nói thầm lấy còn hướng hư không n ổ một ngốm nước bọn không thể không nói có chú khi đối với mình có uy hiếp thời điểm liền c ũ n g đúng khi đối với mình có lợi thời điểm lập tức bỏ đá xuống giếng dạng này người cuối cùng cả đời khó thành đại khí bọn hắn lòng dạ tại nhỏ hẹp đạo tâm quá yếu nhỏ khó có việc nên làm công tử h à n vô song đôi mắt đẹp rưng rưng kinh ngạc nhìn trước mắt màu đen màn trời thì thào hô h á n một mặt mất hồn hay các vị hàn tùng cổ quốc linh hoàng tướng quân toàn đều một mặt thở dài một ngoại nhân vậy mà có thể vì hắn nhóm hàn tùng cổ quốc ra mặt đáng giá bọn hắn kính n g tôn trọng cho bọn phản đồ các ngươi liên tục người cũng không tính một ngoại nhân còn như vậy các ngươi thân là cổ quốc người vậy mà cấu kết ngoại địch tàn sát n m ì hoa cổ cốc, các người làm người đều là cất nhắc các người, các người tục xương xuất ngươi người ngươi, ngươi liên sinh cũng công bằng. làm là đều Tử h nhạt lão lạnh lùng nhìn t ử hoàn linh hoàng một chút âm lãnh một cười một mặt l ạ n h lạnh bất nói nhiều lời bản tôn không tại lưu thủ các ngươi chết đi hôn tà đại thánh băng lãnh một cười thấu xương sát ý bao phủ toàn bộ hoàng cung đại thánh chi uy tràn ngập chấn áp hết thệ cửng giả hắn hấp thụ vừa rồi giáo huấn lần này không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định là sát phạt quả đoán tốc chiến tốc thắng tuyệt không cho hàn vô song cơ hội vẫn là câu nói kia muốn giết người ngươi hỏi qua thiếu ra sao màu đen màn trời bên trong một đạo hể vải âm thanh n â m vang lên ung dung truyền đến mang theo một tia phiêu miếu hương vị phản phất một thanh â m giống như là từ hoang cổ bên trong truyền đến vô hạn xa xưa lại phản phất gần ngay trước mắt g ă n g tấp ở giữa màu đen màn trời chậm rãi trở thành nhạt như loại băng hàn tan giã trong đó một đạo bóng dáng chậm rãi lộ ra hắn chân dung bạy tung bay phiêu giật ra bụi phong thái tuyệt thế ánh mắt không hề bận tâm phản phất sự tình gì cũng không thể gây nên hắn chú ý. k hàn t đều rất l b ì h thẳng công tử. Hàn tử. công vô song cùng tử hoàn linh hoàng đại hỷ một mặt kích động nhìn xem đạo này bóng dáng hoàng sợ nói tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc hàn tùng cổ quốc cái này phương linh hoàng tướng quân một mặt trấn kinh kích động mà phản đồ phương cũng là một mặt kinh ngạc một bộ ăn phân bộ dáng truyện q u a tui nét điều đó không có khả năng hôn tà đại thánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một bộ gặp quỷ biểu lộ đại thánh một k í c h vậy mà liên tục linh hoàng cảnh tiểu từ góc áo đều không kéo x u đến nói ra chân trời cũng không có người tin nhưng mà việc này hôm nay lại thật sự phát sinh lục trân lạnh nhạt một cười nhẹ nhàng quét hôn ta đại thánh một chút còn lớn hơn thánh ta xem là cầu hùng đi đ ứ n g đ â y bất động để n g ư ơ i đánh liên tục ta một cái góc áo đều không xét o a n g mau mau cút về trong bụng mẹ tại tu luyện một chút chia ra tới mất mặt xấu hổ ta đều thay n g ư ơ i e lệ phốc phốc ha ha nghe được lục trân lời nói hàn vô song băng lanh như xương khuôn mặt đỏ lên ý cười không có đ ỉ n h chỉ lập tức bật cười hàn tùng cổ cốc đám người cũng là ngửa mặt lên trời cười to tiểu tử người muốn chết hôn ta đại thánh ánh mắt á y liệt lạnh leo sắt ý trải g i n g thiên địa thấu xương băng hàn để đám người tiểu dung cứng n hô tả đại thánh trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần bên người nam căn b ư ớ c lên hắc quang ngón tay thành trào hung hăng c h ụ t vào lục trần đầu lâu đại thánh chi uy quần quận màu đen thần mang tràn ngập dẫn ra thiên địa huyết khi ủ ủ s ô n g thẳng lên trời hư không vô tận bên trong đột nhiên nô ra ba cái bàn tay lớn một tay phong thiên tỏa hồn một tay chủ công không gian vỡ nát không gì không phá một tay vẽ vì lao k h ố n thiên khóa địa phong hư tam quỷ trào chim sách t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm chúng thánh v ỡ lạc phấp to lớn vết cào xẹt qua chân trời sẽ rách hư không trực tiếp bắt trên người lục trần thấu thể mà qua công tử chúng người quá sợ hãi đặc biệt là hàn vô song cùng tử hoàn linh hoàng hai người toàn bộ sắc mặt t r ắ n g bệnh rất là kinh hoàng lo lắng phản đ ồ trận doanh mọi người thấy hôn tà đại thánh phát huy một kích đâm xuyên lục trần thân thể đ ề u vô tay khen hay nhưng mà lại chỉ có một người sắc mặt rất là khó coi cái tia chính là hôn tà đại thánh hàn tam quỷ trào mặc dù xuyên thấu lục trần thân thể lại phản phát đụng phải không khí bình thường với lại không có một tia máu tươi chảy ra rõ ràng người đang ở trước mắt mình nhưng không sờ được đây là không gian phát tác trong nháy mắt hôn tà đại thánh cực kỳ kinh ngạc lập tức sắc mặt đại biến sắc mặt tâm trầm trước đó chưa từng có nghiêm túc ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào hôn tả đại thánh hai mắt bắn ra hai đạo lệ mang một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ hắn bàn tay lớn bên trong phát ra hoành hoành hoành hoành bàn tay lớn chấn động từng tầng từng tầng không gian băng diện từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ điêu số không bay xuống bàn tay lớn hoành thiên phá vỡ không gian phản g phất phá vỡ trang giấy bình thường nhẹ nhõm lực lượng kinh khủng đem lục trần nơi này hóa thành nhất phương tuyệt vực nhưng mà lục trần y nguyên phong khinh vân đạm đứng ở c h â đó từ đầu đến cuối chưa từng gì đã qua hôn tả đại sửng sốt không có tìm được lục trần chỗ tại không gian trong lúc nhất thời cả người vô cùng bực bội ánh mắt đỏ như máu giận dữ không thôi rốt cuộc có người dám cảm giác đến hôn tà đại thánh dị dạng một mặt c h ấ n kinh nhìn xem nổi điên hôn tà đại thánh cùng tên kia bạch đi tung bay bóng dáng chuyện gì xảy ra đám người không hiểu ra sao dầm có người dùng sức nuốt nước miếng một cái miệng đắng lơi khô một mặt hoảng sợ có vẻ như người kia có gì đó quái lạ đại thánh không làm gì được hắn cái này sao có thể rõ ràng chỉ là cùng linh hoàn cảnh tiểu tử ta đều có thể một ngón tay giết hắn vì cái gì có thể như vậy phiền thức lớn rồi hôn ma nhai t r u n g thánh cùng phản đồ trận danh o từng cái gấp như mày đầu nhìn thấy điên cuồng hôn tà đại thánh loạn đả một trận vậy mà không làm gì được đối phương tâm chìm đến đ á y cốc phía sau lạnh bướt khí lạnh bay thẳng c h á n đại thánh chiến lược đây chính là vô địch thần vương đại đế không ra ai dám tranh phong theo đạo lý nói muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ linh h o à n g đại thánh thậm chí liên tục ngón tay đều không cần động thế nhưng là trước mắt một màn đơn giản sáng ngủ bọn hắn mắt cái này sao có thể hàn vô song ha to miệng một mặt trần kinh tất cả hàn tùng cổ quốc đám người cũng là một mặt một bức ngơ ngác nhìn xem một màn đánh đủ chứ vẫn đứng lập b mặc cho ai đứng đấy bất động bị người đánh tới đánh lui trong lòng cũng hội không dễ chịu mặc dù đối phương không có đánh tới mình cái gì đang tại nổi giận trạng thái hôn tà đại thánh s ư ơ n g sở động tác cứng nở dừng lại một chút lập tức càng thêm nổi giận lục trần phong khinh vân đạm để hắn lên cơn giận giữ giết thánh uy t r ù n g thiên huyết sát c u ồ n cuộn một cô minh mông sát ý phóng lên tận trời một quyền hành s u n g dưới q u y ề n ý vô tận sương mù màu đen dâng lên bao phủ thiên địa tận diệt kiểu u tại thời khắc này liên tục cựu thiên tinh thần đều ảm đạm p a i mờ vô số người tại hôn tà đại thánh dưới một cách này biến sắc một mọi sợ hã một quên y phá không vô số không gian vỡ nát từng khúc băng diệt đáng sợ q u y ề n ý p h ả n phất vô cùng vô tận điên cuồng phóng tới hư không phá vỡ từng tầng từng tầng không gian muốn đem lục trần g i ế t c h ế t hử lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống thân thể chấn động quanh thân không gian rung động dần hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng không gian trong n h á y mắt lục trần cùng hôn t à đại thánh ở giữa rõ ràng cách xa nhau rất gần lại cho người ta một loại rất xa xôi cảm giác vô luận hôn t à đại thánh như thế nào công kích hắn năm đấm p h ả n phất cùng lục trần cách xa nhau nhất phương thiên điệm ộ t cái tại thiên a i một cái tại góc biển chỉ xích thiên、ngai. hôn tà đại thánh dù sao thực lực đặt ở cái kia đối với không gian pháp tắc vẫn là có nhất định hiểu rõ nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là hít một hơi l a n h khí hắn trực tiếp từ nổi giận trạng thái thức tỉnh cả người nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài cùng lục trần kéo ra đầy đủ khoảng cách không gian pháp tắc danh s ư ơ n g vạn cổ mạnh nhất bốn đại pháp tắc thứ nhất một điểm không giả quá t h ầ bí, quá huyền ảo hắn một tôn đại thánh vậy mà cầm đối phương không có biện pháp ngươi đến cùng là ai hôn tà đại thánh đứng ở nơi xa một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn nội tâm lật lên thao thiên cự lãng ta chính là ta lục trần bình chân như vậy nói ra ngươi không phải hàn tùng cổ quốc không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này nhanh chóng t ố i lui ta hôn ma nhai chuyện cũ sẽ bỏ qua hôn tà đại thánh một mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần hắn biết người này là cái biến số mình tốt nhất có thể đem đối phương lừa gạt đi đợi đến đại thế đã định dành tay tại cùng hắn thu được về tính sổ sách l ú c có đúng không vậy ta có chỗ tốt gì lục trần nhữ lông mày thản nhiên nhìn hôn tà đại thánh một chút có môn hôn tà đại thánh nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một đạo tinh q u a n g các hạ cứ mở miệng bảo đan thần dược binh khí đủ số dâng lên cái này tuy không tệ lục trần gật gật đầu công tử nghe được lục trần lời nói hàn vô song t ử hoàn linh hoàng cùng hàn tùng cổ quốc mọi người sắc mặt biến đổi quá sợ hãi nhao nhao nhìn về phía lục trần căng thẳng trong lòng nghe ý tứ này lục trần là muốn đáp ứng đối phương a cái này nhưng đem hắn nhóm dọa sợ không để ý tới hội hàn vô song b ọ n người lục trần nhìn xem hôn tà đại thánh cố ý lộ ra một tia tham lam thần sắc vậy trước tiên cho ta tới cái mười hạt tám hạt cựu truyền thần đan a、Phúc. hàn vô song cùng tử hoàn linh hoàng nghe được lục trần lời nói lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến mất hai người cực lực gần nhân lấy một mặt muốn cười cũng không dám cười bộ dáng ngươi của bất ta hôn tà đại thánh vạn cổ đến nay đều rất khó được không có mấy k h ỏ a từ khi đan thần hóa đạo về sau cựu truyền thần đan đã tuyết tích còn cho hắn tới mười hạt tám hạt ngươi coi cựu truyền thần đan là rau cải trắng như thế nào đùa n g h ị c h ngươi là ta mở miệng ngươi không có vậy coi như trách không được ta đi lục trân một mặt vô tội ngươi coi thật muốn cùng ta hôn m a nhai là địch phải không hôn t a đại thánh một mặt âm tàn nhìn xem lục trần phán phất một đầu ác miệng nói nhảm nhiều quá không chơi với ngươi không có ý nghĩa lục trần lắc đầu không có chơi tiếp tục hào hứng cái này đại thánh trí thông minh đáng lo sắc mặt lạnh lẽo hai mắt trở lên hiện lên một đạo tinh quang, toàn bộ khí tức biến đổi. vô tận sát ý tràn ngập thiên địa kinh khủng sát ý hội tụ thành sát ý chi vực đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó anh từng đầu sợi dễ đột ngột từ khắp mặt đất ló ra như ngàn vạn cánh tay tại v u n g vầy phá vỡ hư không không gì không phá p h ớ c p h ớ c p h ớ c từng tiếng nhẹ vang lên vang lên hôn ma nhai chúng thánh liên tục phản ứng đều không có phản ứng kịp trực tiếp bị cái này ngàn vạn sợi dễ đâm xuyên thân thể phản phất chuỗi đường hồ lô bình thường đem đinh rết trong hư không chương năm trăm chín mươi sáu đồ sát cái gì tất cả mọi người đều giật mình kêu lên r u n động nhìn xem một mặt này từng tôn bình thường uy danhiện hách thánh nhân phản phát xuyên sâu nướng như thế bị đinh giết trong hư không mà hết thể này kẻ cầm đầu liền là nhìn bình thường cây căn ở đây tất cả mọi người đều há to miệng một mặt gặp quỷ biểu lộ hôn tà đại thánh cảm giác mình sau lưng lạnh bước vội vàng q u a y đầu nhìn lại con mắt co dù lại lập tức dọa đến sắc mặt trắng b c h không g ầ m lên giận dữ thêm thanh âm kinh hoàng từ trong miệng hắn hô lên âm thanh c h ấ n khắp nơi tất cả mọi người đều một mặt sợ hãi nhìn qua giữa sân cái kia áo trắng p h ậ t b ó n dáng lâm vào trong r u n động mà phản đồ trận doanh tất cả mọi người đều dọa đến đại khí không dám thở hỗn đản ta giết ngươi h hướng lục trần vào tới thánh uy nghiền ép thức khung sẽ rách hư không hướng lục trần đánh tới quá ổn lục trần nhữ nhữ mày ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút lạnh lùng nói ra oanh tiếng nói rơi một cánh tay thô sợi dễ từ mặt đất phóng đi tôi khô l ạ p hủ phá hủy hôn tà đại thánh thánh lực vòng bảo hộ đâm xuyên bả bà vai hắn trực tiếp đem đinh trên hư không tê ở đây tất cả đều hít một hơi lanh khí một mặt c h ấ n kinh đây chính là một tôn đại thánh vô địch tồn tại thân thể cường hãn không thua một kiện thánh binh phòng ngự không gì phá nổi lại bị một cái nhánh cây hời h ợ đinh trên hư không quả thực để cho người ta tr một tiếng hét thảm máu tơi ư bắn bay hôn tà đại thánh trợt tỉnh ngộ trên thân huyết khí c u ầ n c u ộ n thánh uy quét sạch thiên vũ thần lực l â y tiên một cái trưởng đao hướng đầu này sợ i dễ c h é m tới thánh uy c u ầ n c u ộ n trưởng đao hết thẻ mà xuống chặt đứt thời gian không gì không phá đáng sợ đao mang p h ắ n g h i ệ n đao chấn bắt hoang dạng này tiện tay một kích liền xem như thánh nhân cũng không dám cùng tranh tài tránh chi như xả hạt nhưng mà dạng này một kích đánh vào đầu này sợ i dễ bên trên phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh n m keng đốn lửa bắn tứ tung không gì phá nổi nhìn như mềm mại cây căn so với thần thiết còn cứng rắn hơn đại thánh một kích liên tục vỏ cây đều không có làm bị thương một t i ế n anh sợi dễ chấn động một cỗ hạo nhiên cự lực chuyển đến tồi khô làm hủ, hôn tà đại thánh phát ra một tiếng tại cái này cố cự lực dưới cả người con mắt bạo đột giống như là xì hơi khí cầu như thế một thân thánh lực trực tiếp bị chấn tán g rẩm tất cả mọi người đều một trận dùng mình nhìn xem lục trần bóng g á n g trước đó chưa từng có kinh khủng đồ thánh như giết chó liên tục đại thánh b ự c này vô địch tồn tại đều một điểm sức phản kháng đều không có cái này còn là người sao chẳng lẽ lại người này là đại đ ế là hàn tùng thần linh Chăm、chú nhìn cái này chút sợ dễ nhìn ra trong đó mấu chốt hàn tùng thần linh hiển linh cái này sao có thể hàn tùng thần linh chỉ là một gốc cổ tùng cũng không phải là linh yêu không có khai linh trí cuối cùng hắn liền là một gốc sống vô số tuổi nguyện cổ cây làm sao có thể có thần uy như thế đám người đều rất là hoài nghi cho tới nay bọn hắn đều coi là hàn tùng thần linh là các vị tổ tiên biệ đặt đi ra mặc dù đối nó cực kỳ c u n g kính nhưng là giới hạn nơi này mà tôi h cũng không có đem chân chính xem như nội tình một bộ điểm hắn vậy mà có thể câu thông hàn tùng thần linh chẳng lẽ hắn là tiên tổ phái tới anh chủ sao h à n vô song kinh ngạc nhìn xem lục trần trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh lục trần bình chân như vậy nhìn xem hôn tà đại thánh hôn ma nhai năm đó liên tục cho hàn tùng cổ cốt sách dày cũng không xứng bây giờ vạn cổ đi qua còn muốn lấy cơi tại hàn tùng cổ cốt trên đầu các người l á gan không nhỏ có gan ngươi liền g i ế t ta đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi hôn tà đại thánh thần lực bị đánh tan tựa như là một phế nhân như thế một mặt â m t à n nhìn xem lục trần lạnh giọng nói ra ư ớ c nguyên lai、like、còn có hậu trường khó trách lục trần có chút một cười gật gật đầu cái này cũng đã nói đi hôn ma nhai mặc dù lợi hại nhưng là có phi vân cắt che chở hà tùng bọn hắn đều dám xuống tay chuyện này làm cho người hoài nghi phi vân các người không có tới là nhà ngươi cái gọi là vị đại nhân kia dở trò quỷ a lục t r ầ n chậm rãi mở miệng nói ra ha ha ha ha hôn tà đại thánh ngửa mặt lên trời cười to khuôn mặt và mẹo hận ý mọc thành bụi ngươi biết liền tốt đợi đến đại nhân vừa đến các ngươi đều không muốn cho chúng ta trốn cùng người không biết không sợ lục t r ầ n nhìn hắn một cái trên cái thế giới này chỉ có người sợ ta không có ta sợ người đại nhân nhà ngươi là cái thá gì miệng ngươi b é nhọn đợi đến đại nhân nhà ta đến các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hôn tà đại thánh la lớn ta chờ hắn đáng tiếc là ta phải nói cho ngươi ngươi là không thấy được lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút sợi dễ đột nhiên chấn động một c ỗ hạo nhiên c h i lực đống phát oanh một tôn đại thánh trong nháy mắt bị đánh thành cho cắt bã hai c ố t không còn ầm ầm sợi dễ nhanh chóng v h ố i lui đại địa khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại đầy đất thánh người thi thể t ê hàn tùng cổ quốc mọi người sắc mặt trắng bệnh toàn đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lục trần hai chân như nhún ra hàn g tùng c ổ q u giới không dám không theo cho tới nay hắn liền là trung nghĩa đại danh tử đáng tiếc đến các ngươi thế hệ này xuất hiện mà các loại bại hoại không nhìn hàn tùng thiết luật cấu kết ngoại địch ý đồ mưu phản chỉ là mấy gia tộc thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn coi mình là cái nhân vật nói cho các người biết là hàn tùng cổ quốc thu lưu cũng che chở các người mà không phải là các người thành t i ể u hàn tùng cổ quốc điểm ấy các người phải hiểu rõ hàn tùng cổ quốc nội tình không phải là các người cái này chút p h ả m phu tục tử có thể tưởng tượng các người điếm ô hàn tùng tên nhất định phải tiếp nhận nó hậu quả xấu những người này giao cho các người xử lý lục trần quay đầu nhìn xem hàn vô song từ tốn nói vâng hàn vô song nhu thuận gật, gật đầu lúc này lục trần ở trong mắt hàn vô song quá mức thần bí có được bọn hắn hàn h vô song dù sao cũng là một nước tri chủ làm việc lôi lệ phong hành thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng nhìn các vị gia chủ một chút trực tiếp hạ tất sát lệnh ta tới từ hoan linh hoàng đứng ngũi chịu xảo dẫn đầu hướng chúng gia tộc phong đi thánh uy tri uy chấn áp t u ả n g trường như vào chỗ không người không thể ngăn cản chương năm trăm chín mươi bảy phi vân các truyền lệnh lần này tham dự phản loạn gia tộc tra đế cùng phạm có thông đồng với địch hiểm nghi giết không tha hàn vô song khôi phục một nước t h i chủ hình nghiêm hoàng khí h ạ n nhiên uy nghiêm vô song thượng vị giả khí tức hiện thị rõ để lục trần liên tiếp ghé mắt vâng lấy mười hai linh hoàng cầm đầu các đại tướng quân làm phụ toàn bộ hàn tùng cổ quốc nhắc lên một trận thanh túc thủy triều lục trần khẽ gật đầu đối với hàn vô song sát phạt chi lệnh hắn không có ngăn cản hắn cũng không phải thánh mẫu biểu nếu như đổi lại là hắn hạ lệnh tuyệt đối lại so với hàn vô song ác hơn nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này trong phi vân các chủ cùng các đại trưởng lao dương cung bạt kiếm hô thiên ít phí m i ệ n lưỡi phi vân các cùng hàn tùng thời đại giao hảo làm bằng sắc hữu nghị không hội nhìn xem ngươi hôn ma nhai chiếm đoạt hàn tùng cổ quốc trong đại sảnh phi vân c á c các chủ vân dịch đoan ngồi ở vị trí đầu không giận tự uy uy thế vô lượng ánh mắt sáng trói khướp người chăm chú là nhìn một chút t i ể u khiến người toàn thân băng h à n trong lòng sợ hãi không thôi vân các chủ ta hôn ma nhai thế nhưng là mang theo thành ý đến điều kiện tùy ngươi phi vân các mở còn ngứa vân các chủ cho ta hôn ma nhai một bộ mặt hôn tiên đại thánh hai mắt nhữ lại nhìn xem vân dịch cười tủm tìm nói ra cười dưới mặt ẩn giấu đi một đạo lệ mang chỉ là đạo này lệ mang cực kỳ mịt mờ nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản không phát hiện được nhiều lời vô ích. Người tới, vân dịch hai mắt nhắm lại trực tiếp hạ lệnh chụp khách một cái nho nhỏ hôn ma nhai cũng dám có chiếm đoạt hàn tùng c ổ quốc gia tâm không nhỏ đây là chỉ bằng hôn ma nhai cũng muốn chiếm đoạt hàn tùng không biết tự lượng sức mình đã như vậy vân các chủ cáo tử hôn tiên h lạnh lùng một cười xoay người rời đi rất là gọn gàng mà linh hoạt nếu không phải xem ở n g ư ơ i phi vân các là đế đạo c h u y ể n thừa phân thượng đại nhân cũng sẽ không để ta đi một chuyến không biết điều đợi đến cầm xuống hàn tùng c ổ quốc để đại nhân khôi phục một cái phi vân các vậy không nói chơi hôn tiên âm thầm nghĩ tới hôn tiên vừa đi không lâu một cái phi vân các đệ tử vội vàng mênh mông chạy vào khởi bẩm các chủ không xong thu được linh phủ truyền thư hàn tùng cổ quốc nguy rồi hôn ma nhai quy mô tiến công hàn tùng đã khống chế toàn bộ hoàng cung cái gì v â n dịch x o á t một cái đứng lên thánh uy quần quận huyết khí quần bạo đáng sợ thần uy bao phủ thiên địa để vô số người sợ hãi hôn ma nhai hôn thiên lúc này mới vừa đi không lâu hôn ma nhai liền cầm xuống hàn tùng đây là bọn hắn đã sớm dự bị tốt hào tâm cơ đáng giận hôn ma nhai cũng dám trêu đụa ta phi vân các tốt đại cầu gan một cái nho nhỏ hôn ma nhai vậy mà không thành ta phi vân các đệ vào mắt lẽ nào lại như vậy Các chủ, cười. đúng toàn bộ phi vân các trong đại sành từng cái cường giả toàn đều bộ mặt tức giận bình tĩnh nhìn xem đoan ngồi tại thượng thủ vân dịch chờ đợi hắn ra lệnh lao tam lao tứ lập tức dẫn đầu phi thần vệ tiến đến trợ giúp hàn tùng cổ quốc vân dịch ngắn ngủi trầm tư trầm giọng nói ra là các chủ lao tam lao tứ gật đầu Quay lâu nhanh ta người không động, nhân quên bước rời đi đậu, thế ta phi thế mà rất đã vân cắt tức giận. Vân dịch ngồi ngay ngắn thượng nói dại ra thủ, xuất chậm chư chờ h vị, p ánh t theo ta t i ế đến n mắt a nhai lần. Vân ánh dịch đi tới một m lạnh lẽo một thân thánh lực bành trướng b ê ngông n nó huy lệnh trong lòng mọi người sinh sợ tốt hôn ma nhai dám không nhìn ta phi vân c ắ t không biết lượng sức lao phu không phải muốn tiêu diệt bọn hắn không thể đúng ta phi vân c ắ t yên lặng quá lâu thế nhân đã quên ta phi vân c ắ t tức giận liền lấy hôn ma nhai khai đao giết gà dọa khỉ ầm ầm trong phi vân các từng chiếc cổ chiến xa nghiền nát hư không mà đi giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh kinh khủng y thế kinh tiên động địa lệnh vô số người biến sát chuyện gì xảy ra ta phi vân các chiến xa đều xuất động vô số phi vân các đệ tử ngẩng đầu một mặt c h ấ n kinh nhìn xem một màn này a một người đệ tử con mắt co g ụ ú lại sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô thằng nhóc cứng đầu tiểu tử ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì trứng mắt cái nhu nhãn một bên đệ tử nhìn thấy tên đệ tử này bộ dáng nhịn không được t r e o ghẹo nói không phải các ngươi nhìn cái k i a thứ một chiếc xe ngựa phi vân vị cờ bước trên mây cầm đầu động như ẩn sương n g đó là các chủ chiến xa a cái gì mọi người đã nhao ngẩng đầu nhìn lại t còn thật là các chủ chiến xa không kín như thế còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão ngũ trưởng lão lục trưởng lão ầm ầm khi cổ chiến xa ép qua hư không về sau lại là một trận kim qua thiết mã thanh âm một đôi thiết kỵ đạp không mà đi đổi sát cổ chiến xa mà đi vân thần vệ là vân thần vệ chơi ạ đến cùng chuyện gì xảy ra liên tục vân thần vệ đều xuất động toàn bộ phi vân các lập tức toàn s ô i trào vô số người ngẩm đầu nhìn xem cái này một màn kinh người ầm ầm cổ chiến xa cùng vân thần vệ quân đoàn nghiền nát hư không hình thành một đạo dòng lũ sắt é p mang theo vô địch chi uy hướng hôn m a nhai phóng đi cổ thánh chi uy hoành k n g bá khí thao thiên chân long bay lên không bạch hổ mở đường chu tước bạn nhảy huyền vũ ngồi chờ đủ loại dị tượng p h ù hiện đáng sợ thần uy lệnh đi qua nơi vô số người sắc mặt đ ạ i biến dạng này thần uy quét ngang hết thảy lệnh bầu trời đều tại gót sát hạ run r u dày lệnh vô số thánh nhân linh hoàng linh vương đều sợ hãi không thôi ầm ầm cổ chiến xa cùng vân thần vệ quân đoàn từ phía chân trời t r ợ t l ó e lên trong chớp mắt biến mất ở chân trời phi vân các, các chủ á c c tự thân xuất mã liên tục vân thần vệ đều xuất động không biết là cái nào không may ra hỏa chọc phải phi vân các dạng này để đạo truyền thừa một cái lao cổ đồng sắc mặt trắng bệnh một mặt sợ h nhưng là nó phong thái vẫn như c ũ làm cho người hâm mộ hắn thực lực làm cho người kiên kỵ a cho dù là ta vậy không nguyện ý đối mặt dạng này một cái quân đoàn một tôn đại thánh ánh mắt phá vỡ hư không nhìn qua rời đi vân thần vệ trầm giọng nói ra h oanh hàn tùng cổ quốc hoàng cung hư không r u lên đột nhiên vỡ nát một cái cự đại không gian lỗ đen phủ hiện thiên vũ phía trên kinh k h ủ n g không gian loạn lưu càn quét hết thảy tôi khô lạc hủ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hôn ma nhai lại tới tiến công hàn tùng cổ quốc đ á người g i ậ mình nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời lỗ đen chỉ có lục trần nhìn xem cái lỗ đen này hơi nhét khỏe môi lên, lên lộ ra một tia hơi một tiếng v a n g nhỏ phản phất t ừ viễn cổ chuyển đến một đầu đường hầm không thời gian từ lỗ đen lộ ra hiện ra từng đạo nhân ảnh trong nháy mắt bước ra không gian đường hầm sừng sững thiên vũ phía trên mỗi người ảnh đều cực kỳ cường đại linh hoàng chi uy quần quận dung chuyển thiên vũ trời ạ đây đều là linh hoàng nhiều như vậy chăm chú một lát trên bầu trời liền sừng sững không thua một trăm vị linh hoàng lệnh hàn tùng cổ quốc vô số người đột nhiên biến sắc một mặt trấn kinh 598, cổ đế chuyên nhân. chỗ nào tất cả đều là linh hoàng liên tục các chủ cùng mấy đại trưởng lão đều xuất động một người đệ tử một mặt trấn kinh nói ra phi vân các các chủ năm ngàn năm trước thành tựu cổ thánh chi vị đánh vỡ linh giới cảnh giới gông s i ề n g trở thành m ạ t pháp thời đại vị thứ nhất cũng là duy nhất một vị cổ thánh kinh động toàn bộ linh giới liên tục một chút ẩn thế phủ đ u ổ i cổ thánh đều đã bị kinh động cảm thán no yêu nghiệt đã từng thậm chí có ẩn thế cổ thánh không tiếc vì thế giải phóng tự mình đến nhà liền vi gặp một lần vị này m ạ t pháp thời đại đệ nhất nhân đã từng có thế hệ trước phủ đ u ổ i cổ thánh hướng nó khiêu chiến qua kết quả tại phi vân các các chủ thủ hạ liên tục ba chiêu đều không t i ế p được một trận chiến này lệnh phi vân các các chủ thanh danh đại chấn bị linh giới trở thành mặt pháp thời đại về sau đệ nhất nhân hắn chiến lược là linh giới chư thánh công nhận liên tục thế hệ trước gần thế cổ thánh đều đối với hắn kiên kỵ muôn phần đã từng có người nói phi vân các các chủ nếu như không phạm là tại mặt pháp thời đại hắn thậm chí có khả năng vấn đỉnh thần vương thậm chí thành t i ể u đế vị mà phi vân các cái khác các đại trưởng lão vậy không đơn giản từng cái đều là đương đại đỉnh tiêm nhân vật uy danh hiển hách lần này phi vân các lớn như thế thủ bút liên tục các chủ đều tự mình xuất động quả thực kinh vô số người biến sắc từng cái đại giáo thế gia gia chủ toàn đều sắc mặt chắm bệnh trong lòng s ợ hai phi vân các nổi điên làm gì liên tục phi vân các, các chủ cái kia chết biến thái đều tự thân xuất、mã. vân dịch lao ra hỏa kia xuất thủ đây là muốn làm gì giết gà dọa khỉ sao phi vân c á t mấy ngàn năm chưa từng xuất thủ thế nhân đã quên bọn hắn kinh khủng từng cái đại giáo thánh địa thế gia phủ đuổi cổ thánh tại phi vân c á t các chủ hào không biến mất khí tức phía dưới nhao nhao tỉnh lại một mặt n g ư n g trọng mà hàn tùng hoàng cung từng đạo bóng dáng phụ hiện quả thực dọa hàn tùng cổ quốc đều to một tiếng bọn hắn vừa mới thanh tẩy phản đồ nguyên khí đại t h ư ơ n g giờ phút này lại có nguy cơ lâm môn từng cái sắc mặt trắng bệnh một đạo đạo binh khí quan mang dâng lên thánh uy linh hoàng chi uy linh vương chi uy chủ thiên chăm chú nhìn thi bọn hắn hiện tại là thảo mộc giai binh hàn vô s o n g một mặt n g ư n g trọng ngẩng đầu nhìn lại l ạ n h như băng xương gương mặt xinh đẹp s ư ơ n g sở lập tức dán nhẹ một hơi đọc truyện cùng chọe nụ ạ t h à a chấm nét tất cả l ù i ra hàn vô s o n g k h o á t k h o á t tay ra hiệu ngẩng đầu nhìn trời mặt g i á n ra một cười lập tức thiên địa đều tự ti mặc cả nguyên lai là phi vân cấp tam t r ư ở n g lão thứ trưởng lão đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón bãi kiến vô song thánh chủ hai người dẫn đầu phi thần vệ từ trên trời giáng xuống hướng về phía hàn vô song thi lễ mặc dù bọn hắn là phi vân cấp cao tầng nhưng là đối với hàn tùng cổ quốc thánh chủ phi vân các làm việc tác phong y nguyên như thế cái này không phải là bởi vì hàn tùng cổ quốc thực lực mà là bởi vì năm đó phi vân các cùng hàn tùng cổ quốc các vị tổ tiên kể vai chiến đấu kết xuống thâm hậu t ì n h nghĩa nghe nói hốn ma nhai tiến đánh hàn tùng các chủ lập tức phái chúng ta dẫn đầu phi thần vệ đến đây tương trợ phi vân các hai vị trưởng lão cung cung kính kính nhìn xem hàn vô song nói ra làm phiền phi vân các các chủ cùng chư vị quan tâm phản địch đã bị chúng ta thanh trừ hàn vô song gật gật đầu nói thanh trừ hai người khe g i ậ mình nhìn khắp một phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn hắn lần này nhận được tin tức nhưng không phải như vậy à bằng vào hàn tùng cổ quốc thực lực bây giờ căn bản vốn không nhưng có thể chống đỡ hốn ma nhai mới đúng cái này còn may mà công tử xuất thủ cứu ta hàn tùng cổ quốc tại n g u y n n n lúc hàn vô s o n g nhìn một chút bên cạnh bình chân như vại ngồi lục trần một chút mặt dán ra một cười nói ú c hai người thuận hàn vô s o n g ánh mắt nhìn rơi trên người lục trần người này hai người lông mày một nhăn con mắt c o rụt lại áo trắng phân phật phiêu giật ra bụi cũng như p h à m nhân lại có mang theo một loại phong độ tuyệt thế phản phất hắn tùy ý ở nơi đó một tòa cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể bình thường đã tạ công tử viện thủ phi vân các vô cùng cảm kích hai người hướng về phía lục trần cung cung kính kính thi cái lễ đây là xuất phát từ nội tâm liền phảng phất bọn hắn nên cho lục trần hành lễ như thế đợi cho thi lễ xong hai người đều là đồng thời sức sở trong nháy mắt một mặt hoảng sợ vừa mới ngắn ngủi một lát hai người lại bị trên thân người này độc có một loại khí chất dẫn dắt phảng phất đã mất đi bản thân trong nháy mắt hai người lết i nhau b ư ớ c lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đây tuyệt đối là cái đại nhân vật phải biết hai người bọn họ thế nhưng là hai tôn đại thánh thần hồn cường đại dường nào đạo tâm sao mà cứng cỏi nhưng mà vừa mới chăm chú làm một chút bọn hắn liền đã mất đi bản thân không tự chủ được thần ph lục trần lục trần hai người có chút nhũng mày linh giới lúc nào xuất hiện như thế một vị nhân vật làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai vị không cần đoán công tử là ta hàn tùng cổ quốc tiên tổ hàn tùng cổ đế truyền nhân một mực chưa từng xuất thế hàn vô s o n g nhìn lục trần một chút mở miệng nói ra đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác để giải thích lục trần lai lịch cũng không thể nói lục trần tới từ ngoại giới đi như thế còn không dẫn tới toàn bộ linh giới các đại truyền thừa tới cửa một bên lục trần nghe được hàn vô xong lời nói tức xả mặt lại trong lòng thầm hô ta có g i như vậy h còn hàn tùng cổ đế truyền nhân vậy ta chẳng phải là trở thành lao quái vật hàn tùng cổ đế c h u y ê n nhân phi vân các hai vị trưởng lão con mắt t r ư ừ n g lớn đại nhất mặt trần kinh lập tức hai người hít một hơi l a n h khí một mặt trần kinh hàn tùng cổ đế c h u y ê n nhân khó trách cho chúng ta loại cảm giác này nguyên lai là lao quái vật trong nháy mắt hai người đối lục trần càng thêm cung kính hai vị trưởng lão ta hàn tùng uy lực đã bị công tử giải trừ thiền thức hai vị chạy một chuyến chỉ là cổ quốc đại cục sơ định chúng ta còn có chuyện quan trọng hôm nào khi đến nhà b á i phỏng tại dâng lên hậu lễ hàn vô song không tiêu ngạo không tự tin ó i ra không dám thanh chủ đã không cần chúng ta hỗ trợ vậy chúng ta liền đi trợ giút các chủ đi hai người gật gật đầu trợ giút các chủ hàn vua xong s ư ớ n g sở chúng ta các chủ biết hôn ma nhai cũng dám ra tay với hàn tùng cổ quốc nội trận lôi đình xuất lĩnh vân thần vệ cùng các đại trưởng lao thẳng đến hôn ma nhai mà đi cái gì hàn vua xong giật mình tất cả hàn tùng cổ quốc cao tầng cũng là một mặt trần kinh lục trần cũng là s ư ớ n g sở lập tức hơi nết khỏe môi lên lên khẽ gật đầu phi vân các xem ra vạn cổ đến nay bọn hắn còn không có quên hai nhà tiền tổ tình nghĩa cũng không tệ lắm đối với cái này lục trần còn tương đối hài lòng vạn cổ thời gian vội vàng mà qua xem ra phi vân các lao già đáng chết kia dạy bảo hậu bối năng lực còn có thể lục trần âm thầm nghĩ tới cái này hàn vô song một mặt nghiêm trọng người ta vì chính mình ra mặt mình dùng không thể không có biểu thị không khỏi thanh ánh mắt nhìn về phía lục trần phi vân c á t rất không tệ lục trần chậm rãi đứng người lên có chút một cười nói đã người ta đều cho chúng ta ra mặt chúng ta làm người trong cuộc vậy không có khả năng không lộ diện không phải đi đi hôn ma nhai vâng vừa mới gặp đại nạn thế cục bất ổn khó tránh khỏi có đuôi mủ đến đây tìm phiền mái về phần đi hôn m a nhai ta cùng vô song đi là có thể lục trần chậm rãi mở miệng nói ra cái gì tất cả hàn tùng cổ quốc người toàn đều vô cùng ngạc nhiên chấn kinh làm sao có thể chúng ta làm sao có thể để quốc chủ cùng công tử đặt mình vào nguy hiểm tử hoàn linh hoàng sắc mặt đại biến các ngươi đi vậy không giúp đỡ được cái gì h ú n g chi không phải còn có phi vân các, các cao c thủ có đ â y không liền quyết định như vậy lục trần một câu định tặng h ô n dung không được tử hoàn phản bác tử hoàn linh hoàng nhưng xin yên tâm có ta phi vân các tại nhất định xác thực bảo đảm vô song thánh chủ an toàn phi vân các hai đại trưởng lão vô bộ ngực bảo đảm nói cái này từ hoàn linh hoàng do dự phi vân các bọn hắn là tin được h ú n g chi còn có lục trần tôn này để cho người ta đoán không ra nhìn không thấu người tại đã như vậy xin nhờ từ hoàn linh hoàng gật gật đầu đi thôi lục t r ầ n lạnh nhạt một cười hướng đại đi ra ngoài điện vô song thánh chủ công tử c h ờ ta các loại mở ra không gian đường hầm chúng ta liền lên đường tam trưởng lão nói xong quay người nhìn thoáng qua tứ trưởng lão ra hiệu dưới không cần lục trần vung tay lên đánh gây hai người động tác ông chậm rãi đưa tay tại hư không vạch một cái thư không lập tức vỡ vụn một đạo không gian cái khe lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người cùng bạo không gian loạn lưu hủy diệt hết thảy ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt liên tục thời gian tiếp xúc đến dạng này loạn lưu đều trong nháy mắt bị thôn vệ cái này cái này phi vân các hai đại trưởng lão cùng vân t h ầ n vệ bao quát tử hoàn linh hoàn g bọn người toàn đều trường lớn một chút rung động nhìn xem một màn này phất tay liền vạch phá không gian chế tạo ra khổng l ồ như thế một đầu vết nước không gian thực lực như thế để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi vỡ nát không gian bọn hắn thân là đại thánh ngược lại là có thể làm được chỉ cần hội tụ thánh lực muốn đánh nát không gian, dễ như trở bàn tay. nhưng là phải giống như lục trần dạng này phất tay liền mở ra một đầu nối thẳng không biết chỗ bọn hắn lại tuyệt đối làm không được tốt thực lực cường đại tam trưởng lão âm thầm suy nghĩ dạng này thực lực cho dù hắn nhóm các chủ cũng vô pháp làm được không gian p h á p tắc là không gian p h á p tắc tứ trưởng lão con mắt co d i ụ lại c h ấ n kinh nói ra không sai chỉ có không gian p h á p tắc mới có thể như thế làm được tam trưởng lão gật gật đầu một mặt n g ư n g trọng nhìn c h ă m c h ă m lục trần một chút một mặt kiên kỵ không gian p h á p tắc vạn cổ mạnh nhất bốn đại phát tắc thứ nhất nó tu luyện chi gian nan không thể tưởng tượng vạn cổ đến nay đều không có người nào có thể chân chính khống chế cái này không gian phát tắc vạn cổ đến nay vậy chưa từng nghe nói qua có người tu luyện cái này không gian phát tắc bởi vì cái này tứ đại mạnh nhất phát tắc tại đại phá diệt thời đại liền đã mất tích đi thôi lục trần vung tay lên ống tay h á o c u ố n một cái c u ố n lên đám người hóa thành một đạo lưu q u a n g trong nháy mắt không có nhập vết nước không gian bên trong linh rơi đối với lục trần tới nói thế nhưng là vô cùng quen thuộc hôn ma nhai vị trí hắn nhất thanh n h ị sở không gian cái khe lớn nối thẳng hôn ma nhai không gian phát tắc huyền ảo vô cùng bước nhập không gian đường hầm quần bạo không gian loạn lưu điên quần hướng lục trần vào tới mang theo hủy diệt chi uy phá hủy hết thạy chăm chú tràn ra một t phi vân các đại quân nghiền nát hư không như một đạo dòng lũ sắt thép quần c u ộ n mà đến tinh kỳ bồng bềnh mang theo vô địch chi uy trùng trùng điệp điệp mà tới oanh phi vân các các chủ khống chế cổ chiến xa đi vào hôn m a nhai chỗ đạp không mà đứng vân thần vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch hư thiên cho bản tọa cút ra đây phi vân các, các chủ á c c một tiếng lịch đáp vang vọng mây xanh âm thanh mặc và cổ đáng sợ sóng âm xuyên thấu hư không vang vọng toàn bộ hôn m a nhai thần thánh phương nào vậy mà tới ta hôn m a nhai làm cản hôn m a nhai bên trong từng đạo nhân ảnh phóng lên tận trời nhanh chóng hướng đại môn vào tới từng đạo hồng qu mỗi người đều vô cùng cường đại thần quang sáng trói thần uy cái thế đáng sợ thần uy h oanh kích thương k hùng lệnh vô số người biến sắc phi vân các khi cái này từng đạo bóng dáng p h ù hiện thời điểm nhìn thấy phi vân các đại kỳ ánh mắt co rụt lại hít một hơi lanh khí nhanh nhanh thông chi lao tổ phi vân các đột kích dẫn đầu nhân thần sắc bồi dối sắc mặt t r ắ n g bệnh hướng về phía hậu phương giống to cái gì phi vân các đột kích lập tức toàn bộ hôn ma nhai giống như vỡ tổ bình thường người người kinh hoàng sắc mặt chắn bệnh phi vân các linh giới đỉnh cấp đại phái đường đường đế đạo truyền thừa tại toàn bộ linh giới vậy cũng là nhất phương siêu nhiên thế lực tại toàn bộ linh giới nhắc lên phi vân các không ai không biết không người không hiểu làm cho người nghe tiếng biến s á c không dám tùy tiện trêu trọng toàn bộ linh giới một cung một điện ba c á c tám tông tám nước m ư ờ i hai phái vì linh giới cường đại nhất thực lực trong đó ba c á c liền có phi vân các trong lúc nhất thời toàn bộ hôn ma nhai đám người toàn đều sợ vỡ mật thánh chủ phi vân các đột kích mau trở về hôn ma nhai tọa chấn một tôn thánh nhân xuất ra truyền lệnh linh phủ bóc phát ra một đạo thần thức truyền âm cùng lúc đó hôn tiên cổ thánh chính ở tại hàn tùng cổ quốc cùng phi vân các chỗ giao giới một tòa thần nhạc phía trên coi trời bằng vùng nhìn xuống mên mang mặt đất trong lòng hào t ì n h vạn trượng phi vân c á t không bao lâu chờ ta diệt hàn tùng cổ quốc thu hoạch được món đồ kia thay thế ngươi vị trí cũng không phải là không được đến lúc đó cái này ước vạn giảm cương thổ đều sắp hết về ta hôn m a n h a i hôn tiên sừng sững tại trên đỉnh núi quan sát thiên địa có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế phản p h ấ t hết thệ đều ở hắn trong không chế ông đột nhiên hôn tiên trong ngực k h ẽ động một tấm linh phủ lõe lên mà ra một thành âm chuyển r a thánh chủ phi vân c á t đột kích mau trở về cái gì hôn tiên sắc mặt đại biến phi vân các vân dịch vương bắt đản vân dịch ngươi vậy mà không trợ giút hàn tùng cổ quốc không theo lẽ thường ra bài n hiện tại lại n đảo ngược người ta trực tiếp đi tiến đánh hắn h c hổ để hắn kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng vân dịch đã ngươi muốn chết cái kia cũng đừng trách ta hôn thiên sắc mặt lạnh lẽo hiện lên một đạo lênh mang hôn thiên lạnh lùng một cười cả người trong nháy mắt biến mất tại thần nhạc tri đỉnh vân các chủ n g ư ờ i đây là ý gì Vì s chương sáu trăm linh hôn thiên để hôn thiên quốc gia đây nhận lấy cái chết phi vân các đại trưởng lão vân tuân bước ra một bước lạnh lùng nhìn xem đám người thánh uy quần quận kinh khủng uy áp gián lâm để vô số hôn ma nhai đệ tử trong lòng rủi rẻ hôn ma nhai lưu thủ trưởng lao sắc mặt trầm xuống kém chút nội trận lôi đình nếu như không là đối phương lấy thế đại người làm hắn không dám làm cản giống thường ngày như thế hắn đã sớm cường thế xuất thủ trả t h ủ nhưng là đây là phi vân các mà lại là đại binh tiếp cận hắn căn bản vốn không dám miễn cưỡng nợ nụ cười phi vân đại trưởng lão nhà ta thánh chủ ra ngoài cũng không trở về nếu như các ngươi muốn tìm hắn còn xin ngày khác trở lại không có trở về vân tuần khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía phi vân các các chủ xem ra hôn thiên đi hàn tùng c ổ quốc lẽ nào lại như vậy phi vân các các chủ sầm mặt lại sắc cơ nổi lên một phía sắc ý như nước thủy triều xem ra hôn ma nhai là đối hàn tùng cổ quốc tình thế bắt buộc đã như vậy như vậy b ả n tọa diệt ngươi hôn ma nhai gậy ông đập lưng ông a n h vung tay lên một đạo lưu quang xé mở thiên vũ phá thoái hư không hóa thành nhất phương trạm thiên kiếm mang chém về phía hôn ma nhai lưu thủ thánh nhân ánh kiếm phân phực kiếm khí t r ù n g tiên quét ngang hết thảy tối khô lạc hủ không tốt hôn ma nhai thánh nhân sắc mặt trăng nhuận quá sợ hãi thân thể nhanh chóng hướng phía sau tối lưu oanh kiếm mang như bóng với hình xé rách hư không t ậ n diệt vạn cổ bác hoàng tại hư không lưu lại một đạo k i ế một m đạo màu đen quyền mang phóng lên tận trời hắc khí quần quận băng lãnh trứng mắt trói mắt như cùng một cái màu đen mặt trời từ từ bay lên cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn dang dắt và anh màu đen quyền mang tại vân dịch kiếm mang phía dưới trực tiếp sụp đổ tan thành mây khói mà kiếm mang y nguyên tồi khô lạc vụ khi kiếm mang này đánh xuống thời điểm phi vân cấp các, các chủ cái kia mênh mông như từ viễn cổ thanh âm c h u y ề n đến không kiếm y như thác nước quét ngang cựu thiên thập địa tận diệt vạn cổ thương cung giống như một đạo cựu thiên tinh hà đảo ngược mà xuống chém về phía hắn tại cỗ lực lượng này phía dưới hôn ma nhai thánh nhân vậy cảm giác toàn thân phát run trong lòng sợ hãi lao tổ cứu ta nhìn xem cái này b á đạo một kiếm hôn ma nhai thánh nhân hét lớn một tiếng tê tâm liệt phế rắc cuốn h o n g hống dạng n à y một đạo kình thiên kiếm mang rơi xuống trực tiếp đem hắn áp chế tại như thế hạo nhìn kiếm uy phía dưới hắn k h ẽ động đều không động được chỉ có thể cầu cứu anh hôn ma nhai chỗ sâu một đạo chỉ mang vỡ nát thiên địa giống như là vượt qua vạn cổ thời không mà đến một chỉ lăng thiên tồi khô là hủ kinh khủng uy thế lệnh vô số người biến xác a n h chỉ mang cùng kiếm mang chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt sáng trói trói mắt hư không giống như dâng lên một vầng mặt trời trói l ó a chiếu rọi vào cổ mạnh liệt quang mang lệnh vô số người đều m ắ t mở không ra kinh khủng uy thế lệnh vô số người đột nhiên biến sắc đây chính là cổ thánh chi vì sao mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cả hai c h ạ m vào nhau một mặt c h ấ n kinh từng tôn linh hoàng linh vương toàn đều dọa đến toàn thân r u n g i y hai tôn cổ thánh va chạm để bọn hắn sâu trong linh hồn thật sâu sợ hãi dưới một cách này bọn hắn có thể cảm giác được dạng này lực lượng có thể tùy tiện diện sắt bọn hạt ông giữa thiên đ i ệ run lên kinh khủng giao chiến chi lực tiêu tán một không gian phong bạo tán loạn vỡ nát hết thảy một đạo bóng dáng từ hôn ma nhai nổi lên chậm rãi rậm chân mà đến mỗi một bước rơi xuống vượt qua thiên địa cực gây nên một bước một ngày vũ chăm chú hai bước liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một cái trung niên lệch lao nam tử toàn thân áo đen rất là gầy yếu thuộc về loại kia đ à o đi xương cốt không thừa nổi mấy lượng loại thịt hình khuôn mặt gầy gò một đạo bắt mắt vết xẻo từ khoe mắt trái trực tiếp mà xuống xuyên qua xương gò má dạng nay một người một thân cổ thánh chi u y quần quận quần quận quận quận quận thất chi vừa xuất hiện liền phản phất vạn đạo đều nhận áp chế bình thường dạng nay tùy ý hướng nơi đó vừa đứng cho người ta một loại không thể lay động cảm giác hô n t i ê n nhìn thấy người này phi vân các mọi người sắc mặt biến đổi quá sợ hãi cái này sao có thể vân tuần cũng là quá sợ hãi không đúng hắn không phải hô n t i ê n vân tuần cẩn thận quan sát một chút nam t ử này hai mắt co r ụ t lại là thất thanh đường hôn t i ê n chính trực trắng n i ê n là tột cùng nhất thời điểm mà người này lại có từng sợi tóc trắng mặc dù làn da hồng nhuận phân thớt lộ ra rất là tuổi trẻ nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra với lại hôn t i ê n khí tức muốn so người này yếu hơn không ít hai người cho người ta cảm giác cũng là không giống nhau dạng người này liền phảng phất một cái thâm thúy mà mênh mông biển đêm bao quát hết thảy chủ yếu nhất là người này mạnh mẽ hơn hồn thiên không ít có thể tùy tiện ngăn lại phi vân các các chủ một kích người hồn thiên là không thể nào làm được phải biết phi vân các các chủ lực công kích cường hãn dù cho thế hệ trước cổ thánh đều đối nó kiên kỵ ba điểm được xưng là mạn pháp thời đại linh giới cổ thánh đệ nhất nhân hồ n thiên phi vân các các chủ hai mắt i h u lại sừng sững ngư không kinh ngạc nhìn xem người này chậm rãi mở miệng nói ra vân dịch năm n g h n năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người tới hướng về phía vân dịch một cười hồ thiên các chủ hắn thật là hồ thiên đại trưởng lão vân tuần một mặt c h ấ n kinh đồng thời trong lòng rất là nghi hoặc h ồ n tiên làm sao có thể hội có cường đại như thế năm ngàn năm không thấy hồn tiên cổ thánh phong thái vẫn như cũ cách cất bước một bước cuối cùng không xa vân dịch không có trả lời vân tuần ngược lại nhìn xem người áo đen nói ra năm ngàn năm không thấy vân tuần giống như là hiểu được cái gì sắc mặt lập tức biến đổi quá sợ hãi một mặt kinh hãi chỉ vào hồn tiên ngươi là năm ngàn năm trước hồn tiên cổ thánh là cái kia cùng nhà ta thánh chủ cùng thế hệ tranh hùng hồn tiên vân tuần một mặt rung động này hồn tiên không phải kia hô thiên hôn tiên là hôn ma nhai đương đại thánh, chủ, một tôn đại thánh. Mà hồn tiên thì là năm là hồn thì tiên t r ư ớ chương t à n danh nhân năm h vật, tại t r ớ c l i danh huyền hoách, không sáu trăm linh một, một thẩm tiên, tiên, tiên kiếm quyết người cũng chưa chết ta sao có thể chết đâu ta khẳng định là chết tại phía sau ngươi h ồ n thiên một mặt lạnh lùng những lông mày lạnh giọng nói ra năm ngàn năm không thấy ngươi đã g i ả mà ta chính vào trắng n i ê n vân dịch nhẹ nhàng ngâm đầu nhìn một chút hồn thiên bộ dáng chậm rãi mở miệng nói ra ha ha ha h ồ n thiên ngửa mặt lên trời cười to vân tiểu tử mặc dù lực công kích của ngươi tại cùng các loại cảnh giới trên đời vô song nhưng là đứng u ê n lão phu năm ngàn năm tới cả ngày lẫn đêm t u luyện năm ngàn năm về sau lực công kích của ngươi có phải hay không so với năm đó còn cường hắn hơn ta ngược lại thật ra muốn muốn lĩnh giáo một chút hôn thiên hai mắt nhắm lại một mặt bình tĩnh nhìn xem vân dịch như thế mong muốn đánh một trận ở ngoài không gian vân dịch gật gật đầu. q u a n người bàn tay lớn tại hư không vạch một cái trực tiếp xé rách hư không một đạo không gian cái khe lớn xuất hiện không có bí pháp không có có thần lực xé rách hư không hoàn toàn bằng là nhục thân lực lượng chăm chú là tùy ý một động tác liền là phổ thông tu sĩ khó mà đạt tới hử hồn thiên lơ đễm đồng dạng động tác đột nhiên g i ố n g một cái chân to dáng rác hư không trực tiếp b ă n g diệt lộ ra một cái hư không cái khe lớn một bước cất bước trong đ ó bá hai đại cổ thánh trong nháy mắt xuất hiện tại vượt ngoại tinh không đối mắt nhìn nhau một thân khí thế kéo lên vân lịch năm năm chức lao phu kém nửa c h i ê bại vào người việc này một mực để cho ta canh cánh trong lòng hôm nay ta tìm liền muốn vân dịch n tiếng h một mặt n nói rơi một thanh cổ kiếm xuất hiện tại hắn trong tay tranh một tiếng cổ kiếm chỉ xéo hồ thiên một đạo trùng thiên kiếm ý lăng thiên mà lên oanh vân dịch sau lưng một đạo hư hảo bóng dáng phụ hiện cùng vân dịch hoàn toàn như thế động tác cổ kiếm chỉ phía xa hồ thiên kinh khủng kiếm ý làm cho người ngạt t ở phảng phất có thể phá hủy hết thảy bất luận cái gì ngăn cản tại nó trước mặt đồ vật đều ngăn không được dạng này một thanh trường kiếm vân vũ kiếm t ố t t ố t t ố t chúng ta cái này một ngày đợi năm ngàn năm liền để ta xem một chút năm ngàn năm trước có thể bại ta cổ kiếm còn có hay không ngày xưa như thế v ơ i anh một đạo yêu diễm hắc quan g kinh hồng một hiện trực tiếp lướt đi một đạo kinh khủng trùng thiên kiếm ý phóng lên tận trời hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm mang mạnh liệt bổ xuống anh kinh khủng kiếm khí màu đen giống như muốn khai thiên tích địa phá hủy hết thảy một bổ xuống vũ trụ hư không trực tiếp bị đánh mở hai nữa, tại hết t h ả đều không còn tồn tại hóa thành hư vô tới tốt vân dịch bạch đi tung bay coi trời bằng vung đ ạ p không cầm kiếm mà đứng không nhiễm trần thế giống như một tôn tại thế đức tiên phong thái tuyệt thế duy mình n à n g tuyệt sắc tranh một đạo kiếm ngân vang lên vân dịch một bước phóng ra chậm rãi đi thẳng về phía trước từng bước một nhìn như chậm chạp kỳ thực một bước một ngày vũ một bước một thế giới hắn mỗi một bước rơi xuống trên thân cái kia trùng thiên kiếm ý đều vượt lên một phen kiếm khí cũng mạnh hơn gấp đôi kinh khủng kiếm ý giống như khai thiên tích địa có giống như thiên đ i ệ bình thường thần bí vi phạm kiếm quyết thần bí ki giữa thiên địa một đạo sương mù bừng bừng mà lên lóe lên liền biến mất ông đầy trời kiếm khí màu đen như thủy triều thối lui liền phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bình thường t hư không một đạo sương mù tạo thành một đạo cầu vồng ngang qua thiên vũ dạng n à y một tòa cầu vồng khí cơ thần bí thiên khí lợn lờ giống như đạp ở cầu kia bên trên có thể làm cho người phi thăng lên trời tầm tiên kiếm quyết đông đông đông tại c ố này khí cơ một cái hồn thiên liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững bóng dáng một mặt ngưng trọng nhìn xem tòa này cầu vồng như lâm đại địch giết đột nhiên đạp không mà hành vân dễ trong mắt lóe lên một đạo cả người phát ra một tiếng kêu nhỏ oanh câu vông phía trên đột nhiên phủ hiện một đạo mông lung bóng dáng một kiếm chậm rãi bổ dạ oanh một cỗ to lớn mà kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời chấn động hoàng vũ dạng n à y một đạo bóng dáng t ù y ý một kiếm phản phất một tôn cựu t i ê n bên ngoài tiên nhân phát ra đòn đánh mạnh nhất nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên đế uy hoành không bá khí thao thiên phản phất một tôn đại đế tại thế phát ra phạt thiên một kích oanh tại cái này kinh khủng một kích phía dưới hết thầy đều không còn tồn tại hết thầy đều tan giã hóa thành hư vô diết một đạo kinh khủng sát ý phóng lên tận trời giống như hóa thành thực chất khủng bố như vậy sát ý lệnh vô số người đột nhiên biến sắc nhấp hồn tâm hồn sát kiếm quyết một kiếm da thiên địa kêu trên chúng sinh túi đầu đổ diệt hết thảy kinh khủng sát kiếm quét ngang hết thảy tôi khô là hủ muốn thanh hết thảy đều hóa thành hư vô thật là khủng khiếp sát ý vân dịch có chút nhũ mày bất quá hắn đến không có ở địa tầm tiên kiếm quyết phi vân đại đế thành giành kiếm quyết đã từng đạo này kiếm quyết danh sưng linh giới kiếm thứ nhất quyết lực công kích vô song mặc dù lúc này lấy hắn cổ thánh chi tư không phát huy ra tầm tiền kiếm quyết một phần mười lực lượng nhưng là như thế này đã đủ rồi hắn có lòng tin đánh bại đối phương a n h một tiếng vang thật lớn sao trổi đụng địa cầu trong hư không vũ trụ một đạo lực lượng kinh khủng b ộ c phát ra trói l o a mắt giống như để lại thêm ra một cái mặt trời chứng mắt quan mang lệnh vô số người trận không ra hai mắt a n h lực lượng kinh khủng giao kích chấn động chuyển đến làm cả linh giới đều rung lên ba lần chúng sinh đều là sợ toàn bộ linh giới vô số sinh linh bị kinh động toàn đều một mặt hoảng sợ ngửa đầu nhìn qua cái này một màn kinh người xảy ra chuyện gì đây là phải diện thế sao quá kinh khủng linh giới chúng sinh ngoại trừ thực lực cường đại một chút tận thế lao bất tử bên ngoài tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ ngửa đầu nhìn về phía vực ngoại nhìn về phía không trung xuất hiện cái này vần g mặt trời t r ó i trang đế uy trùng tiên mặc dù chỉ có một sợi nhưng lại cũng làm cho bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán đông đông đông vân dịch lùi lại mỗi bước một mặt không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn hồn tiên rút lui bằng dáng có chút nhữ mày lại có thể đón lấy tầm tiên ki vân dịch cực kỳ chấn kinh một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hồn thiên tại cỗ này kịch liệt v à chạm phía dưới cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài bay ngược ra trọn vẹn trăm bước khoảng cách mới khó khăn lắm ổn định bóng dáng hai người lập tức phân cao thấp quả nhiên không hổ là đế thuật kiếm quyết vậy mà có thể đem ta lui tránh xa như thế khoảng cách hồn thiên hai mắt lạnh leo đón thêm bản tọa thức thứ hai kiếm quyết vân dịch thân thể chấn động một kiếm bay thiên thẳng vào kiểu thiên kinh khủng kiếm ý phảng phất muốn đem k i u thiên xe rách phảng phất muốn đem thiên địa bộ g i nhìn một chút k i u thiên tri thượng phải chăng có tiên chứ ba c thẩm tiên một đạo kinh khủng kiếm khí xông thẳng lên trời tuyển nếu có thể quét ngang cổ kim tương lai lệnh vô số sinh linh sợ hãi quá sợ hãi một kiếm trùng thiên thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt vô quang liền vũ trụ tinh thần tại cái này cô kinh khủng kiếm ý phía dưới đều lung lay sắp đổ phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ bình thường dạng n à y một kiếm tôi khô lạc hủ bá đạo tuyệt luân phảng phất muốn đem cựu thiên bổ ra tìm kiếm cựu thiên về sau phải chăng có tiên dạng nay một kích phảng phất từ viễn cổ thời đại vượt qua thời không h ò đến tuyên cổ không tiêu tan mang theo vĩnh hằng vô tận sắc ý chém xuống một cái ph vô số người sắc mặt đại biến chúng sinh đều là sợ nhao nhao hướng nó chiều bãi oanh kiếm mang một bổ xuống chặt đứt thời gian lệnh thời gian đều dừng lại sáu đạo phản phất đều muốn sụp đổ cái gì hồn thiên sắc mặt c h ă n nhuận lao ra hỏa này vậy mà đã luyện thành thức thứ hai kiếm quyết hỗn đản cảm nhận được trong kiếm quang truyền đến cái kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố hồn thiên không chút do dự xoay người rời đi cực tốc hướng nơi xa lao đi cái gì một chút do dự xoay người xoay đầu xa lao đi cái gì một chân tất cả mọi người phải biết hồn thiên cũng là một vị cổ thành a đối mặt vân dịch một kích vậy mà không dám chống cự quay đầu l i ề nhưng đi, quả t ự c c h mà liền l là vị ậ này trong mắt bọn hắn vô địch lao tổ hôm nay vậy mà tại t i ế m g quang đối phương phía dưới đường chạy làm cho người trận mắt hốc mồm ẩm ẩm v ừ a ngoại chiến trường bị một kiếm này lập tức bổ ra hai nửa một đầu kéo dài trọn vẹn ngàn trượng trời cao ở giữa cái khe lớn xuất hiện thiên vũ bên trong thật lâu không cách nào tiêu tán kinh khủng không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi thôn vệ hết thảy phản phất một đầu viễn cổ cự thú bình tường h hô còn tốt lão tử chạy nhanh h ồ n thiên hiểm lại càng hiểm né qua đạo kiếm mang này do a đến cả người toát mồ hôi lạnh một cỗ lực lượng kinh khủng để hắn đều tim đập nhanh không, thể không tránh né tầm tiên kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền hôn t i ê n ánh mắt âm trầm mình sắt kiếm sắt kiếm quyết mặc dù cũng là h uy lực mạnh mẽ kiếm quyết nhưng là trung pi là cổ t h á n h kiếm quyết cả hai điểm xuất phát khác biệt định vị khác biệt lực lượng vậy không hoàn toàn giống nhau lập tức phân cao thấp hắn có thể lấy sắt kiếm quyết kháng chủ đối phương thức thứ nhất đã cực kỳ sai phóng nhãn toàn bộ linh giới có thể ngạnh kháng tầm tiên kiếm quyết người bất quá năm ngón tay số lượng mà có thể kháng qua tầm tiên kiếm quyết thức thứ hai cái tia đã ít lại càng ít vân dịch quả nhiên đáng sợ năm năm lực công kích thứ nhất quả nhiên không phải chỉ là hư danh đương thời ít có cổ thánh dạng này một kích có thể so với thần vương từng cái đại có thể cảm nhận được cái này một kiếm chi huy t vân tuân sắc mặt trắng n huyết m trần i sắc cụ đại thánh chi uy chủ tiên bàn tay lớn hướng phía trước vỗ một cái hoàn toàn có pháp tắc ngưng tụ mà thành t ự bàn tay to đột nhiên nô ra nghĩ đến hôn ma nhai sơn môn vỗ tới ầm ầm một trưởng khai sơn đoạn sông hôn ma nhai sơn môn giới một trưởng này ẩm v a n g phá diện tập đám người theo ta g i ế t hôn ma nhai đám người kịp phản ứng trong nháy mắt và o r a cùng vân thần vệ giao chiến đến cùng một chỗ ầm ầm vân tuần các loại mấy đại phi mây các trưởng lão đại t a y hoành không liên tục đánh ra từng tôn linh hoàng linh vương trực tiếp bị đánh bay có thậm chí liền hướng kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị đập thành hết u y vụ hải q u ố c không còn a từng đạo bóng dáng bay rớt ra ngoài phi vân các đám người tồi khô làm vụ dễ hôn ma nhai đám người đánh tơi bời vô cùng thê thảm lão tổ cứu mạng lão tổ cứu ta a từng đạo tê tâm liệt phế gầm rú từ hôn ma nhai bên trong văng lên âm thanh mặc và dặm để vô số người nghe được đều trong lòng hoảng sợ hôn ma nhai chúng thánh toàn đều đi hàn tùng cổ quốc căn bản không có có sức mạnh ngăn cản được mấy đại thần thánh dẫn đầu công kích phi vân các đại quân qua trong giây lát toàn bộ hôn ma nhai có một nửa bị phi vân các công hãm t h ờ i ngang khắp đồng máu chảy ồ ạt toàn bộ mặt đất đều bị nhôm đỏ quần quận huyết thủy hội tụ thành từng đầu huyết hà tại từ xa nhìn lại để cho người ta dùng bình vân dịch người phi vân cấp vậy mà đồ sát ta hôn ma nhai vượt ngoại chiến trường hồn thiên nghe được môn phái hậu bối cầu cứ sắc mặt tái xanh nhìn xem vân dịch hốn ma nhai tiến đánh hàn tùng cổ c ố c tội lôi đáng chém vân dịch thần sắc không thay đổi bà đi tung bay t r u n g quanh x ư ơ n g mù m ị n m ở phong thái tuyệt thế coi trời bằng vùng n g ư ờ i hồn thiên khí toàn thân phát run thân thể k h ẽ động hóa thành một đạo lưu qua n g hướng môn phái phóng đi lưu lại đi vân dịch lời nói cực kỳ ngắn gọn lại mang theo một loại không thể kháng cự u y áp trong tay cổ kiếm một sắn một đạo kiếm mang phá vỡ v t cổ chấn sát xuống anh thiên địa âm dương hai điểm một đạo kinh khủng thiên khe hoành trần thiên vũ ngăn cản hồn thiên đường đi vân dịch ngươi khinh người quá đáng hồn thiên cổ thánh tức sủi b ấ p mép trên thân hắc mang c u ủ n c u ộ n hắc khí c u ủ n c u ộ n sông thẳng tới chân trời giết trong tay sát kiếm quyết nhất chuyển sát ý n g ú t trời hóa thành nhất phương sát ý chi hải hướng vân dịch chấn sát mà tới hử vân dịch trường kiếm trong tay một sắn ngàn vạn kiếm mang từ hư không thoát ra hóa thành tuyệt s á t và kiếm chém về phía hồn thiên ông đột nhiên hư không một đạo h ắ c quan g một mảnh m à qua đánh giá hồn thiên đột nhiên biến mất ân vân dịch x ư n g sở có thể từ hắn tầm tiên kiếm quyết t h ứ ba vạn kiếm quyết bên trong đạo thoát không đơn giản hai mắt nhữ lại thần thức triển h a i trong nháy mắt hóa chặt cái này đ không chút do dự cả người đột nhiên biến mất hướng bọn h ắ n phóng đi hoành h ắ c quăng trong nháy mắt rơi vào hôn ma nhai bên trong hiện ra hai đạo bóng dáng hô n tiên h ô n tiên nhìn thấy hai người phi vân các chúng người thần sắc biến đổi thánh chủ lao tổ nhìn thấy hai người hôn ma nhai đám người một mặt kích động mặt lộ vẻ vui mừng hô n tiên vân dịch loay lên ra trong sân bây giờ nhàn n h ạ t nhìn xem hai người mở miệng nói ra vân dịch ngươi dám tiến đánh ta hôn ma nhai hôn tiên lạnh lùng nói ra sắc mặt cực độ và mẹo chương sáu quyết đấu ma thần vương hô tiên gấp trở về rất nhanh phi vân các đại trưởng lão nhìn xem hồn thiên miệng rộng một phát nói ra đừng nói nhảm h ồ n thiên sắc mặt lạnh lùng âm trầm cực độ tức giận nhìn trước mắt h ồ n ma nhai tất cả con em gắt gao thương thương nội tâm như lửa đốt dấy lên lửa nóng hừng hực ta cần một lời giải thích h ồ n thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra sắc mặt cực độ và mẹo phản phất tùy thời có thể bạo tàu giải thích vân tuần nhữ lông mày sầm mặt lại lạnh lùng nhìn xem h ồ n thiên các người h ồ n ma nhai tiến đánh hàn tùng cổ quốc đây chính là giải thích ta đã cùng các ngươi bắt chuyện qua hôn tiên ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một đạo lệ mang sắc ý lẽ lên liền biến mất chúng ta cho phép sao. vân tuần lạnh hư một tiếng nói ra ta phi vân các cùng hàn tùng cổ quốc đồng khí liên tri vạn cổ đến nay tình nghĩa vô sóng một cái tác động đến nhiều cái các ngươi không nhìn ta phi vân các tùy tiện tiến đánh hàn tùng cổ quốc đây chính là giải thích nguyên lai trở tại đây ta đây hôn tiên s ữ n g sở hai mắt khẽ h í p một cái nói ra có thể hiểu như vậy vân tuần gật gật đầu đáng tiếc đã chậm hàn tùng đã là ta hôn ma nhai vật trong bàn tay hôn tiên lắc đầu cười cười hắn lần này cơ hội là tinh nhuệ ra hết mười mấy tôn thanh nhân một tiến đánh một cái xuống dốc hàn tùng cổ quốc còn không phải dễ như chở bàn tay hôn tiên âm thầm nghĩ tới như thế liền không có biện pháp vân tuần sầm mặt lại sắt cơ lành lạnh lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng các ngươi diệt hàn tùng cổ quốc vậy ta phi vân các hôm nay liền đại khai s ắ t giới diệt n g ư ơ i hôn ma nhai đến mà không trả lễ thì không hay ha ha ha hôn tiên nghe nói như thế ngửa mặt lên trời cười to phi vân các tốt một cái phi vân các ngươi thật coi ta hôn ma nhai là bùn nặng không thành quả ngươi là bùn nặng vẫn là làm bằng sát chỉ cần chọc ta phi vân các vậy liền tiếp nhận chúng ta l ử a giận a t ố t t u t t u t hôn tiên xanh mặt lạnh lùng nói ra đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực a như thế mong muốn vân tuần gật, gật đầu vung trong a ta ma nhai, hoanh. của y vậy. lên, lại. lạnh lùng tiên tiên cũng không để lại. Muốn tiến đánh ta hôn ma nhai, không có đơn giản như、vậy. Hôn lạnh lùng một cửa, Thân thể của hắn giết, một một thể t có cười để n hát y m ắ tuân ra hiện ra vụ ô tận hát v quần quần mà đến, kinh khủng mà h toàn r n thiên、địa. Trong nháy g chấp sạch mắt mắt, quét t địa. o bộ tiên hôn g đều ả ma đạm x u nhai g chấn động một cỗ cổ lão mà tăng thương khí tức đập vào mặt kinh khủng ma h uy trùng thiên động địa phản phất một tôn vô địch đại ma đầu khôi phục ma khí thao thiên chấn nhiếp vạn cổ giống một tôn hát sắc ma ảnh lộ ra hiện ra kinh khủng ma h uy tràn ngập toàn bộ thiên địa tại cái này cố kinh khủng ma h uy phía dưới vô số người đột nhiên biến sắc tại cố này bàng bạc ma h uy phía dưới dù cho vân dịch này d a n h s ư n g năm ngàn năm lực công kích thứ nhất mà pháp thời đại tôn thứ nhất cổ thánh đều cảm nhận được uy hiếp cô khí tức này phi vân cấp các, các chủ một nhữ may đầu lạnh lùng nhìn xem đạo này bọc dáng sắc mặt có chút ngưng trọng quá quen thuộc đây là cựu ma tộc khí tức đột nhiên vân dịch biến sắc la vân tuần cũng là biến sắc như lâm đại địch làm sao có thể phi vân các những người khác cũng là một mặt n g ư i ê m trọng cựu u ma tộc không phải đã sớm tại vạn cổ trước trận chiến kia bị tiêu diệt sao làm sao còn hội xuất hiện sẽ không sai là cựu u ma tộc vân dịch hai mắt nhắm lại chém đinh chặt sắt nói ra chỉ có cựu u ma tộc mới có khủng bố như thế ma uy cái này phi vân các cổ tịch bên trên ghi chép như lúc như thế ha ha ha hôn thiên ngửa mặt lên trời cười to cả người ánh mắt đỏ như máu hai đạo huyết sắc lệ mang đâm rách h á cám tới đi để báo tô tới mánh liệt hơn chút hôm nay ta để cho các ngươi phi vân các có đến mà không có về、vâng. hát vụ bên trong to lớn hình bóng một trận trong n g á y mắt không có vào thân thể của hắn trong n g á y mắt hôn thiên phảng phất biến thành người khác cả cá nhân trên người khí thế thành bao nhiêu lần kéo lên chăm chú một lát hôn thiên toàn bộ tán phát khí tức biến đến vô cùng mênh mông thần bí ma khí quần quận hắn phảng phất hóa thân thành một tôn t ư ợ n g của ma thần khí thế khủng bố lệnh vô số người biến xác quanh ma huy trùng tiên chăm chú là tràn ra một kia liền để hư không băng diện để thiên địa thất s á c kinh khủng ma huy trùng kích t ư ớ c vạn ra mặt đất làm cả linh giới vô số sinh linh tại cố này ma huy phía dưới run lẩy bảy ma thần vương vẫn dịch sắc mặt khẽ giật mình như lâm đại địch oanh một tiếng cổ thánh chi uy bộc phát huyết khi ủ ủ cực lực chống cự lại cỗ này c u ồ n g bá ma huy lui mau lui lại ma thần vương cựu ma tộc gần với ma đế ma tôn tồn tại như là linh giới linh thần vương một dạng tồn tại phất tay cho hái nhật nguyện băng thiên địa nhất nghiệm có thể hủy một vực khủng bố như vậy tồn tại căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống lại kiệt, kiệt. kiệt. Hôn tiên phát lệnh vô tiên liên tiếp quỷ dị tiếng、cười. dạng này tiếng cười lệnh vô số người tiếp tê cười, cười ra ra quỷ đầu dị cả bây số quét sạch trước vạn giảm thiên không răng rác từng đạo màu đen trật tự thần liên từ hắn trong thân thể xông ra đâm vào trong hư không phong tỏa hư không các người đều lưu lại đi hôn tiên lạnh lùng m ộ t cười vung tay lên vô biên ma khí hóa thành từng đạo hát sắc ma kiếm hướng đám người chém tới h oanh ma kiếm chấn v ạ o cổ tôi khô la ạ hủ vỡ nát hết thảy thần vương chi mẹ gạ chồng ép chúng sinh đều không thở đ ổ i liêu mạng vẫn dịch hét lớn một tiếng đột nhiên tế ra một thanh cổ kiếm oanh đế bi hoành không kiếm khí nga dọc giống như một tôn đại đế phục sinh tới bình thường cực đạo đế binh hôn tiên con mắt co dù lại nhìn xem không trung lơ lửng cái này vân dịch giống to một kiếm r a thiên điệu thất sắc nhật nguyệt vô quang kiếm khí đạn và cổ quét ngang cựu thiên thập điện một kiếm r a phản phất một tôn đại đế phục sinh phát ra phạt thiên một k í c h doanh tinh hà phá diện chặt đứt thời gian vỡ nát không gian kinh khủng đế vi lệnh vô số người đột nhiên biến s ắ c dạng n à y một kiếm vô địch cổ kim c ả n quét hết thảy thần c ả n sát thần ma c ả n chu ma hử đế binh lại như thế nào một tôn cổ thánh căn bản không phát huy ra cái này đế binh như thế hôn t i ê n lạnh l ù n mật cười ngang nhiên xuất thủ hắc xác ma khí hội tụ quần quận không thôi vô tận màu đen phủ văn tôn g a hiện phát tác trật tự thần liên nu hóa vì một kiện áo giáp màu đen bám vào tại hắn trên thân thể để bản tọa đi thử một chút cực đạo đế binh u y lực hôn thiên một bước cất bước vượt qua thiên địa cực gây nên đón đế đạo kiếm quang sông về phía trước a n h một tiếng vang thật lớn thiên địa chấn rung động nhật n g u y ệ t vô quang tinh thần lay động phảng phất muốn từ cựu thiên mà rơi bầu trời phát sinh nổ lớn một đạo sáng chói chói mắt quang hoa tại hư không sáng lên một đạo kinh khủng sóng xung kích quét sạch thiên địa hủy diệt hết thảy oanh vạn vật tiếp diệt kinh khủng sóng xung kích càn quét hết thảy tối khô là hủ Chương cựu thần vương tân. mà Cực đại o đế b n không lớn phần nhưng h kích, mặc dù chỉ phát huy không lớn một mặc một mười lực, dù là đế ã đầy đủ do người. Đại đ doa người. vạn cổ vô địch tồn tại một loại đem bản thân chi đạo đi hướng cực hạt người tại con đường này bên trên xưa nay chưa từng có sau này không còn ai không người nào có thể siêu việt mà nó binh khí thiên trường địa cựu đi qua đạo vận dưỡng bản thân liền đã có được không tầm thường n g lực chớ đừng nói chi là đại đế đều luyện binh thủ đoạn cùng nó tài liệu anh đế binh một ích thiên k u n g băng diệt mặt đất băng liệt nhận nguyện vô quang tinh thần truy lạc một bộ tận thế cảnh tượng đế binh vừa ra ai dám tranh phong vân dịch cầm trong tay phi vân đại đế đế binh phi vân cổ kiếm chém xuống một cái kinh khủng ánh kiếm t h ư n g thực xông thẳng tới chân trời khoảng chừng trăm ngàn trượng oanh khi cái này đánh xuống một đòn hết thảy đều không còn tồn tại biến mất mấy tiêu kinh khủng kiếm mang một c h ả m mà rơi thẳng c h ả m hôn tiên h oanh hôn tiên h thân thể vô hạn màu đen phù văn tuân r a hóa vì một kiện áo giáp màu đen bao trùm thân thể của mình giữ tợn áo giáp cực kỳ k h i ế p người để cho người ta nhìn một chút liền sợ hai trong lòng nên tiên mà lên không e rẻ không chút do dự hôn tiên ngửa mặt lên trời hét giận g ữ phát ra một tiếng dung chuyển bạn c ủ ma uy đỏ hai mắt màu đỏ đ ố n g phát hai đạo thực chất hóa s á c mang vỡ nát thiên địa định trụ thời gian oanh một tiếng vang thật lớn hôn thiên trực tiếp bị đế anh kiếm đánh bay cả người nện mặc từng toàn núi lớn đến rời khỏi mười vạn dặm xa đế anh kiếm biến mất thiên địa khôi phục lại bình tĩnh vân dịch trực tiếp hư thoát hai chân mềm lún k e m chút ngã sấp xuống trên mặt đất cự c đạo đế binh một k í c h là hắn cương ép vận dụng miễn cương phát ra dạng này một k í c h mặc dù hắn là cổ thánh nhưng là vậy đem một thân thần lực hao phí sạch sẽ toàn bộ thiên điệm ộ t mảnh thanh minh duy chỉ có chỉ còn lại có tường đổ vét siêu hoang phế cựu thổ đế uy bi biến mất chấn n h i ế t toàn bộ linh giới kinh khủng uy áp biến mất vô số sinh linh như được đại xá một mặt sợ hãi nghĩ mà sợ từng tòa lao bất tử cũng là một mặt hoảng sợ từ trong ngủ mê t ỉ n h lại Cực đạo đế binh đã có thật lâu thuế nguyệt không có hiện ra hắn cường đại uy lực phi vân cấp đây là làm cái gì Cực đạo đế binh tại linh giới xuất thủ chẳng lẽ phi vân các cái kia chút lao bất tử muốn hủy linh giới không thành Cực đạo đế binh một kích hay là tại đại lục bên trong chẳng lẽ không biết vận dụng đế binh muốn đi vượt ngoại sao từng cái lao bất tử tất cả đều là nổi trận lôi đình từng tiếng gấm ghét phát tiết mình lự Cùng phi vân các ù n g phi v â đại môn ộ phái còn không có khởi hành một đạo kinh khủng ma uy phóng lên tận trời như hoan cổ ma thần tại thế kinh khủng ma uy tràn ngập toàn bộ linh giới lệnh vô số người biến sắc đây là cựu u ma tộc khí tức ma thần vương chi uy lại là ma thần vương tes u i n c u a t u i -n, n e t làm sao có thể hội xuất hiện ma thần vương ai có thể nói cho ta biết từng cái linh giới lao bất tử toàn đều một mặt ngưng trọng thêm chấn kinh không đúng tôn này ma thần vương hơi yếu không phải thật sự thân không sai hẳn là thân ở hóa thân những người này có cực ít một bộ điểm đã từng cùng cựu u ma tộc chiến đấu qua đối với cái chủng tộc này tinh khủng đó là nghe đến đạo biến sắc coi là cấm kỵ cực đạo đế binh ma thần vương không tốt phi vân c á t phát hiện ma thần vương tung tích lúc này mới vận dụng cực đạo đế binh hỏng ma thần vương dù cho cực đạo đế binh cũng khó có thể chấn sát hắn trừ phi đem đế binh kích hoạt nếu không, không làm nên chuyện gì linh giới không biết chỗ từng đạo thần n i ệ m trao đổi lẫn nhau bọn họ đều là linh giới sống vạn cổ lao bất tử đều là đã từng cùng kiểu u ma tộc đối chiến qua mấy người thần n i ệ m trao đổi một mặt ngưng trọng anh vain vain từng đạo ánh mắt phá không phá vỡ v ạ n cổ hướng chuyện xảy ra nhìn qua đi giống hôn ma nhai một thân ma d i c h đạo chấn động vạn cổ thời không lệnh kiểu thiên thất s ắ c kiểu u run run y một đạo màu đen bóng dáng phá vỡ hư không trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người hát s ắ c ma khí thao thiên ma huy tàn phá bừa bãi lệnh vô số người biến sắc cái gì vân dịch hai mắt co g ụ c lại vì chi biến sắc t có có hôn thiên v trên thân vết thương chống chất từng đạo vết thương kinh khủng xuyên qua toàn bộ thân thể vậy mà lúc này hắn phảng phất chỉ có tri giác như thế phát ra liên tiếp khiếp người q u ỷ cười đế đạo đế binh nếu như là thần vương hoặc là đại đế phát ra dạng này một kích b ả n tọa còn sẽ biết sợ mà người chỉ có thể phát huy ra cực đạo đế binh một phần mười uy lực cái này điểm công kích còn chưa đủ lấy g i ế t c h ế t ta gian giác g một trận xương cốt vỡ vụn chi tiếng vang lên hôn thiên trên thân từng đạo màu đen phát tắc bay múa h ã n toàn bộ thân thể phát ra một trận lốp b ố t thanh â m rách nát tràn đầy vết thương thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại không kín như thế cả người hắn khí thế trở nên càng thêm sát khí bức người giữa cả thiên địa vô số sinh linh đều tại cỗ này sát ý phía dưới phát giun Vẫn dịch một mặt t h ấ cỗ kinh khủng ma huy phóng lên tận trời tràn ngập toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thiên địa thất xác ban ngày biến đêm tối toàn bộ thiên địa đen kịt một màu giống một tiếng ma rít gào từ trong đêm tối vang lên vô tận màu đen phủ văn tuân r a hiện h ư ớ n g hôn thiên hội tụ mà đi ngàn vạn màu đen phủ văn xen lẫn tổ hợp thành một cái màu đen cự đại môn hộ o à n h một cỗ vô thượng ma khí đột nhiên từ cự đại môn hộ bên trong truyền hình ra một đạo màu đen mông lung bóng dáng đỉnh đầu thương thiên chân đạp mặt đất c h ậ m ra hướng môn hộ đi tới o à n h c ự c hạn ma h uy quét ngang cựu thiên thập địa chấn nhất cổ kim tương lai một tôn bóng dáng không có bước ra một bước kinh khủng ma uy cũng mạnh hơn ba điểm toàn bộ linh giới tất cả mọi người đều tại cố này ma uy chấn áp động liên tục đều không động được tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn xem cự đại mọi dạng này một tôn bóng dáng phảng phất viễn cổ thần ma vượt qua vạn cổ thời không xuyên thấu qua thời gian trường hạ đi về phía này ma âm cứu thiên lệnh chúng sinh run rẩy toàn bộ thiên địa theo đạo này bóng dáng đi vào cũng bắt đầu biến hóa mặt đất dạng nước thiên cung băng liệt hư không từng vết nước phù hiện phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ bình thường tại đạo này bóng dáng phía dưới v ạ n đạo g à o thét phảng phất sợ hai đạo này bóng dáng thần phục ở tại dưới chân chương sáu trăm lẻ năm một kiếm gậy cổ kim hạo kiếp trước đó chưa từng có hạo kiếp toàn bộ linh giới tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng bí áp tất cả mọi người tại cô uy áp này phía dưới một mặt trắng bệnh vô số sinh linh phủ phục trên mặt đất run lẩy bẩy liên liên cái kia chút thần thế lao bất tử vậy một mặt ngưng trọng như lâm đại địch từng cái huyết khí tuân ra thần lực vận chuyển muốn phá phong mà ra c ử u u ma tộc giáng lâm đây chính là linh giới thậm chí toàn bộ c ử u giới đại sự d u n g không được nửa điểm qua loa hơi không cẩn thận toàn bộ c ử u giới đem lần nữa lâm vào hạo kiếp bên trong anh cổ lao cánh cửa màu đen hát quang tuân ra hiện kinh khủng ma uy phảng phất biển động t u n trào ra quay thiên địa vân vân trong đêm tối từng đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện phảng phất từng cái thái cổ ma thú mở ra mưa như chút nước ngục lớn muốn thôn phệ hết thạch oanh môn hộ bên trong nông lung bóng dáng chậm rãi d ậ m chân mà đến mỗi một bước rơi xuống toàn bộ linh giới đều m u ố n rung lên ba lần triệt đ ể s o n g linh giới nguy rồi vân dịch cùng toàn bộ phi vân các cao tầng toàn đều sắc mặt trắng bệnh một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này ông vào thời khắc này trước mặt bọn hắn hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách một đạo hư không cái khe lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người kinh cùng thời không loạn lưu tàn phá bờ bãi đem chung quanh hắc vụ toàn bộ tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt t ừ n g đạo nhân ảnh từ hư không cái khe lớn bên trong dậm chân mà ra ba nam một nữ còn một cặp trăm người nhân mã tam trưởng lão tứ trưởng lão còn có phi thần vệ vô song thánh chủ bọn hắn sao lại tới đây đám người một mặt kinh ngạc cái kia người trẻ tuổi m à c a o trắng là ai đám người rất là không hiểu xem ra không có tới muộn thật náo nhiệt lục chân đạm thân mà ra nhìn chung quanh một chút có chút một nhũ mày nói ra h oanh đám người vừa ra hiện một cố cùng bạo ma huy liền hướng đám người c ủ a tới trong nháy mắt đem mọi người áp chế đây là tam trưởng lão tứ trưởng lão hàng vô xong Các đại phi thần vệ toàn đều sắc mặt đại biến một mặt chân kinh khủng bố như thế ma h uy ép bọn hắn không thở nổi truy cập ép để đọc c h u y ệ n tại cái này kinh khủng ma h uy phía dưới bọn hắn cảm giác mình rất là mịn mù nhỏ phảng phất giữa thiên địa một con r u n dế bình thường liền đại thánh đều có thể áp chế ma h uy đây là như thế nào một cái ma nhân lao tam lao tứ các ngươi sao lại tới đây vân dịch một mặt trắng bệnh cắn răng cực lực kháng cự cái này cố kinh khủng ma h uy hướng bọn hắn hỏi các chủ chuyện gì xảy ra tam trưởng lão tứ trưởng lão cũng là cắn răng hỏi sắc mặt n ẹ n bỏ bừng một thân xương cốt tại c ố này ma uy linh giới đại kiếp nạn bản nghĩ đến đám các ngươi đi hướng hàn tùng có thể trốn qua kiếp nạn này cho ta phi vân c á t lưu lại một điểm nội t ì n h hiện tại xem ra t o à n xong vân dịch một mặt cô đơn chết thì cũng đã chết rồi ta phi vân c á t còn có lao t ổ tại có thể lưu lại một điểm huyết mạch lão đại và lão nhị mở miệng nói ra vô song thánh chủ không nghĩ tới ta phi vân c á t cùng hàn tùng cổ quốc trốn hơn hết cái này ác mộng vạn cổ trước chúng ta cùng cựu rũ ma tộc một trận chiến vạn cổ về sau lại muốn chết ở tại tay vân dịch thở dài một tiếng nói ra cựu r ma tộc hàn vô song biến sắc một mặt hoảng sợ chăm chú nhìn cái kia đạo cánh cửa màu đen như lâm đại địch c ử u u ma tộc bọn hắn hàn tùng cổ quốc mặc dù ghi chép rất là mơ hồ nhưng là nàng lại biết vạn cổ trước trận tia kinh tiên h động địa đại chiến ma thần vương lục t r ầ n có chút nhữ mày h ắ n tử vừa xuất hiện liền cảm nhận được c ử u u ma tộc ma thần vương khí hơi thở sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong đêm tối cái tia đạo sừng xưng thiên khung thần bí cửa lớn chăm chú nhìn cái tia đạo m ô n g lung kinh khủng ma ảnh c ử u t â n lục trần vạn thế ký ức phù hiện hai mắt nhắm lại lập tức nhận ra cái này ma ảnh thân phận ma thần vương cựu tân cựu u ma tộc gần với ma tôn cùng ma đế kinh khủng cựu tân liền đã từng xuất bộ tiến đánh cựu giới nó uy danh lan xa lệnh vô số người kiếm kỵ tại toàn bộ cựu giới nhắc lên ma thần vương có khả năng một chút người còn không biết hắn là ai vừa nhắc tới cựu tân có khả năng vẫn là biết không nhiều lắm nhưng là vừa nhắc tới cựu tử quỷ mẫu đây chính là không ai không biết không người không hiểu đây chính là liền các đại cấm khu vô thượng c ự đầu sẽ vì chi biến sắc kinh khủng đại ma cựu tân liền là cựu tử quỷ mẫu con thứ ba cựu u ma tộc chín đại ma thần vương thứ nhất vạn cổ trước cựu tân thế nhưng là tại cựu giới phạm phải vô biên giết chóc vô số sinh linh chết bởi nó tay là năm đó cựu ma tộc lớ không h nhất để a o p ý tới hội chúng người nhìn thấy cựu tân sắp vượt cảng thần bí ma đạo cửa lớn lần nữa đặt chân cựu giới lục chân sầm mặt lại vây tay phi vân cổ kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay cái gì Vân dịch đám người sắc mặt biến, một mặt hoảng sợ cái này hắn dụng dịch sắc cái có có thể, hắn làm sao có thể đám đại mặt một mặt làm sợ sao sao sử phi vân cổ kiếm phát ả i i b ra một tiếng kiếm minh một cỗ kinh khủng đế u i phóng lên tật trời kinh khủng đế uy bay thẳng vớt cửu tiêu chúng kích thước vạn dằm mặt đất oanh một đạo nhân ảnh phù hiện giữa thiên địa đế u i hoành không quét ngang cựu thiên thập địa khi hắn vừa xuất hiện thời điểm và đạo đ u a tiến g toàn đều phủ phục tại dưới c h â n hắn vô số sinh linh bãi phục dạng n à y một đạo b ó n g dáng khi hắn vừa xuất hiện thời điểm toàn bộ thiên địa hết thể đều biến mất duy trì có chỉ còn lại có đạo này b ó n g dáng hắn phảng phất trở thành toàn bộ trong trời đất phi vân đại đế tiết tổ tiết tổ giết lục trần tay cầm phi vân cổ kiếm đột nhiên một chạm một đạo đế uy kiếm mang hoành không chém xuống một cái một chặt đứt cổ kim nghiền nát lục đạo luân hồi thiên đ i ệ âm dương hai điểm toàn bộ thiên địa phảng phất dưới một kiếm này trực tiếp bị chém thành hai khúc khi cái này đánh xuống một đòn tối khô là hủ, hết thảy đều không còn tồn tại toàn bộ thiên địa đều phảng phất dưới một kích này đều hóa thành hư vô g i a n g d ắ c v ạ n vật tan giã hết thảy đều không còn tồn tại khi một kiếm này rơi xuống thời điểm thiên địa hát cám tối lui bình minh ánh dạng đ ô n g bào phủ mặt đất màu đen phủ văn sen lẫn ma đạo cửa lớn từng khúc vỡ vụn sụp đổ giống cửa lớn về sau cái tia đạo mông lung bóng dáng n ử a mặt lên trời thét dài bàn tay lớn tìm tỏi hướng giới này trở tới muốn phá vỡ sắc quan bế không gian thông đạo cứ về lục trần con mắt sáu trăm linh sáu hsat lao ma một kiếm như thiên khe ngăn cách vạn cổ thời không ngăn cách cổ kim tương lai ma đạo cửa lớn biến mất mà cựu tân những cái tiêm mang theo không cam lỏng gầm thét vạy theo cửa lớn biến mất càng ngày càng yếu cuối cùng biến mất giữa thiên địa toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có lục trần tay cầm cổ kiếm chỉ xéo thiên cung bạch đi tung bay phiêu giật ra bụi phảng phất một tôn tại thế đích tiên tiên hà m i n h n g ô n g ánh triều tà v ẩ y xuống để hắn cái kia nho nhỏ bóng dáng tại cái này trong mắt mọi người vô hạn phóng đại phảng phất như thế một đạo mịt mù tiểu bóng dáng có thể nâng lên toàn bộ thiên địa bình thường lệnh vô số người sù m bái kiểu u ma tộc ác n g ộ n g t r ù n g tộc bọn hắn cường đại không cần chất vấn bọn hắn xuất thế liền một chút t ầ n thế vô thượng tồn tại đều có chỗ e ngại càng đừng đề cập mịt mù tiểu nhã sâu kiến chúng sinh nhưng mà như vậy ă một cái cường đại chủng tộc lực lượng muốn dáng lâm linh giới thời điểm bị lục trần ngăn cơn só dạng này thủ đoạn cho dù là một mực quan sát lấy trận chiến đấu này vô thượng tồn tại cũng là một mặt rung động hắn là ai đây là cái này chút vô thượng tồn trong đầu p h ù hiện thứ nhất nghi vấn chẳng lẽ là ẩn thế vô thượng tồn tại không thành một chút vô thượng tồn tại mặt mũi tràn đầy nghi vấn miên man bất định không có khả năng vạn cổ ung dung chưa bao giờ thấy qua hắn một cái sống vô cùng xa xưa lão bất tử lắc đầu tại cựu giới hắn sống tuế n g u y ệ t cổ xưa nhất có thể truy tố đến t r u n g đế thời đại nhưng mà liền là hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tuế nguyện ung dung như qua khe hở vân yên xác thực hắn chưa bao giờ thấy qua người này. c một chút đại giáo cổ quốc trong thánh địa linh hoàng linh thánh tự lẩm bẩm lục trần thần thức trải rộng hư không sinh tử thần đồng mở ra liếc nhìn thiên địa phát hiện cựu u ma tộc khí tức biến mất về sau lúc này mới yên lòng lại lập tức hắn liền bạo độ rồi ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt đi gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất giống như chó chết hô thiên vô biên ma khí ma đạo pháp tác phủ văn bị đánh tan hắn thụ trọng thương mà giờ khắp này lục trần không có chút nào thương tiếc có chỉ có cái kia vô tận sát ý cũng là bởi vì người này kém chút làm cho cả linh giới lâm vào t u y ệ t cảnh cũng là bởi vì người này kém chút làm cho cả cựu giới lần nữa lâm vào chưa từng có hạo kiếp cũng là bởi vì người này kém chút để cựu u ma tộc lần nữa giáng lâm linh giới thậm chí cựu giới cũng là bởi vì người này kém chút để vạn tổ chức bi kịch lần nữa tái diễn cũng là bởi vì hắn, kém chút để vạn cổ t r ư ớ c toàn bộ cựu giới tiên hiền cố gắng nước chạy về biển đông lạnh lùng nhìn xem hắn lục trần sát ý s ô i trào s ô n g thẳng lên trời kinh khủng sát ý hội tụ thành biển mênh mông vô cùng vạn thế sát ý tích lũy lục trần sát ý đã đạt đến vô tiền k h o á n g hậu kinh khủng sát ý lệnh thiên địa đều muốn ảm đạm phai m ở khi cố này sát ý triển lộ ra thời điểm liền là thánh nhân đại thánh cũng là lương phát lệnh một mặt kinh dị ngươi có biết tội của ngươi không lục trần thanh â m lạnh lẽo không mang theo mảy may tình cảm được làm vừa thua làm g i ặ muốn chém giết muốn róc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được hôn tiên nằm trên mặt đ Cứu hận ngọn lục ử a a đ n trần ánh mắt lạnh lẽo sắc ý vô tận kinh khủng sắc y giống như hóa thành thực chất cựu u ma tộc cựu giới cấm kỵ ai dám đụng vào kết quả chỉ có một cái cái kia chính là chết tranh trong tay cổ kiếm chấn động kiếm khí ngốc trời liền như muốn chém giết tiểu hữu kiếm hạ lưu người Đang tại lục Trần muốn tại Lục huy khi i ế m c m xuống t h ờ điểm nơi m xa ộ tiếng đạo lưu hướng quang nhanh chóng n ơ này vào tới. t Khi i nói vừa ra thời điểm đạo lưu quang này đã xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một cái lao giả một thân áo vải mái đầu bạc trắng khuôn mặt nếp vốn làn da khô cạn xem xét liền là số tuổi rất lớn thọ nguyên không nhiều người lao nhân này không có lộ ra huy áp cùng thân lực giống nhau bình thường người nhưng mà như vậy dạng người lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác hắn bình thường mặt ngoài dưới liền phảng phất một đầu g n nút cùng thế gian manh thú có thể tùy thời bộc phát nhắm người m ạ phệ lục trần hai mắt nhíu lại thầm nghĩ trong lòng Lão n h â n này không đơn giản. h á c sát lao ma thấy rõ ràng người tới vừa mới khôi phục một chút khí lực phi vân cấp các chủ vân dịch la thất thanh một mặt c h ấ n kinh cái gì hắn là h á c sát lao ma vô song thánh chủ vừa nghe đến một cái tên đột nhiên biến sắc một mặt kinh hãi vô cực ma tông h á c sát lao ma trần kiến thành phi vân cấp một đám người cũng là hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ hắn ba ngàn năm trước không phải là bị người bóp chết à, làm sao có thể lần nữa xuất hiện điều đó không có khả năng vân dịch sắc mặt chắm bệnh tự lẩm bẩm hát sát lao ma vô cực ma tông bên trên một đảm n i ệ m đại trưởng lão cái thế đại ma đầu nó sát tên tại toàn bộ linh giới đều là như sấm bên hai liên l i ê n vừa ra đời h ả i nhi đang nghe tên hắn về sau đều có thể ngừng gáy khóc có truyền n g ôn hát sát lao ma tại ba ngàn năm trước cùng thánh tuyệt cung đại trưởng lão thánh đạo tam tuyệt thứ nhất trích tinh cổ thánh vì tranh đoạt nhất phương trí bảo hai người đại chiến cùng ẩn sương ngủ đầm l ấ y song song v ẫ n lạc làm sao hiện tại cái này ba ngàn năm trước nhân vật hội lần nữa xuất hiện vô cực ma tông cùng thánh tuyệt cung bản thân liền là hai cái quái vật khổng lộ một cái là ma đạo thánh đạo một cái là thánh đạo thánh đ i ệ cùng yêu thần cung vực này yêu tộc thánh đạo siêu nhiên thế lực năm đó vô cực ma tông cùng thánh tuyệt cung nhưng là bởi vì hai người sự tỉnh ra tay đánh nhau vén lên hai phái đại chiến mở màn trận chiến kia thế nhưng là kinh thiên động địa cuối cùng vẫn là có vô thượng tồn tại mở miệng cảnh cáo này mới khiến hai phái thu tay lại ba ngàn năm qua đi không nghĩ tới lần kia sự kiện nhân vật chính thứ nhất h át sát lao ma vậy mà lần nữa xuất hiện làm cho người chăm mối vẫn không có cách giải n g ư ờ i muốn ngăn ta lục trần h í u l ô n g mày một mặt lệnh leo nói ra hôn ma nhai là ta vô cực ma tông hạ hạt một cái cửa nhỏ tiểu phái còn xin tiểu hữu xem ở vô cực ma tông trên mặt mũi tha cho hắn một mạng lao n h â n thần thái tự nhiên bình tĩnh nói ra vô cực ma tông cái nào trong góc xuất hiện tiểu môn tiểu phái chưa nghe nói qua lục trần buông xuống cổ kiếm mũi kiếm nơi đ r o n g quân từ tốn nói cái gì ta không nghe lầm chứ đám người nghe được lục trần lời nói toàn đều sắc mặt đại biến một mặt quỷ dị nhìn xem lục trần phản phất tại nhìn q u á i vật bình thường vô cực ma tông linh giới tam đại siêu nhiên thế lực thứ nhất thống ngự ớ c ư ớ c vạn dặm cương vực toàn bộ một cái thế lực bá chủ tồn tại vô số môn phái phụ thuộc vào bọn hắn tại linh giới lên tới lao bất tử xuống đến vừa hội tập tếnh ọ c theo hài đồng không ai không biết vô cực ma tông nhưng mà hôm nay lại có người nói vô cực ma tông là tiểu môn tiểu phái từ trong góc xuất hiện tất cả mọi người đều một mặt im lặng vô cùng ngạc nhiên nhìn xem lục trần chương sáu trăm lẻ bảy một kiếm d i ệ t một phái hàn vô s o n g nhìn xem lục trần lộ ra một mặt khổ cười vô cực ma tông đây chính là thế lực bá chủ tồn tại là không thể siêu việt tam đại thế lực thứ nhất chiếm cứ toàn bộ đại lục một phần ba cước vực đất rộng của nhiều rộng lớn vô ngẩn nếu như muốn so sánh với lời nói phi vân c á t so lúc này hàn tùng cổ quốc lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần mà phi vân các như thế to lớn tại vô cực ma tông trước mặt liền như là biển cả bên trong một hạt như thế mịt mụ tiểu hoàn toàn không thể so sánh cả hai trên lệnh quá khổng lồ nhưng mà tới được lục trần nơi này vậy mà khinh thường vô cực ma tông để hắn vô s o n g cũng không khỏi bóp một vệ mồ hôi lạnh thật can đảm hắc sát lao ma giận dữ phản cười bình tĩnh nhìn xem lục trần con ngươi lạnh leo cho tới bây giờ không ai dám khinh thường ta vô cực ma tông ngươi là người thứ nhất cũng sẽ là cái cuối cùng ngươi đang uy hiếp ta lục trần n h u lông mày nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái một cái bàn tay lớn không tự chủ được sở lên cái núi chiêu bài tính động tác nếu như minh y hiển nhiên bọn người ở tại trận lời nói nhất định hội kinh hô lên đây chính là lục trần n ổ i g i ậ n muốn giết người đặc biệt động tác ta có uy hiếp ngươi sao hắc sát lao ma một mặt mê mang đi dạo đầu tứ phương một cái hắn tạm thời không mỏ ra lục trần nội t ì n h tại tăng thêm lục trần cực đạo đế binh nơi tay để hắn trong lòng có k i ê n kỵ không thể nói lời quá chết chính ngươi lý giải lý giải mình lý giải lục trần cười khoe miệng hơi vệt lên trong tay phi vân cổ kiếm chấn động đột nhiên xuất thủ một kiếm hành khùng kiếm khí sáng chói chói mắt đánh phía hô thiên lục trần một kích này cực kỳ nhanh chóng không tự chủ được dùng tới cực thần thể thế gian cực tốc tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm hắn đã thu kiếm oanh cực đạo đế binh một k í c h mặc dù là cực kỳ tùy ý một k í c h không có đế bi bộc phát vậy không phải người bình thường có thể chống lại một tiếng vang thật lớn hôn tiên cùng hồn thiên hai người liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra trực tiếp hồn bay đ i ê n diệt mình lý giải choen đ ù ạ to chấm nét lục trần cực kỳ dễ hiểu cái tia chính là r ế t xong hết mọi chuyện bằng một cái vô cực ma tông cũng muốn để hắn cải biến mình quyết định nói câu không dễ nghe vô cực ma tông còn không có tư cách tia tê tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ, hoảng sợ. khó có thể tin tặc giết hàn vô song cùng vân dịch bọn người dùng sức nuốt nước miếng một cái một mặt t r ấ n kinh ngạc nhiên một kiếm lên xuống gọn gàng liền thi thể đều không lưu lại hôn thiên đây chính là hát sát lao ma mở miệng muốn người bảo lãnh hơn nữa còn khiên ra vô cực ma tông thế nhưng là lục trần vậy mà không thèm để ý chút nào một kiếm rơi xuống vạn sự đều yên được không giết hôn thiên là thông k h o á i đằng sau hát sát lao ma làm sao chỉnh tất cả mọi người đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía hát sát l a ma muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào tất cả mọi người đều biết sự tình đại phát người trẻ tuổi này quá không biết trời cao đất、rộng. người thế hệ trước thậm chí bao gồm hàn vô song phi vân các bọn người giật mình một cái một mặt ngưng trọng liền vô cực ma tông vậy dám đắc tội quả thực là muốn chết một đám người trẻ tuổi một mặt khinh thường nhìn xem lục trần đối nó chỉ trỏ đại đa số là cười trên nỗi đau của người khác đắc tội vô cực ma tông toàn bộ linh giới chỉ sợ đều không có hắn đặt chân nơi h á c sát lao ma lấy lại tinh thần hai mắt khẽ h í p một cái không nóng không lạnh nói ra n g ư ờ i rất tốt người không biết không sợ ta vô cực ma tông ta hát sát lao ma tự mình mở miệng muốn người bảo lãnh nhưng đã chết ngươi thật quá tốt rồi hát sát lao ma nhìn xem lục trần chậm rãi nói ra ngự khí bình thản khuôn một ặ t tĩnh. bình b Nhưng mà như mà vậy cái bộ dáng lại làm cho ấ t câu ả mọi một người cái, nhịn không được đánh run hẳn lòng bàn được khí h c từ n thẳng vào chán. vào q e nói thuộc hát sát biết tĩnh, tĩnh hắn hiện bình hắn Bình đều biểu biểu sau, càng càng lao liền ma người nổi giận. Bình tĩnh về sau, nên đại đ về n trần lục làm mưa to sẽ mưa g ó l ớ như ngươi rất tốt, t ậ t to Một quá câu rồi. nói n h vậy dù cho đồ đần đều có thể nghe được hắn đây là nói nói mát khích lệ cũng là không cần lục t r ầ n miệng rộng một phát cười mà bắt đầu ngạch tất cả mọi người đều là một mặt nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn trong lòng kêu rên đây là thật ngốc vẫn là thật ngốc loại lời này ý tứ chẳng lẽ đều nghe không hiểu chính tại mọi người mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem lục trần n g t người n thậm chí có trong lòng người trộm cười thời điểm lục trần khuôn mặt nhỏ vừa thu lại trong tay phi vân cổ kiếm chấn động sương mù mịt mờ dáng lảnh quần quấn anh một đạo kiếm mang phóng lên tận trời thẳng vào v ự c t ngoại tinh không mênh mông bàng bạc đế uy trùng kích thước vạn giảm thương h u n g phản phất một tôn đại đế khôi p h ụ kinh khủng đế uy quét ngang trên trời dưới đất bình b tất cả mọi người bao quát hát sát lao ma đều tại cỗ này đế vi phía dưới hoàn toàn bị chấn áp khẽ động đều không động được chăm chú ẩn chứa trong đó đế vi cũng không phải là đám người đủ khả năng kháng cự anh kinh khủng kiếm mang thẳng vào vườn ngoại một ngôi sao lớn trực tiếp bị phá hủy phá diệt bạo tạc b ộ c phát ra một đoàn sáng trói thần quang kinh khủng sóng xung kích quét ngang ư ớ c vạn dằm tinh không vô số tinh thần lung lay sắp đổ hôn ma nhai cấu kết cựu u ma tộc hai họa thương sinh tội lỗi đáng chém hơi anh tiếng nói rơi kinh thiên kiếm mang chém xuống một cái đế vi trần thế nhận trở thiên địa vạn đạo một kích tuyệt xác tồi khô làm h toàn bộ hôn ma nhai tại cực đạo đế binh một k í c h toàn lực phía dưới sụp đổ môn phái thủ hộ đại trận liền phản ứng đều không phản ứng trực tiếp bị phá hủy cả môn phái tổ địa tại cái này tuyệt thế một kiếm d ư ớ i sụp đổ vô số hôn ma nhai đệ tử phát ra t kêu g ê n dưới một kiếm này tan thành mây khói đến tận đây hôn ma nhai diện chăm chú một kích một cái bao trùm phương viên ức dặm chuyển thừa vĩnh cửu hạm diện liền một người đệ tử đều không chạy đi tê nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ đây chính là cực đạo đế binh chi vì sao quá kinh khủng nơi xa quan chiến đám người dưới một kích này trực gi một kích diện một phái khó trách đế đạo truyền thừa đều cường đại như vậy có đế binh nơi tay vậy liền đứng ở bất bại nơi trả lại ngươi kiếm đối với đám người ngây người lục trần không để ý tới hội thu kiếm tiện tay ném đi trực tiếp đem phi vân cổ kiếm vứt cho vân dịch vân dịch sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh trong lòng kêu rên kém chút chửi mẹ đây không phải hại ta sao vân dịch tiếp nhận mình môn phái cực đạo đế binh sắc mặt cực kỳ khó coi cẩn thận từng ly từng tí nhìn hát sát lao ma một chút phải biết đây chính là bọn hắn phi vân các cực đạo đế binh thanh hôn ma n h a diện nhìn thấy hát sát lao ma gắt gao nhìn chằ vân dịch không khỏi thở dài một hơi ta kiệt tắc rất không tệ à. lục trần phủi tay một kiếm diện một phái p h ả n phất làm một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h t i ể u tử người muốn chết hát sát lao ma vốn đang e ngại lục trần trong tay cực đạo đế binh khi hắn nhìn thấy lục trần bỏ qua cực đạo đế binh ngang nhiên xuất thủ chương sáu trăm linh tám biến thái ba thân thể hoành một đạo ma quang phóng lên tận trời vô tận pháp tác phủ văn tuân ra hiện hóa thành nhất phương tre thiên đại thủ mây đen quần quận che đại mặt trời thần uy động tiên trực tiếp hướng lục trần đánh tới cổ thánh tri uy quần quận ứ c vạn g i m xa huyết khí trùng thiên như lôi đình văng động thần lực hội t dạng này bàn tay lớn đánh tới thư không trực tiếp vỡ nát uy lực kinh khủng lệnh vô số người hoảng sợ biến sắc công tử hàn vô song biến sắc đại thánh chi uy bộc phát cả người nhìn chằm chằm bằng b ạ c cổ thánh huy áp nhanh chóng hướng lục trần vào tới muốn trợ giúp lục trần hử thư không một tiếng h ư lạnh v a n g lên cực t ố c vọt tới hàn vô song thân thể r u lên cảm giác một cô không thể kháng cự lực lượng trực tấu h toàn thân phản phất một tôn nặng ngàn vạn cân c h u y ê nện ở ngực kêu lên một tiếng đau lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài ầm ầm thân thể mềm mại như rượt ra trực tiếp nện ở phía xa một tòa trên ngọn núi lớn đem to lớn ngọn núi đánh xuyên cả tòa núi lớn tại cỗ này lực t r ù n g kích phía d ư ớ i trực tiếp sụp đổ một cái nho nhỏ đại thánh cũng dám ở trước mặt bản t ò a làm cản không biết tự lượng sức mình hắc sát lao ma bàn tay lớn dơ cao thiên đập xuống không bị ảnh hưởng chút nào chăm chú là phát ra hử lạnh một tiếng liền để một tôn đại thánh bay rớt ra ngoài lệnh ở đây tất cả mọi người đều không tiếp nội sao vô số mặt người sắc trắng bệnh sợ hãi không thôi mặt pháp thời đại thánh nhân đều cực ít có thể nhìn thấy đại đa số người đều chưa từng thấy qua thánh nhân xuất thủ càng đừng đề cập là cổ thánh tại bọn hắn trong ấn tượng biết cổ thánh vô địch nhưng không có chân chính thấy tận mắt bây giờ thấy một lần kinh khủng như vậy oanh núi đá vỡ nát bay thiên hàn vô s o n g bóng dáng bắn nhanh ra như điện một thân quần áo nhiễm không ít vết máu bộ dáng cực kỳ chật vật mà tại nàng lao ra trong n y mắt hát sát lao ma c h e thiên đại thủ đã hướng lục trần xuống dưới công tử hàn vô song sắc mặt tái nhuận quá sợ hãi không có đế binh thủ hộ lục trần như thế nào cùng một tôn cổ thánh tương bắc không cần phải lo lắng lục trần hồn nhiên không thèm để ý phát ra một đạo thần n i ệ m trấn an h à n vô song liền để ngươi xem một chút ta không cần cực đạo đế binh có thể hay không làm sao ngươi lục trần một mặt ngưng trọng nói ra h oanh chuyện của tôi chẩm v ì hẹn vương cảnh đ ỉ n h phong chi u i bộc phát vương cảnh đ ỉ n h phong khí tức bao phủ toàn trường tiểu tử này chỉ là một cái vương cảnh đ ỉ n h phong lại muốn khiêu chiến cổ thánh quả thực là đang tìm cái chết ai nói không phải một cái vương cảnh lão tử đều có thể một ngón tay giết hắn đây là hầu tử mời đến làm cười a nơi xa quan chiến vô số người khi thấy lục trần lộ ra khí t ứ c toàn đều một mặt k i n h thường n a o n a o lắc đầu vương cảnh khiêu chiến cổ thánh cảnh đây không phải thọ tinh công treo ngược Chán sống sao, trong còn nháy mắt hắn chiến lược trực tiếp tăng lên tới ngụy hoàn cảnh oanh bất bại thần thể mở ra huyết khí vô tận như mênh mông kinh khủng huyết khí nhấc lên từng đạo kinh thiên sòng lớn bách kích thiên ngũ chiến lược vô hạn tiêu thăng nhân hoàn g cảnh chân hoàn cảnh bất bại thần thể mở ra hắn chiến lược lần nữa tiêu thăng chi hai cái cảnh giới oanh Phá h u y ế t c h â n g nhánh c u y mắt hắn chiến h u lược lần nữa tiêu thăng hai cái cảnh giới chiến lược gấp bội cái này sao có thể chiến lược làm sao có thể tăng lên khổng lồ như thế đây là cái gì bị pháp quá tả gì đi chung quanh tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn một mặt t h ấ n kinh nhìn xem phát huy lục trần một chiến lược cá nhân làm sao có thể hội tiêu thăng nhanh như vậy vạn cổ đến nay chưa từng nghe nói có như thế nghịch thiên bí pháp phải biết cảnh giới càng lên cao tăng lên càng gian nan cần thiết thiên địa nguyên khí hoàn toàn là lượng lớn đến ngụy hoàn g cảnh về sau không có tăng lên một cảnh giới vậy cũng là khó như lên trời vạn cổ đến nay toàn bộ cựu giới không thiếu đều đủ tạm thời tăng lên cảnh giới bí pháp nhưng là bình thường chỉ sẽ tăng lên một cảnh giới tốt nhất công pháp có thể tăng lên ba cái cảnh giới đã là người tiên không nghĩ tới lại còn có bí pháp có thể lập tức tăng lên dòng g ã năm cái cảnh giới trong n h y mắt vô số người trong hai mắt hiện lên một tia tham lam bao quát một chút t ầ n thế chính đang chăm chú trận chiến này lão bất tử đều lên tham nghiệm như thế bí pháp nếu như có thể đạt được đây tuyệt đối là bảo mệnh không hai thủ đoạn phương pháp này vừa ra bọn hắn tuyệt đối có thể khiêu chiến tại thế đại đế cực thượng hoàn g cảnh cách thánh cảnh cách xa một bước a này bí pháp lợi hại đến bây giờ đám người còn tưởng rằng lục trần là sử dụng bí pháp thật tình không biết đây là thể chất nguyên nhân chân chính sử dụng đến bí pháp chỉ có phá huyết chân giải đáng tiếc miễn cưỡng tăng lên tới cực thượng hoàn cảnh cũng vô dụng đối mặt cổ thánh vẫn là không chịu nổi một kích đúng vậy a cổ thánh, thánh nhân đình phong tồn tại há lại một cái cực thượng hoàn có thể chống lại quan chiến đám người y nguyên không coi trọng lục trần ngay tại vừa rồi một tôn đại thánh liền cổ thánh một chiêu đều không tiết nổi càng đừng đề cập cực thượng hoàng l i ê n l i ê n phi vân các một mọi người và hàn vô song đều nhao nhao lắc đầu một mặt không coi trọng lục trần cả hai t r ê n h l ệ n h thực sự quá lớn có ý tứ một chút vô thượng tồn tại vẫn là liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe thập đại thần thể thứ nhất cực thần thể bất bại thần thể một người hai loại thể phách một thể song tu đây là cái thứ hai thánh thiên đế sao từng cái vô thượng tồn tại nhao nhao thần niệm truyền âm nghị luận ánh mắt phá vỡ và cổ chú ý trận chiến này thập đại thần thể mặc dù có thể khiêu chiến bất cấp thể phách cường đại nhưng là t r ê n lệnh cảnh giới như thế vẫn là châu c h â u đá xe à. không sai bất quá ta nhìn tiểu ra hỏa này hẳn là còn có hậu thủ ngươi nhìn hắn chấn định như thế hy vọng như thế rửa mắt mà đợi từng cái vô thượng tồn tại gật gật đầu quan sát l ấ y trận chiến này phát triển còn chưa đủ lục trần thấp giọng tự lẩm bẩm mở cho ta giống to một tiếng lục trần toàn bộ thân thể đột nhiên b ộ c phát cực hạn hào quang ló mắt sáng trói sinh huy như là một vầng mặt trời chói trang dâng lên và đạo trướng mắt quang mang l ò lánh trong ngáy mắt thân thể của hắn toàn đều biến thành kim sắc ngay cả sợi tóc cũng là như thế cả người giống như toàn bộ là hoàng kim đồ bê tông tản ra kim loại sáng bóng thập đại thần thể chi kim cương bất d i ệ t thần thể kim cương bất d i ệ t thần thể cứng cõi không cần chất vấn danh xưng ơ vạn cổ phòng ngự mạnh nhất thể phách trong nháy mắt lục trần thân thể đến nhận trở lực lật ra đầu chỉ gấp trăm lần tới mánh liệt một điểm a lục trần thân thể một trận bất bại thần thể huyết sắc c u ộ n c u ộ n điên cuồng tuân ra phá huyết chân giải vận chuyển tới cực hạt oanh kim sắc huyết khí thần diễm trong nháy mắt chuyển biến thành từ kim sắc đồng thời mang theo một tia ngân sắc thân thể nhận trở lực kéo lên bất bại t h ầ n thể chỗ phóng thích vô hạn huyết khí vậy đi theo gia tăng mà thiêu đốt huyết khí phá huyết chân giải c à n g là huy lực tăng gấp đội kim cương bất diệt thể một tôn vô thượng tồn tại là thất thanh đường một thể bà tu so thánh thiên đế còn nhiều hơn một loại thể phách chẳng lẽ hắn có thể siêu việt thánh thiên đế sao từng đạo kinh hô đến tiếp sau nhao nhao vang lên từng tôn vô thượng tồn tại một mặt c h ấ n kinh ngưng trọng ánh mắt sáng chói k h i ế p người đánh nát hư không bởi vì kích động tràn ra lực lượng trực tiếp hủy thiên diệt địa ầm ầm thiên đất sụ diệt vô biên hỗn độn khí tràn ngập mà đến hết thể quy về trong nháy mắt bọn hắn từ trấn kinh tỉnh lại băng lênh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua hủy hà hổ có chút một nhữ mày một chỉ điểm ra đẩy trời hỗn độn khí trực tiếp rút lui mà ra toàn bộ thế giới khôi phục lại bình tĩnh thiên địa chữa trị nói ra tức pháp động một tí nắm thiên địa chi ý chí cái này nếu để cho thế nhân nhìn thấy nhất định hội quá sợ hãi oanh một cỗ kinh khủng thánh uy đột nhiên từ lục trần trong thân thể bộ phát ra quay quáy thiên địa phong vân thánh uy vừa ra vô số thánh nhân phía dưới người vì chi biến sắc hai chân như nụn l n ra thánh uy c u ầ n c u ộ n chung kích thước vạn g i ả m thương khùng chấn nhiếp thiên địa thành thánh cứ như vậy thành thánh thật thành thánh t r u n g quanh tất cả một mặt khinh thường cho rằng lục trần châu chấu đá xe người t r o n g mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn phát ra từng tiếng kinh hô tăng lên sáu cái cảnh giới với lại trong đó có hai cái đại cảnh một cái lao nhân mở môi run dậy một mặt khó có thể tin thầm nói đây là cái gì quỷ bí pháp làm sao có thể không có cuối cùng tăng lên cảnh giới ánh mắt mọi người co g ú t lại một mặt hoảng sợ khống chế như thế bí pháp đây chẳng phải là thật muốn vô địch lập tức tăng lên sáu cái cảnh giới nếu như là cổ thánh sử dụng đây chẳng phải là có thể ngắn ngủi bước vào đế cảnh từng cái đại nhân vật toàn đều lò mắt nhao nhao nhìn xem lục trần phảng phất muốn đem hắn nuốt bình thường t h á n h nhân phi vân các các chủ cũng là một mặt c h ấ n kinh đáng tiếc đối mặt một tôn cổ thánh t h á n h nhân dứt khoát vô dụng vân dịch vẫn tương đối lý trí g ì cái kia chút tham lam người ý nghĩ khác biệt liếc mắt liền thấy được vấn đề thực chỗ thực lực mới là vương đạo cường giả vi tôn tại thực lực tuyệt đối trước mặt dù cho bí pháp cho dù tốt cũng vô dụng tam đại thể phách thêm phá huyết chân giải chỉ có thể đến thanh nhân sao lục trần tự lẩm nhìn tới vẫn là phải nhanh chóng tăng lên thực lực mình mới được trải qua mấy ngày nay có chút lười biếng nói nhiều như vậy kỳ thực cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình doanh hắc sát lao ma bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống giết lục c h â n giống to hai chân đột nhiên đập mạnh dáng rác một tiếng trực tiếp đem dưới chân mặt đất dâm nước cả người xông lên t r ờ i h à n h màu đen cự thủ pháp tác phủ văn dày đặc cứng rắn vô cùng thân uy c h â n thế lục c h â n mới vừa cùng nó tiếp xúc trực tiếp bị đánh bay sông nhanh trở về đến càng nhanh bất quá là ngược lại bay trở về a n h che thiên đại thủ vỗ mà rơi trực tiếp đem lục trần đập vào mặt đất phía trên hát sát lao ma sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt băng lanh thâu xương huyết sát chi khí lượn lờ chỉ tiết bí phát này nếu như bản tọa đạt được cái tia thế gian ai có thể cả ta h á c sát lao ma âm thầm nghĩ tới oanh đột nhiên một đạo nhân ảnh đột nhiên từ cựu đại trưởng ấn bên trong vật lên một bước đạp vào thiên vũ đứng lơ lửng trên không chỉ hơn hết lúc này hắn áo quần rách nát không có ngày xưa phong khinh vân đạm cái gì hắc s á t lao m à ánh mắt co rụt lại ngươi vậy mà không chết trên cái thế giới này muốn muốn giết ta người có không ít nhưng là chỉ bằng ngươi hỏa hầu còn kém một chút lục trần đưa tay vớt ve quần áo này làm sao có thể nơi xa đám người một mặt trần kinh mờ mịt ngũ vị trần tạp cổ thánh một k í c h dù cho trong đó một chút thánh cảnh người vậy tự hỏi mình không thể có thể tiếp được dù cho đại thánh cũng không dám nói đón lấy cổ thánh một k í c h mà không bị thương nhưng mà lục trần lại làm được cái này thật bất khả tư nghị có đúng không vậy bản tọa ngược lại muốn xem xem đến cùng có thể không thể g i ế t chết ngươi hắc s á t lao ma sầm mặt lại s á t ý đ ờ i trời huyết s á t chi lực trùng tiên từng đạo huyết s á t chi lực hội tụ thành từng trôi huyết s á t chi mâu trong nháy mắt đâm ra thẳng đến lục trần huyết s á t chi mâu vừa ra trực tiếp đánh nát hư không mang theo cổ thánh vô địch chi uy chấn sát xuống vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính lục trần lạnh nhạt một cười không sợ hãi chút nào ông đột nhiên trên đỉnh đầu h ắ n không một cái, cái triền miền cổ thần điện trấn áp thiên địa thương không đạo cơ phía trên từng cái vòng xoay phù hiện tản ra thái sơ chi quang động thiên sao hắc sát lao ma một mặt khinh thường tại thực lực tuyệt đối trước mặt động tiên lại như thế nào hắn làm theo nghiền đẹp、e、ông từng cái động tiên hiện lên ở lục trần đ ỉ n h đầu mỗi một cái hô thiên phù hiện lục trần chiến l ự c đều tăng lên một đoạn một cái hai cái năm cái bảy cái khi dạng này vòng xoáy một cái tiếp một cái xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm cái này chút vòng xoáy cẩn thận đếm lấy tám cái lại là thất tinh tiên động tiên cường giả bốn cái động tiên là một cảnh tám cái động tiên đại thánh động tiên chỉ bí toàn bộ cựu giới công nhận trong có nhánh i đ ộ g t i liền ê n có thể vượt qua mắt có người mở to hai mắt nhìn phát ra một tiếng kinh hô đám người toàn thân chấn động ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh hãi dù cho hát sát lao ma cũng là ánh mắt co rụt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mười một cái rõ ràng là mười một cái ở đâu là chín cái thế nhưng là vừa rồi rõ ràng là chín cái ông đột nhiên lục chân đỉnh đầu thái sơ chi quang lại hiện một cái hố thiên vòng xoáy lần nữa phủ hiện còn tới đám người la thất thanh mỗi người đều không bình tĩnh mười hai cái mười hai cái đầu tiên trời ạ ta gặp được cái gì vô số người một mặt hóa đã nhìn xem một mặt này chương sáu trăm mười quyết đấu cổ thánh mười hai đầu tiên ta gặp được cái gì làm sao có thể xuất hiện mười hai đầu tiên Tất cả mọi người đều một mươi hai đầu tiên g trệ nhìn đại biểu cho thiên tư cực hạn không người nào có thể siêu việt có cựu giới ghi chép đến nay chỉ có một người đã từng đánh vỡ cái kỷ lục này thành tựu cái một mươi hai đầu ộ tiên Cái kia chính là chúng đế thời đại thánh thiên đế, chứ cái thánh kia thời đại thiên là đế đế, đó ra, h ư a từng nghe nói n g có ư ờ i đạt tới dạng tới này n c ả hai giới cái này s o có có thể. Tuyệt Không có khả năng. đ ố không thể có thể. thượng vô Ẩn trong bóng tối vô thượng tồn tối tại có đ ề u trực tiếp c rơ h â n nếu như n h k ô g phải bọn hắn không bọn tiên h h ể thế, chỉ sợ sớm đã lao ra ngoài. Mười hai đây chính là liền bọn hắn đều tha thiết ước mơ động thiên c h ự c số bọn hắn những người này cái nào không phải hủy chấn v ạ t cổ quét ngang cựu thiên thập địa va n g rội cổ kim nhân vật bọn hắn cái nào đều là tại bọn hắn thời đại kia cao cấp nhất nhân vật nhưng mà cho dù dạng này bọn hắn đều không thể thành tựu mười hai động tiên cao nhất mười một động trời đã là cực hạn thật chẳng lẽ lại muốn ra một cái thánh thiên đế sao kinh khủng không có sai từng cái vô thượng tồn tại ý niệm truyền âm trao đổi lẫn nhau mỗi người cũng nhịn không được c h â n kinh sắc mặt nghiêm túc đương nhiên cái này chút vô thượng tồn tại cũng không phải một lòng có người vui vẻ có người sầu có mấy vị mắt lộ ra vui mừng một mặt kích động có một mặt sắc ý trên thân khí cơ thao thiên sắc ý vô t ậ n phản phất tùy thời đều muốn xuất thủ đem bóp chết bình thường、anh. còn tốt bọn hắn rời xa kiểu giới tại không biết không gian bên trong tiểu thế giới nếu không toàn bộ linh giới chỉ sợ đều muốn tại dạng này thần ủy phía dưới sụp đổ tan thành mây khói mấy đại vô thượng tôn đang đối đầu hủy diệt hủy diệt thế giới đều không đủ đó là một loại kinh khủng cảnh tượng Vũ trụ. Vũ trụ mười hai động thiên chìm nổi lục trần chiến lược tiêu thăng trong nháy mắt có được cổ thánh cảnh chiến lược đầy đủ cùng cổ thánh một trận chiến phân cao thấp oanh lục trần thân thể một trận một cố kinh khủng thần uy phóng lên tận trời một đạo vô hình sóng xung kích lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng t h u n g quanh quét sạch mà đi Tồi k hát lạp hủ chi hoành thần đầy đến, uy trời vết sắc s mô quần quận, sát cơ lục lạnh leo, lại tại hẳn bưng người, đánh nát khí hư không, nhưng mà lại tại lục cái này đạo vô mà này trần hình sắt ó n xung trong nháy g kích cái một m trừ sát khử hình Hác vô gì. cái lao ma con mắt co rụt lại thân sắc biến đổi lớn công kích mình lại bị dễ dàng như thế hóa giải ra hỏa này chiến lược vậy mà đạt đến cùng ta ngang hàng sức đánh một trận cái này sao có thể h á c s á t lao ma triệt để c h ấ n kinh đây rốt cuộc là cái quỷ gì bí pháp vậy mà có thể đem một cái vương cảnh đỉnh phong nhân sinh sinh phát huy ra cổ thánh chiến lược không kín là hắn lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần vì chi biến sắc giết lục trần giống to cực t h ầ n thể tốc độ tăng lên cả người trong nháy mắt hướng hắc sát lao ma phóng đi hoành q u y ề n ý vô s o n g một đạo cự đại quyền mang xe rách thiên địa đánh nát hư không một quyền phía dưới phảng phất muốn đem thiên k h u n g phá vỡ đã diệt lục đạo luân hồi phá khung bá diệt quyền hư để bản tọa nhìn xem chăm chú bằng bí pháp tăng thực lực lên ự c l căn bản vốn không đủ nhìn hắc sát lao ma lạnh hư một tiếng một bước phóng ra trong nháy mắt hướng lục trần bọ tới để ngươi nhìn ta vô cực ma tông lợi hại、giết. h á c sát lao ma một tiếng gầm điên cuồng tức sùi bầm mép cả người dấy lên ngọn lửa màu đen đốt cháy hư không răng rác ngọn lửa màu đen nhiệt độ kỳ cao trong nháy mắt đốt diệt hết thể đi chết đi vê anh ngọn lửa màu đen đột nhiên trong tay hắn hội tụ pháp tác phủ văn tuân ra hiện hóa thành một thanh ngọn lửa màu đen trừng mâu một mâu pha thiên thiên băng địa liệt vô tình hướng lục trần t r ấ n sát xuống anh vê anh, anh hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ chăm chú trong n á y mắt hai người giao thủ hàng trăm hàng ngàn triệu kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch thiên địa răng rác thiên k u n g nước tầm ầm mặt đất băng liệt từng toàn núi lớn tại hai người giao chiến hạ vỡ nát oanh kinh khủng chiến đấu ba động quét sạch tứ phương để vô số quan chiến người thần sắc đại biến hướng nơi xa thối lui trong đó có phản ứng chậm còn chưa kịp t ố i lui trực tiếp bị cỗ này to lớn ba động quét chúng liền rêu thảm đều không phát ra trực tiếp tan thành mây khói tê trốn qua một kiếp đám người hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ oanh lục chân bằng vào kim cương bất diện thần thể cường hãn cả người phản phất một kiện binh khí bình thường mạnh mẽ đâm tới không quan tâm chém giết gần người hắc sát lao ma thân thể đen lòng lánh phản phất phủ thêm một tầng áo giáp màu đen cùng lục trần cứng đối cứng ken. Ken. keng mỗi đánh xuống một đòn đều phản phất đập nện tại thần thiết phía trên phát ra liên tiếp tiếng vang kinh khủng lực phản chấn để hắn năm đ ấ m muôn nước thốt đản g hắc sát lao ma nổi giận hắn một kích toàn lực đầy đủ hủy diệt phương viên vạn giảm nơi mà lại tiếp bất động thân thể đối phương làm hắn phá lệ trấn kinh như thế cường hát một t h ầ n làm hắn vô cùng đau đầu hử nhìn thân thể ngươi c ứ n g rắn vẫn là bản tọa bí pháp hư h á c hướng về sau vừa lui cùng lục trần kéo dài khoảng cách trong tay ngọn lửa màu đen trưởng màu một trận một đạo ngọn lửa màu đen hóa thành một hàng dài gầm thép hướng lục trần vọt tới hắc long sát màu đen trưởng long phát ra kinh khủng hắc viêm đốt cháy hư không thiêu cháy tất cả hử muốn giết ta ngươi còn lo lắm lục chân một mặt khinh thường cả người tốc độ đột nhiên tăng lên đột phá không gian cách trở vòng qua hát lòng trực tiếp xuất hiện tại hát sát lao ma bên người nâng quyền liền hành cái gì hát sát lao ma thần sắc đ ạ i biến chém giết gần người hắn còn thật là lòng còn sợ hãi kịp phản ứng trong nháy mắt lui về phía sau so tốc độ ngươi được không lao giả nhìn thấy hát sát lao ma nhanh chóng cùng mình kéo dài khoảng cách lục chân một mặt k i n h miệt cực thân thể một trận toàn bộ đột nhiên hướng hát sát lao ma phóng đi một bước phóng ra thời gian p h ả n phất đều chậm lại chương sáu trăm mười một đám người đều có như thế một loại cảm giác phản phất toàn bộ thiên địa thời gian dừng lại ở chỗ này duy còn lại lục trần lại cử động loại cảnh tượng này hoảng sợ vô cùng để vô số người chấn kinh cực thân thể thế gian cực tốc vạn pháp bất chiêm không hổ là thập đại thần thể thứ nhất một chút đại giáo thánh địa thế gia cổ quốc lao bất tử ánh mắt phá vỡ hư không một mực quan sát lấy nơi đây tình hình chiến đấu trầm giọng nói ra lục t r ầ n chỗ hiện hiện ra cũng không phải là thời gian đình chỉ mà là tốc độ của hắn đã siêu việt thời gian lúc này mới hội xuất hiện tình cảnh như vậy cực thân thể loại này đã thất truyền thể chất phương pháp tu luyện làm hắn nhóm thèm nhỏ dãi lao ra hỏa trở lại cho ta lục trần một cái lắc mình xuất hiện tại hát sát lao ma sau lưng r ộ i ra bàn tay lớn một thanh bắt b ả vai hắn cái gì đột nhiên thân thể tiếp xúc để hát sát lao ma s ư n g sở lập tức biến sắc cứng ngắc quay đầu nhìn lại liền thấy lục trần một mặt lạnh khuôn mặt tươi cởi b ằ n g dọa hắn kêu to một tiếng oanh một cố nồng đậm hắc khí đột nhiên từ hắn trong thân thể vỏ hử ra thân lực bành trướng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chung quanh hư không trùng kích vỡ nát từng đạo hư không cái khe lớn hiện lên hiện hư không bên trên hử lục trần lạnh hư một tiếng kim cương bất diện thần thể a n h minh cứng rắn như thân thiết bàn tay gắt gao khóa lại bà vô a số người một trận trận mắt hốc mộng vì chi biến sắc đây chính là thời không loạn lưu a liền thánh nhân gặp đều muốn đi vòng qua đụng chi tịch diện đại khủng bố thậm chí liền thần vương gặp chi đều muốn nhượng bộ lui bình khủng bố như thế thời không loạn lưu vậy mà tiếc bất động lục trần lệnh vô số người không thể tưởng tượng giết hắc s á t lao ma quá sợ hãi hai mắt ngưng tụ sắc mặt một trận đột nhiên tế ra một tòa màu đen núi lớn một cỗ to lớn khí cơ bay thẳng c ử u thiên oanh cổ thánh chi uy c u ầ n c u ộ n t r ù n g kích thước vạn g i m mặt đất quét sạch thước vạn g i m thương khung màu đen núi lớn nên phong liền trường trong n g á y mắt mật thiên mà đứng che khuất bầu trời đột nhiên hướng lục trần đập xuống cả tòa núi lớn nặng như thái sơn nặng ngàn tỷ tấn một đập mà xuống thiên không phá diện hư không vỡ nát liền cựu thiên tinh thần đều là một trận lắc lư. Dạng này thủ đoạn. làm cả thiên địa đều lắc động không ngừng cổ thánh thiên b i n h là cổ thánh thiên b i n h nơi xa quan chiến đám người một mặt trắng bệnh chi sắc hoảng sợ nói đủ hung ác lục chân s ữ n g sở mình cùng hắn cách gần như thế hắn cũng dám t ê ra pháp bảo c h ấ n sát mình hoàn toàn không sợ tác động đến mình hơn hết đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng lục chân một mặt khinh thường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn màu đen núi lớn một chút một tay nâng lên một quyền oanh tiên oanh phá khung bá diệt quyền một quyền ngay cả bầu trời đều có thể phá vỡ vô địch quyền ý phóng lên tận trời trực tiếp a n h đang rơi xuống trên ngọn núi lớn phối hợp kim cương bất diện thần thể trình độ cứng cáp một quyền này liền phảng phất một thanh khai thiên chi m i n h lệnh thiên địa thất sắc lệnh sáu đạo bang diệt răng rác toàn bộ thiên địa run lên màu đen núi lớn trực tiếp bị lục trần một quyền đánh bay bay cao cựu thiên tại bay lên trên quá trình bên trong từng vết nứt xuất hiện tại màu đen trên ngọn núi lớn ta binh khí hắc sát lao ma một trận thì đau cái này là mình trải qua thiên tân vạn khổ siêu tập vật liệu hao phí tuổi thiếu niên vô số thiên tài đ i ị u bảo vượt ngoại thần thiết rèn đúc mà thành binh khí lại bị người một quyền kém chút đánh nát vội vàng triệu hồi mình binh khí hai mắt p h ú lửa lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần đây là ngươi bất ta lúc đầu bạn t hư á sát lao ma thoát t lao ly ma không đ ợ c lục trần không ó a vai hắn tay lại lớn, bả bàn hắn khẽ tắn n g i dầm c h â một một đột bột trên thân đột nhiên phát cái, cỗ thần bí khí cơ nhiên ra thần n khí h bí k ô gian trục xuất. Anh, hư không trong ụ c xuất. t Vâng! không Hư r nháy mắt phá diệt một đạo cái khe lớn xuất hiện tại cái này khe lớn bên trong một cái l ỗ đen phủ hiện đột nhiên một cỗ to lớn lực kéo chuyển đến phản phất một tôn thái cổ cự thú lập tức đem h t s á t lao ma cùng lục trần nuốt vào ông khi hai người biến mất thời điểm thiên địa quy tắc chi lực tự chủ đem vỡ tan hư không chữa trị toàn bộ thiên mã xa v à hoàn toàn yên tĩnh bên trong công tử hàn vô song sắc mặt đại biến la thất thanh hoa dung thất sắc v h i vân các đám người sắc mặt vậy rất là không dễ nhìn đây là vô cực ma tông đế đạo bí thuật không gian trục xuất vân dịch một mặt ngưng trọng nói ra công tử sẽ có hay không có sự t ì n h hàn vô song lo lắng hỏi không biết vân dịch lắc đầu không gian trục xuất ẩn chứa không gian c h i bí là vô cực ma tông vô cực ma đế thành danh bí thuật có thể đem người trục xuất tới vô ngần không gian trùng điệp bên trong nếu như không có không gian toa độ liền xem như thần vương cũng muốn nuốt hận trong đó tại sao có thể như vậy hàn vô song nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô song thánh chủ công tử thân là hàn tùng cổ đế truyền nhân thủ đoạn t ă n minh sẽ không, có sự tình, không nên quá lo lắng v â n các tam trưởng lão lên tiếng ă n u ổ i chỉ là hắn nói lời này thời điểm rõ ràng lực lượng không đủ cổ đế truyền nhân v â n dịch s ư n g sở lão tam ngươi nói vừa rồi người kia là hàn tùng cổ quốc hàn tùng cổ đế truyền nhân chính là các chủ tam trưởng lão gật gật đầu cái này sao có thể v â n dịch vô cùng ngạc nhiên hàn tùng cổ đế đã thân trăm vạn năm lâu như thế nào còn sẽ có truyền nhân tại thế các ngươi có thể xác định v â n dịch vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vững tin ta đã nghiệm chứng qua hàn vô song gật gật đầu hắn không kín hội ta hàn tùng cổ quốc đã thất truyền đế thuật càng có thể đi vào nhà đá nhỏ ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái gì Vân d ị c hàn giận mình. h tùng cổ quốc nhà đá nhỏ hắn là biết làm năm đó hắn tiên tổ đã từng cùng hàn tùng cổ đế sóng vai mà chiến nhà đá nhỏ bí mật hắn từ đầu tới đôi đ ề u biết một cái có thể ngồi vào chủ vị người thân phận kia xác định không thể nghi ngờ không kín như thế hắn còn có ta hàn tùng cổ quốc đế binh nơi tay hàn vô s o n g mở miệng lần nữa nói ra đế binh vân dịch lần nữa kinh hô hàn tùng cổ ấ n ấ n hàn vô s o n g gật gật đầu tê vân dịch hít một hơi lãnh khí hàn tùng cổ ấ n năm đó theo hàn tùng cổ đế mất tích vậy cùng một chỗ mất tích bây giờ xuất hiện như vậy đối với lục trần thân phận xác định không thể nghi ngờ anh đột nhiên trong hư không hét t h ả m một tiếng một đạo không gian cái khe lớn đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể từ trong hư không rơi xuống hung hăng nện ở mặt đất phía trên đây là đám người tìm theo tiếng nhìn lại ánh mắt co r ụ t lại thần s ắ c đại biến hát sát lao ma trời ạ hát sát lao ma lại bị giết chết tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi một mặt kinh hãi đây chính là cổ thánh a tại thần vương cùng đại đế không gian niên đại đây chính là vô địch tồn tại vậy mà cứ thế mà chết đi công tử làm sao còn chưa có đi ra đối với đám người trần kinh hàn vô song không quan tâm nàng chỉ quan tâm lục trần đôi mắt đẹp nhìn chúng quanh thiên cung tìm kiếm lấy lục trần bóng g á n g cái này phi vân các đám người khẽ thở dài một cái lắc đầu không gian trục xuất bực này bí pháp bọn hắn căn bản không tiếp xúc qua nhưng là nó uy danh lại là nghe nói qua một khi bị trục xuất trừ phi có không gian t o à độ nếu không căn bản về không được chỉ bất quá hắn vậy cực kỳ kinh ngạc hát sát lao ma bị chém giết thi thể làm sao có thể từ vô tận không gian rơi xuống đi ra h o à n h thiên địa chấn động phảng phất phát sinh động đất bình thường lệnh vô số người đều đứng không vững tả diêu hữu hoảng chuyện gì xảy ra mọi người sắc mặt chắn bệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dắt đột nhiên một cái bàn tay lớn đột nhiên từ hư không ló ra lập tức hai tay dùng sức xé ra trực tiếp đem hư không vỡ ra đến hình thành một đạo cái khe lớn tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt một đạo nhân ảnh từ bên trong hư không một bước bước đi ra chương sáu trăm m ư ơ i hai thoái vị lục chân một thân thần lực bành trướng kim sát huyết khí thần diễm nhảy lên t h ẳ n g bay thẳng vừng ngoại đạp thân đứng ở thương k h u n g hai mắt tinh quang bắn ra bột phía coi trời bằng vùng ngạo khí mười phần cả n g ư ờ i có một loại bá lăng thiên địa cồn g bá khí thức ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người khe quét mà qua khiến cho mọi người cũng không khỏi trong lòng căng thẳng nội tâm một vì sợ mà tâm rung động một mặt trắng bệnh dạng này một loại ánh mắt để cho người ta không tự chủ cúi đầu không dám nên đón ánh mắt của hắn dạng này ánh mắt tràn đầy vô tận uy nghiêm khiến cho mọi người đều không tự chủ thần p h ụ giờ phút này lục trần liền phản phất một tôn kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên cái thế tiên vương nó u i van dội cổ kim kỳ thế quét ngang cựu thiên thập địa mười hai động thiên chìm nổi nó thần lo liệu thiên địa ý chí giống như một tôn đại đế tái sinh bình thường để tất cả mọi người đều làm một trận trong lòng run sợ ông lục trần thu hồi mười hai động t i ê n trên thân khí tức khủng bố nhanh chóng biến mất nhân ảnh đột nhiên lóe lên biến mất trên không trung nói dỡn cùng cái kia lão ma đầu tại hư không không gian một trận chiến vô số không gian loạn lưu đánh tới mặc dù nói không có tổn thương đến hắn nhưng là hắn vậy lo lắng canh kim chiến giáp phản phất ngăn cản không nổi thanh quần áo cất vào tới một bộ kim sắt chiến giáp phù hiện tự động bám vào tại thân thể của hắn từng cái bộ vị đem hắn bọc lại c á i kín hơi chuyển động ý nghĩ một chút canh kim chiến giáp tạo nên từng vòng từng vòng gần sóng qua trong giây lát biến thành một bộ áo b à o màu trắng đánh giá một phen lục trần gật gật đầu không gian pháp tắc vận chuyển lúc này mới lần nữa mở ra hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người công tử nhìn thấy lục trần h à n vô song thần sắc vui mừng nhanh chóng chạy tới gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng ngươi không sao chứ công tử ta có thể có chuyện gì chỉ bằng hắn có thể làm khó dễ được ta lục trần lạnh nhạt một cười mở miệng nói ra làm ta sợ muốn chết h à n vô song quan sát một chút lục trần phát hiện hắn xác thực không có việc gì về sau lúc này mới thả lỏng trong lòng g i ã n nhẹ một hơi bãi kiến công tử biết lục trần thân phận tại tăng thêm lục trần có thể chém giết hát sát lao ma tôn này cổ t h á n h thực lực phi vân các đám người căn bản không dám thất lễ một mặt cùng kính hướng lục trần hành lễ nói mới đi lục trần phất, phất tay nhìn tay nâng phi vân cổ kiếm vân dịch một chút người chính là thế hệ này phi vân các các chủ chính là vân dịch gật gật đầu ngươi tới vừa lúc ta muốn gặp vân hy ngươi tới an bài lục trần gật gật đầu trực tiếp mở miệng nói ra vân hy vân dịch khẽ giật mình lập tức thần sắc đại biến một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần công tử vân hy là ai hàn v ô s o n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nghe tuyệt đối là phi vân các người nhưng là nàng chưa từng nghe nói qua phi vân các có người này họ vân là phi vân các thứ nhất đại dòng họ đồng thời cũng là phi vân đại đế đế họ tại phi vân các chỉ cần là họ vân trên cơ bản đều là hãn hậu nhân chỉ là có chút huyết mạch mỏng manh mà thôi vân hy một đám phi vân các trưởng lão đều là một mặt m ộ t bức bọn hắn phi vân các nơi nào có dạng này một người duy chỉ có vân dịch sắc mặt biến hóa chăm chú nhìn lục trần giống như ở trong lòng giao chiến công tử việc này ta không làm chủ được ta cần phải đi xin chỉ thị vân tôn lão tổ c h ầ m tư một lát vân dịch thi nguyên không quyết định chắc chắn được mở miệng nói ra vân tôn lục trần hai mắt nhữ lại chậm dãi nói ra có thể nói cho hắn biết liền nói ta muốn gặp mặt khác tiễn hắn một câu công tử thỉnh giảng lạc g a biển thuyền ứng tiên một lý vào lòng cựu tiêu phi vân lục trần nhìn xem vân dịch không cần ngươi liền nói cho vân tôn lão gia hỏa kia là được rồi hán tử có phương pháp cho ta biết lục trân lạnh nhạt một cười nói tốt vân dịch gật gật đầu đạp thượng cổ chiến xa xuất lĩnh một đám phi vân các đám người nghiện nát hư không mà đi chúng ta cũng nên đi lục t r ầ n nhìn hàn vô xong một chút ống tay hào vung lên không gian p h á p tắc vận chuyển hai người trong nháy mắt biến mất bọn hắn đều đi nơi xa quan chiến đám người nhỏ r ọ n g thầm thì đường đi không có bọn hắn khí tức một cái lao đầu ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất lấm la lấm lét bốn phía quan sát một chút nói ra nói xong láo giả con ngươi đảo một vòng sưu một tiếng hướng hôn ma nhai phế tích phóng đi n g o à i tảo ngươi cái lao giả chết tiệt thật gà tặc đám người nhìn xem lao đầu lao ra một mặt bầu không khí còn c h ờ cái gì x ô n g không biết hai r ô n g lớn một tiếng trong nháy mắt từng đạo h ồ n quang xẹt qua chân trời hướng hôn ma nhai phế tích bên trong phóng đi hôn ma nhai mới diệt luôn có bảo vật lưu lại, bọn hắn liền là tới hắn vô xong hai n h n chân như n h ú n da nhẹ nhàng vô vô sung mãn bộ ngực lòng còn sợ hai nói ra làm sao dọa lục trần chậm rãi ngồi ngay ngắn ở chủ vị có chút tốt cười nhìn lấy nàng nói ra lần thứ nhất cách thời không loạn lưu gần như vậy loại tia lực phá hoại chăm chú là một tia ta chỉ sợ đều chịu không được đương nhiên sợ hãi hắn vô xong nhìn thấy lục trần bộ giáng lập tức trận mắt một cái lườm hắn một cái nghiến răng nghiến lợi nói ra ra hòa này quá xấu rồi biết rõ thời không loạn lưu kinh khủng còn cố ý để cho mình cách gần như vậy còn đẹp nói kỳ danh để chính mình hiểu rõ hiểu rõ thật tình không biết nàng dọa đến đều lục thần vô chủ chỉ là thời không loạn lưu liền đem ngươi sợ đến như vậy thật bất tranh khí năm đó hàn tùng tiểu tử kia thế nhưng là trực tiếp bị ném tại thời không loạn lưu bên trong sơ ý một chút liền có thể hình thần câu diện hắn đều không thốt một tiếng lục chân lắc đầu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra ngươi biết chúng ta tổ sư h à n vô song không nghe rõ ràng lục trần nói cái khác ngược lại từ đó ý thức được lục trần lời nói bên trong ý tứ mang theo một tia hiếu kỳ c h ấ n kinh hướng lục trần dò hỏi ta có nói sao lục trần nháy néy mắt tốt ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ngươi đi đi không có sự t ỉ n h c h ớ q u ấ y g i à y ta h à n vô song cực kỳ là tiểu nữ mà tư thái xẹp xẹp miệng hầm hực đi ra ngoài cho người một lựa chọn lục trần nghĩ nghĩ nhìn không được mở miệng nói ra ta lần này đi phi vân cắt sau trên cơ bản sẽ không lại trở về ngươi nếu như muốn đi theo ta có thể giao phó một cái theo ta cùng đi tự suy nghĩ một chút quá hạn không đợi nói xong lục trần k h o á t khoắt a y trực tiếp hạ lệnh trục khách hàn vô s o n g cả người mơ mơ màng màng liền bị đuổi đi ra ngơ ngơ ngác ngác trong đầu một mực hiện lên lục trần cuối cùng nói câu nói này quay đầu nhìn nhà đá nhỏ một chút hàn vô s o n g hai mắt bắn ra hai đạo kiên định tần h quang sau đó bước nhanh rời đi cùng ngày toàn bộ hàn tùng cổ quốc liền phát sinh động đất kinh động đến tất cả hàn tùng cổ quốc cao tầng thậm chí là người bình thường đều nghe nói vô s o n g thánh chủ lại muốn thoái vị chương sáu trăm mười ba kiếm lão đao lão hàn vô xong cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành thoái vị một chuyện chăm chú là biết hội các vị cao tầng một tiếng cùng ngày tử hoàn linh hoàng liền bị hàn vô s o n g triệu t i ế n cung hai người tại nghị sự điện trò chuyện với nhau thật lâu về phần nói chuyện gì không người biết được dù sao đi ra về sau tử hoàn linh hoàng thổn thức không thôi một mặt hâm mộ cùng ngày tất cả hàn tùng cổ quốc cao tầng nhau nhau thu được hàn vô s o n g tin tức chuyển vị tử hoàn linh hoàng đối với quyết tâm muốn thoái vị hàn vô s o n g tất cả hàn tùng cổ quốc đám người đều là một mặt đáng tiếc đừng nhìn nàng là nữ nhân nhà nhưng là nó công vân so trước đó mấy đời thánh chủ bệ hạ mạnh không biết gấp trăm lần lúc đầu nàng thoái vị có thể làm cho toàn bộ hàn tùng cổ quốc khủng hoàng sau khi nghe được là tử hoàng từ hoàn linh hoàng hàn tùng cổ quốc mười hai đại linh hoàng đứng đầu tại toàn bộ hàn tùng cổ quốc hy vọng gần với hàn vô song lần thụ hàn tùng quốc dân kính yêu với lại trước đó không lâu hắn đã tấn thăng thánh nhân đủ để gánh chịu nổi bộ này gánh nặng cho nên cả chuyện cực kỳ thuận lợi liền tiến hành tiếp kế đảm nhiệm đại điện liền định tại ba ngày sau khi hàn vô song làm xong hết thảy lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính đột nhiên dỡ xuống gánh nặng để nàng n ám tâm cũng biến thành nhẹ nhõm cả người phản phất tuổi trẻ lên băng lanh gương mặt xinh đẹp hàn băng hòa tan mang theo một tia như có như không tiểu dung để vốn đẩy ra nhà đá nhỏ cửa gỗ hàn vô s o n g dậm chân mà vào nhẹ nhàng đi đến ngầm đầu nhìn lại lục c h â n nửa nằm tại chủ vị nhắm hai mắt suy n g h ĩ viền vông khoe miệng hơi v ề t lên chậm rãi đi đến lục c h â n bên cạnh dội ra mềm mại không xương ngọc thủ nhẹ nhàng vì lục c h â n đấm bóp đã xử lý tốt lục c h â n không có mở mắt ra nhưng là cái này mấy ngày toàn bộ hàn tùng cổ quốc phát sinh hết thể đều trong mắt hắn xử lý tốt công tử hàn vô s o n g yên nhiên một cười gật gật đầu tử hoàn người không sai có thể làm đại đảm nhiệm hàn tùng giao cho hắn sáng suốt nhất lựa chọn ánh mắt không sai lục trần khó được mở miệng khích lệ lục trần có chút m ộ t cười t r ầ m m ắ t xuống tại không nói gì thuận thế mà vì bằng cũng là v ậ n khí mà v ậ n khí coi như cũng là thực lực một bộ điểm tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt ngày mai chúng ta liền xuất phát lục trần chậm rãi nói ra còn có một chuyện hy vọng công tử hỗ trợ hàn vô song suy tư thật lâu cho rằng vẫn là muốn mời lục trần hỗ trợ nếu không dù cho nàng rời đi hàn tùng cũng là lòng có lo lắng ngươi nói là hàn tùng thần linh n a công tử biết hàn vô song rất là kinh ngạc ta đã sớm phát giác các ngươi h à tùng một mực tìm kiếm đan dược sư ta đã đón được lục trần chưa hề nói trước đó hắn lấy hàn tùng thần linh thụ căn đánh giết hôn ma nhai chúng thánh thời điểm vậy phát giác hàn tùng thần linh có một ít k h ô n g ổn kỳ quái chỉ là bởi vì bị sự tỉnh t r ì hoãn cho nên không có hỏi mà thôi đi thôi chúng ta đi xem một chút lục trần chậm rãi đứng dậy dội lưng một cái nói ra hàn tùng thần linh nói đến vậy cùng hắn có nguồn gốc dù sao cũng là năm đó hệ thống chủ nhân lấy hệ thống rút thưởng hạt giống trồng loại không có gặp được thì cũng thôi đi gặp hắn thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn hàn tùng thần linh trông ở hàn tùng cổ quốc một chỗ Bình thường. khi lục trần cùng hàn vô xong lại tới đây thời điểm lục trần đánh giá chung quanh một chút thở dài một tiếng long mạch xương rồng không trọn vẹn vốn nên là long, khí tiết ra ngoài, toàn bộ long mạch đều hội mất đi sinh mệnh mà toàn bộ hàn tùng cổ quốc vậy lại bởi vì long mạch thiếu thốn lâm vào một mảnh mãng hoang nơi choẹn đủ hạ toại nét mà năm đó hệ thống chủ nhân trồng hạ cái này góp hàn tùng vừa lúc bù đắp sừng rồng đem cả con rồng mạch tiết ra ngoài long khí trấn trụ từ đ chỉ hơn hết lục trần có chút kỷ quái theo đạo lý nói năm đó hệ thống chủ nhân thủ đoạn hắn biết được vạn thế trong trí nhớ có ghi chép rất rõ ràng dựa theo loại phương pháp này hàn tùng thần linh một mực sẽ cùng lòng mạch bổ sung mới đúng mà bây giờ hắn xem xét phía dưới phát hiện một kiện quái sự hiện tại toàn bộ long mạch không kín không tẩm bổ cái này gốc hàn tùng ngược lại hấp thụ hàn tùng sinh mệnh tinh hoa cho tới làm cho cả hàn tùng cổ thụ nhánh lá phát sáng p h ả n phất tuổi già lao nhân bình thường nếu như dựa theo bình thường lời nói hàn tùng thần linh không hóa hình hiển trí như vậy nó hội vĩnh hằng sống sót thậm chí có thể nói hội trưởng sinh bất tử chỉ cần thế giới bất d i ệ t nó liền có thể còn sống mà bây giờ lại không đồng d ạ n g tại tiếp tục như thế cái này gốc hàn tùng sống không hơn bạn trở có chút ý tứ lục trần tự lẩm bẩm cất bước đi thẳng về phía trước ông còn không có tới gần hàn tùng thần linh hư không trợ t hiện hai đạo lệ mang một kiếm một đao hành o không kiếm khí cùng đao khí xén lẫn hoành ở trong thiên địa giống như một đạo thiên khe ngăn cản lục trần bước chân kiếm khí như xương đóng băng hư không thấu xương hàn ý phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa b ă n g phong đ a o khí sáng trói như sao sông quân xuống phảng phất cựu thiên ngân hà chạy ngược trời cao người nào dám xông vào hàn tùng cấm điện hai đạo lịch nga v ă n g lên trong hư không trong nháy mắt xuất hiện hai đạo giàn mua b ó n g dáng hai người thân thể khô cạn làn da nếp vốn xương gầy như tài tóc tuyết trắng tội tắc nhìn qua rất lớn đã đến tuổi già nhưng là trên thân hai người huyết khí lại là cực kỳ quần quận không thôi kinh khủng uy áp để cho người ta như trước khi vực sâu to lớn bằng bạc phảng phất có thể áp sập thương khung cổ thánh đ ỉ n h phong lục trần hai mắt i h u lại tự lẩm bẩm t i ế n g lão đau lão là ta hàn v u s o n g nhìn thấy hai người xuất hiện vội vàng hướng về phía hai người thi lễ một mặt cùng kính nói ra xong n h a đầu hai người khẽ giật mình nhưng là trên thân khí thế b ấ t phóng túng đi một chút nhưng là vẫn một mặt đề phòng nhìn xem lục trần người này là ai xong n h a đầu ngươi hẳn phải biết cổ quốc quy củ ngoại trừ thánh chủ bất luận kẻ nào không được đến gần thần linh ta biết hàn vua o n g gật gật đầu biết liên tốt nhanh chóng t ố i lui xem ở mặt mũi ngươi bên trên chúng ta không làm có ngươi hai người ánh mắt lạnh lùng nhìn hàn vô s o n g một chút lạnh lùng nói ra kiếm lão đao lão ta mau lui nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí hàn vô s o n g còn chưa nói xong lập tức bị hai người đánh gãy cổ quốc cấm địa không cho ngoại nhân bước vào húng chi s o n g nha đầu ngươi đã thoái vị từ đó về sau ngươi cũng không thể bước vào nơi này hai người trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách lạnh lùng nói ra nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu chương sáu trăm m ư ờ i bốn đế binh lui nhị lão kiếm lão đao lão còn xin giàn xếp hôm nay ta không phải vì vệ tư mà là vì công sự mà tới hàn vô s o n g nhìn xem hai vị lão nhân tận tình khuyên bảo mở miệng nói r a tộc quy không thể đi quá giới hạn ngươi vẫn là mời trở về đi hai vị lão giả thiết diện vô tư không chút nào van xin hộ điểm hàn vô s o n g có chút khó thở thật là tú tài gặp quân minh có lý không nói được mình chỉ là bây giờ rời đi hàn tùng cổ quốc thời k h ắ c giải quyết hàn tùng thần linh vấn đề lấy đoạn trong lòng mình lo lắng hiện tại lại đảo ngược người mình thật vất vả mời tới kết quả lại ở chỗ này bị đ ẹ t lại hàn vô xong không khỏi lộ ra một tia khổ cười mình chân chức vừa mới thoái vị chân sau cái này đãi ngộ lập tức hạ xuống liền đao kiếm nhị lão đều không nể mặt chính mình để hắn tức giận không thôi hơn hết đây cũng là sự tình dù sao đao kiếm nhị lão vậy là dựa theo tộc quy làm việc mình căn bản tìm không ra cái gì m a bệnh chỉ có thể câm điếc ăn vàng liền công tử xem ra ngài muốn chờ một lát một lát ta đi mời tử hoàn linh hoàng đến đây mời hắn thì không cần để cho ta tới a lục c h â n lạnh nhạt m ộ t cười lắc đầu n g â n ấy việc nhỏ còn muốn cho tử hoàn thánh chủ đến đây tốn thời gian phí sức còn chi h o á n mình thời gian phải biết mình thời gian thế nhưng là rất quý giá ta nói các ngươi hai cái lao đầu một điểm không hiểu được biến báo quả thực là cái cháy vô a lục trần nhìn đao kiếm nhị lão một chút bình chân như v ậ y nói ra lớn mật đao kiếm nhị lão lông mày n mới lên lập tức giận dữ lên tiếng quát lớn tiểu tử muốn chết vê anh hai đạo cổ thánh đỉnh phong chi uy phóng lên tận trời giống như xôi trào hắn hải nhấc lên vạn trượng sông lớn hướng lục trần c u ố n tới hử lục trần không hề bị lay động hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút hư vô pháp t ắ c thi triển quanh thân không gian khẽ động trong nháy mắt tại trùng quanh hắn hóa thành nhất phương hư vô nơi ngăn cách thiên địa đoạn tuyệt thời gian trong nháy mắt q u a n người hắn nơi cùng toàn bộ thiên địa cách ra tự thành một giới oanh cổ thánh uy áp g á n g lâm á uy thế kinh thiên kinh khủng đao ý kiếm ý tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa đánh n á t hư không hướng lục trần vọt tới ông thạch như vào biển không có nhắc lên một tia gợn sóng áp lực khủng bố như thế cùng đao ý kiếm ý k h é rửa gần lục trần trong nháy mắt trừ khử ở vô hình liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường cái gì đao kiếm nhị lao thần sắp biến đổi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem lục trần hai người đều là cổ thánh đ ỉ n h phong tồn tại tại đao đạo cùng kiếm đạo phía trên tạo nghệ không người có thể đụng bọn hắn đối với mình đường rất là có lòng tin muốn chấn áp một cái nho nhỏ vương cảnh tiểu tử đó là đại tài ti lại đau ể cho h i người chấn kinh i chấn t ể từ này quỷ dị. Đào láo hai mắt nhữ lại đ a o ý sang chói ánh mắt như đao b á n t h ủ n g h ư không lệnh nó không gian xung quanh rút r ỗ dày phá diệt coi là thật quỷ dị kiếm lao sắc mặt đồng dạng trầm xuống lạnh lùng nhìn xem lục trần một thân kiếm ý như núi lửa phun trào thẳng sâu thiên địa thương cung ngay cả phía chân trời mây đen đều trực tiếp cho x é rách lộ ra sáng sủa bầu trời quỷ dị lại như thế nào tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thệ đều là hồ công xem chiêu đau láo chập ngón tay lại như dao một chỉ hướng lục trần điểm tới oanh một đạo đao mang vỡ nát thiên đ i ệ bà khí lăng lệ sát phạt quả đoán một đao bổ về phía lục trần. Tồi khô hủ lạp đau o mang một không, thoái bộ x ố n đáng g sợ lão xứng sở sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần kiếm lao đồng dạng sắc mặt rất là không dễ nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lục trần hai đạo kinh khủng đao ý kiếm ý xuyên qua thư khung uy áp thiên địa trong hư không phía sau hai người phù hiện một đao một kiếm nở rộ vô tận t h ầ n quang sáng chói chói mắt trong nháy mắt toàn bộ hàn tùng cổ quốc trong cấm địa toàn đều tràn ngập đáng sợ đao ý cùng kiếm ý ông toàn bộ hàn tùng cấm địa nhất phương đại trận phù hiện đem nơi đây hoàn toàn n g ă n cách đem đáng sợ kiếm ý cùng đao ý hoàn toàn phong tỏa tại nơi đây cái này cũng may mắn như thế nếu như không phải cái này phương đại trận thủ hộ như vậy chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn tại cái này hai đạo lực lượng kinh khủng phía cậy r a lên mặt vẫn chưa xong lục trần thần sắc rất khó chịu mặc cho ai đứng đấy để cho người ta đánh tới đánh qua đều cực kỳ nổi nóng oanh cựu tự chân ngôn chi binh tự chân ngôn vừa ra một sợi đế uy phóng lên tận trời quét sạch thiên địa t r ù n g kích thước vạn giảm thương cung quét ngang cựu thiên thập đ ị a một viên cổ lão đại ấn xuất hiện tại lục trần trong tay đáng sợ đế uy từ đó phát ra lệnh ngao kiếm nhị lao thần sắc đại biến đế binh sắc mặt hai người trắng bệnh quá sợ hãi kém chút quay đầu liền chạy đế binh đại đế chi binh mặc dù chăm c h ú là một thanh binh khí nhưng lại có được không thể địch nổi lực lượng mặc cho ai đối một cái vương cảnh đ ỉ n h phong tiểu tử có thể có được đế binh sắc thực vượt quá chúng ta đ o á n trước nhưng là hắn có thể phát ra ra đế binh uy lực sao kiếm lao âm trầm mặt mũi này lạnh giọng nói ra đúng a đao lao hai mắt tỏa sáng đế binh mặc dù lợi hại nhưng là một cái nho nhỏ vương cảnh đ ỉ n h phong liền xem như có thể miễn cưỡng vận dụng đế binh lại như thế nào một cái vương cảnh đ ỉ n h phong có thể đủ nhiều ít thần lực ủng hộ đế binh liền xem như miễn cưỡng có thể trèo trống vậy không phát huy ra đế binh uy lực không chỉ có như thế có khả năng hắn còn có thể bị đế binh cho hốt khô thậm chí bọn hán động liên tục tay đều không cần động thủ. Đối phương liền đã thua không đúng lao kiếm người nhìn. đột nhiên đao lão con mắt chừng to lớn một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem lục trần không phải nói là nhìn xem trong tay hắn cái viên kia cổ ấ n làm sao vậy nhất kinh nhất sạn kiếm lao sắc mặt cực kỳ không vui không kiên nhận thuận đao lão chỉ phương hướng nhìn lại lập tức hắn vậy như bị xét đánh hàn tùng cổ ấ n hai người cực kỳ không tin tưởng cho là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác vội vàng dội ra bàn tay lớn dùng sức rủi rủi con mắt lần hai định thần nhìn lại thật là hàn tùng cổ hấn hai i tại ngươi ệ n còn ngăn không ngăn t các Lục、trần、cầm cổ c Trần trong tay cổ ấn, ư ờ t ủ người nói đến cuối, ra, từ đầu h ắ n đều là m ộ t bộ nắm c hết ắ thắng c có có cổ quốc trong tay tại có thể có ta hàn tủng hàn ráng ngươi lợi sao bộ đ binh. Hai người v h ế tóc cũng nghĩ không ra được đây rốt cuộc là vì cái gì bọn hắn hàn tùng cổ quốc đế binh đã biến mất trăm vạn năm lâu bây giờ lại là dạng này hiện thân để cho hai người trở tay không kịp ta làm sao có các ngươi không cần phải để ý đến ta liền hỏi ta có không có tư cách tiến vào nơi này lục trần từ tốn nói đế binh ở đây như tiên tổ đích thân tới công tử mời hai người trong nháy mắt thu hồi uy thế một mặt cung kính hướng về phía lục trần thi cái lê nói ra chương sáu trăm mười lăm nội thế giới quái tượng hàn tùng cổ ấ n nơi tay đao kiếm nhị l a o nhìn lục trần liền phàng phất đang nhìn một kiện chân bảo như thế hai mắt thẳng tỏa ánh sáng phải biết hàn tùng cổ c ố t sở dĩ xuống dốc một là bởi vì hậu nhân xác thực bất tranh khí không có cái gì thiên tư không có cái gì t h i ề n kiêu s u ấ t thế nhưng là đây không phải nguyên nhân chủ yếu thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn đế binh lưu lạc không có đế binh trần phái coi như bọn hắn là đế đạo truyền thựa dứt khoát trốn hơn hết xuống dốc vận mệnh đương nhiên một môn phái cuộc khởi phát triển huy hoàng xu thậm chí chôn vùi vạn cổ đến nay ai đều trốn bất quá nhưng là giống hàn tùng cổ quốc dạng này xuống dốc nhanh như vậy thật là không thấy nhiều trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có c h â n phái đế binh c h ấ n n y ế p nếu có giống như là hôn ma nhai chi lưu căn bản vốn không khả năng dám khi dễ tới cửa thậm chí còn kém chút bị diệt quốc ông lục trần vì không tạo thành manh động mi tâm vừa mở đem hàn tùng cổ ấn thu lên nếu như không làm như vậy một khi bị bọn hắn phát hiện chính mình là dùng bí pháp diện hóa đế binh đó cũng là một chuyện thiệt t o á i vạn cổ đến nay lại có bí pháp có thể diện hóa xuất đế binh cái này nếu là chuyển đi đủ để hành động toàn bộ cửa giới dạng này bí pháp nếu như bị người ta biết chỉ sợ toàn bộ cựu giới đều không được căn bình cái tia chút nắm giữ đế binh đế đạo c h u y ể n thừa đầu tiên liền hội không đáp ứng khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế đem loại này bí pháp đem tới tay liền xem như không lấy được tay vậy hội đem lục trần b ó c chết dù sao ai đều không hy vọng nhà mình đế binh bị biến hóa ra việc này mặc dù lục trần không sợ phiền phức nhưng là vẫn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dù sao hắn không có nhiều thời gian như vậy đi cùng từng cái đế đạo c h u y ể n thừa quáy dày đòi hỏi càng không thể g i n g tất cả đế đạo truyền thừa tiêu diện dẫm chân đến gần hàn tùng Phản lớn cùng phất một cái to cái vô và sừng dơ quay chung quanh hàn tùng cổ thụ mà đi vừa đi lục trần vừa quan sát cả cây hàn tùng vỏ cây đã hiển thị rõ vẻ g i á n mua liền phảng phất tiến vào tuổi bốn mươi lão nhân tất cả vỏ cây toàn đều dạn nứt ra hình thành từng đạo làm điệp vết dạng nhánh lá phát vàng theo gió nhẹ phật đến một căn căn tùng lá ròng ròng mà rơi mất đi sinh mệnh lực lục trần vô tay tiếp được một căn tùng lá quan sát một lát tự lẩm bẩm kỳ quái cả cây cổ thụ nhìn cũng không có có gì không ổn địa phương vì cái gì sinh mệnh lực sẽ bị địa mạch rút đi lục trần có chút nhũ mày quay chung quanh cổ tùng mà đi thỉnh thoảng hạ thấp thân cầm b ư ớ c lên một nắm chặt b ú n đất cẩn thận quan sát xong nha đầu người này là ai sau lưng đao kiếm nhị lao cùng sau lưng lục trần nhắm mắt theo đôi nhìn thấy lục trần hạ thấp thân nhìn xem hàn vô s o n g cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiên tổ truyền nhân cái khác ta hoàn toàn không biết hàn vô s o n g nhỏ dọn ngồi đáp bất quá ta ngược lại là tận mắt nhìn thấy hắn có thể tiến vào nhà đá nhỏ với lại ngồi ngay ngắn ở chủ vị t đao kiếm nhị lao hít một hơi còn có thể tiến vào nhà đá nhỏ không nói hơn nữa còn ngồi tại chủ vị cái này liền có chút dọa người nhà đá nhỏ lai lịch làm thủ hộ hàn tùng thần linh hai người tới nói thế nhưng là hiểu rõ đây chính là hàn tùng cổ đế năm đó cùng cựu giới các lộ anh hảo đại hiền khởi s ư ớ n g phản công đại bản g doanh chủ vị đưa đây chính là cấm kỵ chi vị liền liền năm đó đại đế cũng không dám nên n g a n g ngồi ngay ngắn ở phía trên mà bây giờ vậy mà bằng một cái nho n h ỏ vương cảnh đình phong lại có thể ngồi lên trực tiếp để cho hai người đánh một cái giật mình cái này tuyệt đối không phải một cái vương cảnh đao kiếm nhị lao lướt nhau đều cực kỳ nhìn thấy hai người trong mắt kinh hãi hai người có chút ra hiệu gật gật đầu xác định riêng phần mình ý nghĩ trong lòng đây tuyệt đối là một cái du t ẩ u cùng thế gian vô thượng tồn tại http trọn đụ ạ thoa chấm nét trong lòng hai người hoảng sợ nói trong nháy mắt hai người nhìn lục trần ánh mắt càng thêm thận trọng trở nên càng thêm cung kính ba người tiểu động tác lục trần không nhìn thấy vậy hồn nhiên không thèm để ý hắn toàn bộ thể xác tinh thần đã toàn đều đặt ở cái này gốc cổ tùng phía trên cảm ứng ý niệm như nước thủy triều trong nháy mắt tràn vào cả cây cổ tùng bên trong khởi động dọ xét ông trong nháy mắt lục trần vạn đạo thần tâm nở rộ từng sợi h u quang trong n g á y mắt không có vào cổ tùng bên trong ông đột nhiên vốn là hệ vải suy sụp cổ tùng chập trờn tại lục trần trước người lay động phát ra một tia nhạy cỡng phảng phất tựa như là tiểu hải t ử thấy được mẫu thân mình bình thường đối với cái này lục trần lạnh nhạt một người hệ thống chi lực cái này gốc cổ tùng vẫn là rất quen thuộc a xem ra còn nhớ rõ năm đó hệ thống chủ nhân kết k ế t cả cây cổ tùng phảng phất có mình ý thức bình thường một căn căn t h u c ả n h cây to lay động linh hoạt động tác cái này cái này nhìn thấy hàn tùng cổ thụ loại phản ứng này đao kiếm nhị lão cùng hàn vô song toàn đều kinh hãi mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem lục trần liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật như thế vậy mà động hàn tùng thần linh vậy mà động phải biết cái này gốc cổ tùng mặc dù nói một mực sừng sững tại hàn tùng cổ quốc bên trong nhưng là cũng không có linh trí vậy cho tới bây giờ không người có thể cùng câu thông liền xem như năm đó hàn tùng cổ đế đều không được bây giờ một màn này để ba người bọn họ mở rộng tầm mắt hắn lại có thể cùng hàn tùng thần linh câu thông ba người một bộ gặp quỷ biểu lộ con mắt chừng to đại thành thật một chút tiểu ra hỏa để ta xem một chút lục trần nhẹ nhàng g á n tại cổ tùng trên thân dù chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm thì thảo nói ra ông cả cây cổ thụ trong nháy mắt an t ĩ n h lại siêu không lâu một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào lục trần thân thể trở lại vạn đạo thần tâm bên trong trong nháy mắt hệ thống d ò xét đã xong việc thì ra là thế lục trần yên lặng mất cười công tử phát hiện cái gì hàn vô xong nhìn thấy lục trần lộ ra tiếu dung đ ổ i vội mở miệng hỏi đi theo ta lục trần lạnh nhạt một cười vung tay lên vòng quanh ba người trong nháy mắt không có vào cổ tùng bên trong ông mắt tối xâm lại lập tức đột nhiên trợt hiện một tia sáng trước mắt rộng mở trong sáng bốn người xuất hiện tại một cái tiểu thế giới ở trong nơi này là ba người một mặt kinh ngạc đánh giá chung quanh tiểu thế giới này hàn tùng cổ thụ nội thế giới lục trần chậm rãi mở miệng nói ra đi đi phía trước lục trần hướng về phía ba người nói một tiếng dẫn đầu hướng về phía trước lao đi toàn bộ cổ thụ nội thế giới rộng lớn vô tận lục trần một nhóm nhanh chóng hướng về phía trước lao đi trong lúc đó liên tục thi triển mấy lần không gian khiêu dược mấy người xuất hiện ở cái thế giới này vừa ra phía trên ngọn núi lớn toa này núi lớn tại toàn bộ nội thế giới ở trong là cao nhất một tòa đứng tại đỉnh núi có hội khi lên đỉnh cao nhất Vừa xem chương ú n g sáu c đứng ở chỗ này, chỗ trăm h chỉ dẫn ngắn t o mười sáu kinh khủng sắc ý một căn to lớn vô cùng lôi trụ bên trên liền cựu thiên hạ tiếp cựu ưu điên cuồng xoay tròn trong đó chỗ chuyển tới lực lượng kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa để dù cho cổ thánh đỉnh phong c h i cảnh đao kiếm nhị lao đều hoảng sợ không thôi phía trước giữa cả thiên địa ngoại trừ cái này căn lôi trụ còn lại hết t h ả đều là hóa thành hư vô lưu lại một phiến tịch tối để dù cho cổ thánh đỉnh phong c h i cảnh đao kiếm nhị lao đều hoảng sợ không thôi oanh cựu thiên lôi động to lớn lôi trụ nhẹ nhàng chuyển động phía dưới hết t h ạ không còn sót lại chút gì toàn bộ nội thế giới đều không ngừng run dậy thương thiên thẩm phán thiên địa ý chí hơn nữa chấn áp toàn bộ thiên địa toàn bộ phía trước thế giới một mảnh hỗn nộn tận thế các loại cảnh tượng hiện ra l phía trước kinh khủng cảnh tượng để đám người toàn đều kinh hại không thôi một mặt tái nhợt c h i sắc tại cái này kinh khủng lôi trụ phía dưới đám người cảm giác mình rất là mịt mù nhỏ ở trước mặt hắn đám người liền phảng phất sâu kiến bình thường cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt để bọn hắn liền một tia đối mặt dũng khí đều không có kỳ quái nội thế giới ở trong sẽ không có thiên điệu ý chí tồn tại mới đúng lục chân nhìn về phía trước một màn sắc mặt âm trầm lầm bầm nơi này là hàn tùng cổ thụ bản thân liền là cái thế giới này chố tệ tự thân liền đại biểu mảnh này thiên điệu ý、chí. phàm la giới này đủ loại n h i ệ m chi sở trí không gì làm không được căn bản không hội xuất hiện ngoại giới thiên địa ý chí mà bây giờ tình huống lại hoàn toàn tư ơ n g phản h à n tùng cổ thụ bản thân ý chí không chỉ có bị áp chế hơn nữa còn xuất hiện ngoại giới thiên địa ý chí vấn đề này liền có chút kỳ hoặc bản thân nơi này hẳn là một trốn cực lạc bây giờ lại trở thành cái dạng này để lục trần nội tâm thế nhưng là cực kỳ nổi nóng xem ra có ít người bàn tay đủ d à i à. lục trần hai mắt n h u lại trong hai mắt hiện lên một đạo lịch mang một cỗ sát ý ngút trời bay thẳng má lên giờ phút này lục trần phản phất hóa thân một thanh tuyệt diệt tiên địa sắt kiếm trực chỉ thiên địa thương cung giờ phút này tại trong mắt ba người Lục tại ầ n phản thân thành một tôn tuyệt thế sát thần, sát ý xuyên phất hóa thế một tuyệt sát sát qua thiên địa, khuấy động khuấy ý thiên đ lục o luân h ồ khủng bố như bố vậy sát ý cái ó thể trầm phút Trần một cho chúng sinh lân, vạn linh cưới đầu. Giờ phút này, Trần làm luân, lục liền là này, cưới c vạn tôn Giờ đầu. thế giết t ô này hắn động sát ý cô v thế, kinh khủng thế đủ để khiến thiên thập thế thần Tử. Tại khiến phục đủ để địa động, đại đạo giới cái run ngàn ngàn công. Công. này cựu ba lay ba dậy, sát ý ngút trời phía dưới hàn vô song ba người s á t mặt t r ắ n g bệnh một mặt sợ hãi nhìn xem hắn ba người bọn họ gặp qua người so với ăn muối còn nhiều hơn gặp qua thiên tiêu vô số cao thủ từ không có người có khủng bố như thế s á c ý bọn hắn không dám tưởng tượng khủng bố như thế s á c ý há lại chỉ có từng đó muốn tàn sát thức ước vạn sinh linh mới có thể có được dạng này s á c ý hoàn toàn là bằng máu tươi trồng chất m à thành là dựa vào vô biên giết chóc ngưng kết m à thành phàm la suy nghĩ một chút liền làm bọn hắn biến s á c lục chân quay đầu lập tức một cỗ không thể kháng cự sát ý đập vào mặt chỉ một thoáng ba người giống như rơi vào tuyệt thế hầm băng toàn thân huyết khí ngưng kết toàn thân đạo pháp thần lực hoàn toàn bị cái này cỗ kinh khủng sát ý chấn áp ba người phảng phất rơi vào một cái vạn cổ luyện n g ụ c bên trong sát ý vô biên ngưng kết sát hồn ở tại xung quanh gầm thét gào thét đông đông đông ba người s á t mặt t r ắ n g bệnh thân thể run lầy bầy liên tục ngược lại lùi lại mấy bước hai chân mềm nhũng bị dạp xuống điện tại cỗ này sát ý phía dưới bọn hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có như thế sát đạo quá kinh khủng liền xem như lấy sát nhập đạo lăn lộn thế sát thần đối mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai m ở đao kiếm nhị lao gian nan lướp nhau nơm nớp lo sợ run rẩy nói ra ông vạn đạo thần tâm nở rộ từng sợ nhàn nhạt thái sơ chi quang cực lực kháng so với hỗn độ n linh lung tâm càng thêm vô cấu không chỉ toàn nó khởi nguyên so với thiên địa còn phải sớm hơn thời kỳ đó hết thệ đều là hư vô đồng thời thời kỳ đó cũng coi là nhất là vô cấu không chỉ toàn kinh khủng sát ý nhận vạn đạo thần tâm tự chủ bài xích h ử lục c h â n lệnh hư một tiếng vạn đạo thần tâm như bị xét đánh trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn mặc dù sát ý ngoại phóng nhưng là đạo tâm đi qua nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vạn thế g i a n luyện đã sớm cứng cỏi vô cùng không có thể dung chuyển căn bản vốn không khả năng mễ thất mình vạn đạo thần tâm phản ứng quá mức mặc dù là vì tốt cho hắn nhưng là lục trần dứt khoát cảnh cáo tiểu lò ly tại hắ hắn làm chủ biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hắn nghiệm đã chân lý ông thu hồi tự thân sát ý lục trần lại khôi phục bình thường bộ dáng vung tay lên một đạo kỳ dị năng lượng lướt qua ba người thân thể lệnh ba người như một xuân phóng thân thể nhẹ b ữ n g đặt ở đạo tâm bên trên cái k i a đạo ẩ nấp n giết n g ấ n biến mất không còn t â m tích đối với mình sát ý lục trần thế nhưng là biết bằng vào ba người đạo tâm tại mình sát ý trùng k í c h vào tuyệt đối hội lưu lại không thể xóa nhòa vết tích mặc dù bây giờ dương hiện không ra nhưng là nếu như không tự mình ra tay ba người sớm muộn, muộn hội phát hiện mình cảnh giới lại hội khó mà tiến thêm công tử ngươi h à n vô song muốn nói lại thôi không cần phải nói ngươi suy nghĩ ta đều biết không nên hỏi không nên hỏi ngươi có thể biết ta tử sẽ nói cho người biết lục trần nhàn nhạt một cười nói ra chuyện c ủ a tui giọt nét tốt h à n vô song cũng không phải loại kia không đúng người ngược lại thép luyện quả quyết biết tiếng tối nghe được lục trần lời nói gật gật đầu đi theo ta a nhìn ba người một chút lục trần trực tiếp cất bước hướng lôi trụ phương hướng đi đến công tử không cần nơi đó nguy hiểm h à n vô song quá sợ hãi phát ra một tiếng kinh hô đao kiếm nhị lao cũng là một mặt trắng bệnh lôi trụ bên trong ẩ n chứa có thể số lượng lớn đủ hủy thiên diệt địa căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống lại lấy thực lực bọn hắn đi vào cái kia đó là một con đường chết muốn muốn đi vào trừ phi đại đế tại thế có ta ở đây sợ cái gì lục chân khoe miệng n g ầ m cười nhìn đám người một chút có chút tốt cười mình xung phong đều không có sợ hãi bọn hắn đi theo ngược lại sợ hãi phía trước đối với mọi người tới nói có lẽ là tuyệt vực thập tử vô sinh nhưng là đối với lục trần mà nói nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy ngoan đ ộ nhi nên đến ngươi hiện thân tay thời điểm lục chân một đạo ý niệm truyền đem thủy thiên tinh tỉnh lại sưu phó. Thủy Thiên Tinh s một cái đứng lên một kiện kinh h ỉ không sai tu tập nhiều như vậy t i ê n thành tích m i ễ t ngưỡng kiểm tra một hồi thủy thiên tinh tu vi lục trần gật gật đầu nói ra đối với lục trần hiệu rõ người tới nói đều biết lục trần trên cơ bản không hội tán dương một người nói như vậy đã phá vỡ lục trần tán dương người thái độ bình thường h ắ t h ắ t thủy thiên tinh không khỏi s ờ lên đầu một kiện ngốc cười có thể có được sư phụ mình tán thành hắn so cái gì đều cao hơn đúng sư phó ngươi tìm ta có chuyện gì có chuyện cần vừa ra tay mới có thể làm ít công to nếu như ta xuất thủ hao tổn phí thời gian quá dài lục trần nội tâm mở ra trực tiếp đem thủy thiên t i n h phóng ra ân đi theo phía sau lục trần ba người một mặt trần kinh đây là đại biến người sống a chương 617, t ổ vu chân thân có cái gì là ta có thể hỗ trợ sư phó thủy thiên tinh thụ s ủ n g nhược kinh cho tới nay lục trần trong mắt hắn đều cực kỳ thần bí là không gì làm không được trong lòng hắn đã sớm thanh sư phụ mình thần hóa nơi đó lục trần chỉ chỉ lôi trụ ngươi thu hoạch được lôi chi tổ vu lôi chi bản nguyên có thể khống chế thế gian và lôi nơi đây đối với ngươi mà nói không cần tốn nhiều sức thì ra là thế thủy thiên tinh nhìn mật thiên lôi trụ cảm nhận được trong đó loại kia lực lượng bị diệt hai mắt tỏa ánh sáng hắn người mang lôi chi bản nguyên có thể rõ ràng cảm giác được cái kia lôi trụ hết t h ả bên trong có thiên nộ thần phạt một chút áo nghĩa vừa lúc ngươi cũng có thể cảm nộ g một cái đối với ngươi khống chế lôi chi bản nguyên có không tưởng được c h ỗ t ố t đa tạ sư phó vậy ta đi thủy thiên tinh sớm đã bị lôi trụ bên trong áo nghĩa hấp dẫn nghe được lục trần nói làm nói một tiếng vô cùng lo lắng trực tiếp hướng lôi trụ phóng đi công tử hắn không có sao chứ nhìn thấy vừa mới xuất hiện tiểu tử nhanh chân hướng lôi trụ phóng đi do hàn vô xong bọn người kêu to một tiếng một mặt kinh hãi nhìn qua lục trần thật phần lo lắng yên tâm đồ nhi này của ta khác ta còn lo lắng đối với lôi ta là mười ngàn cái yên tâm lục trần có chút một n ư ờ i thần bí nói ra thật không có việc gì đao kiếm nhị lao đồng dạng cũng là một mặt lo lắng cái kia mới ra tới mao đầu tiểu tử mặc dù trường cao lớn và vỡ khổng vũ hữu lực lúc hành tàu long hành hổ bộ có thiếu niên đế giả c h i phong nhưng là hắn thực lực quá thấp tuy có thật đợi c h i thực lực nhưng là cùng lôi trụ bên trong lực lượng so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu phải biết cái kia lôi trụ bên trong lực lượng liền bọn hắn thân là cổ thánh đỉnh phong trí cảnh đều sợ hãi không thôi chạm vào khẳng định hải cốt không còn thân tử đạo tiêu yên tâm đồ nhi ta ta so với ai khác đều giải lục trần bình chân như v ậ y nói ra có lôi chi bản nguyên mang theo thiên địa vạn lôi đơn giản liền là hắn tốt nhất t h u ố c b ổ cái này hắn một điểm không lo lắng lo lắng duy nhất là như cái này lượng lớn lôi chi phát t á c kinh k h ủ n g không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận tiên tinh chỉ hấp thu lôi chi phát t á c không cần không kiêng nghệ gì cả hấp thu lôi chi lực lục trần nhìn xem thủy tiên h tinh bóng lưng cẩn thận dặn dò giao long thánh thể mặc dù cứng hãn nhưng là cái này lôi trụ bên trong lực lượng thực sự quá to lớn căn bản không phải hắn cảnh giới cỡ này có thể hấp thu lục trần cũng là sợ mình đồ nhi tuổi trẻ khinh cuồng không biết sâu cạn vì tăng lên cảnh giới không quan tâm t h ô n tính biển hút trực tiếp khống chế không nổi mình từ đó đem mình no bạo biết sư phó yên tâm đi thủy thiên tinh gật gật đầu hóa thành một đạo thiềm điện xét qua chân trời không c ó vào lôi trụ bên trong anh thân nhập lôi trụ lôi chi bản nguyên nhận vạn lôi dẫn dắt lúc đầu không tính sáng tỏ giờ phút này nở rộ vô tận lôi chi phát tác hướng bốn vương tám hướng phóng đi giống một tiếng viên cổ gầm thép vang vọng thiên địa giống như vượt qua vạn cổ thời không chuyển đến xa xưa mà phiêu miếu bàn bạc húng lệ lệnh ở bên ngoài hàn vô song các loại người thần s ắ c biến đổi linh hồn đều không ngừng run r u dày thân nhập lôi trụ thủy thiên tinh rất vui vẻ nhận trong đó lôi chi áo nghĩa cảm thụ được lôi chi áo nghĩa nguyên liền rượu cả người hắn lâm vào một loại đốn ngộ bên trong nhắm chặt hai mắt thân thể thành vật rơi tự do trạng thái chìm nổi tại lôi trụ bên trong theo lôi mà đi tự thân đạo cùng một điểm sáng lơ lửng hình thành một cái lôi chi vòng xoáy điên cuồng hấp thu chung quanh lôi điện chi lực ngàn vạn hủy diệt lôi đình phán phát họa diễm bình thường thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấm máu thịt từ xa nhìn lại thân hắn toàn bộ thân thể tại trong sấm xét c h ô n vùi chúng sinh xương cốt tiếp nhận vạn lôi t ẩ y lễ đây là một cái thống khổ quá trình huyết nhục mất đi tại chúng sinh thường thường lặp đi lặp lại sở thụ thống khổ đơn giản không ai bằng nhưng mà hết thể này thủy thiên tinh không cảm giác được giờ phút này hắn vẫn đắm chìm trong cái kêu huyền chi lại huyền lôi chi áo nghĩa bên trong anh vạn lôi như suối tuôn dị thường bạo động lực lượng hủy diệt lệnh đao kiếm nhị lao đều hai chân như n h u n ra giống rít lên một tiếng chuyển đến thủy thiên tinh sau lưng một đạo bóng dáng đột nhiên phụ hiện đỉnh đầu t h ư ơ g i ê n chân đạt mặt đất miệm trong hàm rắn trong tay nằm rắn đầu hổ thân người, bốn đạo này bóng dáng ngựa mặt lên trời vừa hô thiên khung nước mặt đất băng thiên địa biến sắc nhận nguyện tinh thần rơi xuống một mảnh diệt thế cảnh tượng đây là cái gì quái vật đao kiếm nhị lao cùng hàn vô song nhìn thấy tôn này bóng dáng thần s ắ c đ ạ i biến một mặt hoảng sợ nhìn qua một tôn đột nhiên xuất hiện ma ảnh vạn cổ đến nay i ể u giới chưa bao giờ thấy qua như thế hoài nghi tướng mạo cái vật lôi c h i tổ vu cường lương lục trân hai mắt n h u lại nhìn lôi trụ bên trong bóng dáng tự lẩm bẩm xem ra là ta quá lo lắng cường lương hư ảnh hiện thân nhìn như còn muốn cùng mình đồ nhi dung hợp mình đồ nhi thật có thể cho mình chế tạo kinh hỷ cô động tổ vu chân thân à, xác thực là lựa chọn tốt lục trân tự lẩm bẩm nơi đây lôi trụ bên trong lực lượng thiên thiếu đã có ở đây cô động tổ vu chân thân căn bản không cần lo lắng lực lượng không đủ vấn đề đầy đủ mình đồ nhi ngưng luyện ra chân thân với lại này địa lực lượng vì thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng nhất là vô cấu không chỉ toàn cũng là cô động tổ vu chân thân lựa chọn tốt nhất tổ vu chân thân đối với hậu thế truyền thuyết thần thoại ở trong lý giải đây chính là thiên địa trí cường c h i thân so với kim cương bất d i ệ t thần thể vậy không chút thua kém tổ vu chân thân liên lục trần đều trông mặt thèm chỉ là trong truyền thuyết thần thoại tổ vu chỉ tu nhục thân không có thần hồn là lấy lực chứng đạo tồn tại tổ vu nhất tộc cực kỳ giống cựu giới hoang cổ ma tộc đồng dạng đều là tu tập nhục thân cũng có vô cùng thần lực chẳng lẽ hai tộc ở giữa có liên hệ lục trần hai mắt tỏa sáng phản phất bắt lấy cái gì giống g ầ m lên giận dữ tổ vu cường lương bóng dáng há miệng hút vào vô tận lôi điện trong nháy mắt hướng trong miệng hắn chảy ngược mà đi â m ầm cường lương bóng dáng k h ẽ hấp lôi trụ bên trong đã ổn định lực lượng cân bằng bị đánh phá toàn bộ lôi trụ trong nháy mắt trở nên bắt đầu cùng bạo lôi điện bắn ra bột phía đánh xuyên từng tầng từng tầng không gian vỡ nát thiên không â m ầm cựu giới lôi hải nghiêng như một g i ả i lụa nghiêng mà xuống quét ngang vạn cổ gia thiên càn quét sáu đạo lệnh ra trời sập bại vô tận lôi chi pháp các hướng hướng cường lương trong miệm hội tụ thôn tính biển hông vô tận áo nghĩa trên người thủ Tổ v u càng càng không không càng càng chương sáu trăm một o mươi tám cổ đế bí điện hư ảnh ngưng thực nhìn kỹ hoàn toàn liền là cùng thủy thiên tinh một cái khuôn đúc đi ra chỉ là cỗ thân thể này không có đạo pháp ba động nhận trở không ở đạo pháp ngược lại giống như là trong thân thể hận chứa vô tận lực lượng phản phất dạng này lực lượng bạo phát đi ra có thể sẽ rách tiến địa đạp diện hoàng vũ tiềm lực vô hạn tổ vu trần thân thành khi cỗ thân thể này ngưng kết thành thời điểm thiên địa lôi động kinh khủng thiên địa uy áp giáng lâm phảng phất chân trời hạo kiếp biến mất vô biên lôi đình như ngân hàng nghiêng mà xuống bao phủ thiên địa như muốn hủy diệt l ố p bút lôi điện tại đứng dậy du tẩu hồ quang điện lấp lóe lao nhanh chăm chú tràn ra một tia liền để không gian vỡ vụn uy lực kinh người không chút nào khoa chừng nói liền là cái k i a chút hồ quang điện để đao kiếm nhị lao bực này cổ thánh đỉnh phong tồn tại đục vào đó cũng là trực tiếp bị hóa thành cho bụi nhưng mà cường đại như thế lôi điện chi lực du tẩu lại khó mà dung chuyển hai đạo nhân ảy máy máy ông thủy thiên tinh đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra hai mắt như là hai đoàn lôi hải trợ hiện một đạo lôi quang ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất thân sau khi ngưng tụ tổ vu chân thân trong nháy mắt trở nên mơ hồ hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong thân thể của hắn l ố t buốt từng đợt hồ quang điện quay chung quanh hắn r u tẩu cùng bạo lực lượng trong mắt mọi người tránh chi như x a hạt nhưng mà trong mắt hắn lại là mười điểm đ ư u thuận thủy thiên tinh chậm rãi vươn tay cánh tay lấy tay đem bắt vào trong tay hồ quang điện lòng lánh b ộ c phát đầy trời lôi quang đem phụ trợ giống như một tôn lôi chi tự nhân cảm nhận được lôi điện cả tê u i e chất i m đen đu ám nc uatuine tê ông làm cho người kinh hãi kinh khủng một màn xuất hiện tiếng nói rơi đầy trời lôi đỉnh trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích trừ khử vô hình phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện duy chỉ có lưu lại thảm bại thiên địa như nói vừa rồi phát sinh hết thệ là chân thật như vậy không sai lại có thể ngưng luyện ra tổ vu chân thân để cho ta đều có chút n g o à i ý mớn lục trần c ấ t bước đi tới khoe miệng mang theo tạc ư ờ i nhìn xem đồ đệ mình đánh bậy đánh bạn sư phó chính ta đều không rõ chuyện gì xảy ra thủy tiên tinh để lục trần khen ngợi trong lòng đắc ý bàn tay lớn vào đầu thầm nói đây chính là cơ duyên xem như ngươi phúc phận thâm hậu lục trần từ tốn nói đồng thời ánh mắt hắn một mực đánh giá thủy thiên tinh nếu như lúc này thủy thiên tinh n g n g đầu lời nói có thể thấy rõ lục trần hai mắt trở nên một xanh một xám hai loại hoàn toàn khác biệt thần bí áo nghĩa trong mắt hắn chìm nổi sinh tử thần đồng đánh giá một hội lục trần liền chậm rãi thu hồi ánh mắt giống là chuyện gì đều không phát sinh như thế nhưng mà lục trần trong lòng lại có một loại cảm giác quái dị lại không nói ra được đây cũng là hắn khởi động sinh tử thần đồng nguyên nhân dù vậy hắn còn không có phát hiện cái gì dị thường khởi động dò xét đối với mình cảm giác lục trần luôn luôn đều là cực kỳ tự tin. lập tức khởi động hệ thống thẩm tra không phát hiện gì thường khi hệ thống t r ợ thủ lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm lục trần không kín không c o cao hứng ngược lại lông m à y nhằn càng gia tăng hơn bách sư phó ngươi thế nào nhìn thấy lục trần nãy giờ không nói gì luôn nhìn mình chằm chằm thủy thiên tinh sững sờ gãi gãi đầu hỏi không có việc gì lục trần lắc đầu lần nữa đánh giá thủy thiên tinh một chút lúc này mới xoay người đi thẳng về phía trước tại không ai trông thấy phương hướng lục trần hai mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất tổ vu có ý tứ hy vọng là ta ảo giác lục trần chậm thầm nói cái này cũng bất quá là lục trần bản thân an ủi thôi kỳ thực hắn đối với cái này lần thứ hai xuất hiện một loại dị dạng trong lòng đã có một cái suy đoán lần đầu tiên là tại ma linh hầu ngọn nguồn cái tia thần bí không gian vị tia thời gian tổ vu lần này là lôi chi tổ vu hơn hết dù cho xảy ra vấn đề lục trần cũng không sợ bằng vào thủ đoạn hắn mặc hắn yêu ma quỷ quái hắn từ nguy nga bất động binh tướng tới cả nước tới lấy đất ngăn chúng ta đi lục trần hướng về phía đám người vung tay lên nhanh chóng hướng đại yên tính giữa thiên địa đi đến lôi điện tẩy lễ mặt đất hoàn toàn h o a lương thất bại mặt đất g i n g nước t ư n g đạo to lớn cái khe lớn đang nằm mặt đất phía trên sâu không thấy gáy trên đó còn bảo lưu l dưới chân thổ địa hoàn toàn đều biến thành màu đen khi vừa bước lên đi thời điểm đại đ ị a mặt ngoài trực tiếp dắt nước băng liệt trôn vùi như màu đen cắt m i ệ n g đang chạy tê đao kiếm nhị lao cùng h à n vô song bọn người nhìn tới trên mặt đất bộ dáng nhịn không được hít một hơi lanh khí khổng l ộ như thế diện tích lực phá hoại với lại hủy diệt triệt để như vậy liền sợi lông đều không còn lại cắt cắt cắt mấy người đi tại màu đen cắt trên mặt đất mang theo một mảnh tiếng vang tại yên t ĩ n h giữa thiên đ i ệ rất là rõ ràng màu đen cắt địa liên miên bất tuyệt kéo dài hướng nơi xa chân trời liếp nhịn lại đen kịt một màu cùng bầu trời bên hết thảy đều không còn sót lại chút gì lục chân hiệu chỉnh một cái phương hướng nhanh chóng hướng về phía trước lao đi mấy đạo bóng dáng tại màu đen bên trong xuyên qua lúc g ầ n lúc hiện cuối trời thoáng qua tức thì đột nhiên phía trước màu đen lưu xa biến mất mặt đất kéo dài đến nơi này giống như là đột nhiên bị chém nước phía trước là một mảnh vô ngẩn mênh ngông màu đen tinh không chấm chấm đ ẩ y sao tô điểm phía trước cho màu đen tinh không mang đến một kia ánh sáng lúc g ầ n lục chân không khỏi dừng bước lại nhìn chằm chằm màu đen trong tinh không một cái phương hướng nhìn lại hai mắt nhữ lại tại cái kia vô ngẩn trong tinh không một toa thật lớ cùng c h u n g quanh tinh không hòa làm một thể tuyến cổ trường tồn chính là chỗ đó hết thể căn nguyên nơi lục chân nhìn xem tòa kia cung điện mở miệng nói ra trời ạ nơi này làm sao có thể sẽ có cung điện hàn vô s o n g cùng đao kiếm nhị lão bọn người một mặt c h ấ n kinh nhìn qua phía trước thần s ắ c cực kỳ hoảng sợ hàn tùng cổ thụ có khổng lồ như thế nội thế giới bọn hắn đã đủ kinh ngạc không nghĩ tới tòa này nội thế giới bên trong lại còn sẽ có cổ điện vũ chẳng lẽ nói có người ở nơi này qua sao một cái ý nghĩ xuất hiện tại mọi người trong đầu công tử hàn tùng thần linh sở dĩ sẽ như thế chẳng lẽ cùng nơi đây có quan hệ hàn vô xong có chút kinh nghi hỏi không sai, chính là chỗ này. lục trân gật gật đầu yên lặng mất cười hắn sinh tử t h ầ n đồng đã nhìn xuyên tòa cổ điện này đối ở trong đó đồ vật đã đi mặt mày h a i hội lần nữa cấu trúc cung điện vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đao kiếm nhị lao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hàn tùng cổ đế lục trân chậm rãi mở miệng nói ra cái gì mọi người kinh hãi công tử nói là chúng ta tiên tổ từng tại nơi đây ở lại qua cái này sao có thể trong điện tịch căn bản không có ghi chép cũng không có trưởng b ố i truyền xuống chuyện này bởi vì đây là một cái bí mật lục trân lạnh nhạt một cười nói hắn cũng bị hàn tùng cổ đế thủ đoạn cho chân kinh vậy mà hội đem nó thả đến nơi đây Khó t r á chương vô t h n sáu trăm không mười chín đại đế còn sống đó là vật gì thật là kỳ quái ta đi xem một chút sư phó thủy thiên tinh dù sao tuổi không lớn lắm mặc dù vóc dáng rất lớn nhưng là nội tâm vẫn có chút năng ứng hiếu kỳ nói đến đây ra hỏa thân thể khéo động như một đạo thiện điện tại trong tinh không xẹt qua trẻ con miệng còn hôi sữa lục trần biến sắc vung tay lên chính tại trong tinh không v ọ t tới trước thủy thiên tinh thân thể xếp chặt lập tức bị giam cầm lập tức một cái bàn tay lớn đột phá không gian cách trở xuất hiện tại hắn bên cạnh một tay đem bắt trở về đây là không gian phát t á c lục trần vừa ra tay để đao kiếm nhị lao kinh hãi vì chi biến sắc không gian phát t á c v ạ n cổ mạnh nhất bốn đại phát t á c một t r ò n g đồng thời vậy là khó tu luyện nhất phát t á c một t r ò n g đã thất truyền v ạ n cổ không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể tu tập như thế nghịch thiên phát tắc trong nháy mắt hai người đối lục trần cung kính thái độ lại thăng một cái cấp độ chuyện gì cũng dám xông về phía trước ngươi có mấy cái mạng lục trần nhìn xem thủ một mặt âm trầm nói ra sư phó thủy thiên tinh một mặt không hiểu không rõ lục trần vì cái gì phát lớn như thế tính tình nhìn kỹ lục trần bàn tay lớn tìm tòi không có vào đen trong cát xâm nhập sâu trong lòng đất trực tiếp cầm ra một khối to lớn mà cứng rắn vô cùng hòn đá màu đen tiện tay hướng trong tinh không ném đi siêu màu đen cự thạch hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía tinh không cổ điện tranh đột nhiên một tiếng như kiếm reo như thế thanh âm tại hư không vang lên màu đen cự thạch đứng thanh mà nát trong nháy mắt bị phân giải thành hàng trăm hàng ngàn khối im ấm lơ lựng tại yên tĩnh trong hư không cái này t、si、từng từng vừa rồi một sát cái kia hắn đều không phát hiện thứ gì màu đen cự thạch đột nhiên liền tăng vỡ cái này nếu là đổi lại là người còn không trực tiếp trở thành thịt nát là kiếm thuật không sai là kiếm thuật ta kiếm tâm cảm thấy kiếm lao sát nặng kỳ thế nói ra chỉ là một kiếm này quá nhanh quá quỷ dị đã vượt ra khỏi ta nhận biết ta vậy mà không có phát hiện kiếm từ đâu tới đây từ nơi nào mất đi kiếm lao trầm tư nửa ngày vậy lý giải không thấu thần bí như vậy huyền ảo kiếm thuật y chấm nét cái này khiến hắn thân là kiếm đạo cao thủ rất là buồn rầu làm sao ngươi biết đây là đế đạo kiếm thuật kiếm lao một mặt ngưng trọng nhìn một chút huynh đệ mình mặt đen lên nói ra ta là làm gì ta kiếm tâm không hội cả ta có thể làm cho hắn đường đường cổ thánh đỉnh phong kiếm đạo cao thủ đều không có phát hiện kiếm thuật không phải là đế đạo kiếm thuật không ai có thể hơn mặc dù kiếm vô hình nhưng là vừa vặn một sát cái kia hắn kiếm tâm vì sợ mà tâm dung phản phất tại e ngại cái gì như thế chỉ có một loại đó là chỉ có đế đạo kiếm thuật mới sẽ đụng phải cảm giác một loại so với hắn kiếm đạo càng cao minh hơn kiếm thuật hiện tại còn dám đi không lục trân nhìn thủy thiên tinh một chút lạnh lùng nói ra ta sai rồi sư phó tiểu thủy giao thủy thiên tinh túi l ầ u xuống một mặt tiếp nhận phê bình tư thế giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thế đ ừ n g giả bộ lục trân tức giận nhìn hắn một cái về sau làm việc không cần như thế lô mãng muốn không thế nào chết cũng không biết h o á n không an là sư phó nhìn phía xa hư không thủy thiên tinh cổ co g i lại cảm giác lạnh buốt cả người ai có thể nghĩ tới cái này yên tĩnh trong tinh không lại có như thế làm cho người thủ đoạn công kích đều nhìn kỹ đi theo ta đi không cần bước sai một bước nếu không thần tiên khó cứu lục trần nhìn đám người một chút nói ra là công tử ông lục trần sinh tử thần đồng mở ra nhìn chung quanh màu đen tinh không dẫm chân mà ra thân thể phảng phất như bọ chết bình thường khi thì xê dịch khi thì như con cá với vùng khi thì như chim bay trượt đ á m người nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng lục trần cẩn thận từng ly từng tí theo hắn bộ pháp bắt trước hắn động tác ghi nhớ hắn mỗi một bước điểm dừng chân Chăn trọc dịch, chỉ chốc xê lát, đám người l i ề nghe đi tới c u n điện cổ màu n t、so、mà được cô n lục trần lời nói vừa mới bắt đầu còn xưng sở xem thường khi hắn tiếng nói vừa ra thời điểm toàn bộ cổ điện đại môn mở rộng phản g phất tại hoan nghênh quý khách quả thực dọa bọn hắn kêu to một tiếng cái này nếu là có người tại đây tuyệt đối là không hội thực sự có người a hàn vô s o n g dùng sức nuốt ngụm nước miếng trấn kinh nói ra có người hay không đi vào c h ẳ n g phải sẽ b i ế t đoán tới đoán đi vậy đoán không ra cái nguyên cớ lục trần nói một câu dẫn đầu dậm chân tiến vào bên trong mang tâm thần bất định tâm tình hàn vô s o n g bọn người đi theo lục trần tiến vào đại điện toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy tiên thạch trải đường mái vòm từng mai từng mai điểm sáng lấp lóe một trái một phải m ư ơ i tám trạm khắc gỗ khắc các thức cây tùng đại trụ lẫn nhau sắp xếp giống như m ư ơ i tám tôn thủ hộ đại điện địa vệ ngay phía trước trong đại điện một tòa mô hình nhỏ tế đàn sừng sững trong đại điện từng đạo hoa văn bí ẩn hướng bốn phía kéo dài kết nối đại điện trên mặt đất hình thành một cái có thứ tự tuần hoàn không t r u n g điểm điểm ánh sáng ròng ròng mà xuống như cựu thiên tinh hà nghiêng mà xuống từng đạo giải lụa màu bạc rủ xuống không co xuống mặt đất t i ê n thạch bên trong thắp sáng trên đó đường vân ngân sát quan g mang như sao sông huyễn sinh tiêu tàn hội tụ ở trung ương bên trên tế đàn ngồi ngay thẳng bóng dáng trên thân thực sự có người hàn vô song tre mẹo nhỏ phát ra một tiếng kinh hô lao kiếm nhị lao cũng là một mặt chấn kinh mê mang hàn tùng cấm địa bên trong lại còn sẽ có người tồn tại vượt qua bọn hắn tưởng tượng đây là ai là ta cổ quốc lao tổ sao một cái nghi vấn trong lòng mọi người thoáng hiện bởi vì ngoại nhân tuyệt đối không thể có thể tại hàn tùng cổ quốc trong cấm địa ông bên trên tế đàn ngồi ngay ngắn bóng dáng chậm rãi ngầm đầu hỗn độn khí phân tán lộ ra hắn khuôn mặt trong nháy mắt hàn vô s o n g bọn người há to miệng con mắt chừng cực điểm không nhúc ních như là hóa thành từng tòa thạch điêu các ngươi đã tới ngồi ngay ngắn trên tế đài bóng dáng chậm rãi mở miệng nói ra thanh âm linh hoạt kỳ hảo phiêu miếu cho người ta một loại là từ vạn cổ thời không chuyển đến cảm giác hàn v ô s o n g p h ủ phù một tiếng q u ỳ d i ả m xuống địa một mặt kích động đại đế tộc ta đại đế lại còn còn sống đao kiếm nhị lao cũng là p h ủ phù một tiếng q u ỳ xuống lại đầu liền bái có thể nói là ngũ thể ném địa. thủy thiên tinh con mắt cũng là t r ừ n g lừa lớn, lớn một mặt kinh hãi không tự chủ đi theo đám người q u ỳ xuống duy chỉ có lục trần vẫn một bộ bình chân như vậy nhấc miệng lên lộ ra một tia tạ cười chương sáu trăm hai mươi binh hồn trên tế đài bóng dáng ngồi ngay thẳng bình thản nhìn đám người một chút lập tức liền nhắm hai mắt lại cả ngươi phảng phất cùng chung quanh hòa làm có thể rõ ràng hắn liền ở nơi nào nhưng là ý niệm lại cảm giác không thấy hắn tồn tại ta hậu nhân không nghĩ tới còn có người có thể tìm tới nơi này các ngươi rất không tệ t i ế t tổ hàn vô s o n g bọn người một mặt kích động thêm cung kính phụ phục trên mặt đất lắng nghe lời dạy dỗ duy chỉ có lục trần bình chân như vậy chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái về sau liền đem ánh mắt c h u y ể n rời đến nơi khác nhìn lên toàn bộ trong đại điện trải hoa văn bí ẩn ngươi là ai trên thế đại hàn tùng cổ đế có chút nhữ m ả y cái gì uy giáp xuống điện mọi người nhất thời toàn ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn đây là có chuyện gì đao kiếm nhị lao nghi hoặc nhìn về phía hàn vô song mà hàn vô xong cũng là vô cùng ngạc nhiên. không rõ ràng cho lắm tiên tổ hắn không phải ngươi truyền nhân sao ngươi làm sao ngay cả mình truyền nhân vậy không nhận ra ta chi truyền nhân trên thế đài bóng dáng vô hỉ vô bi nhẹ nhàng nhìn lục trần một chút lắc đầu ta chưa bao giờ có truyền nhân hắn một câu phủ định lục trần lai lịch cái gì hắn vô song sắc mặt c h ă m nhuận mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống lục trần vậy mà không phải tiên tổ truyền nhân là mình đ o ò n sai mình cái này đều đã làm gì vậy mà thanh không rõ lai lịch chi người tới cấm đ i ệ a suy nghĩ một chút nàng trước đó chỗ làm sự tỉnh nàng liền một trận hoảng sợ hắn t ù n cổ cốc hết thẻ bí mật trên cơ bản đều bị nàng cáo chi lục trần lần này vấn đề coi như lớn phát không đúng đột nhiên hàn vô song mãnh liệt địa lắc đầu thanh loại này hiếm lạ ý nghĩ nắm lui lục trần nếu như không phải tiên tổ truyền nhân vậy tại sao hội bước vào nhà đá nhỏ với lại làm đến chủ vị phải biết ai đều có thể g ặ p người duy chỉ có nhà đá nhỏ không hội g ặ p người hai người bọn họ ở giữa có một người đang nói láo trong nháy mắt hàn vô song phát hiện dị dạng ánh mắt tại lục trần cùng hàn tùng cổ đế chi quanh q u ầ n ở giữa quan sát đến hai người nhất cử nhất động trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến cùng lục trần một màn mộ từ đầu đến cuối lục trần đều không có chính miệng nói mình là hàn tùng cổ đế truyền nhân mà là mình cho hắn thêm c ọ u vào chỉ là bởi vì hắn đạt được nhà đá nhỏ tán thành nói như vậy lục trần không coi là là nói láo mà tiên tổ vậy chính miệng thừa nhận hắn không phải hắn truyền nhân hai người đều không có nói lao đến cùng là sai lầm chỗ nào hàn vô song vắt hết ó c cũng nghĩ không ra được giả thần giả quỷ ngươi ngược lại là thanh hàn tiểu tử cái k i a một bộ học b ả y tám phần lục trần tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt từng bước một đạp vào tế đàn cùng hàn tùng cổ đế quang minh chính đại đối mắt bắt đầu nhét miệng lên lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu rung tê nh Đám người dọa đến gần chết đây chính là đại đê à, lục c h â n không kín dám cùng nó đối mặt còn dám lấy như thế khẩu khí cùng nói chuyện để đám người không khỏi hít một hơi lanh khí một mặt c h ấ n kinh thật không có ý nghĩa một điểm không dễ chơi tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt trên tế đài hàn tùng cổ đế b u môi nói lầm bầm cái này có thể trực tiếp để đám người trợn tròn mắt một mặt quỷ dị nhìn qua một mặt này nhất là bây giờ hàn tùng cổ đế cái kia uy nghiêm trên mặt lộ ra một cái tiểu nhi tư thái để hàn vô song bọn người một mặt ngộng bức đã nhiều năm như vậy ngươi ngược lại là cực kỳ biết hương thụ ngươi nhưng dẹp đi, đi. để ngươi ở chỗ này chim không thèm bị địa phương thử một chút buồn bực không chết ngươi hàn tùng cổ đế tại chỗ mắt t r ợ n trắng rất hận nói ra nói ngươi béo ngươi còn t h ở lên nghe được nói lời nói lục trần trực tiếp vui vẻ ngươi một người lính hồn biết cái gì gọi là buồn bực sao ta làm sao không biết hàn tùng cổ đế lập tức từ trên tế đài nhảy lên hướng về phía lục trần dậm chân đi khác đ ấ t t r í chọc ta sinh khí cẩn thận ta tại để ngươi ở nơi này trên mấy trăm vạn năm ngươi ngươi đừng nói nhảm nói đi ngươi làm sao có thể tại cái này lục trần vậy có chút ngoài ý mới gia hỏa này hẳn là theo h à tùng cổ đế đi như thế nào hội xuất hiện tại hàn tùng cổ thụ nội thế giới bên trong hơn nữa còn náo ra động tĩnh lớn như vậy phải biết năm đó hàn tùng cổ đế thế nhưng là đi cái chỗ kia một đi không trở lại căn bản không có, có cơ ó c hội tại trở về chuyện c ủ a tui đốt nét hử tên lửa gạt hắn liền là cái tên lửa gạt không đề cập tới hàn tùng cổ đế còn tốt nhắc lên hắn cái này hàn tùng cổ đế cả người cũng không tốt sắc mặt bỏ bừng thanh âm không bị khống chế tăng lớn đinh thai nhức ó c khắp nơi gầm t h é t năm đó hắn nói xong mang ta cùng đi kết quả cái kia tên lửa gạt thanh ta mang đến nơi đây về sau sự tỉnh ta cũng không biết thẳng đến trước đây không lâu ta mới thất tỉnh thì ra là thế lục trần bừng tỉnh đại ngộ hắn năm đó xem ra là không có mang n g ư ờ i đi lục trần không khỏi kinh ngạc hàn tùng cổ đế đây là làm cái quỷ gì minh biết mình đi cái chỗ kia vì sao không mang theo mình bản bệnh binh khí cái chỗ kia chi hiểm ác cựu giới ít có mang theo mình binh khí tối thiểu nhất hội để cho mình thêm ra một điểm phần thắng tiểu tử ngu ngốc này vẫn là y hệt năm đó cái này tính xấu lục trần không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu tại nhà đá nhỏ nhìn thấy hắn thần niệm hóa thân vậy mà cũng không có nói với chính mình việc này cái này rõ ràng là cố ý giấu giếm mình công tử các ngươi đây là nhìn thấy lục trần tùy tiện cùng hàn tùng cổ đế ngồi tại trên tế đài lẫn nhau nói chuyện với nh hàn vô s o n g bọn người một mặt t r ấ n kinh mở mịt đây là cái gì tình huống chẳng lẽ hai người nhận biết đủ loại ý nghĩ xuất hiện tại mọi người náo hải sớm muộn muộn ta vậy hội đi cái chỗ kia đi tới một lần ngươi có muốn hay không đi với ta lục trần nhìn một chút nó nói ra đi tại sao không đi lục trần lời vừa nói dứt hàn tùng cổ đế trong nháy m ắ t hóa thành hư vô đại điện bên trong vang vọng một c ô t o lớn thiên âm giống như đại đạo đang vang vọng phiêu miếu vô tận huyền diệu không lường được toàn bộ đại điện tất cả hoa văn đều sáng lên t h n g đạo năng lượng màu bạc nhanh chóng du tẩu cùng hoa văn ở giữa hoa lẫn toàn bộ đại điện đều sáng lên tế đàn phát sáng hôn n ộ n khí tràn ngập một cỗ tăng thương xa xưa khí tức đập vào mặt một viên cổ ấ n hiện ra bên trên tế đàn đây là hàn tùng cổ ấ n đám người s ứ n sở mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh làm sao có thể làm sao có thể lại xuất hiện một viên hàn tùng cổ ấ n cái kia trước đó lục trần cầm là cái gì đám người một mặt kinh ngạc nhao nhao nhìn về phía lục trần muốn tìm kiếm đáp án oanh cổ ấ n h o à n h không đế bi trung thiên thần uy trần thế nó khí thế khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất toàn bộ cổ ấ n thần uy trong nháy mắt nội liễm hóa thành một viên nho nhỏ con dấu lơ lửng trong hư không song nha đầu cái này đổ vật tạm thời về ngươi lục t r â n hướng về phía hàn vô s o n g n ơ y tay nói ra công tử cái này cái này hàn tùng cổ đế đế binh ngươi thân là con cháu đời sau kế thừa thiên kinh địa nghĩa ngươi cũng không nên từ chối cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra kiện binh khí này uy lực chân chính chương sáu trăm hai mươi mốt tế đàn đây cũng là vật quy nguyên chủ hy vọng ngươi không cần rơi hàn tùng cổ đế vi danh hàn tùng cổ đế chi binh ban cho hàn tùng cổ đế hậu nhân đây là tương đắc kích rõ căn bản không người phản đối nguyên lai cũng không phải là tộc ta đại đế còn sống nhìn thấy biến hoa trong sân đao kiếm nhị lão làm sao không biết chuyện gì xảy ra hai người một trận thổ thức mất đi trung quy mất đi cái này không phải sức người đủ khả năng chống lại vạn cổ đến nay người tu sĩ nào không phải là vì trường sinh cái này một mục tiêu mà cố gắng kết quả là bất quá là công giá chàng mà thôi dù cho cựu giới vô địch đại đế cuối cùng y nguyên trốn hơn hết thân t ử đạo tiêu hạ chàng đây chính là nói là một loại bi ai đồng thời cái này có thể nói trường sinh là tất cả mọi người một cái tha thiết ước mơ mục tiêu chỉ là từ không có người thực hiện đao kiếm nhị lão hai người các ngươi là hàn tùng cổ quốc cuối cùng sức mạnh thủ hộ cấm địa thủ hộ người hai người các ngươi đem cái này tế đàn luyện hoa đi xem như ta lấy có hàn tùng cổ ấn bồi thường lục trần chậm rãi mở miệng nói ra cái này hai người do dự hà n tùng cổ ấn đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ tiên tổ đế binh làm sao có thể đủ để cho người ta ngay dưới mắt lấy đi nhưng là cái này đế binh hiện tại lại tại hàn tùng cổ đế hậu nhân trong tay cái này khiến hai người bọn họ phiền nào đế binh nơi tay toàn bộ hàn tùng cổ quốc liền sẽ thêm bên trên một tầng bảo hộ có đế binh tại bất luận kẻ nào muốn diệt hà n tùng vậy cũng là cực kỳ gian nan nhưng là hiện tại hai người có bất hảo từ cổ đế hậu nhân trong tay tranh đoạt hai người lâm vào xoắn suýt bên trong ta biết các người ý nghĩ đế binh ta nhất định phải mang đi cũng không phải là bởi vì đế binh có bao nhiêu lợi hại một kiện đế binh trong mắt ta không đáng giá nhắc tới nhưng là ta cần nảy binh làm dẫn cho nên dù cho hôm nay các ngươi không cho ta mang đi các ngươi vậy ngăn không được ta về phần cái tế đàn này chính là ta cho các ngươi bồi thường lục trần chậm rãi nói ra lúc đầu tòa tế đàn này ta cũng là muốn dẫn đi phải biết nó có thể so sánh đế binh lợi hại hơn nhiều đọc chuyện với doẹ đủ ạ toa chấm nét nhưng là c â n nhắc đến ta mang đi đế binh cái này đổ vật liền tiện nghi các ngươi lục trần chậm rãi nói ra so đế binh còn lợi hại hơn mấy người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một mặt không tin tưởng nhìn xem lục trần trong lòng lật lên thao thiên cự lãng so với đế binh còn lợi hại hơn đồ vật cái này sao có thể đế binh thế nhưng là mạnh nhất chi binh danh xưng ơ vạn cổ vô địch chi binh một kiện toàn lực phát động đế binh liền như là tại thế đại đế phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất như thế hủy thiên diệt địa tối khô l ạ p hủ ông lục trần mi tâm một đạo lưu quan g b ắ n ra tại hai người không có phản ứng kịp thời điểm trong nháy mắt không có vào hai người mi tâm oanh một tiếng im ắng nổ vang hai người như bị xét đánh trong đầu đã lật thiên địa tre một cố lượng lớn to lớn tin tức xuất hiện tại hai người thức hải đầu đau mất nước sắc mặt hai người trong nháy mắt tái nhật thân thể một trận lay động hai tay ôm đầu hai mắt trở lên tiếp nhận cực điểm thống khổ chăm chú thời gian m ấ y mắt hai đại cổ thánh cũng cảm giác mình sắp sụp đổ cổ thánh thức hải cường đại dường nào rộng lớn vậy mà kém chút bị no bạo quả thực dọa sợ hai người còn tốt loại thống khổ này tới nhanh đi vậy nhanh chăm chú một lát liền biến mất không còn t â m tích hai người thân thể mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngụm lớn thở phì phò toàn bộ thân thể tại cái này trong chốc lát đều hư thoát đây là khi hai người xem xét trong đầu nguồn tin tức này thời điểm lập tức lên tiếng kinh hô công tử cái này khi thật là cho chúng ta Đau kiếm n hai người cung cung kính kính nói ra đáy mắt chỗ sâu hai người cực kỳ hoảng sợ chăm chú là kiểm tra một hồi tế luyện tế đàn phương pháp liền để cho hai người đầy đủ rung động có thể không chút nào khoa trường nói loại này phương pháp tế luyện nghe ngóng không nghe thấy chưa từng nhìn thấy khai sáng vạn cổ khơi r ò n g chăm chú là dùng phương pháp này hơi câu thông tế đàn liền để bọn hắn cảm nhận được không kém gì đ ế binh lực lượng kinh khủng giờ phút này bọn hắn đối với lục trần thế nhưng là một trăm cái yên tâm tốt chuyện chỗ này chúng ta cũng liền không đợi về phần một tháng sau dược đạo đại hội ta sẽ đi mang ta chuyển cáo tử hoàn lục trần mở miệm phân phó nói là công tử chúng ta nhất định đem công tử lời nói đưa đến đao kiếm nhị lão một mặt cung kính thêm sùng bái nói ra gặp、lại. lục trần vung tay lên bao trùm thủy thiên tinh hàn vô s o n g trong nháy mắt biến mất đây là đao kiếm nhị lão một mặt kinh hãi nhìn qua trống rông đại điện là không gian phát tắc thật lâu hai người hoàn hồn tự lẩm bẩm ông nhà đá nhỏ bên trong lục trần bọn người bóng dáng đột nhiên nổi lên đi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát tiến về phi vân c á t lục trần hướng về phía hàn vô s o n g phân phó nói là công tử hàn vô s o n g ứng thanh mà đi không lâu về sau hàn vô s o n g liền trở lại công tử vực môn đã chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy xuất phát vậy thì đi thôi lục trần từ chủ vị đứng người lên nói ra hắn đã nhận phi vân các vân tôn láo tổ truyền lời lúc này mới chuẩn bị xuất phát mặc dù đối phương không nói gì thêm nhưng là lục trần lại biết đã hắn đã biết loại phương pháp này liên hệ mình vậy nhất định là vân hy nói cho hắn biết bởi vì loại này truyền tin thủ đoạn là năm đó hệ thống chủ nhân cùng hàn tùng cổ đế bọn hắn sợ cựu u ma tộc chặn được mình cái này phương tình báo hắn đặc dị sáng tạo một loại liên hệ bí thuật cái này tại năm đó cũng chỉ có trận chiến kia cao tầng mới biết được loại bí p h á p này mà vân hy liền là trong đó một trong tốt bao nhiêu không thấy không biết lao ra hỏa này thế nào đối với vân hy lục trần trong lòng vẫn có chút muốn gặp h ắ n chân chính nói đến vân hy cũng coi là năm đó hệ thống chủ nhân đệ tử a lạp lạp tiểu lo lì tại thời khắc này bay ra ngồi ngay ngắn ở lục trần trên bờ vai lẹt sẹt lấy khuôn mặt nhỏ một mặt hưng phấn thật muốn gặp được vân hy sao đương nhiên lục trân ý niệm truyền âm nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi tiểu lo lì rất là hưng phấn thời gian dài như vậy một mực tại đang ngủ say không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy c ô nhân ngươi cao hứng như vậy là muốn sớm ngày thoát ly khổ hải a lục trần hoàn m ộ t cười nói ra h ừ h ừ đó là đương nhiên nếu không phải năm đó bản đại tiểu thư một ý nghĩ sai lầm làm sao có thể biến thành cái này quỷ bộ dáng cùng cái này bằng lá tiểu đo lì tức giận bất bình nói ra yên tâm đi ta còn muốn sớm ngày đem ngươi lấy ra à ngươi tồn tại khiến cho hệ thống luôn không có việc gì liền đ ứ n g máy khiến cho ta có rất nhiều ban thưởng đều chưa lấy được ta vậy cực kỳ p h i ề n m u ộ n lục trần đậu đen rau muốn nói ra ngươi cho rằng ta muốn à nếu không phải năm đó cùng đường mặt lộ ta làm sao có thể sẽ cùng vạn đạo thần tâm dung hợp lại nói năm đó ta nếu là phát hiện vạn đạo thần tâm bí mật đánh chết ta vậy không hội đi một bước này nhập ra t ù y tục ai bảo ngươi không may yên tâm đi ta hội muốn ra phương pháp để ngươi thoát ly khổ hải hơn hết điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan, ngoan nghe lời chớ trọc ta sinh khí lục trần thần nghiệm khẽ động trong tay xuất hiện một cái hoa trục tiểu ló lì thân thế lục trần trước đó đã tại tranh này trục ở trong vẽ bên trong giới ở trong thấy được đối với nàng lòng hiếu kỳ phá lệ nặng nhìn thấy hoa trục tiểu ló lì lập tức cá khẩu không trả lời được thần sắc khi thì mơ hồ khi thì bình thường cực kỳ là quái dị siêu lục trần thu hồi hoa trục không lâu về sau tiểu ló lì mới khôi phục lại siêu hóa thành một đạo lưu quan g không có vào vạn đạo thần tâm đối với hoa trục lục trần có một cái lớn gan suy đoán chỉ là còn không xác định nhưng là đối với cùng hệ thống dung hợp tiểu ló lì tới nói lục trần biết thân phận nàng biệt đối không giống nhau thậm chí có khả năng lộ ra thân phận nàng nhất định có thể gây nên chớ náo động lớn Chương 622, vượt môn. lên đường đi tiểu ló l ì trở lại vạn đạo thần tâm về sau lục trần kiểm tra một chút hệ thống phát hiện đã nhiều đến năm lần rút thưởng cơ hội trong đó càng là có hai lần đặc thù rút thưởng trong lòng không khỏi gật đầu một cái quỷ hệ thống hiện tại vậy ngạo kiểu có rút thưởng đều không mang theo nhắc nhở hoàn toàn theo dựa vào tự kiểm tra lệnh người không lời đây là gì chứng về sau chứ lục trần tự lẩm bẩm một cái lạnh như băng hệ thống một cái có bản thân ý thức tiểu ló li cả hai bởi vì đặc thù nguyên nhân không cẩn thận dung hợp lại cùng nhau lúc này ở quảng trường một bên một cái xanh mênh mang môn hộ hiện ra tại nơi đó cái gì lang quang bao trùm toàn bộ môn hộ tại môn hộ trung ương sen lẫn thành một cái vòng xoáy màu xanh lam từng đợt không gian ba động chuyển đến môn hộ bên cạnh hàng tùng mười hai linh hoàng đứng thẳng hai bên như là nên đón cái gì đại nhân vật như thế mỗi người đều một mặt trang nghiêm công tử thánh chủ nhìn thấy lục c h â n một nhóm đến tử hoàn linh thánh đạp thân mà ra cung kính thi lễ một cái nói ra tử hoàn ta đã không phải là thánh chủ hiện tại ngươi mới là thánh chủ xưng hô thế này cần phải sửa đổi một chút hàn vô song yên nhiên một cười bó lấy mái tóc nói ra ở tại chúng ta trong mắt ngài một mực là chúng ta thánh chủ tử hoàn linh thánh một mặt trịnh trọng nhìn xem hàn vô song chém đinh chặt sắt nói ra cái khác m ư ờ i hai người cũng giống như thế một mặt kiên định t ù y các người a hàn vô song nhẹ nhàng thở dài một tiếng khẽ cắn hầm răng trong ánh mắt phủ hiện một tầng hơi nước trong lòng cảm động vô cùng cố nén sắp chạy x ô i nước mắt hàn vô s o n g từng cái nhìn đám người một chút nhẹ nhàng thanh ba tính chuyển rời đến nơi khác không muốn để cho mọi người thấy nàng lúc này bộ dáng hôm nay từ biệt chỉ sợ tại không ngày gặp lại chư vị trân trọng hàn tùng cổ quốc giao cho các ngươi nói xong hàn vô s o n g không mang theo đám người trả lời một cái lắc mình phóng đi màu l a m g môn hộ bên trong biến mất tại trước mắt mọi người nàng không dám nhiều tiếp tục chờ đợi sợ mình ở trước mặt mọi người rơi lệ ly biệt là thống khổ trân trọng lục chân nhìn đám người một chút mang theo thủy thiên tinh l o i lên tiến vào vực trong môn phái cùng tiễn công tử Thánh Chủ. từ hoàn linh thánh cùng mười hai linh hoàng đồng thời quỷ địa đi quỷ lệ đại lệ ông vượt môn biến mất toàn bộ quảng trường khôi phục lại bình tĩnh mười ba người thật lâu quỷ lệ trên mặt đất không cách nào đứng dậy mỗi người khỏe mắt đều ướt át cực lực khống chế mình hàn vô xong hàn tùng cổ quốc xuống dốc về sau lớn nhất hy vọng một vị thánh chủ đem xuống dốc hàn tùng lần nữa phát triển thay đổi ngày xưa đ ổ i phế sứ toàn bộ hàn tùng cổ quốc y nguyên có thể sừng sững cùng linh giới ra nhà tri lâm không thể bỏ qua công lao đối với dạng này một vị thánh chủ mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng nàng mặc dù rời đi nhưng là nàng sự tích đem một mực tại hàn tùng cổ quốc lưu truyền. Phi Chỗ tùng cổ cốc Hàn hai Tùng biên giới, cả d phi giới, à mà n Tùng chỗ địa Bắc, h địa p vân các,、so、các h ỗ tọa h i ê n lạc ở lạc hà sơn truyền thuyết núi này là khai hoang thời đại vượng ngoại tinh không một mảnh hà mây rơi vào linh giới hóa thân hạ thành tràn đầy màu sắc mờ ảo toàn bộ thế núi xa xa nhìn lại xác thực như một đoàn vân hà bao trùm mặt đất phía trên tựa hôm một trận gió thổi tới núi này liền có thể phi thăng lên trời trở thành bay thiên c h i mây mà phi vân các liền là lấy đó làm tên ông sáng sớm mặt trời mới lên ở hướng đông từ khí đông lai phi vân các đệ tử đang tại luyện công buổi sáng lẫn nhau tỉ thí với nhau môn phái tu luyện tri phong thịnh hành toàn bộ phi vân các người, người nhuần g náo riêng phần mình vội vàng việc của mình từng đạo nhân ảnh tại lạc hà sơn gia phong ở giữa xuyên qua vô cùng náo như ô n trên quảng trường không gian một cơn chấn động lập tức thiên địa run lên Không gian vỡ ra vỡ mẫu ộ t tận cái khe vô m lam, lam, lam, lam, lam môn, môn mà hộ xuất hiện g Theo một lát a m phù v ba đạo nhân ảnh một b ớ c tử môn hộ bên trong phóng ra xuất hiện tại trong sân rộng siêu siêu siêu lập tức một đạo đạo binh mang trung tiên h chăm chú là trong n á y mắt ba người chung quanh liền bị vây chật như nem tối các ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện xông vào ta phi vân các môn phái nơi quan trọng tự tiện xông vào vừa mới xuất hiện chúng s ứ n g sở một mặt im lặng khá lắm nguyên lai、like、mình tới phi vân c ấ c vậy mà không ai nhận được tin tức cái này khiến ba người sắc mặt rất khó coi đây là không muốn cho chúng ta ra bài phủ đầu lục t r ầ n có phần có tâm h ý nhìn hàn vô s o n g một chút t ử tôi nói vân dịch đang làm cái gì hàn vô s o n g sắc mặt đồng dạng âm trầm thợ phi phi nói ra ta chính là hàn tùng cổ q u c người đã tới trước đó đã thông chi các ngươi thánh chủ còn chưa tránh、ra. ngươi nói ngươi là hàn tùng cổ quốc chính là ta còn nói ta là thánh tuyệt cung đâu t h ử một cái phi vân các đệ tử lạnh lùng nói ra binh khí chỉ phía xa ba người thần thái cực không hữu hảo làm cản hàn vô song quá lớn vẫn dịch các chủ đâu để hắn đi ra gặp ta chúng ta các chủ quý nhân bận chuyện là ngươi muốn gặp là gặp được sao thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn thức thời thúc thủ chịu c h ó i các loại hậu trưởng lao đến đây xử lý nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí lẽ nào lại như vậy hàn vô song trứng mắt sắc mặt lạnh như băng xương bóng dáng nói lên trong nháy mắt xuất hiện tại người này bên cạnh ngọc thủ vung lên trực tiếp c h ụ vào tên đệ từ này đ ư ợ t tên đệ tử này quá sợ hãi kinh hô một tiếng trường kiếm trong tay một trận kéo ra một đạo kiếm hoa bổ về phía hàn vô song hử không biết tự lượng sức mình hàn vô song một mặt khinh thường tư thế không thay đổi không lọt vào mắt đối phương nàng đương đường một tôn đại thánh h á lại một cái nho nhỏ thời tiết có thể nắm ngọc thủ tìm tòi mà xuống kiếm hoa vỡ nát nhân ảnh loay lên trực tiếp bóp chặt người này cổ đem sách bắt đầu cái gì ở đây tất cả phi vân các đệ tử đều hoảng sợ một mặt hoảng sợ nhìn xem hàn vô song đây chính là bọn hắn ngoại môn thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân triệu gia sư minh cứ như vậy liền đối phương một chiêu đều không tiếp xuống liền bị bắt tới đuổi mau thả triệu gia sư minh. nếu không trưởng lao chúng ta vừa đến định bảo ngươi chết không tán thân nơi các vị phi vân các đệ tử kinh hãi như lâm đại địch chương sáu trăm hai mươi ba n u y ễ n văn q u y ể n ta ngược lại muốn xem xem các ngươi trưởng lao tới có thể làm khó dễ được ta hàn vô song thần sắc lành lạnh ngọc thủ một nắm triệu g i a thần lực hộ thân lập tức biến mất một c ố không thể kháng cự lực lượng chuyển đến hai mắt khé đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngươi vậy mà g i ế triệu t g i a sư h u n h mọi người kinh hãi thất sắc một mặt hoảng sợ các minh đệ vì triệu ra sư h u n h báo thủ không biết hai hô một tiếng lập tức tất cả ở đây phi vân các đệ tử n h a nhau tế ra bản thân binh khí hướng ba người h à n h tới Các loại binh một trận đ ự n bị điện giật t trói m thanh u u ê n g lượng sen i nhâm g thiên chuyển t h đến từng tiếng kêu thảm trên bầu trời binh khí toàn đều hồ quang điện lấp lóe tất cả mọi người thân thể run lên cầm cập tóc thanh đứng đấy từng sợi khói trắng bốc lên từng cái phi vân các đệ tử tất cả đều bị hồ quang điện qua thẳng nằm trên mặt đất hai mắt trắng bệnh mất đi sức chống cự lớn mật cũng dám tại ta phi vân các dương ai nơi xa gầm lên giận dữ một đạo nhân ảnh đạm không mà tới bạch đi tung bay thân thể mau lẹ giống như một đoá l ư ớ t nhẹ phiêu vân màu chạm mặt tới chăm chú phóng ra mấy bước liền đã đi tới trước mắt mọi người người tới trên dưới hai mươi tuổi mặt quan như ngọc phong thần tuấn lãng khí chất phiêu miễu như bầu trời mây m ủ từng sợi sương mù quanh quần bên cánh thân có một loại vũ hóa thành tiên tri phong bái kiến triệu sư h u n h còn lại không có ngã xuống phi vân các đệ tại ta phi vân các dương oai không biết tự lượng sức mình chết đi người trẻ tuổi quét mắt đám người một chút trong mắt lóe lên một đạo lịch sắc đột nhiên xuất thủ ông bình thường một quyền phiêu miếu vô định từng sợi khói trắng bay ra theo quyền mang mà đến lượn lờ khói bếp như mộng như ảo quyền này vừa ra chúng người tinh thần một trận lay động phản g phất lâm vào vâu ngần trong đám mây bốn phía xem như một mảnh trắng xóa h u y ễ n v â n quyền h á m sâu trong sương mù lục trần có chút ngoài ý mớn tự lẩm bẩm xem ra người này tại phi vân các địa vị không thấp lại có thể tập được quyền này một quyền huyết thuật mây mù bốc hơi để cho người ta mê thất mình năm đó phi vân đại đế thế nhưng là bằng vào quyền này để c ứ u u ma tộc chịu nhiều đau khổ đáng tiếc chỉ là học được một cái da lông mà thôi lục chân một mặt đáng tiếc lắc đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút khởi động sư đồ truyền công mục tiêu thủy thiên tinh công pháp h u y ễ n vân quyền ông vạn đạo thần tâm đem một đạo huyết quang như là mới lên n ắ n gắt g đâm rách mê vụ trong nháy mắt không có vào thủy thiên tinh trong mi tâm hệ thống sư đồ truyền thụ công năng thuận tiện mẫu lệ với lại kèm theo lục trần đối với này hạng bí thuật lý giải thủy thiên tinh hơi vừa cảm thụ lập tức xuất thủ ông một quyền phản phát quy chân so với triệu thành càng thêm phi ô miễu quyền ý phóng lên tận trời. khi hắn v u n g ra một quyền này thời điểm phản phất có đại đạo thiên âm tiếng vọng sương mù hơi tràn ngập như mộng như ảo một quyền này y mắng đem triệu thành một quyền tan giã đám người trong nháy mắt thoát ly mộng ảo chi cảnh ngược lại triệu thành lâm vào thủy thiên tinh h u y ệ nguyễn i i ớ bên trong. Nụ v â n quyền có lục trần tích lũy kinh nghiệm mặc dù sự t ì n h lần đầu sử dụng vẫn là cực kỳ không lưu loát nhưng là thì cưỡng chế triệu thành một đầu cái gì triệu thành phong khinh vân đạo biến sắc nhìn khắp một phía hắn bị sương mù bọc lại một trận chấn kinh đây là n u y ễ n văn quyền ngươi làm sao có thể hội ta phi vân các n u y ễ n văn quyền triệu thành một mặt âm trầm gào thét trên thân một trận huyết khí c u ầ n c u ộ n lao nhanh không thôi một cỗ chiến ý vừa bay trùng tiên nó trong tay động tác không chậm quyền thế lên từng đạo màu trắng q u y ề n mang đánh vào trắng xóa trong x ư ơ n g mù h à n h màu trắng q u y ề n mang như một căn căn thô đại phi tiện bắn vào hư không lệnh ngư không một trận run r u dậy đem đẩy trời xương trắng oanh ra từng cái lô lớn chấn tán chung quanh mê vụ nhưng mà mê vụ tàn ra lập tức liền có càng nhiều xương trắng ẩ n sinh đợi đến màu trắng q u y ề n mang thoáng qua một cái lập tức xúm lại tới lần nữa đem hắn bao phủ trong đó cái này sao có thể triệu t h a n h một mặt gặp quỷ biểu lộ cho dù hắn có ngốc cũng biết đối phương không kín hội nguyễn văn quyền với lại so với hắn còn cao hơn một tầng lĩnh mộ giết triệu t h a n h ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau lập tức ổn định lại nhìn khắp bốn phía hai mắt sáng trói trên thân một cỗ nồng đậm thần lực ba động chuyển đến oanh toàn bộ mê vụ không gian một trận lấy thân thể của hắn làm trung tâm một cỗ sóng súng kích quét qua mà ra hoành tạo thiên c u n tranh không biết khi nào trong tay hắn nhiều một thanh bạc trường kiếm màu trắng quét qua quét ra ngàn vạn kiếm khí hạo nhiên mà ra giang khắp nơi che kín hư không vạn kiếm trạm v anh kiếm khí quét sạch tứ phương phong duệ không thể đỡ nhiều như vậy kiếm khí ngang dọc giao thoa ngăn cách mê vụ chăm chú một lát liền đem mê vụ xé rách có chút đạo hạnh đáng tiếc một cái linh vương lại cố gắng thế nào không có cao nhân chỉ điểm đối mặt h u y ễ n v â n q u y ể n cũng là bất lực lục c h â n nhìn thấy triệu thành động tác khẽ gật đầu thở dài một tiếng nói ra hử cút trở về cho ta thủy thiên tinh lạnh hừ một tiếng h u y ễ n v â n q u y ể n lần nữa dùng r a ông một quyền ra thiên địa run lên thao thiên mê vụ lần nữa bao phủ mặt đất đem vừa rết ra khỏi trùng vây triệu thành lần nữa vây quanh v â anh trắng xóa trong s ư ơ n ngủ một tòa cung điện cổ xưa hư ảnh đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu khí cơ chuyển đến tăng thương phong cách cổ xưa đại khí hạo nhiên một loại vô hình uy áp từ cổ điện bên trong truyền đến chấn áp xuống h u y ễ n vân quyền tầng thứ hai nhất quyền hóa vật cung điện khổng lồ hư ảnh g á n g lâm một cỗ hạo nhiên bàng bạc khí cơ chấn áp mà xuống liền phản g phất thượng cổ trư thần cung điện bình thường thần uy vô địch vanh cung điện tiên khí tràn ngập ẩn vào trong x ư ơ n g mù trắng như ẩn như hiện hư vô mà phiều miếu không thể phỏng đoán rõ ràng đang ở trước mắt có thể đụng tay đến coi n g ư ờ i đi cảm ứng thời điểm nó lại cách ngươi rất xa xôi xa không thể chạm răng rác hư không tại cái này uy áp phía dưới phù hiện từng vết nước phản phất t tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này triệu sư huynh có thể làm sao phi vân các đệ tử nhìn thấy thủy thiên tinh cường đại như thế dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng nhỏ giọng thầm thì đường triệu sư huynh là ngoại môn truyền thuyết nhất định có thể đối phó được yên tâm đi có phi vân các đệ tử vô bộ ngực cam đoan triệu t h á n h năm đó thế nhưng là ngoại môn đệ nhất người tại tỷ thí thời điểm một người đọc chọn nội môn hạch tâm đệ tử từ đó bị trưởng lão nhìn chúng thêm vào nội môn thêm vào nội môn về sau hãn càng là hiện ra mình như yêu nhiệt thiên phú thẳng tới mây xanh ép nội môn đệ tử đều không thờ nổi Chăm chú ba năm. Hắn hầu liền từ ngoại môn từ chương ả n tấn thăng linh v đỉnh phong chi cảnh, chi kém sáu trăm hai mươi bốn mê vụ linh thể không sai vậy mà theo kịp ta cảnh giới đối với triệu thành thể hiện ra thực lực lục trần khẽ gật đầu chỉ là khá là đáng tiếc hắn gặp được là lục trần cái này một đám không thể theo lẽ thường suy đoán người xem như hắn vận khí không tốt mặc dù thủy thiên tinh cảnh giới không có hắn cao nhưng là có lục trần hệ thống truyền thụ n u y ễ n văn quyền tăng thêm chính hắn một chút đối với quyền này lý giải đã là không người nào có thể siêu viện sử dụng da n u y ễ n văn quyền càng là nghiền ép hết thảy hư hảo cung điện chậm rãi đè xuống lệnh chúng sinh sợ hãi khí tức phản phất kinh đào hải lãng bình thường chuyển đến lệnh ngư không bất mãn từng vết nước ta triệu thành lập tức bị áp chế cả người bị mạnh mẽ như vậy uy áp ép quận mình bắt đầu mặc dù cực lực kháng cự nhưng là căn bản vô dụng hai chân chậm chạp bị ép c o n g cuối cùng bị giảm xuống đ ị a ta không phục a triệu thành ngửa mặt lên trời thét dài mặt ngoài thân thể phù hiện từng đạo hoa văn bí ẩn cả người màu da trong nháy mắt biến hóa thành màu n à sữa từng sợi khí cơ từ trên người hắn thoải mái mà ra huyết khí ngút trời quần quận như lôi đình một cỗ bất cất lực lượng chống cự cung chuyển hư hào cung điện đến linh ở uy áp mê vụ tưởng h Nhìn thấy hắn phát h ể n vậy mà buộc ra như thế lực lượng, thủy thiên tinh lực lượng, xứng s vậy mà c ò che i ngươi cái ấ u muốn thực lực. Có ý tứ? Ta thực nhìn lực. lực? Có còn có ý gì thực lực. Anh. quyền ý tái khởi song quyền như ẩn như hiện phiêu m i ệ u bất định hơi trao đảo một cái trong hư không từng đạo màu trắng quyền ảnh gánh kích mà ra hướng triệu thành đánh tới h u y ễ n v â n quyền thức thứ ba vạn chọn ảnh quyền ảnh ngàn vạn điểm g i ế t mà tới mỗi một quyền đều mang theo không thể kháng cự lực lượng không gì không phá đối mặt ngàn vạn quyền ảnh triệu thành sắc mặt đại biến hắn có thể cảm nhận được mỗi một đạo quyền ảnh lực lượng thúc lòng người phi làm hắn sợ hãi không thôi hôn đản không kín hội h u y ê n văn quyền hơn nữa còn luyện thành tầng thứ ba n u y ê n văn quyền đáng sợ chỉ có học tập người mới biết quyền pháp này trung điểm mười hai tầng mỗi một tầng đều huyền ảo vô cùng hắn chìm tâm tu luyện mấy năm mới khó khăn lắm đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ mà đối phương nhìn so với chính mình tuổi tắc còn nhỏ vậy mà có thành tựu như thế này chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao có thể ừ dù vậy cũng đừng hòng đánh bại ta. ta thế nhưng là triệu thành ngoại môn đệ tử kiêu n ạ o triệu thành hai mắt hiện lên một đạo lệ mang sắc mặt hiện lên một đạo vẻ đ i ê n của u anh xương trắng m i n h n g ô n g thân thể của hắn huyết sắc như trụ thân thể nở rộ bạch sắc quan mang vô tận phù văn thần bí tuân r a hiện sen lẫn lạc ấn tại thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt bên trên từng đạo màu trắng lưu quang hướng nó mi tâm hội tụ sen lẫn thành một cái sáng tỏ điểm sáng ngưng kết thành một viên màu trắng tinh thạch o anh một cỗ hạo nhiên khí cơ phóng lên tận trời t r ù n g kích vạn giảm thương không anh trong thân thể của hắn b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng lấy thân thể của hắn làm trung tâm một cỗ quần bạo năng lượng hướng bốn phía phóng đi trong nháy mắt đem mê vụ tách ra cung điện hư ảnh cũng bị vỡ nát, không còn sót lại chút gì. toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thanh minh a thủy thiên tinh s ữ n g sở có chút ngoài ý m u ố n hắn h u y ễ n vân quyền lại bị phá cứ như vậy không có lại còn hội biến thân thủy thiên tinh nhìn xem triệu thành mi tâm lóe da tinh mang màu trắng tinh thạch một trận kỳ quái mê vụ linh thể trung thành cảnh giới lục chân nhìn thấy triệu thành bộ g á n g cũng là có chút ngoài ý muốn vậy mà trong chiến đấu đột phá kỳ quái mặc dù hắn tư chất cũng không tệ lắm nhưng là không đủ để thành tựu trung thành linh thể ta muốn ngươi chết triệu thành giờ phút này cảm nhận được trong thân thể tuân g a hiện vô cùng bàng bạc lực l ư ợ n trong lòng đại định lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy thiên tinh hung ác vừa nói đường phóng ng thủy thiên tinh thật vất vả đụng phải một cái đối thủ đồng dạng một mặt hưng phấn hướng về phía triệu thành khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay siêu triệu thành thân thể đột ngột biến mất sáng sủa bầu trời trong nháy mắt phủ hiện một sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời oanh trong sương mù một đạo bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất thủy thiên tinh lập tức bắt được một q u y ề n đánh tới phát ra một tiếng vang thật lớn chung quanh toàn bộ mê vụ đều bị oanh tán nhưng mà lại không có triệu thành bóng dáng a thủy thiên tinh một mặt kinh ngạc thật là nhanh trong độ thật quỷ dị thân pháp hơn hết chỉ bằng ngươi còn non lắm lốp thủy thiên tinh hai mắt lôi quang lóe lên Lên lên đầy trời hồ quang điện hiện lên không chung từng đạo lôi hoa phù hiện qua trong dây lắc tràn ngập toàn bộ thiên điện từng đoá từng đoá lôi hoa hồ quang điện lấp lóe vênh một tiếng bộ phát cánh hoa bắn ra bốn phía vênh vênh vênh vênh từng đoá từng đoá lần lượt lôi hoa bạo nổ bộ phát huy lực trong nháy mắt rung hợp một chỗ sinh ra lực lượng khổng lồ tối khô là hủ trong nháy mắt đem giữa thiên địa mê vụ đánh tan oanh một đạo bóng dáng chật vật từ hư không rơi xuống đi ra cả cá nhân trên người điện quang bắn ra b ố n phía bị điện giật lông tóc dựng đứng thân thể run r à y siêu thủy thiên tinh lóe lên đi vào triệu thành trước mắt nâng quyền liền đánh thanh triệu thành cả người như là đống cắt bình thường trực tiếp đánh tới hướng mặt đất siêu thủy thiên tinh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thân thể một bên lập tức đá ra tràn ngập thần lực một cước đem xem như bóng đá oanh triệu thành lập tức hét thả một tiếng phóng lên tận trời thẳng vào thiên k u n g siêu thủy thiên tinh hóa thành một đạo tiền điện nhanh chóng xâm tới một quyền lần nữa đánh phía đối phương. Ông đột nhiên một mặt màu trắng tinh thạch t ô m c h ắ n ngăn tại triệu thành trước mắt thủy thiên tinh một quyền trực tiếp oanh ở phía trên phát ra một tiếng n ổ r u n g trời oanh thiên không buộc phát một đoàn sáng chói hào quang loa mắt như là một vòng nắng g ắ t hành k h ô n g cực kỳ trúng mắt tầm chắn nát mà thủy thiên tinh từng quyền lực cũng bị triệt tiêu siêu triệu thành xông lên phía trên bóng dáng đột n g ộ t biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại thủy thiên tinh thân thể quyền mang thao thiên không gì không phá giờ phút này cả người hắn toàn đều như tinh thạch điêu khắc thành cứng rắn vô cùng một quyền ra hư không trực tiếp bị hắn quyền mang oanh ra từng cái lô lớn oanh thủy thiên tinh chịu một quyền, t thành thành bước bước, mắt, mắt thấy một cốc này sắp rơi xuống thủy thiên tinh trên thân thủy thiên tinh cả người trong nháy mắt bạo tạc hóa thành một đoàn lô điện loé lên một cái rồi biến mất cái gì triệu thanh giật mình lập tức cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng từ trên trời ra xuống chấn áp xuống oanh một cái ẩn chứa vô tận lôi quang chân to đột nhiên đạp xuống một cước dẫm ở trên người hắn trong nháy mắt một cỗ không thể kháng cự lực lượng tràn ngập toàn thân hắn lệnh cả người hắn run lên một ngụm máu tươi phụ tới trực tiếp n ệ n ở mặt đất phía trên chương sáu trăm hai mươi lăm oanh động vê anh triệu t h à n h phản phất chó chết bình thường trực tiếp n ệ n ở trên mặt đất đem mặt đất ném ra cái hố to còn sót lại lôi điện chi lực tràn ngập cả cái hố to hồ quan g điện lấp lóe khiến cho mọi người đều bỡ ngỡ triệu thành sư huynh vậy mà bại vô địch triệu sư huynh vậy mà bại phi vân các đệ tử tất cả mọi người đều sắc mặt chắn bệnh một mặt chấn kinh trong mắt bọn hắn triệu g i á cùng triệu thành hai huynh đệ là bọn hắn toàn bộ ngoại môn vô địch người đặc biệt là triệu thành mặc dù xuất thân ngoại môn lại có thể g i ế t vào nội môn đồng thời tại nội môn xếp hàng trên đây chính là thật không đơn giản trong bọn họ có rất nhiều người đều lấy hắn làm gương xem vì chính mình thật tượng lại không nghĩ rằng hai người đều như thế bại với lại bại vẫn là như thế triệt để phanh thủy thiên tinh rơi xuống trên mặt đất lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem mặt đất đập tan lấy chân hắn làm trung tâm từng đạo cái khe lớn kéo dài hướng p ư ơ n g xa hai chỗ có phi vân các đệ tử hít một hơi lanh khí tất cả phi vân các đệ tử đại khí không dám thở một mặt hoảng sợ nhìn qua ba người thế nào phục chưa thủy thiên tinh đứng tại hố to bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên nằm tại đ á y hố bị điểm hai mắt trắng bệnh triệu thành nói ra đánh chết vậy không phục triệu thành cắn chặt hàm răng một mặt nhìn hàm hàm thủy thiên tinh hung hăng nói ra cùng vừa lúc đi ra phong độ nhẹ nhàng hoàn toàn hai cái bộ dáng miệng vẫn rất c ứ n g rắn thủy thiên tinh miệng rộng một phát lộ ra một tia lạnh cười vớt vớt nằm đấm nhìn tới vẫn là bị đánh không đủ vậy liền g ú p ngươi tại lơi lỏng l ỏ n g gân cốt ố t nói xong thủy thiên tinh lòng bàn tay đầy một đạo lôi quàng t r i ề n phá không mà đi đánh hư không một tiếng hư lạnh đột một v a n g lên thủy thiên tinh thân thể một trận sắc mặt một trận trắng bệnh trường tâm lôi ánh sáng đột nhiên tịch gì h a i thủy thiên tinh nhanh chóng hoàn hồn lăng lệ hai mắt vây quanh b ố n phía lôi h ả i lấp lóe thanh â m bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ lại có người dám đánh l ê n hắn quả thực là muốn chết siêu một bóng người đột một ra trong sân bây giờ chậm rãi rôi ra một chỉ hướng thủy thiên tinh điểm tới một chỉ điểm ra lực lượng pháp tắc q u a n quẩn lệnh hư không rút rỗi không gian từng khúc băng không có một chỉ ra không gì không phá không có gì không phá đối mặt dạng này một chỉ thủy thiên tinh một điểm sức phản kháng đều không có cả người hoàn toàn bị giam cầm vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể động đậy mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chỉ này đ i ể m tới dạng n à y một chỉ một đ i ể m ra toàn bộ thiên địa tất cả mọi thứ đều biến mất duy chỉ có chi còn lại cái này bá đạo một chỉ giống thủy thiên tinh nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt hóa thành hai cái lôi h ả i vô tận lôi điện chi lực b ộ c phát mà ra lôi chi bản nguyên rung động một đạo bóng dáng xuất hiện tại hắn sau lưng anh đạo này bóng dáng vừa xuất hiện c h ầ m rãi giơ cánh tay lên một quyền a n h hướng về phía trước cùng đối phương một chỉ này giao chiến đến cùng một chỗ phát ra một tiếng vang thật lớn song song chốt vùi một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét ngang thiên địa chung quanh hết t h ể đều bị phá hủy đông đông đông thủy thiên tinh như bị xét đánh cả người sắc mặt trăng nhật liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình sau lưng hư không vậy trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong thân thể của h ắ n a người tới phát ra một tiếng kinh dị thanh âm hai mắt nhữ lại lạnh lùng nhìn xem thủy thiên tinh thật sự có tài lại có thể đón lấy ta một kích chẳng lẽ có thể đánh bại đồ nhi ta ngoại môn tống thần trưởng lão ha ha tống thần trưởng lao tới các người chết chất rồi chung quanh phi vân các đệ tử nhìn người tới phát ra một tiếng gie mỗi người đều là sắc mặt kích động hưng phấn không thôi nhìn xem lục trần bọn hắn phát ra từng tiếng lạnh cười đối với cái này lục trần phong khinh vân đạm một cười duỗi ra một cái tay hướng về nắm vào trong hư không một cái thủy thiên tinh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người a tống thần phát ra một tiếng kinh ngạc thanh â m ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lục trần không gian c h i lực ngươi là ai vì sao tới ta phi vân cắp dương ai tống thần kinh nghi một tiếng cũng không có quá mức coi trọng bởi vì hắn phát hiện lục trần mới là một tôn linh vương đình phong n g i đối với hắn tôn này thánh nhân tới nói mình một ngón tay đều có thể diệt đối phương tống trường lão từ khi chia t Hàn v trong nháy mắt tống thần mồ hôi lạnh liền chạy xuống mấy ngày trước đây hắn tiếp vào thánh chủ vân dịch truyền âm nói là cái này mấy ngày có hàn tùng cổ quốc quý khách lâm môn để hắn chú ý tiếp đãi một khi nhìn thấy người lập tức thông chi hắn khách quý nhưng không dám nhận lục trần lắc đầu một mặt không vui cái này nếu không phải khách quý có phải hay không tống trưởng lao dự định đem chúng ta giết chết ở đây không dám không dám tống thần một mặt mồ hôi lạnh sắc mặt t r ắ n g bệnh trưởng lão bọn hắn thế nhưng là đả thương triệu giã cùng triệu thành sư m i n h ngươi cần phải cho hắn nhóm báo thủ một cái phi vân các đệ tử một mặt phẫn hận chỉ vào lục c h â n bọn người nghiêm nghị nói ra thả ngươi cho dám thúi tống thần đại trừng mắt hận không thể thanh tên này nói chuyện đệ tử xé xác đây chính là mấy vị tổ tông là thánh chủ tự mình b ằ n giao mình có mấy cái lá gan dám đối với hắn nhóm vô lý các ngươi thế nào làm việc quý khách lâm môn các ngươi liền là tiếp đại khách quý tống thần lạnh lùng nhìn xem các vị phi vân các đệ tử trầm giọng nói ra a tất cả phi vân các đệ tử đều là một mặt mậm bức một mặt mờ mịt nhìn xem tống thần khách quý ý gì một cái phi vân các đệ tử một mặt mê man g hỏi xịt chung quanh hắn đệ tử đổi vội vàng che miệng hắn cả người toát m ù a hôi lạnh một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần một nhóm môn phái khách quý đây chính là tổ tông a thực sự thật có lỗi môn hạ đệ tử vô lý để khách quý chê cười ở đây ta cho chư vị bồi cái không phải tống thần một mặt ngưng trọng nói ra hử hắn vô song lạnh hừ một tiếng cũng không hài lòng đối phương trả lời chắc chắn Tống thần sở, sát mặt sững chầm sở, sắp xuất ố n trong lòng nộ cuộn cuộn, mình đường đường một tôn thánh nhân dạng này ăn nói khép nép ngươi nhận ngươi không biết điều, lẽ nào lại như、vậy? Nhưng mà hắn vậy không nắm trần nhóm hẳn song g một biết một cho sao lôi, lẽ lại lục lai lịch, khí khép các các được có điều, u mà mà đây. dù vậy vậy. vậy vô ở x ra một cái ngọc giản bóc ngọc giản bỡ vụn hóa thành một đạo lưu quang không có vào nơi xa môn phái bên trong lúc này can hệ trọng đại số lần nữa đã truyền tin các chủ mời khách quý đối xử tử tế các loại các chủ tự mình xử trí việc này vừa dứt lời không lâu trong phi vân các môn một trận văn động nội môn mở rộng vân dịch xuất linh trong phi vân các môn chư vị trưởng lao d ậ m chân mà đến thần thái trước khi xuất phát vội vàng các chủ các chủ vậy mà đích thân đến một cái phi vân các đệ tử hoảng sợ nói không kín các chủ ngươi xem một chút các chủ đằng sau t r ờ i ạ đại trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão t ê đám người hít một hơi lanh khí một mặt rung động trong phi vân các môn mấy đại người cầm quyền toàn đều tự mình ra n g h ê n đón tống thần nhìn thấy vân dịch bọn người tự mình ra n g h ê n đón cũng là một mặt chân kinh chương sáu trăm hai mươi sáu khi ê u hoa cái này rốt cuộc là ai tất cả phi vân các đệ tử toàn đều một mặt hoảng sợ nhìn xem một mặt này như thế quy cách tiếp đ ạ i cũng chỉ có cái k i a chút đế đạo chuyển thừa người tới thăm mới có như thế phô trường để trong các coi trọng như vậy là tuyệt đối là đế đạo chuyển thừa người từng cái đệ tử một mặt hoảng sợ mồ hôi lạnh liền liền một mặt nghĩ mà sợ chúng ta sớm nên nghĩ đến có thể nuôi dưỡng được lợi hại như thế thiếu niên anh tài cũng chỉ có đế đạo chuyển thừa vô hạn tư nguyên không ít phi vân các đệ tử đem ánh mắt di động đến thủy thiên tinh trên thân nhỏ r ộ n g thầm thì lấy không dám thờ mạnh tông thần nhìn thấy các chủ cùng các đại trưởng lao thân nên đồng dạng cũng là một bộ trấn kinh bộ dáng còn tốt chính mình không có làm loạn nếu không mình coi như t h ẳ n rồi tông thần trong lòng âm thầm ngh hơn hết đột nhiên sắc mặt hắn lại thay đổi cả người lộ ra một bộ bất đắc di khổ cười hắn vậy mà quên cái này gốc dạng mình thế nhưng là ngoại môn trưởng lão môn hạ đệ tử như thế trước khách quý gốc dạng mình làm sao có thể thoát thân ai tống thần thở dài một hơi phó thác cho trời đi hy vọng các chủ t ử nhẹ xử lý đồng thời trong lòng của hắn có cơn tức giận không giữ chừng mắt liếc chung quanh phi vân các đệ tử cùng t h ế xịu triệu giã còn có bị người nâng đi ra triệu thành cũng là bởi vì bọn hắn liên lụy mình từ từ các ngươi cảm thụ về sau tiểu hài phải được t ư ở n g cho hắn nhóm mặc một chút mới được thái thượng trưởng lão là thái thượng trưởng lão đ ộ trong nhiên một đạo kinh hô vang lên, người hô hỏi một đám đạo õ nhìn người thần biến lớn. phía về đều Lập trước. tức t r cả sắc là đổi p h i vân cắt t r o n g môn một đạo g i á nua bóng dáng dậm chân mà đến đi lại c h ầ m chạp mới vừa rồi còn xa cuối chân trời khi hắn một bước phóng ra về sau trực tiếp vượt qua t h i ê n địa trong nháy mắt xuất hiện tại nội môn sơn môn khẩu hoa tròn d â u bạc phơ c ù n g tóc xem xét liền tuổi tắc rất lớn nhưng là nó cả người hết sắc nội liễm như một kẻ phạm nhân làn da hồng nhuận phớt phớt ẩn v n có sáng bóng lưu động dạng nay một gái lao nhân nhìn qua rất là bình thường kỳ thực mặc dù hắn không có cố ý thả ra huy áp nhưng lại cho người ta một loại lớn lao áp lực phản phất tại đối mặt lao nhân này giống như là tại đối mặt một cái vô cùng kinh khủng nhân vật kỳ thật vậy s á c thực như thế khi lục trần nhìn thấy cái này vị lao nhân trong nháy mắt hai mắt đồng dạng khẽ híp một cái cổ thánh đ ỉ n h phong lục trần tự lẩm bẩm với lại pháp tắc chi đạo đã lô hỏa thuần t h à n h lao nhân khí cơ huyết khí mặc dù nội liễm y nguyên trốn hơn hết lục trần sắc bén hai mắt thái thượng trưởng lão tống thần nhìn người tới thân thể run lên sợ run cả người một mặt trắng bệnh tiểu tử này đến cùng lai lịch gì vậy mà để thái thượng trưởng lão đều tự mình ra nên đón tống thần đã cảm giác mình sắp điên ma cao như thế quy cách đãi ngộ d ù cho đế đạo c h u y ể n thừa thanh chủ đều không có lớn như thế mặt m ũ i h ạ n tại phi vân các ngươi người ba ngàn năm chưa bao giờ thấy qua có người có thể để thái thượng trưởng lão tự mình ra n g h ê n đón cái này cái này tất cả phi vân các đệ tử cũng là một trận trận mắt hốc mồm như là pho tượng bình thường đứng sừng sững ở cái kia bái kiến thái thượng trưởng lão vân dịch bọn người nhìn người tới hướng về phía l ã o nhân cung kính thi cái lệ bái kiến thái thượng trưởng lão các vị ngươi người phi vân các đệ tử vậy kịp phản ứng vội vàng quỳ dạp xuống địa thì lệ mới đi lao nhân một bộ lạnh nhạt phất phất tay ánh mắt trực tiếp hướng lục trần bọn người xem mình ra, lập tức vội vàng phóng ra bước chân xuất hiện tại lục trần trước mặt phi vân các thái thượng trưởng l a o vân giang bài kiến đại nhân hoành tất cả mọi người bao quát vân dịch bọn người đều bị vân giang động tác cho c h ấ n kinh toàn đều mở to hai mắt nhìn một mặt không tin tưởng bộ dáng đường đường phi vân các đại trưởng l a o đây chính là để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại dù cho các đại thánh địa thánh chủ nhìn thấy hắn cũng muốn đối với hắn lễ t í n h ba điểm nhân vật đồng thời hắn cũng là toàn bộ linh giới có ít cao thủ một trong đã từng đánh lượt linh giới rất nhiều cước vực khó có đi thủ cùng hắn người cùng thế hệ một cùng hắn so sánh toàn đều muốn tự t i mặc cảm ảm đạm phai mờ tại hắn thời đại k Hắn huy cũng là danh vang là vọng toàn bây ộ linh giới n h n liền phẳng nhiều cao thủ phía trên toàn núi lớn, để cho người vật, phất đặt rất thủ một ta phía cho khó h dùng để ở u cao c mà n n ép đám giờ ư ờ không không thở nổi, không ngẩn lên. g i đầu được、lên. Bây giờ, dạng này một tôn nhân vật không kín đối lục trần cung cung k i n h kính lại còn miệng nói đại nhân lệnh không biết rõ tình hình đám người vô cùng ngạc nhiên đại nhân mời vào bên trong gia sư lúc đầu muốn muốn đích thân giang nên đón nhưng là hiện tại hắn tình huống có chút đặc thù cho nên mời đại nhân đừng nên trách vẫn giang một mặt t h y náy càng nhiều là bật an sợ lục trần trách tội sư phụ mình vân tôn có việc lục chân xứng sở lập tức liền hiệu chuyện gì xảy ra lắc đầu Không không kia không thù tình, thể phải thông tình đạt lý người. Đa tạ đại nhân rộng lòng tha thứ. ngại, cũng người. rộng lòng giải, loại đạt tạ đại đã đặc Đa có có ta sự lý lý vân giang rãn nhẹ một hơi, â mặt thầm một nhân chỗ, nhân. may mắn m gia gia đang Giang còn xin Vân đại nhân di giá ra sư chỗ, ra sư đang đợi đại gì sư sư cung kính nói ra dù là hắn là đường đường một tôn cổ thánh tại biết sư phó mình nói cho hắn biết hết thể về sau đều là cả người toát mồ hôi lạnh sợ không cẩn thận đắc tội lục trần t r u n của tôi nẹt dẫn đường lục trần vậy không nói nhảm ra hiệu dưới nói ra đại nhân n ờ i vân giang dẫn đầu đi thẳng về phía trước đợi đi qua vân dịch bên người thời điểm h ắ n đột nhiên dừng bước lạnh lùng chừng vân dịch một chút ngoại môn sự t ì n h v â n tôn lao tổ đã biết được ngươi biết nên làm như thế nào đệ tử minh m ạ c h sư tôn yên tâm vân dịch sắc mặt tâm trầm t r ỉ n h trọng gật gật đầu nói đệ tử nhất định xử lý tốt việc này hy vọng như thế vân giang lạnh lùng nói ra thủy thiên tinh tại vừa rồi trong chiến đấu mặc dù thổ huyết nhưng là bằng vào nó giao l o n g thánh thể cùng tổ vu chân thân căn bản không bị cái gì quá nghiêm trọng cường thế chăm chú một lát liền đã nhảy nóc tưng mừng trong phi vân các môn độc thành một giới nơi này đình đài lầu cát cung điện thần đảo v ư ợ quanh mê sương mùm lượn lờ khói bếp hồ nước. dòng sông t h á c nước núi lớn tô điểm ở trong đó đem nơi đây hóa thành nhất phương t i ê n cảnh bất luận kẻ nào đi đến nơi đây liền phản phất đưa thân vào tựa như ảo mộng trong mộng cảnh nơi này hết thảy đều cảm giác tốt đẹp không chân t h ự c hô lục chân ngừng chân sâu hít một hơi thật sâu nơi này không khí một cỗ thấm người hương thơm lăn lộn mang theo một cỗ bùn đất khí tức đập vào mặt liền là loại cảm giác này thật dễ chịu lục chân một mặt say mê triển khai hai tay thỏa thích hô hấp lấy cái này quen thuộc hỏi vạn thế trong trí nhớ cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân thích nhất chính là chỗ này độc nhất vô nhị hữu vị ngay tiếp theo lục trần Nơi này chương sáu trăm hai mươi bảy nửa bớt thần vương h i yêu hoa xem như phi vân các đặc sản cùng hàn tùng cổ quốc hàn tùng tính chất không sai bị lắm duy nhất cái này một phần có thể nói phi vân các sở dĩ có thể phát triển đến như thế hoàn cảnh cùng hy yêu hoa hoàn toàn điểm không ra có ả thể đ ư nói như vậy muốn muốn lĩnh ngộ lực lượng phát tắc thành tựu linh thánh hiyo hoa là không hai lựa chọn có thể làm cho lĩnh ngộ phát tắc tỷ lệ tăng nhiều cho nên toàn bộ linh giới vô số truyền thừa vì hiyo hoa đều không thể không muốn cầu cạnh phi vân gác nhìn phía xa đầy khắp núi đồi h i y ê u hoa lục trần thật lâu không cách nào hoàn hồn công tử nhìn thấy lục trần thất thần hàn vô song không khỏi lên tiếng nhắc nhở lục trần trong nháy mắt hoàn hồn thở dài một tiếng mất đi cuối cùng mất đi ngày xưa đủ loại đã không còn tồn tại năm đó cái k i a nho nhỏ bóng dáng cũng đã mất đi đi thôi lục trần lắc đầu đem loại này tạm nghiệm loại trừ quay người hướng nơi xa đi đến bồi hồi tại trong phi vân cát liền phảng phất hệ thống chủ nhân tại lại một lần nữa du lịch bình thường đối với lục trần tới nói nhẹ môn con đường quen thuộc vân giang cùng hàn vô song thủy thiên tinh đi theo tùy ý có bất chi bất giác xuyên qua tầng tầng lâu vũ xuyên qua từng cái nội hộ lục trần tại chỗ mây mù lượn lờ nơi dừng bước lại phía trước một mảnh m dù cho cách xa nhau cự l y rất gần cũng không thể thấy vật trong mê vụ có thác nước từ núi cao chạy xuôi xuống thanh â m có chim chóc l i ễ u lo thanh â m các loại đủ loại màu sắc hình dạng thanh â m n g h i ê n g thai lắng nghe giống như một bài khúc nhạc làm cho người say mê đại nhân nơi này chính là gia sư tiềm tu nơi đồng thời cũng là ta phi vân c á c tuyệt đối cấm địa vân giang tới chỗ này trở nên càng thêm công nghệ chỉ về đằng trước mê vụ nói ra lục trần không khỏi cười hắn đương nhiên biết đây là nơi nào cũng biết phi vân cấp nội tỉnh đều là ở chỗ này phong ấ n mình bởi vì nơi đây nhưng mà năm đó hệ thống chủ nhân lấy ra thiên đ i ệ một chút hy vọng sống đem c h ấ n áp ở chỗ này mới có nơi đ â y giang nhi để quý khách vào đi khi lục trần trong mê vụ đứng vững trong sương mù đột nhiên vang lên một đạo thanh â m già mua là sư phó nghe nói đường đạo này bóng dáng vân giang toàn thân chấn động cung kính hướng về phía mê vụ cúi đầu nói ra ông trong sương mù một tiếng vang nhỏ từng mai từng mai phủ văn lóe ra ánh sáng màu trắng bạc thắp sáng hư không vô số phủ văn tổ hợp đan vào một chỗ hình thành nhất phương màu trắng bạc thông tin đại đường nối thẳng phương xa một chút trông không đến t i n vào bốn phía mê vụ phụ trợ giống như một đầu con đường thành tiên bình thường đại nhân mời vân giang ra hiệu đám người có trước mắt đầu này thông tin đại đường đi lục trần không có chút nào lo lắng trực tiếp dậm chân mà lên cả người nhanh chóng không có vào trong x ư ơ n g mù mất đi tu n g ả n h công tử sư phó chờ chúng ta một chút hàn vô song xem xét lục trần biến mất trong lòng q u ý lên vội vàng hướng trong x ư ơ n g mù đại đạo đi đến chỉ chốc lát đám người liền đến đến mê vụ chỗ sâu nơi này có nhất phương thần kỳ thế giới vô tận bàng bạc sinh mệnh chi lực tràn ngập nơi này liền thời gian ở chỗ này đều trôi qua cực kỳ chậm chạp liền phảng phất dừng lại bình thường khi mọi người vừa xuất hiện thời điểm lập tức bị như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực cho sợ ngây người một trận kinh như thế bàng bạc sinh mệnh lực để vô số mắt người nóng cái này muốn là có người biết phi vân cắt có thần kỳ như thế một chỗ c a m đoan liền liền đến đế đạo c h u y ể n thừa đều sẽ động tâm thiên địa một chút hy vọng sống quả nhiên bất phàm lục trân hơi cảm thụ một cái nói ra h ắ n có thể rõ ràng cảm giác được c ố này sinh mệnh chi lực tinh tuần cùng cái k i a từng k i a sinh mệnh lực lượng pháp tắc không đơn giản phi vân thủ đoạn cao cường lục trân một mặt cảm thắn nói ra không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua năm đó cái k i a không đáng chú ý địa phương bây giờ đã biến thành phát triển thành dạng này làm cho người không thể tưởng tượng ông tại cái này thần kỳ trong thế giới một tia sáng thoáng hiện một bộ thủy tinh cổ quan tài đột nhiên phủ hiện trước mắt mọi người a đột nhiên xuất hiện dạng này một bộ cổ quan tài dọa đám người kêu to một tiếng két két cổ quan tài mở ra bên trong một đạo bóng dáng đột nhiên ngồi lên khép h ờ hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lục trần mặc dù hắn không có mở mắt ra thiếu cho người ta một loại hết thảy đều không thể đào thoát hắn ánh mắt cảm giác chuèn cua tui n ẹ t chá tim đen đ ũ ám hẹn lù ạ t h o ạ chấm nét doanh lão nhân ngồi ngay ngắn mà lên một cỗ kinh khủng cùng bạo huy áp giáng lâm nghiền ép hư không nghiền nát mặt đất trấn áp hết t h ể địch h o n h quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang một cỗ hạo hắn vô song cùng thủy thiên tinh tại áp lực khủng bố như thế phía dưới phản phất hãn hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ tại kinh đào hải lãng bên trong cực lực chống cự chập c h ấ n không thôi hai người đối mặt cỗ uy áp này cảm giác mình mịt mù tiểu chỗ sâu kiến liền một tia phản kháng khí lực đều không có động liên tục đều không động được l ã o nhân mặc dù không có mở mắt lại phản phất đám người hết thệ thu hết hắn đáy mắt đây tuyệt đối là một tôn vô địch tồn tại hắn vô song cùng thủy thiên tinh trong lòng hô to nửa bước thần vương lục trần hai mắt nhữ lại lắc đầu nói ra trong lời nói mang theo một tia làm cho người không thể phỏng đoán thất vọng vần tôn avan trong Phi cánh. nhân nơi Đại là này dừng bước cao khi hắn dừng bước cùng nửa bước thần vương cảnh vô luận tại cố gắng thế nào về sau Phát hiện chính mình cảnh giới không tiến thêm tiến tốc giới nào nữa vân ề sau. ta. muộn quá quá tuổi, Hối hận thì đã muộn quá ít thì trách chính h Năm bản ít trẻ đã đó cảm giác tôn ấ t cả cũng mọi người k h g bằng chính thở a Kết quả là lại là dạ công giả vân tôn thở dài một tiếng mang theo c ư ờ i khổ nói tôi h chuyện cũ không còn sách đại nhân mời gia sư tại cấm địa chỗ sâu nàng còn tại cái kia chỗ trong phòng lục trần nghe được hắn lời nói khẽ giật mình lập tức lộ ra một tia c ư ờ i khổ nói đúng vậy à gia sư chưa hề rời đi cái kia chỗ phòng ở vậy cấm chỉ chúng ta tới gần vân tôn phiền muộn nói ra ta đã biết ta đi gặp nàng lục trần gật gật đầu lập tức quay người nhìn về phía hàn vô song các ngươi chờ đợi ở đây siêu nói xong lục trần một bước rào bước tiến lên vân tôn sau lưng biến mất tại mênh mông trong sương m g xuyên qua từng lớp sương m g hai mắt tỏa sáng một chỗ dưới mặt đất tiểu sơn cốc hiện lên hiện ở trước mắt cả tòa sơn cốc trung ương một khối nhỏ lục địa hiện ra phía trên mọc đầy kỳ hoa dị thảo chung quanh đều là nước hồ chương 628, vân hy suối phun từ hư vô không bên trong chạy sôi mà xuống trôi tiến trong hồ kích thích từng mảnh từng mảnh bọc nước tạo nên từng vòng xóng nước bốn chu dị tượng viễn sinh trong hơi nước thỉnh thoảng truyền đến tiên tử chơi đù có linh cầm linh niên tại h thanh ú cùng vang gieo o âm, đủ l dị tượng xuất hiện, hào quang buồn hào phong bế trong sơn cốc trên lục địa một căn trụ trời dơ cao tiên h thẳng tắp dài nhỏ ở tại đỉnh một cái nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững ở trụ trời bên trên rất khó tưởng tượng như thế dài nhỏ một căn trụ trời lại có thể chống đỡ lấy dạng này một cái nhà gỗ nhỏ như thế dài nhỏ một căn trụ trời phản g phất chạm thử đều có thể bẻ gãy lại có thể chống đỡ nhà gỗ nhỏ xác thực để cho người ta ngạc nhiên nhà gỗ nhỏ xa xa nhìn lại rất là không đáng chú ý Sau khi ngươi nhìn kỹ lại kỹ thần ờ i điểm, liền có thể phát hiện, thể nhà nhỏ chung quanh quanh có cả phát tòa gỗ u lấy thức n chi thở. thần tới gần nơi này tòa nhà gỗ nhỏ thời điểm p h ả n phất có thể nghe được tiên vương tại tùng hát đầy trời g i a phật b ồ t á t tại thiện sướng một cỗ rộng rãi đại khí vô tận phiêu miếu cảm giác quanh quẩn lục trần nhìn thoáng qua nhà gỗ nhỏ không để ý tới hội những dị tượng này đạp thân mà đi trong nháy mắt xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh ông từng đạo pháp tác đột một xuất hiện một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự vô thượng uy áp đột nhiên giáng lâm h ư ớ nhà gỗ nhỏ, nhỏ, nhỏ môn tự động mở ra lục trần không chút do dự một bước bước vào trong đó nhà gỗ nhỏ mặc dù nhỏ lại tự thành một giới khi nhưng tiểu thế giới này không là rất lớn chỉ có phương biên b à i g i ả m nhưng mà tiểu thế giới này lại tràn đầy vô tận sinh mệnh chi lực nơi đây sinh mệnh lực so với bên ngoài cường thịnh không biết bao nhiêu lần nhẹ nhàng vươn tay đều có thể cảm giác được sinh mệnh lực khẽ vượt qua giữa ngón tay nếu như bị một chút lão bất tử biết nơi đây lại có khủng bố như thế sinh mệnh lực nhất định hội không tiếp bất cứ giá nào chiếm hữu nơi này ngươi đã đến bên trong tiểu thế giới vang lên một tiếng linh hoạt kỳ hảo thanh âm như tới nhuần vạn vật mơ móc như ấm áp chi xuân phong để cho người ta thể xác tinh thần nói không nên lời dễ chịu vạn c ủ ung dung ngươi vẫn là không đã thấy ra lục chân lạnh nhạt một c ư ờ chậm rãi nói ra ngh đều như thế duy trong nội tâm của ta v ĩ n h tổn bên trong tiểu thế giới yên lặng một lát linh hoạt kỳ ảo thanh em vang lên lần nữa ngươi vẫn là dừng lại tại đoạn thời gian kia bên trong lục trân lắc đầu thở dài một tiếng vậy đối với ta rất trọng yếu là ta cả đời vui sướng nhất thời điểm mất đi cuối cùng mất đi ngươi tội gì khổ như thế chứ ta biết nhưng là ta còn ôm một chút hy vọng ngươi biết loại kia hy vọng cực kỳ xa vời ta biết nhưng là ta không hối hận dù là chỉ có một chút hy vọng ta vậy hội một mực chờ xuống dưới thẳng đến hắn trở về mới thôi ta xuất hiện đã đã chứng minh hết thảy ngươi vì cái gì còn muốn lừa mình dối người lục trần thở dài một tiếng nói ra đây là ta tín nhiệm bên trong tiểu thế giới chậm rãi đáp lại nói đáng tiếc lục trần thở dài một tiếng vân hy cái này nha đầu điên cái gì cũng tốt liền là toàn cơ bắp để cho người ta thường thấu đầu góc nếu như không phải vân hy một mực tại linh giới chờ hệ thống cái kia nhậm chủ nhân lấy nàng tiên h tư cũng sớm đã thành t i ể u đế vị quán thông thành tiết lộ đi hướng cựu thiên rồi lại là một cái si tình nữ tử lục trần trong lòng âm thầm nghĩ tới vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều có h ồ n nhan tri kỷ giống vân hy dạng này biết do hệ thống chủ nhân trở về hy vọng quá mơ hồ còn một mực chờ đợi hơn hết năm ngón tay số lượng mấy vị này nữ tử cái nào đều là uy c h ấ n c ử u giới tuyệt đại thiên kiêu giai nhân cái nào tùy tiện lôi ra đến đều có thể chứng đạo thành đế nhưng mà các nàng lại từ bỏ chính là vì cái kia xa vời hy vọng vì mình người yêu đối với như thế nữ tử lục trân vẫn là cực kỳ kính nghệ dạng này kỳ nữ vạn cổ ít có người hôm nay tới không phải đại biểu hắn khuyên bảo ta đi bên trong tiểu thế giới vang lên một đạo nghi vấn thanh â m dĩ nhiên không phải lục trân lắc đầu ta là vì ta việc của mình mà tới bên trong tiểu thế giới yên tĩnh lại không có trả lời nhưng mà lục trần lại là lơ lẽn chậm rãi mở miệm nói lên hắn biết nàng đang nghe kiểu giới náo động lớn sắp xảy ra lần này không giống với ngày xưa chính là vạn cổ đến nay lợi hại nhất một lần náo động lục trần trầm giọng nói ra lần này náo động từ lục trần tiếp xúc vài chỗ đến xem tuyệt đối so với chi vạn cổ bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn m á h liệt t h ô i không cẩn thận toàn bộ kiểu giới chỉ sợ đều muốn hủy diệt trong đó đây cũng là lục trần nhất định muốn gặp vân hy nguyên nhân ngươi muốn ta xuất thủ bên trong tiểu thế giới âm thanh âm vang lên chính là một chút tiểu con kiến hôi không đủ gây sợ giết gà sao lại dùng đao mồ trâu ta là muốn tại xuất hiện k i u giới không thể kháng cự lực lượng thời điểm ngươi có thể xuất thủ vạn c chuyện thế gian ta lấy không tại hỏi đến bên trong tiểu thế giới thanh âm từ chối đường cựu giới diện chúng sinh có tồn bao quát phi vân các cùng ta có liên can gì vạn c ổ ung dung hết thể ta đã coi nhẹ duy chỉ có này một sự kiện người tại nơi đây là đợi không được hắn ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi xuất thủ ngày khác ta đi cựu tiên nhất định hội mang lên ngươi để ngươi truy tìm bước chân hắn chuyện này là thật bên trong tiểu thế giới chuyến đến một tiếng gấp rút thanh âm lập tức lại nhanh chóng yên lặng lục trần có chút một n ư ờ i không sợ ngươi không đáp ứng vẫn hy mặc dù nói thực lực cương đại vậy đầy đủ chứng đạo thành đế nhưng là nàng thời đại đã bỏ qua nàng đã đã mất đi tư cách liền xem như nàng lần nữa xuất thế vậy không cũng tìm được mảnh này tiên h điệu tán thành quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên lục trân một mặt trịnh trọng nói ra tốt bên trong tiểu thế giới một tiếng rất sung sướng thanh âm chuyển đến cho tới nay vân hy nghĩ hết các loại biện pháp muốn đi hướng cựu tiên nhưng là cũng không thể thành công phải biết thông hướng cựu tiên thành tiên lộ phía trên dù cho đại đế cũng có thể v ỡ lạc húng chi còn muốn mang một người loại nguy hiểm này có khả năng sẽ liên lụy mình không có có người nào đại đế nguyện ý tất cả đều là đ ộ n đạm thành tiên lộ cũng là thanh nguy hiểm chỉ số xuống đến thấp nhất lục trân tại trong nhà gỗ nhỏ mang theo đường này hai người lẫn nhau hiệp đàm thật lâu về phần hiệp đàm thứ gì chỉ có lục trần cùng vân hy hai người rõ ràng sau đó lục trần khỏe miệng nít lên mang theo một tia t à c ư ờ i bước ra nhà gỗ nhỏ đi ra ngoài hắn chuyến này mắt đã đạt tới có thể nói là thần thanh khí sản g có vân hy gia nhập kiểu giới náo động lớn lại có một tầng bảo hộ hai mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời mà trông lục trần lộ ra một tia lạnh cười chỉ mong các ngươi cụp đôi u là người nếu không rời đi kiểu giới trước đó ta không ngại đem bọn ngươi nhổ t ậ n gốc